Chương 106: Tuyệt thế cao chót vót. Thích xem bạn của mạng chiến tranh khả năng đối với nước Mỹ ạ bạc máy bay trực thăng Vũ trang ấn tượng rất sâu. Hiện tại, phong lôi nổ lối vào chỗ thật giống như có một đội ạ bạc tầng trời thấp lướt qua, hơn nữa còn toàn bộ mở ra 30 ly cơ quan pháo, lấy mỗi phút đồng hồ 652 phát xạ tốc huynh đảo lấy hỏa lực, đồng thời hai bên cánh 70 ly địa mục hỏa đạn hỏa tiễn cũng cùng nhau phát xạ. Đại địa số này, như tại cấp 7 động đất giữa tẩy lễ, vốn đang liệu mạng chém vạn linh tiên đệ tử đạo hiện tại thì hướng trong sóng bình, khi thì lùi lên không trùng, khi thì đập ẩm ra. Cứ việc Đông Phương Vũ thuộc về cách xa nhất một nhóm người, nhưng bọn hắn đồng dạng vô pháp tại mặt đất đứng vững, lúc này, đại não của con người đều pháng phất kịp thời, chỉ cảm thấy ngày tận thế như vậy buông xuống. Bên trên bầu trời, dương cánh kinh người màu trắng ác điểu hiện tại là tại lướt đi, nhưng sau lưng nó trên bầu trời lại lượn lờ lấy kiếm quang, thần côn phát hiện điều này, đang chờ nhắc nhở Đông Phương Vũ, này bá đạo thanh âm lại lần nữa truyền ra, lại còn không giao ra đệ đệ của ta, ta muốn đem các ngươi toàn ăn. Âm thanh nhân tiết từng giẫm đi xuống, mặt đất đột nhiên thì sinh ra phong, hồn bao phủ hết thể. Hết thảy mọi người, tính cả núi đá, đại tụ đều gào thét mà lên. Như bãi sơn đạo hải tràn vào nó cái kia kinh khủng miệng lớn. Vừa mới còn có phách lối không ai bị nổi 500 phủ binh liền cùng bọn hắn chiến mã từ đông mà tây, giống nhắc lên một chương hắc tấm thảm một dạng cuốn lên, người hô ngựa hí, thiết giáp va chạm, chấn hám nhân tâm. Đông Phương Vũ đội căn bản không kịp phản ứng, đạo này cực kỳ cường hãn hấp lực liền từ bên cạnh bọn họ đảo qua. Một mảnh mã não một dạng nhiệt liệt hoàng quang, còn có một mảnh giống như phỉ thú bích lên, vẹn vẹn phần mình chủ nhân hắn. Cái này cảnh về sau, nơi đây mà chỉ còn lại có đông Phương Vũ cùng tần Giờ khắc này, Đông Phương Vũ trước ngực mãnh nào tháp, thần côn tay trái xanh biết ban chỉ nhi tràn phóng kinh người cường quang, hiển nhiên đã đem phòng ngự phát huy đến cực hạn. Đông Phương Vũ bốn phía nhìn lên, long thất, nam cung trụ đợi toàn đã không thấy, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng lên, tựa hồ trong phút chốc toàn bộ chạy đến nô bộ, trong hai mắt hồng mang đại phóng, lấy tay liền muốn lấy tinh phong bảo nhận. May mắn thần côn sớm phát hiện tiên cơ, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, cấp lời nói, đại ca, ngươi trước đừng phát điên. Khả trách chúng ta, đầu kia thịt đến cùng hắn rất Phương Vũ cứng đở cảm thấy gấp máu công tâm, chẳng lẽ đúng là mình hại chết đem các huynh đệ, hai mắt của hắn biến thành màu đen, thân thể có chút lay động. Người loạn lòng người, vừa rồi đó là pháp thiên tướng địa, nhân nên không có việc gì, nắm chặt đem cái kia chim lấy ra. Thần quân lần này thế, nhưng là phát huy đại tác dụng, nếu như không phải hắn, đợi Đông Phương Vũ chính mình ý thức được, khả năng hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Đông Phương Vũ nghe xong, vội vàng đem hết toàn lực hô to, đừng muốn giết người, để đợi ngươi ở đây. Giữa thiên địa phảng phất nhiên yên tính, đã không có một hai lối vào chỗ đột nhiên có một đạo cự đại âm ảnh lướt đi mà tới. Cũng đúng vào lúc này, Đông Phương Vũ thả ra sấu tiêu nha Đồng thời nắm tay hung hăng chột vào cổ của nó phía trên. Tiêu Nha cảm thấy có chút khó chịu, mới ra đến khẳng định là muốn bay, nhưng Gaga không biết vì cái gì vững vàng nắm lấy nó, rất hiển nhiên là không cho nó lộn động. Không giống nhau Tiêu Nha cùng không chung ác điệu mở miệng, Đông Phương Vũ trước hết để cho Nguyệt Vọng Hầu Thần thay mình đem tình huống cẩn thận nói cho Tiêu Nha, hắn làm theo không cần suy nghĩ nói ra, "Yêu Vương đại nhân, ta lúc đầu là cứu huynh đệ của ngươi, không, có ta nó đã sống chết. Ngươi đầu tiên muốn bảo đảm bạn linh tiên tông đệ tử một cái cũng không thể chết, nếu không ta xác định vững chắc giết nó." Cái kia lại điều nhìn lấy đệ đệ của mình bị người dùng tay bấm lấy, hận muốn điên, ngửa mặt lên trời phun ra một đạo cơ hồ trong suốt hỏa diễm, đem hư không đều đốt tất cả đều là gây khúc. Nó cúi đầu xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, hai cái mắt như là lửa, tại Đông Phương Vũ trên thân quét tới quét lui. Đột nhiên, cái kia ánh mắt dường như ôn nhu một chút, bất quá, Đông Phương Vũ là nhìn không ra cái gì khác biệt, chỉ biết là nó nãy giờ không nói gì, rất có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn. Ngay tại cái này rằng cơ thời khắc, xấu tiêu nha đột nhiên dùng thú ngữ nói chuyện, trong mắt rõ ràng còn có cẩm lấy nước mắt, hầu thân đồng bộ đem nội dung phiên dịch cho Đông Phương Vũ nghe. Ta căn bản không có ca ca, nếu như ngươi là ca ca của ta, cái kia ba của ta, Mụ Mụ chiến từ lúc, ngươi ở đâu? Nếu như không có Đông Phương ca ca cứu Mụ Mụ, chúng ta đã sớm chết đói tại trên vách núi. Về sau chúng ta ngày ngày cùng một chỗ, là hắn mỗi ngày đút ta bánh rán hành cùng yêu hoạch, ta mới không có chết đói, ngươi lại ở đâu? Ta mới sẽ không nhận ngươi người ca ca này, ta hận ngươi, ngươi đem ta nó ca ca hắn phong xuất. Đông Phương Vũ thật vô cùng kinh ngạc, không tự chủ được liền đem bóp lấy Tiêu Nha lỏng tay ra, cái này Tiêu Nha quá thông minh, thế sự hiểu rõ, nhìn nó cả ngày không tim không phổi dáng vẻ, kỳ thực nó tâm lý cái gì đều hiểu. Đông Vương Vũ vì hành động mới vừa rồi của mình mà xấu hổ, vừa rồi một khắc này, hắn thật có bóc chết nó xúc động, mà lại cũng thật có khả năng làm được. Trong sân xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, không chung cự điều hiển nhiên là tại tiếp nhận tâm linh thẩm phán, bị đệ đệ ruột thịt của mình dạng này chất vấn, hơn nữa còn không nhận hắn, đây nhất định là một loại dày vỏ. Hư không phản phất bởi vì một loại không thể tiếp nhận lực lượng mà phát sinh trình thể tính biến hóa, Đông Vương Vũ cảm thấy trung quanh quang đột nhiên cải biến cường độ. Sau một khắc, một cái trị cao hơn hắn một đầu, cao hơn thần côn 2 đầu đại điểu đứng tại trước mặt bọn hắn. Đây tuyệt đối là tiêu nha tương lai bản, thần tuấn vi nó thu hồi hai cánh về sau, Toàn thân càng lại cũng nhìn không ra một tia trắng không có, hoàn toàn kim sát, từ mỏ đến chảo, không, có nhị sắc, như là hoàng kim chế tạo. Cái này đại điểu rõ ràng là kiềm chế bị áp, không giống nhau Đông Phương Vũ Đợi nói chuyện, hắn trước nói, "Đệ đệ, ta thật là ca ca ngươi." Tiêu Nha trận lên giận dữ nhìn lấy nó, lạnh lùng hỏi, "Ta nó ca ca hắn đâu?" Đại điểu nghe hiểu, định hoạt giống như mà nói, "Ngươi yên tâm, một cái cũng chưa chết, chờ chúng ta nói dứt lời liền đem bọn hắn đều phong xuất." Đông Vũ Đông Nhiên lòng, thân thể lay động một chút, nghĩ đến Thần Quân cũng chính đang lo lắng, vội vàng lại thay hắn phiên dịch một lần. Thần Quân mạnh hơn hắn có hạ Nghe vậy cũng rõ ràng nhất tiên tâm, mặt đều lại khôi phục tối đen. Lúc này, Tiêu Nha lại dùng thú ngữ nói, vì cái gì dung mạo ngươi không một chút nào giống cha cha, mẹ mẹ? Hả? Vì cái gì ta cũng không giống? Ký thực, đây chính là Đông Phương Vũ buồn bực nhất nhị sự tình, cái này căn bản cũng không phải là màu trắng quá đen, không hề nghi ngờ. Mấy vạn năm trước, Hầu Thần vừa vì Đông Phương Vũ phiên dịch một cái bắt đầu, thì dọa đến hắn lắc một chút, giả như vậy yêu tinh. Mấy vạn năm trước, lao chủ nhân từ thú thần tổ địa tìm tới hai cái trứng. Ha, ha cũng là huynh đệ ta hai. Kết quả, không biết tại sao Ta rất nhanh liền ấp trứng đi ra, có thể ngươi thẳng đến Hán phi thăng thành tiên đều không có ấp trứng. Cái kia lão điểu thử rũa ra cánh muốn sợ Tiêu nhà, bị nó hướng Đông Phương Vũ sau lưng trốn một chút, đành phải nói tiếp, về sau, hai chúng ta một mực tung hoành thiên hạ, trước tiên thành thánh. Đông Phương Vũ quá sợ hãi, mới vừa nói nó là yêu vương, thuần túy là che, không nghĩ tới so yêu vương Càng Châu, là yêu thánh. Đáng lẽ, hai chúng ta có thể cùng một chỗ phi thăng. Thế nhưng là ta không yên lòng ngươi, bởi vì phi thăng lúc, bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật đều không thể mang theo. Không có cách, ta quyết định ở lại chờ ngươi, từ bỏ thành tiên. Đông Vương Vũ cùng Thần Côn hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá xúc động nhân, vừa hà y mà từ bỏ thành tiên cơ hội, tu hành mục đích không phải liền là thành tiên sao? Đây mới là huynh đệ. Nếu như là thần côn, rất có thể đều xào xáo ăn. Cũng chính là vì ta nguyện vọng này, ca ca ta vạn lý gió mới khẩn cầu trí Tôn Hồn niệm sư Ngọc Linh Lung giúp hắn cùng một chỗ luyện chế cái này phong lôi nộ. Lão điểu lộ ra hồi ức mỉm cười, ha ha cười nói, Ngọc Linh Lung là tính xấu, ta ca biết cầu hắn vô dụng, đành phải hung hăng hỏa này tiện, bị đánh, ngược lại thành hai chúng ta bằng hữu, không bao lâu liền giúp ta xây tòa này tiểu thế giới. Chỉ có trong này Ta mới có thể lừa qua thiên cơ, tiếp tục gáp chế chính mình, chậm chút phi thăng. Đông Vương Vũ cảm giác một mảnh ấm áp, cỡ nào cảm nhận tình hưng đệ. Tiêu Nha ánh mắt cũng ôn nhu, nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Lão điểu ôn nhu mà tiếp tục hồi ức, ta thử các loại biện pháp, thẳng đến gần nhất mới phát sinh chuyển cơ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 107, đại thánh nhau thai. Nguyên lai, like, cả tòa phong lôi nộ hoàn toàn là vì Tiêu Nha Vì xây nó, nhìn như trực vạn, cho Ngọc Linh lung thiết lập một cái bẫy. Những thứ này tiền bối thật đều là tính tình bên trong người, khiến người ta vô hạn hướng tới. Tiêu Nha bắt đầu tập tiến hướng đi ca ca của nó, tiên lặng đầu lĩnh chôn ở trước ngực của nó. Đông Vương Vũ lần nữa đối với Tiêu Nha thông minh trình độ biểu thị tán thưởng, hai tử đáng thương này, nhỏ như vậy thì chết phụ mẫu, mà bây giờ, nó thành thục làm cho đau lòng người. Lão điểu mở ra hai cánh, một mảnh chói mắt trắng, đem Tiêu Nha thật chặt ôm vào trong ngực. Một đôi kim nhãn giữa đúng là dịu dàng thâm thiết. Đông Vương không nguyện cái này duy ảnh, hơn, không được nói, yêu thánh các hạ, ngươi xác định sư huynh của ta đệ nhóng thời gian rảnh không có việc gì. Ta vô cùng xác định, lão điểu hài hước nhìn lấy Đông Phương Vũ, nói, ngươi còn có không nghe ra ta là ai? Đông Phương Vũ miệng há thành ó hình, kinh ngạc nói, ngươi là Hoàng Hà lỏng sông giữa cái kia trong động sinh linh, ngươi đá hai ta lần. Ngươi dám quanh coi qua lòng vòng mà mặn ta? Ta rõ ràng chỉ là thổi hai cái. Đông Phương Vũ trận mắt hốt mồm. Hắc hắc, lão điểu cười toàn thân vũ mao loạn chiến, lắc mình biến hóa, biến làm một cái kim bảo trắng hắn, ôm thật chặt đệ đệ của mình, nói, đệ, đệ ta cùng ngươi cũng không tệ, đầy đủ chấp nhất, ta thích ngươi kiên trì nghiên cứu đạo pháp tính tình. Ta cũng nhìn ra đến, ngươi đối với đệ đệ ta cũng không tệ lắm. Nếu như không làm mỗi ngày chịu cho ăn nó yêu hạch, nó tuyệt đối sẽ không bộ dạng như thế nhanh. Người rất không tệ. Tiêu Nha cũng hợp thời đầu lĩnh tử trong lực hắn lộ ra, đầu nhoáng một cái, hất vấy ra một mảnh nước mắt trong suốt, vội va nói, "Hắn đối với ta rất tốt, ta hiện tại mỗi ngày đến ăn hơn 30 khối yêu hạch. Ngươi là thẳng có tiền, để hắn theo ngươi, dù sao cũng so giống năm đó ta theo vạn lý do cái kia quỷ nghèo tốt." Lão điểu chế nhẹ nói. Đông Vương Vũ vậy mới không tin Vũ Thánh lại là quỷ nghèo, chăng qua gặp tâm tình của hắn tốt, liền hỏi ra bản thân lớn nhất nghi vấn, "Yêu Thánh các hạ, nói một chút Tiêu Nha ấp chứng sự tình đi, còn có các ngươi đến cùng là cái gì điều loại?" Yêu Thánh rồi tay vướt về lấy đệ đệ cánh, lại lâm vào trong hồi ức, năm đó ta là tại ấm trong các tập trứng, sau đó ta liền chuyên môn tại người gọi Hoàng Hà nơi đó khai mở một tòa đạo phủ, ngày ngày nhìn lấy ánh mặt trời chiếu đệ đệ của ta, có thể một điểm tiến triển đều không có. Có một ngày, ta phát hiện cái kia đối với màu trắng đại qua đen, lúc này, Tiêu Nha lại ngẩng đầu lên, Yêu Thánh gật gật đầu, nói tiếp, liền lạc của người phụ mẫu. Ta có ý đem bọn nó dẫn tới bên cạnh của người, kết quả không ngoài sở liệu, chúng nó quả nhiên đem ngươi vận về xảo huyết. Ta quan sát chúng nó, nếu như chúng nó dám ăn ngươi, ta thịt thịt bọn họ. Tiêu Nha bắt đầu huy động cánh biểu thị bất mãn, yêu thánh trấn ăn nó một chút, lại nói: "Kết quả ngươi không phải đều biết sao? Đáng tiếc ta vì che giấu thiên cơ, mỗi ngày đều muốn bế quan, vợ ờ ý mà không có phát hiện chúng nó bị hại." Tiêu nhà kêu to lên, dùng thú ngữ nói: "Ta muốn ngươi giúp bọn hắn báo thù, giết những HO nhà đó." Yêu thánh gật đầu đồng ý, sau đó nói: "Ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải quạ. Chúng ta là hải điểu, mà lại chúng ta có một tiêu cao quý nhất kim sĩ đại bằng huyết mạch, tên chúng ta là kim sĩ bằng hải âu. Chúng ta là gần với ngũ phương thánh thú huyết mạch, ngươi trưởng thành chính là cấp 7, thiên hạ này không có cái gì cao hơn chúng ta quý, tối thiểu nhất trên phiến đại lục này không có." Đông Phương Vũ nghe nhiệt huyết sôi trào, kim khí đại bằng huyết mạch, đó là thương khung bá chủ, có thể vượt qua hư không tồn tại. Thần Côn hâm mộ thẳng túy lợi, nhìn lấy Tiêu Nha một mảnh hỏa nhiệt, khẳng định là động đạc tâm tư. Băng Hải Ô yêu thánh nhìn về phía Đông Phương Vũ, nói: "Ta hy vọng ngươi không nên thương tổn đệ đệ của ta, nếu không ai cũng cứu không ngươi." Huyết mạch của hắn quá cao, trưởng thành trước đó, người khác khó tránh khỏi biết hâm mộ nhu đoạt, nhất định đừng cho ngoại nhân biết. đều đã nói ràng, ý tiếp tục mang theo Tiêu thường, đang muốn thúc yêu nói: Yêu Thánh đại nhân, ngài khẳng định phải phi thang a. Có vật gì tốt khác giữ lại, cho đại gia phân một chút đi." Lại nói, sơ lần gặp gỡ, ngươi liền thân đệ đệ đều không có lễ vật đưa sao?" Băng Hải Âu yêu thánh bạch thần côn nhếch nhãnh, vừa nhìn về phía Đông Phương Vũ, lời ít mà ý nhiều hỏi, "Này người có cần hay không giật khẩu?" Dọa đến thần côn ngao kêu to một tiếng, hướng Đông Phương Vũ sau lưng thì tránh. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói, "Đại nhân, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, tựa như vạn nhân lại cùng ngọc ép rượu." yêu thánh lên trời cười to, nói, liền ngọc linh thừa cũng phải, không kệ. Khí vận cũng là thực lực một loại. Thôi "Ta, ta liền đưa cho đệ đệ một kiện đồ vật bảo mệnh." Băng Hải Ô Yêu Thánh nói thì lấy ra một cái giả sắc bao quần áo nhỏ, nhìn lấy cái này nhìn quen mắt đồ vật, Đông Phương Vũ kinh ngạc mở to miệng, hỏi: "Không thể nào, lại là cái kia có lẽ có bảo giáp? Hắc hắc, cho ta thân đệ đệ có thể là giả sao? Đến ta cho người mặc lên." Băng Hải Ô Yêu Thánh vừa nói, một bên đem cái này giáp sắt giống như áo cà sa đồ vật chuẩn tại tiêu nha trên thân, chỉ chốc lát sau thì hoàn toàn ấn hình. Đông để hỏi nhà, "Có không có cảm giác gì?" Tiêu Nha nói là: Thật giống như lại mặc vào một tầng lông tơ. Băng Hải ô yêu thánh ngạo nghễ nói, "Thứ này các ngươi khả năng liền nghe đều chưa nghe nói qua, đây là đại thánh nhộng thai, nhân loại căn bản không có. Chỉ có chúng ta yêu thú thành thánh lúc mới có thể lột ra tầng này nhộng thai. Có nó, yêu thánh trở xuống công kích, tối thiểu nhất sẽ không nhất kích trí tử." "Ta cái ngoan ngoãn a, một cái yêu thánh mới có duy nhất một tiện, cái này cần là cái gì cấp bậc chí bảo a? Quá bỏ được, đây mới là thân huynh đệ." Tiêu Nha nghe cũng thật cao hứng, quên mất trước đây bất khoái, hai cánh khẽ vỗ, phát thiên mà lên, tại bầu trời tự do bay lượn. Lúc này, Đông Vương Vũ nói, "Tiền bối Chúng ta thương lượng ngươi thấy có được không?" Băng Hải Âu yêu thánh sững sờ, nói: "Khách khí cái gì?" Nói, lúc này, liền Thần Côn cũng đoán không ra Đông Phương Vũ muốn nói gì, trực lăng lăng mà nhìn xem hắn. Đông Phương Vũ nói: "Ngài nhìn, và lao tổ xây cái này phong lôi nộ, cũng là vì để đệ đệ tử thí luyện, tương lai ngài lại được phi thăng, trong này có thể hay không cản ngài can loạn." Những cái kia cấp bốc chi đồ là nên chỉ chỉ. Ngài nhìn, một hồi, còn có để bọn hắn đi ra không? Thần Côn quá sợ hãi, biết Đồng Phương Vũ sắp phạt quyết đoán, nhưng không nghĩ tới như thế quả quyết. Liên Băng Hải Âu yêu thánh đều là cứng đờ. Lập tức nhân tiện nói, "Hảo tiểu tử, đủ thông ác. Ngươi có phải hay không sát tâm quá nặng?" Đông Phương Vũ nói, "Ngài đây là thói quen tư duy đang tắc quái, đổi cái góc độ nghĩ một hồi, là lưu lấy bọn hắn tiếp tục giết vạn linh tiên tông đệ từ đâu. Vẫn là trực tiếp đem bọn hắn giết. Người nào lệnh không phải lệnh, không đem mạng của người khác làm lệnh người, căn bản không có tư cách còn sống." Ừm, có chút đạo lý, ta lại suy nghĩ một chút. Băng Hải Ô yêu thánh nhìn hướng lên bầu trời, Tham Lam nhìn lấy sắp cách những đệ, đệ khác, trong mắt tràn đầy vước an ủi. Đông Phương Vũ vừa nhìn liền biết, hôm nay lão này là không có một chút sát ý rốt cục, Tiêu Nha hiểu chuyện trở lại Đông Phương Vũ trước người, lại cùng ca ca thân tình nói bậc, lại hiểu chuyện trở lại mã nào trong tháp. Tiêu Nha vừa mới tiến tháp, Bàng Hải Âu yêu thánh cuối cùng nói, nhân tại không có thực lực thời điểm, tốt nhất đừng dài đến kiêu ngạo như vậy. Đông Phương Vũ, ta đã đem đệ đệ ta biến thành phổ thông giá sắc, nếu như nó không cao hứng, người giúp ta khuyên đủ nó, chờ hắn có thể biến hóa thân hình, thì tự nhiên khôi phục hình dáng cũ. Đông Phương Vũ gật đầu, hắn rất lý giải, cũng rất chống đỡ, đây chính là yêu biểu hiện. Quang ảnh lần nữa biến đổi, long thất, nam cung trụ, sáu cái đại mỹ nữ lại thần kỳ trở lại nguyên diện. Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 108, chào phúng. Phong Lôi nộ tiểu thế giới đại môn trước đó, giờ phút này chuyển tới một cái lóe sáng ngân sắc bài cao, cái này căn bản là phong lôi nộ phân đường thí kiếm đài. Vạn Linh Tiên Tông sở hữu phân đường thí kiếm đài đều là từ bạch ngân đổ bê tông mà thành, cái này không chỉ có bởi vì nó đã kiên cố lại cứng cỏi, mà lại thử kiếm thường xuyên sẽ tạo thành phá hư, mà ngân đài dễ dàng nhất chữa trị, hòa tan, đổ bê tông đều được. Thử trên kiếm đài, hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều nhân, đều đang mong đợi tiểu thế giới mở ra. Ở giữa ngồi là Phong Lôi nộ Đường chủ Chu Tiên Sinh cùng Tổng Đường luận đạo Đường phó Đường chủ Úc Văn Bình, hắn là Hà vị phụ tá. Xôi theo lấy bọn hắn hướng hai bên ngổn cánh gạt ra, mỗi một bên 13 thanh lưng cao đại ỷ, phân biệt ngồi là mặt khác 26 ngồi phân đường dẫn đội trưởng lão. Tông Cường ngồi ở bên phải một loạt cuối cùng vị, có chút tình mình. Lúc này, Úc Văn Bình đang ở lấy lòng Chu Tiên Sinh, nói: "Chu Đường chủ, quý đường gần nhất 10 giới Phong Lôi Nội thí luyện bên trong tổng cộng có 7 lần đoạt giải nhất, nơi này ta thì sớm chúc mừng một chút." Chu Tiên Sinh là không có chút nào phật lối, khiêm tốn nói: "Úc Đường chủ nâng cao chúng ta, chúng ta dù sao dính dữa ở chỗ này tiện nghi." Đối với Phong Lôi nộ quen thuộc nhất, còn lại phân đường liền không có cái này tiện lợi, ta nhìn Lũng Tây Kiếm Lâm mới càng đáng giá chú mừng, bọn họ là trừ chúng ta bên ngoài chiếm lấy hạng nhất nhiều nhất, mà lại trong lịch sử cũng không rời đi ba hàng đầu. Túc Văn Bình nghe xong, cảm giác Chu tiên sinh nói không sai, liền hướng Lũng Tây Kiếm Lâm dẫn đội trưởng Lao Chân vô hướng nói, Chân sư minh, lần này ngươi cần phải muốn nói cho chúng ta biết ngươi bí quyết, chúng quy không được các ngươi mỗi một giới ngoại môn đệ tử đều yêu tú như vậy à. Kỳ thực Lũng Tây Kiếm Lâm bí quyết cực kỳ đơn giản, đơn giản hai kiện, nhất nhanh nhất tập trung, nhị trang điểm thành cường đạo H -H. Giống lần này trực tiếp hack bạn môn đệ tử sát thực là lần đầu tiên. Cái trước không muốn nói cho người khác biết, cái sau không đủ vì ngoại nhân nói. Chân Vô hương tựa hồ không lời nào để nói, thế nhưng là con hàng này rất tiện, vì chuyển di ánh mắt, đem thoại để dẫn hướng một mực lặng lẽ tông cường, gượng cười hai tiếng sau nói, ta muốn đây bất quá là trùng hợp tôi, giống như xào sang ngay, nhiều lần hùng ngồi chóp bảng, cũng bất quá là trùng ở a. Ha ha ha. Có lẽ có ý, hoặc vô tình cười vang nổi lên một phía. Kỳ thực cái này cũng không thể trách đại gia, xảo ngay trước đây biểu hiện cũng quá kỳ hoa, đại gia trong trí nhớ, bọn họ thì luôn đoạn thứ nhất đến ngược. Tông Cường mặt thoáng chốc thành màu gan heo, tâm lý cái này nén cục, thần mãng sư Vinh Động Tiên Nam đệ bạc chính mình là ngoại môn trưởng lao không có theo hảo tâm. Tốt Văn Bình ra sao chưa tâm phúc, biết lần trước hạ vị tại xảo xàng nhai mất mặt, vốn cũng không phản, lúc này khó tránh khỏi muốn bỏ đa xuống giếng, cũng cười lớn, chư vị có chỗ không biết, tông chủ đại nhân đã sớm đã nói trước, xảo xàng nhai tác dụng là vì tông môn kiếm tiền, cũng không phải là bồi dưỡng nhân tài. Đại gia không muốn sể buộc. Lời nói này đến đường hoàng, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó ý phúng, mấy đạo không có hảo ý bị ổ tiếng cười tự nhiên lên. Tông Cường hiện tại tuyệt đối là như ngồi bàn chông hận không thể vẫy tay áo bỏ đi. Tốt tại lúc này phong lôi nộ mở ra, thành đàn đệ tử chen chúc mà ra, nhao nhao chạy về phía đài cao, có thứ tự mà đứng tại chính mình phân đường trưởng lao về sau. Trăng qua nửa canh giờ, tuyệt đại đa số người mã đều đã đi ra, nhìn thấy học trò cưng của mình Đông Phương Vũ đi ra, tông cường rất vui mừng, đặc biệt là nhìn thấy Nam Cung Chủ lúc, hắn lại thật dài mà sả giận, đổi tư thế, thoải mái tựa ở trên ghế dựa. Bất quá, hắn vừa mới dự vào định, còn không có mười hơi, nhiên kinh nghi mà xoay người lại, dần dần nhìn về phía tất cả đệ tử, lại không có phát hiện phong lôi bảng đứng đầu bảng đô Âu trúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu tiếp tục xem hướng tiểu thế giới cửa ra vào. Đông Phương Vũ cùng Nam cung trụ, Long thất đều lựa dẫn ngút trời mà nhìn xem tao trưởng tài, không có nghĩ tới tên này vờ ơ im mà từ 300 đầu thận lâu heo giữa chạy thoát. Lúc này, tất cả trưởng lao tâm tình giống như tông cường, đều là quan tâm phân đường trọng yếu nhất thiên tài đệ tử, vô luận tổn thất bao lớn, chỉ cần những thiên tài này có thể đi ra, bọn họ liền có thể tiếp nhận. Mà lớn nhất thất kinh thì là Lung Tây kiếm lâm dẫn đội trưởng lao chân vô hưng, mắt thấy tiểu thế giới mở ra liền muốn tiếp cận một cách rờ, đệ tử của bọn hắn vờ im mà một cái cũng chưa hề đi ra, đây không phải như thấy quỷ sao? chẳng lẽ tại hắc án hắc giữa gặp được lợi hại cường đạo, vị đoàn diệt. Nghĩ tới đây, Chân Vô Hưng phảng phất bỗng nhiên giản mua rất nhiều, lập tức bày tại trong ghế. Lập tức tiểu thế giới thì phải đóng lại, tất cả trưởng lão phái nhân kiểm kê xong đệ tử của mình về sau, đều phát hiện quỷ dị, toàn bộ kinh hãi nhìn về phía Chân Vô hương. Theo lối đi ra quang mang lấp lóe, tiểu thế giới rốt cục triệt để quan bế, Chân Vô hương thay đổi mặt không còn chút máu. Liên Khẩu tài cực tốt Chu Tiên Sinh cũng không biết ra sao tốt, cùng hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Chân Vô Hưng đột nhiên nhảy lên, hướng Chu Tiên Sinh nói, "Các vị, ta về trước phân đường bảo báo." Nói xong, không giống nhau người khác tỏ thái độ, biến hóa một đạo xích mang biến mất không còn tâm tích. Lúc này, Phong Lôi nộ đệ tử vừa vận hoàn thành thống kê, hướng Chu Tiên Sinh báo cáo, hắn lập tức nói, cũng không biết Lũng Tây Kiếm Lâm phát sinh cái gì, chỉ mong là bọn họ chủ động lưu tại tiểu thế giới, chờ đợi lần sau mở ra đi. Chứ bọn họ, lần này thành tích còn tốt, tỷ lệ tử vong ước 8%, phía dưới, xin mời các đường đem có điểm cống hiến nhân khẩu, địa đồ, công pháp, thiên tài địa bảo đợi dâng lên đi, từ ốp đường chủ tự mình kiểm tra. Tống Cường nghe xong cái này tỷ lệ tử vong, tính toán xảo sang chỉ chết 6 người, coi như may mắn. Trăng qua đô hầu chúc vẫn lạc làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lại nghe xong muốn so cống hiến, rứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy, tâm không phiền. Lúc này, có chỗ đến đệ tử tất cả đều cao hứng bừng bừng mà trước hướng mình trưởng lao báo cáo, sau đó vênh váo tự đắc đi hướng trung gian, đem nhân khẩu, địa đồ đợi giao cho Chu tiên sinh cùng Ức Văn Bình xem qua. Nhị lao thuận miệng nói ra điểm cống hiến, từ bên cạnh đệ tử đăng ký, có cống hiến một tấm bản đồ, có cống hiến một bộ pháp, còn có mang ra tới một người, hỗn loạn người thôi ta đang chẳng. Có phân đường liên tiếp có đệ tử lên sân khấu, Nhìn lấy cũng không một người xuất nhập xảo xáng ngay, bên cạnh các trưởng lão đều cái gì, cái này xảo xáng nhai cũng quá kỳ hoa, đệ tử của bọn hắn lại là một điểm huyết tính đều không có, cũng không thể một điểm cống hiến đều không có a. Chu Tiên Sinh lúc bắt đầu còn có tràn ngập mong đợi nhìn lấy Tống Cường, rốt cục thở dài một tiếng, đối với bên cạnh đứng hầu đệ tử nói, báo báo kết quả đi. Tốt Văn Bình trên mặt hiện lên một tia tốt sắc, phản phất tưởng tượng đến chính mình về tổng đường về sau, hướng hà đường chủ báo cáo lúc, đường chủ thoải mái cười to bộ dáng. Lúc này gặp Chu Tiên Sinh muốn báo ra thống kê kết quả, bận bịu ngăn lại nói, sư huynh không đợi, người ta xảo xáng nhai còn chưa nộp lên đây. Trong này con con quấn chu tiên sinh cũng có nghe thấy, nhưng hắn biết Tông Cường là cái thành thần thánh tử, vốn nên không có ý định làm khó hắn, gặp Ốc Văn Bình khang khang muốn xuất sảo sảng nhai dấu, không khỏi thầm than một tiếng, cũng không nói lời nào. Ốc Văn Bình vốn là chọn Chu Tiên Sinh ắp nhân, gặp hắn không để ý tới cái này gây chuyện, không có cách, chỉ được bản thân nhảy ra, hướng Tông Cường đạo: "Tông sư đệ, các ngươi xảo sảng nhai giống nhau là đi vào một trăm nhân, luôn không khả năng một điểm cống hiến đều không có a. Nếu dạng này, chúng ta tại sao muốn mỗi lần đều an bài các ngươi cũng đi vào trăm người luyện? Ta cảm thấy ta nên bẩm báo Tông chủ." lệ nghị về sau các ngươi không muốn vào nhiều người như vậy, đây không phải lãng phí sao?" Tông Cường nghe nộ khí dâng lên, vừa định vỗ bàn đứng giờ Đông Vương Vũ Hợp thời nói chuyện, nếu như là chúng ta 10 người liên thủ đoạt được, có tính không là công hiến. Tông Cường sững sờ, vui mừng nhướng mày, xếp tiếng nói, đương nhiên tính toán, đương nhiên tính toán, thì là các ngươi 100 nhân liên thủ lấy được cũng coi như. Nói xong, Tông Cường thở dài ra một hơi, hắn mãi lại cái kia hồ điệp tích lũy, cuối cùng không phải trục đầu. Black, xin giá 9 điểm của đầu động việc. Chương 109, xoay người nông nô đem ca sướng. Đông Vương Vũ lập tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, có thiện ý người vì sao sàng nhai cùng tông cường thở phào. Càng nhiều thì là ngóng trong hắn hiến đồ vật bị Úp Văn Bình phủ định, ai muốn nhìn hàm ngư phiên thân đâu. Đông Vương Vũ đi vào hai vị đường chủ trước đó, lấy ra hai cái ngọc giản hiện lên trong tay. Úp Văn Bình lo lắng Chu Tiên Sinh nhẹ hạ kết luận, trương tay khẽ hấp, thường thường bay ở trong tay của hắn. Quan sát nửa ngày, Úp Văn Bình trên mặt dần dần đặc sắc, có kinh ngạc, có lôi kinh ngạc, càng nhiều thì là khó có thể tin. "Sư đệ, ta đến xem." Chu Tiên Sinh lòng hiếu kỳ lên, vươn tay ra. "Điệu đồ đến cùng có phải hay không mới? Có giá trị hay không?" Kỳ thực Chu Tiên Sinh có quyền lên tiếng nhất, hắn nhìn một chút, lông mày nhướng lên, cười ha ha nói, "Không tệ, Tông sư đệ, ngươi cái này hái đồ châu phụng địa đồ rất có giá trị, không chỉ là hai nơi vùng đất mới điểm, hơn nữa còn là hai cái rất nguy hiểm địa điểm. Ta cho hắn bình 30 điểm, tính toán làm ba khu địa đồ, người có thể hài lòng." Tông Cường đương nhiên hài lòng, trên thực tế đến tuột cùng là cái gì địa đồ chính hắn đều không nhìn, ba tấm bản đồ, đây tuyệt đối không phải hạng chót, hài lòng cực. Đông Phương Vũ đối với vị này Phong Lôi Nội trưởng giả cũng nhất thời có hảo cảm, vừa muốn tiếp tục trình lên công pháp, Nam cung trụ nơi đó vượt qua đám người già, giơ một cái ngọc ra nói: ta cái này còn có một chương đây. Đông Vương Vũ lộ ra cổ quái thần thái, Nam cung trụ trước hướng hắn giải thích, chúng ta mới vừa tiến vào tiểu thế giới lúc từ trong tay của cường đạo cướp, bọn họ địa đồ. Vốn là muốn nước đại gia qua tiêu diệt bọn họ, không nghĩ tới về sau bận biểu thành như thế. Chu Tiên Sinh con mắt đột nhiên sáng lên, một thanh hút qua ngọc giản, dò xét. Đông Vương Vũ nhìn hắn vận lấy lông mày, dần dần giãn ra, tiến lòng. Đột nhiên, Chu Tiên Sinh cười ha ha, âm thanh chấn động đại cao, ngưng cười nói, cái này mai địa đồ giá trị vô lượng, ta cho bình 100 điểm, tương đương với 10 tấm bản đồ. Đang ngồi tốc lao toàn bộ giận mình. Liên Tông Cường cùng Đông Phương Vũ cũng không tiện, cái này Chu Tiên sinh đối với xảo sàng nhai không tệ à, hơi có chút qua. Liên bọn họ đều nghĩ như vậy, lại càng không cần phải nói những người khác. Úc Văn Bình hơi có chút thất lễ đoạt lấy ngọc giản, nói, ta đến xem. Trên đài tất cả mọi người mắt lom lom nhìn hắn, chờ hắn tỏ thái độ. Hồi lâu, Úc Văn Bình thở ra một hơi, nói, mặc dù là một chỗ cường đạo xào huyệt đồ, nhưng chưa chắc là bọn họ chung quy xào huyệt. Ta công bằng mà đánh giá, tính toán 50 điểm không ít. Trên đại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, thế mà làm đến cường Đạo xảo huyệt, cái này xào sàng nhai thật sự là không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nói thực ra, tấm bản đồ này cho hắn 100 điểm thật không nhiều à, cái kia tương đương với đệ tử lệnh Á Thế, nhưng là cái này Ốc Văn Bình rõ ràng là muốn đánh ép xào xàng nhai, đại gia việc không liên quan đến mình, tự nhiên là treo lên thật cao, lại không có một cái nào trợng nghĩa nói thẳng. Đông Vương Vũ vừa nhìn cái này sức mạnh, khuyên Nam cung chủ nói, tính toán, nó công pháp của nó cái gì, cũng không phải nhất định phải giao, đã giá cả bất công đường, cái kia chính chúng ta giữ lại. Dù sao trước đó Tào Đường chủ cũng nói Giao không giao tự nguyện? Nam cung trụ người nào a? Đó là xưa nay không thỏa mãn làm một cái bình thường vai phụ diễn viên người, hán thuộc về loại kia rõ ràng là vai phụ, lại so pha trò còn có đoạt khí rất nhi. Mắt thấy Đông Phương Vũ đưa qua lời nói đến, lập tức tâm linh thần hội nói, nói không sai, mình làm cái kia bốn mươi mấy chủng công pháp cũng là tùy tiện bán cũng phải bán cái mấy triệu đi, nếu là chuyên môn làm cái công pháp bội đầu giá, hơn 10 triệu tinh thần thạch cũng có thể, trên thế giới này còn thiếu kẻ có tiền sao? Thí kiếm đại trên mọi người nghe xong, toàn bộ bị chấn động lốc, cái này sao có thể? Còn có thể là phát hiện một tòa tàng kinh các. Những người khác có thể xem náo nhiệt, duy trì có Chu Tiên Sinh không thể. Nếu như nói xảo sàng nhay là lấy lượng tiêu thụ để cân nhắc thành tích, cái kia phong lôi nội chủ yếu là nhìn từ tiểu thế giới giữa lấy ra nhiều ít bảo vật. Hơn 40 bộ công pháp, cái này đủ để cho tông chủ đều đại thêm tán thưởng, không giao không thể được á lúc này, Chu Tiên Sinh đừng đề cập đối với Úc Văn Bình nhiều không hài lòng, rõ ràng người ta giao địa đồ vô cùng có giá trị, hắn hết lần này tới lần khác muốn tận lực chèn ép, đây không phải cùng mình không qua được sao? Nhưng hắn lại là tổng đường người, dù sao ngẫu nhiên có thể cùng tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng Lao nói trên lời nói, thật đúng là không thể là tội Ngươi nói có biệt cốt hay không? Càng nghĩ, Chu Tiên Sinh nhớ tới từ Thật Thả Tông Cường nơi này ra tay, ngẩn đầu nhìn về phía hắn, kết quả con hàng này lại ngủ, chết như heo, ngay khò khò còn có ba thứ miệng. Rất có thể trang, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng hắn là cái thằng tâm hán tử. Ha ha, Chu Tiên Sinh trước cho mình thở thông suốt, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, từ Tông Cường sư đệ nơi đó tính toán đâu, đã ngươi là hắn đệ đệ, ta liền cứ gọi ngươi một tiếng hiền chất. Các ngươi nhìn, công pháp này đâu, hoàng cấp phân biệt tính toán 10 đến 30 điểm, huyền cấp phân biệt tính toán 100 đến 200 phân. Cái này mỗi một phần đâu? cũng là một ngàn tinh thần thạch, giá cả không chút nào thấp hơn thị, còn có thể được không điểm công hiến, muốn nhiều có lời có bao nhiêu có lời. Mà lại tông môn cho phép các người phân đường thu một phần, làm gì bán cho ngoại nhân. Đông Phương Vũ lập tức đạ xà tụy quân thượng, vung tay nói, "Chu sư bá, cái này nhưng đều là chúng ta 10 người đến, ta một người nói cũng không tính toán. Hơn nữa còn có một môn địa cấp công pháp, cái này nhiều ít phân." Địa cấp công pháp. Chu tiên sinh đại Hỷ, liền nói ngay, "Cũng là hạ phẩm cũng ít nhất 1000 điểm." Đông Phương Vũ nói, bá, chúng ta đối với ngài định giá là cực đồng, có thể là có người cho chia đôi trả giá a?" ta không biết ta những sư huynh đệ khác có nguyện ý hay không." Nam cung trụ tiếp lời nói, "Ta tấm kia đồ cũng phải để Chu Đường chủ định giá, nếu không, ta thì không nguyện ý." Chu tiên sinh trực tiếp nhìn về phía Úc Văn Bình, thầm nghĩ, ngươi là nói một câu à, đây chính là hơn 40 bộ tông pháp, đều là cùng tông môn có quan hệ, nói không chừng này bộ liền cũng có thể đền bù tông môn hiện hữu công pháp không đủ." Úc Văn Bình ngượng ngùng nói, "Cái nào phân đường không có mấy chục bộ địa cấp công pháp, giống chúng ta loại này đỉnh cấp tông môn, cũng là thiên cấp công pháp cũng không thiếu, không thể quen hư hài tử." Chu tiên sinh cái này tức giận a, lời này hiển nhiên là có chút vô lý làm nhặng căn bản cũng không phải là một cái tổng đường phó đường chuẩn nên có thái độ, nhưng cũng không thể vì thế cùng hắn trở mặt ta. Kim nén đến thực đang khó chịu, đột nhiên hướng về vợ ngủ Tông Cường hô, "Tông sư lệ, có hai buồn màu tím sẫm bắt đầu đột đệ, ngươi đến cùng làm muốn a?" "Vẫn là không muốn a." Tông Cường một cái giật mình xoay người mà lên, liên tục mà nói, "Muốn, muốn, ở đâu?" Người trước chà chà miệng, Chu tiên sinh tức điên, nói, "Khuyên nhủ ngươi đồ đệ, đem công pháp giao, các ngươi xảo sàng nhai cũng cầm cái tốt danh thứ." Lúc này bên cạnh có một trưởng lão nói, "Hành thiệt thòi chúng ta lần này mang ra lục 17 người, một cái là 100 điểm." Nếu không xảo sáng nhai đều xếp tại chúng ta phía trước. Thần côn nghe xong, lập tức đến tinh thần, khinh thường lẩm bẩm, "Mới 67 cái, vừa lúc là chúng ta số lẻ mà thôi." Giang giặc. Trưởng lão kia không cẩn thận tách ra gãy cái ghế tay vị, lập lại, "Mới là của các ngươi số lẻ, chẳng lẽ các người mang ra 167 cái? Không phải?" Thần Quân rất thành thật nói. Trưởng lao kia thanh em đột nhiên sách cao hơn 8, "Còn có thể là 267 cái." Lúc này, thí kiếm đài trên tất cả mọi người không bình tĩnh, công pháp tuy nhiên cũng cùng sở hữu phân đường có quan hệ, nhưng cũng không trực tiếp Này người mới cũng không đồng dạng, trừ mang ra người đến phân đường có thể hơi đa phần chút bên ngoài, là muốn chia đều. Đều biết bên trong tiểu thế giới thổ dân tất cả đều là tu đạo thiên tài, bọn họ có thể không quan tâm sao? Nếu quả thật có mấy trăm lời nói, mỗi nhà đều có thể phân đến 10 cái, đây đều là tương lai chi giữ thể diện thiên tài. Vẫn là Long Thất so sánh có lễ phép, hắn sẽ không trêu đùa trưởng giả, rất cung kính nói: "Trưởng lão, lần này chúng ta tổng cộng mang ra 1.067 người, còn có 5 cái niệm có thể bầu vũ chính xác hồn nhập sư." Giang Bình nhất thời không khống chế tốt thân lực, trực tiếp đem đại ngồi vỡ nát. Côn Vật Bi Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 110, xưa nay chưa từng có thứ nhất. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thế giới này cho tới bây giờ thì không thiếu dũng cảm cùng huyết tính. Làm Chu Tiên Sinh nghe được Long Thất báo ra kinh người 1.067 nhân lúc, rất nam nhân vỗ cái ghế tay vị, đứng lên nói, ta thì chuyên quyền độc đoán một lần, ta quyết định, vừa rồi vị này đệ tử ưu tú nộp lên cái này mai địa đầu ngọc giản, giá trị 200 phân. Tốt, hiện chất, hiện tại các ngươi hài lòng không? Hài lòng? Chu Tiên Sinh trong miệng chỗ xưng đệ tử ưu tú Nam cung trụ là liên tục gật đầu a, có thể không hài lòng sao? Đây là thành công mà buộc Chu Tiên Sinh đánh ốc Văn Bình mặt, hả giận. Hạ suất. Sơ phổi thông là gan. Đông Vương Vũ trước hướng Chu Tiên Sinh thi lễ, sau đó hướng về sáu cái đại mỹ nữ ngoắc, người đã chuyển rời đến các nàng nơi đó, dạng này mới sẽ không bại lộ mã nào tháp bí mật. Chu Tiên Sinh mỉm cười bắt chuyện đệ tử tới đón thu, quỷ dị, thời gian dài như vậy, lại không có người giúp ốc Văn Bình đổi đệm cái ghế, ra hỏa này còn tại cái kia cỡi ngựa ngồi xổm hàng đứng đấy đây. Thật sự là đặt xuống không xuống mặt đến, hướng một bên phong lôi nội còn có không đi cho ta đổi đệm cái ghế. Tông cường cái vui à, vốn là thực sự, lúc này căn bản dấu không được. Vui vẻ ra mặt, gật gù đã ý. Chỉ chốc lát sau, các đệ tử thì kiểm cây xong, đưa cho Chu tiên sinh xem qua. Chu tiên sinh đồng dạng là mặt mày hớn hở, một bên vuốt vuốt ria mép, một bên nói hát một dạng đưa tin, 1.06 một vị cấp 7 đến cấp 9 võ giả, một cái là 100 điểm, tổng cộng 106.000100 điểm, 5 cái hồn niệm sư học đồ, một cái 1000 điểm, trung 5000 điểm. Địa cấp trung phẩm công pháp một bộ, 3000 phân, cái khác công pháp 42 bộ, kế 2400 phân. Địa đồ 3 tấm, 230 phân. Dạng này Tổng cộng là 11 vạn 11673.000, hợp 3.000 tinh tần thạch. Cộng thêm ta đơn độc cho tông cường trưởng lão hai buồn cực phẩm bắt đầu bộ đề. Ta tuyên bố, lần này phong lôi nộ tiểu thế giới thí luyện sào sảng nhai thu hoạch được hạng nhất. Đây sảnh sơn sao, ai có thể nghĩ tới sào sảng nhai đánh lớn như vậy một cái khắc phục khó khăn. Các trưởng lão rất phấn chấn, bọn họ mỗi nhà đều có thể phân đến 3-40 đệ tử mới đây. Mỗi người chia đường các đệ tử thì lại càng không cần phải nói, gọi là một cái âm mộ, lén hận à, phận không thể một lần nữa lại về tiểu thế giới. Cùng mấy tên này so, chính mình quả thực là đi một chuyến uổng công A. Rất nhanh, Chu Tiên Sinh thì sai người thực hiện tinh thần thạch cùng kỳ hoa, lại đi qua một phen cái cọ, sảo sang nhai đành phải số bình quân đệ tử mới, nguyên nhân là cái kia năm cái hồn niệm sư hạt giống cho bọn hắn. Cái này lại để mỗi người chia đường trưởng Lao hâm mộ không thể phụ ra. Lấy tông cường tính cách, có hoa đó là một khắc cũng đợi không được, trước hết về núi trồng lên mới được a chúng đệ tử đạp vào hắn phi chu, trực tiếp về sở núi. Phi thuyền trên, Nam Cung Chu vây quanh cầm tinh thần thạch long thất, không ngừng nhắc tới, "Lão tử, lúc nào phân a?" Long thất bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, hỏi, "Ngươi thật sự là Nam Cung Thế gia thế tử sao?" Làm sao chỉnh cùng cái bang thiếu bang chủ một dạng đâu?" Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười. Nam cung chủ ưỡn nghiêm mặt tiếp tục nói, "Ta đều coi là tốt, mỗi người vừa lúc là 116 vạn 7.300. Năm chặt phân đi." Thần quân Vung Cẩu Long động hung hăng lại là một cái, nói, "Tiểu tử ngươi lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải nói phân 5 phần sao? Ngươi lại phân 10 phần, mỗi lần ngươi cầm 2 phần ta thì có ý kiến, ngươi còn dám chiếm tiện nghi khoe mẽ một thanh lấy đi 7 phần, buộc cho ngươi cảm tưởng. Phân năm phần cũng không ổn đâu, nhưng lớn nhất đó đáng tiền nhân đều là nhìn lấy đại ca mặt mũi mới ra ngoài." Long Tất thử dò nói, Đông Vương Vũ đang chờ nói chuyện, Thần Côn cướp lời nói, Thỏa, thỏa, thỏa, có gì không ổn, đều là đem huynh đệ sao, phân rõ ràng như vậy làm gì?" "Ha ha, <cười> Đông Vương Vũ căn bản không cần lên tiếng." Trên đường đi, những sư huynh đệ khác âm mụ mắt đỏ bừng, đặc biệt là Tảo Trừ Tài, trong mắt phảng phất toát ra hỏa quang. Đông Vương Vũ chỉ là bồi các huynh đệ trò chuyện một hồi, liền lại đắm chìm trong tu luyện, đoạn đường này, hắn bắt đầu tu tập Ngọc Linh Lung Sư truyền lại Vũ Kim Mũi Tên, sơ bộ sở đến một điểm muốn Vài ngày sau, đường Tát Hoa thành lúc, Đông Vũ biểu thị phải vào thành hái mua vài món đồ. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể muốn bế quan tu luyện. Tông tưởng tự nhiên đối với cái này đại công thần không có không đồng ý, các huynh đệ tự nhiên cũng đều đi theo. Trong Hoa Vân Thành, Độc Vương Vũ tìm được trước tốt nhất một nhà lò rèn, xuất ra chuẩn đồng xin thiết tượng sư phụ nhìn, hắn muốn đánh mấy cái đao hình khí phôi, từ lão hư hao về sau, hắn không có tiện tay niệm binh. Lão sư phụ nhóm vừa nhìn, biết thứ này không thể so với phổ thông thanh đồng, tự đồng cùng tinh thiết, cực nhịn nhiệt độ cao, cho hắn tính ra một ngày thời gian. Đông Vương Vũ vừa nhìn cùng ngày đi không, liền ước lấy các huynh lại đến Hoa Vân lâu, đầy đầy trên mặt đất một bàn lớn đồ ăn. Sáu cái đại mỹ nữ đối với ba đại tiêu bài đồ ăn là khen không dứt miệng, lập đi lặp lại trên bốn hồi. Cái kia Đông Phương Vũ quen thuộc người giúp việc nghe vị liền tìm tới đến, quả nhiên lại chiếm được Đông Phương Vũ 2000 tấm bánh rán hành đại sinh ý, các huynh đệ đều đi theo tham gia náo nhiệt, mỗi người đặt trước một tấm, người giúp việc hí ha hí hửng mà qua thu xếp. Sau khi cơm nước no nê, các huynh đệ bắt đầu chờ mong đã lâu phân bảo. Cuối cùng thần côn ba người bọn họ mỗi người 200 vạn, 6 cái mỹ nữ trung cầm 200 vạn, dù cho là nam cung gia thị nữ, cũng làm mừng đến mặt Còn lại 367 về Đông Phương Vũ, cái này đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai luyện qua đã từng bài tập, đại gia Bùi Đông Phương Vũ lại đi một chuyến tùy tâm vườn, lấy đi hổ trưởng lao vì hắn thu giá trị hơn 1 triệu yêu hạch, lúc này mới qua lò rèn tử hỏa tây thành phân biệt thu khí phôi cùng bảnh dãn hoành. Ngồi lên phi chu, trước giữa chưa thì trở lại xảo sang ngay. Đông Phương Vũ trước cho Tông Cường, Tông Đào hai vị các đưa đi hai thùng cực phẩm phong lôi thủy. Lại chuyên môn qua lội bài vân đãng, cho Niệm Lâu Kiều một nhóm lớn chu đồng. Niệm Lâu Kiều nhìn lấy tiểu sơn một dạng chu đồng, hỏi, có như vậy tiền, cần cho ngươi Vũ cười hắc, hắc nói: "Ta đã có thể làm nhị phẩm Cái này không đều là bái ngải bàn tại sao? Về sau lại không thiếu tiền. Cái gì? Niệm lâu kiểu kinh ngạc đến ngây người, điều này nói rõ Đông Phương Vũ đã là nhị phẩm định phong hồn niệm sư, đây cũng quá nhanh à. Cái này coi như chính mình dạy sao? Hỏi, có phải hay không là người tại Phong Lôi nộ có kỳ nội gì? Làm sao có thể nhanh như vậy đâu? Đông Phương Vũ nghĩ thầm, còn không phải nguyện vọng hầu thần duy nhất một lần phản hồi sao? Ngoài miệng lại nói, đúng vậy, bất quá ta đã dặn dò thần côn bọn họ, người nào đều không muốn bại lộ ta hồn niệm sư tài nghệ thật sự. Ta về sau tại tông nội bộ trong tỉ thí, cũng tuyệt không triển lãm hồn niệm lực công kích chỉ có bí mật vũ khí mới có càng lớn lực công kích. Nghiệm Lâu Kiểu rất vui mừng gật đầu, nói, dạng này tốt nhất, ta còn sợ ngươi tuổi trẻ khí thắng, Diệu Võ Dương ai không biết tú liễm, xem ra là lo ngại. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, kỳ thực theo số tuổi thật sự, ngươi mới là tiểu nữ hải ta, mình làm người hai đời cộng lại cũng gần năm 10 tuổi lao yêu tinh. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, còn có vui vẻ, ta cho ngài tìm đến 5 cái tránh thức nghiệm có thể phiêu vũ hạt giống tốt, đều là phong lôi nộ bên trong thiên tài, muốn đến sẽ không để cho người thất vọng. Lần này, Nghiệm càng cao hứng. Lúc này liền để cái kia 5 người lễ tự được bái tứ lễ, Đông Phương Vũ cũng buông lòng một hơi. Từ bài văn đã rời đi, Đông Phương Vũ lại qua lối sân môn, hắn xưa nay sẽ không quên lời hứa của mình, lại cho Tê Giác Vương đưa đi chút yêu hạch, để lão Như cảm động khóc nước mắt chảy ngà. Cách mở sân môn, hắn thậm chí còn chuyên môn qua lối giá hồ đoá, nhìn xem cái kia ba con tiểu hồ ly, phân biệt cho chúng nó một đống nhỏ nhất, nhị phẩm yêu hạch, mịn đích ba con tiểu hồ ly tinh ở trên người hắn chui lên ngảy xuống. Đừng nhìn Vũ như thế nù, chính áp chiều hôm nay, hắn liền muốn làm một làm cho cả xào sàng, ngai, khiếp sợ sự tình. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 111, Lao tử báo thủ không qua đêm. Đông Phương Vũ bọn họ mang theo sử thi đại thắng trở về xảo xà ngay, cái này cực lớn ủng hộ đại gia sĩ khí, ván vẻ đã lâu phong lôi dưới bảng lại bắt đầu người người ồn áo. Bất quá, đây đối với giống Đông Phương Vũ chờ đến nói, phong lôi bảng đã cơ bản mất đi ý nghĩa, hàng tên gì, thật không có sức hấp dẫn. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, xế chiều hôm đó, Đông Phương Vũ liền tới đến mây trắng ở bên, cái này khiến một đám đệ tử nghị luận Nghe nói Đồ Âu trúc đại sư huynh vẫn là Đông Vương sư huynh đây nhất định là muốn mượn này thời cơ nhất cử cầm xuống bảng thôi, tông sư Lưu Danh. Qua phong lôi nội trước đó hắn thì từ một tên sau cùng, một mực giết tới tên thứ 11, lần này có thể hay không vẫn là chụp một khiêu chiến, lấy chiến đại luận a. Đáng lẽ ta cũng là muốn khiêu chiến, hiện tại đành phải trước nhìn hắn, gần nhất hắn tình thế quá mạnh, ta không dám đoạt hắn danh tiếng. Đông Vương Vũ đi vào phong lôi bàn trước, ngẩng đầu, đang muốn ngoại phóng chân nguyên, trùng kích trước mắt ở vào đứng đầu bảng cái tên đó, phát ra gợn nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, có chút quen thuộc. Xoay người nhìn lại, đúng là Long Thất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền minh lẫn nhau ý đồ đến. Có ít người không xứng còn sống, càng không xứng đứng hàng xảo sàng nhai phong lôi bảng đứng đầu bảng. Lao thiên bất công đường, không để cho ác nhân đạt được các báo, như vậy thì từ bọn họ đến luôn hẳn. Tuy nhiên bọn họ sẽ không giống văn nhân như thế qua cáo trạng, qua giải oan, nhưng bọn hắn biết dùng nắm đấm, dùng dao, dùng thường qua chủ trì chính nghĩa. Bọn họ tin tưởng chính nghĩa sẽ chỉ ngẫu nhiên đến chế, xưa nay sẽ không vắng mặt, mỗi người cũng có thể chờ đến. Có lẽ có nhân cho rằng thấy chết không cứu không có chết tội. Nhưng bọn hắn không cho rằng như vậy, tối thiểu nhất gặp đồng môn sư huynh đệ mạn sắp tử vong không cứu, cũng là có tội. Có tội nhất định phải trả giá đắt, huống chi hắn cách làm suits nữa tạo thành bọn họ đem huynh đệ tử vong. Long Thất không hỏi Đông Phương Vũ tới làm gì, chỉ là nói, "Đại ca, là ngươi đến, vẫn là ta đến?" Đông Phương Vũ càng ngày càng ưa thích cái này ba cái khuyết điểm rõ ràng đem huynh đệ, thần côn khuyết điểm là có chút trưởng thành sớm, cái này dẫn đến hắn có chút hao sắc. Nam cung trụ khuyết điểm là quá quan tâm ra nhân ý nghĩ, đồng thời lại quá không quan tâm ngoại nhân ý nghĩ. Mà Long Thất đâu, khuyết điểm của hắn chính là không có khuyết điểm, quả thực cũng là người hoàn mỹ. Hôm nay, hắn thế mà cùng mình có hoàn toàn ý tưởng giống nhau, cái này khiến Đông Phương Vũ càng thấy thần kỳ, có chút cùng chung chí hướng. Ngậm lại, hắn nói, vẫn là ta tới đi, ngẹn đến thời gian quá dài, khó chịu. Long Thất không nói thêm gì nữa, lui ra phía sau, hướng đi thuần bạc thí kiếm lại. Tại tông môn, thu đến khiêu chiến người, chỉ cần là tại trong tông, là nhất định phải đến đây. Không bao lâu tạo trưởng tại thì sắc mặt lạnh lùng từng bước một đạp về thí kiếm lại, hắn rất phẫn nộ, đây là người nào? Chẳng lẽ liền không thể để hắn tại phong lôi đứng đầu bảng tên trên an ổn mà đợi cả một ngày. Nhìn thấy lại là Đông Phương Vũ, hắn cũng bị kinh ngạc, tại tiểu thế giới mê trận thời điểm, chính là do ở Đông Phương Vũ đòi tới, mới khiến cho Nam cung trụ đợi thoát ra lâu heo chúng đây, người này chiến lực không tầm thường. Mà lại, hắn có thể từ phong lôi bả người thứ 100, một cái không rơi xuống đất đi đến tên thứ 11, phần này ổn định cũng đồng dạng đáng sợ. Bất quá, Tào Trưởng Tài thật rất chán ghét loại này không biết trời cao đất rộng người, đặc biệt là tại bên trong tiểu thế giới thời điểm, người này lại muốn giáo dục chính mình như thế nào làm nhân, cái này càng khiến người ta sinh chán ghét. Tại thiên tài địa bảo cùng mấy cái đệ tử tầm thường thời khắc sinh tử, đến cuối cùng nên lựa chọn như thế nào, cái này còn cần người khác dạy sao? Lại cho hắn 10 lần cơ hội, lựa chọn của hắn cũng sẽ không biến. Nguyên bản, chính mình một gần tân tại đô ấu trúc về sau, Những sư đệ này nhóm cũng không biết đến tuột cùng ai mới là xảo xạng nhai ngoại môn đệ nhất thiên tài. Phản chính tự mình thì muốn tiến giai tinh thần vũ sư, không ngại mượn lần này tụ lập vì gió, dùng cái này chán ghét ra họa lập uy. Nghĩ tới đây, tao trưởng tài nguyên địa chân trái giống một cái, như yến non về rừng lui lên đài cao, tay trái chắp sau lưng, tay phải chấn động ống tay áo, có chút tịch mịch mà nói, Đông Vương Vũ đúng không, nắm chặt đi, ta rất bận đột. Đông Vương Vũ một chân nhẹ nhàng nhấc lên, hư dẫm tại nguyên chỗ, đã làm tốt bộ khởi động chuẩn bị, trong miệng thản nói, ngươi thật khủng, có gì gì? Tao trưởng tài trệ, đột nhiên quát, ngươi muốn chết. Nói xong, không lo được bảy cái gì đại sư Vinh Giá đỡ, ngón cái tay phải để lại ngón trỏ, bốn ngón tay vươn về trước như đao, thẳng tắp sung ra, toàn bộ thân thể như là bị một cái tay kéo theo, gấp như quỷ mị vọt tới trước mà tới. Đang quan chiến đệ tử trong mắt, tao trưởng tài giống như hư không tiêu thất, giữa thiên địa chỉ có thẳng tiến không lùi một cái tay, không, là một thanh đao. Bỏ ngựa đại đao cái, có chút quỷ môn đạo. Đông Phương Vũ trong lòng run lên, không dám qua khinh địch, hư dẫm một chân đột nhiên đạp xuống cũng tại nguyên chỗ một đuổi, thân thể như trong gió nó chúc, nhiên nghiêng. Nguyên điệu tránh thoát tao trưởng tại tất một đao về sau, dưới chân lần nữa phát lực, phi mà lên. Hai tay năm ngón tay khép lại thành nọn, một trước một sau, run nhẹ nhẹ, phản phất bỏ ngựa đang nhắm vào con mồi, tùy thời mà đậu. Đường lang câu thủ Đường lang câu thủ là đông phương vũ kiếp trước sở học chỉ pháp giữa lớn nhất xảo trá thai quái, coi trọng câu, lâu, hái, treo, dính, dính, tiếp dựa vào, kén nan tiến, sụp, rổ, đánh 12 tự quyết. Đặc biệt chú trọng không kén ăn không đánh, một kén ăn thì đánh, chính nên đánh thọc sườn, thắng vì đánh bất ngờ. Tuy nhiên Uyển vọng hầu thần đối với Đông Phương Vũ kiếp trước vũ khí cũng không thể giống đối với Hỗn Vũ đại lục vũ khí đệ bát nhiều như vậy, nhưng ở Đông Phương Vũ ngày ngày luyện tập phía dưới, cũng bị hắn dần dần nắm giữ, mấy loại trảo pháp, chỉ pháp lần lượt tăng lên tới huyền cấp mức độ. Những vũ khí này đã sớm bị Đông Phương Vũ luyện được thâm nhập cốt thủy, đã rất khó dùng cái gì tiểu thành, đại thành, viên mãn cảnh giới để cân nhắc, nếu như nói cứng, cái tiêu chuẩn, tất cả đều đạt tới cấp độ thần thoại. Cũng là bình thường nhất hoàng cấp vũ khí có thể luyện đến cấp độ thần thoại cũng không thể, huống chi là đã đệ bát chí cấp móng đuốt đây. Tao trưởng tài chính diện mà đến. Đông Vương Vũ cánh kén đàn đánh, đây chính là đường lang câu thủ tinh tú. Tao trưởng tài thủ đạo đánh hụt, cũng không hoàn loạn, tay trái thủ đạo trong chốc lát hình thành, thân thể trọng tâm phảng phất trong nháy mắt chuyển tới tay trái, toàn bộ thân thể ngược lại giống như là hư, chỉ có một cái tay trái đao kéo theo đào phòng lạo thét mà đến. Đông Vương Vũ sẽ không bị hắn nắm mũi dẫn đi, hai cánh tay vú khẽ, hai điểm hàn quang kén đàn hướng Tào trưởng tài đã chạy nước lực tay phải khu ưu tay. Tức thanh tú 3. 3 tiếng, Tào trưởng tài kinh hãi cùng cực, hắn cảm giác toàn bộ tay phải cánh tay phảng rời khỏi thân thể. Hét dài một tiếng, Tào trưởng tài bất ra nhanh chóng thối lui. Như một ngọn gió bao tấp hơn 100 mét, vừa vận lui trí Bạch Ngân đại một bên, hắn phóng lên chân nguyên, hung hăng vây vây cánh tay phải. Truyền đến giáp, giáp thanh âm, một bộ cao cấp hộ giáp vừa e mà hơi hơi tổn thương. Tao trưởng tài kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn Đông Vương Vũ Chi hình, dường như hổ cùng hắn đồng dạng là từ yêu thú sắt bọ ngựa giữa biến hóa ra, nhưng tay hình cổ quái, bạo phát lực thực lạ kinh người. Hôm nay cũng không nên là tuyển trong nương a, đã tay hắn hung ác, cũng đừng trách ta tâm ác. Tao trưởng tài nghĩ tới đây, không hề giấu giốt, khẽ vuốt trên tay chữ vật giới chỉ, một đạo hắc quang bắn ra mà ra. Đó là một cây như sắc giống như một bóng loáng hắc côn, cao chừng tề mi, thô vẹn vẹn một nắm, lộ ra một cố nặng nghề cảm giác, Tào Trưởng tay nhẹ nhàng hướng mặt đất vừa để xuống, không biết có phải hay không ảo giác. Đông Vương Vũ thì cảm thấy bổng đôi đã cắm vào ngân đài. Trong lòng biết tiểu tử này muốn liều mạng, Đông Vương Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười, lục mang nói lên, vừa mới luyện chế nhị phẩm đỉnh phong chuẩn đồng đao đã cầm trong tay. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm động làm việc. Chương 112, chương phạt. Đông Phương Vũ hai tay nắm ở chu đao, áp sát vào vai phải mình phía dưới. Đây là Hoàng Hà Tam thức tức thứ 2 Hoành Tạo Tiên quân tức mở đầu, đây là một thức cường đại chém ngang. Tao trưởng tài chậm rãi giơ lên mổ đen rắn đang động, đây là một đầu sắp hóa giao vạn năm lão rắn hàm răng lằn ra, bị cao cấp hồn niệm sư luyện chế thành cấp 6 niệm binh, uy lực vô tận. Hét lên một tiếng, tao trưởng tài như bắt bộ cản tiền nện bước cực lớn tốc độ chạy về phía Đông Vân Vũ, mỗi một bước chừng 4-5m, mười mấy bước sau đã tới giữa sân. Mà lại, cái này mỗi một bước đều giẫm ra vết chân sâu hóa, không biết là bộ pháp diễn cơ, vẫn là cái này côn thực sự quá nặng. Đông Vương Vũ cũng động, ủy mị một dạng sơn tiêu bộ tựa như cái này đầu thu mùa vụ bên trong vô duyên vô cớ thổi lên gió, dỗng nhiên ở giữa, giữa sơn đồng thời xuất hiện hơn 20 cái nhỏ vụn dấu chân, nhàn nhạt, nhạt hiện ra ngân quang. Mao Trường Tại một bước cuối cùng nhảy lên thật cao. Đông Vương Vũ thẳng đến tiếp cận đối thủ vẫn ôm chặt đao. Cùng thời khắc đó, Hắc Quân Tử trên cao bài sơn đạo hải nhảy xuống, như muốn chặt chém thương khung. Mặc Trường đao màu xanh lục cắt ngang mà ra, tựa như lưu tinh tập tháng. Không có phòng thủ, dị công đối công, nhưng mà hai người so lại không phải lực lượng, mà chính là tốc độ. Sơn Tiêu Bộ lấy được toàn thắng. Tào Trưởng Tài còn chưa tới nơi phát lực địa điểm, Đông Phương Vũ đã đến, hắn trước ra đao. Cái này một tia trước tiên khác biệt, chính là sinh tử vĩnh cách. Còn không có máu tươi báo to ra, nặng nghề rắn răng động liền mang theo Tào Trưởng Tài nửa người trên cải biến quy tích, trên không trung quỷ dị lật lên cái ngã. Đông Phương Vũ duy trì vừa rồi tư thế chừng tạm tức, vẫn không có máu tươi báo to ra, phản phất một đao kia thực sự quá sắc bén, đem vết thương đều phong ấn. Đao thế hoàn toàn biến mất, Đông Phương Vũ lúc này mới gấp như điện qua Tào Trưởng Tài nửa người dưới, thẳng đến một bên mới im bặt mà dừng. Lúc này, hai đoàn máu tươi mới chợt bạo phát đi ra. Một đoàn tại đứng thẳng bạc trên đài tao trưởng tài phần eo, một cái khác đoàn tại vừa mới rơi lập mặt bàn nửa người trên của hắn. Tao trưởng tài mở to số hạ, chết không nhắm mắt. Hắn là sao sang nhai ngoại môn đệ nhất thiên tài, hắn tới nơi này chỉ là vì tìm một cái cao cấp thú sủng, hắn còn có cẩm tú tiền đồ. Cơ hội là cùng một thời gian, một thanh âm thảm lịch vang lên, "Không, lao thiên gia của ta." Ngay sau đó, Nam cung trụ cùng thần côn đợi tới trước, nhìn lấy bạc trên đài tình huống bi thảm, Nam cung trụ cười ha, ha hướng Đông Vương Vũ nói, "Đại ca, cảm ơn ngươi, ta còn không có suất thủ đâu, ngươi trước báo thủ cho ta." Lời còn chưa dứt, niệm nô tiểu Tông Cường, Đồng Thiên Nam phân biệt từ ba phương hướng giá lâm, Niệm Lâu Kiều nhanh nhất, từ không trung mò lên Đông Phương Vũ liền chạy, nhanh như chớp trở về bài Vân Đãng. Thần côn đợi vừa nhìn bất thường a, gấpội vàng lấy ra phi chu, ở phía sau gấp lượi, tiến vào bài Vân Đãng, Niệm Lâu Kiều lập tức phân phó Lan Nhi đợi, nhanh đi nấu nước, chuẩn bị ngộ đạo thần trà, sườn núi chủ yếu tới. Lan Nhi cầm súng mà làm nũng, hỏi: "Trưởng lão, ngài không phải nói cũng không tiếp tục cho sườn núi nhãn, phòng, phòng cũng binh, sườn núi theo có thể ngồi mở. Ngươi có thể gây ra đại họa, ngươi sát tâm cũng quá trọng, trong trí nhớ của ta, đây ít nhất là lần thứ hai, lần trước đối với Lưu Trấn Vân ngươi thì nổi sát tâm. Đều là đồng môn, ngươi vì sao như thế áp động? Nghiêm Lâu tiểu là vừa vội lại sợ, khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc. Không giống nhau Đông Phương Vũ nói chuyện, Đồng Thiên Nam cùng Tông Cường đã liên tiếp mà tới, Đồng Thiên Nam vừa vào cửa nhân tiện nói, Nghiêm Nhi, ngươi đem hắn bắt đến nơi đây thì có ích lợi gì? Ta làm sao hướng Tạo Phó Tông chủ ra phó? Đây chính là hẳn cháu trai ruột. Tông Cường nhìn chầm chầm Vũ, hỏi, Vương, nhất định có nguyên nhân, đúng hay không?" Ngươi nói ra đi. Tại phong lôi nộ phát sinh qua cái gì? Có lẽ cái này có thể để cho chúng ta tìm tới lý do bảo hộ ngươi." Đông Phương Vũ đã nghe rõ, cái này Tào trưởng tài lại là Vạn Linh Tiên Tông Phó tông chủ cháu trai, đây chính là chỉ ở Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ phía dưới tồn tại, lần này làm không tốt, thật có khả năng vạn kiếp bất phục." Đông Phương Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hừ mang, cắn răng nói, "Phó tông chủ cháu trai làm sao, hắn vốn là đáng chết." Đồng Sơn núi người vừa muốn nói chuyện, cường lại giành ở phía trước, vội la lên, "Ngươi nói một chút, hắn tại bên trồng tiểu thế giới làm cái gì? Ta tới nói đi." Thần côn rốt cục chạy đến, Nam cung trụ một bên hô hào liên loạt vào tới. Lúc này, Đồng Thiên Nam đã sức đầu mẹ chán, chỗ nào còn nhớ được hắn mất hay không lẽ, tất cả đều giống vơ vét cây có cứu mạng một dạng nhìn về phía hắn. Nam cung trụ một năm một mười, sinh động như thật đem phát sinh ở tiểu thế giới sự tình nói một lần, trong lúc đó, Lăng Thất cùng sáu cái mỹ nữ thỉnh thoảng bổ sung, nói là tình cảm giả dạo, bi phấn vô cùng. Niệm Lâu Kiểu nghe nghe chính mình trước hết phẫn nộ, Tông Cường nghe được cũng vặn lên mí đầu, quyền đầu nắm đến răng rắc lên. Đồng Thiên hồ là thở phào, vuốt đầu lưỡi liếm liếm ở môi, đầu nhìn về phía Niệm Kiểu, nói, "Tiểu sư muội, có chút khác" Mỗi lần Đồng Sơn núi người đến nàng bài Vân đã nói khát nước, Niệm Lâu Kiểu thì tức giận đến đau răng, tổng cộng rót một lượng ngộ đạo truyền trà, đều nhanh để hắn qua quăng. Nhưng lần này, nghe song Sơn núi chủ thuyết hát, nàng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, xếp tiếng nói, "Lan Nhi, Lan Nhi, nha đầu chết tiệt kia, còn không ngoan trên ngộ đạo thần trà." Đồng Sơn núi người đều khác. Non lành là uống vào ngộ đạo trà, Đồng Sơn núi người túi đầu trầm tư, tất cả mọi người không dám đánh nhíu hắn, đều nóng trong hắn có thể muốn ra biện pháp gì. Thời gian trôi qua thật chậm, vô cùng chịu nhân. Đồng núi người liên tiếp đưa qua không bắt trà, lập tức cho thêm đầy, người khác cũng không có động trà ý tứ. Chỉ một mình hắn chọn vẹn uống năm bát về sau, đột nhiên nói, ai biết Đâu Hấu Trúc là thế nào vẫn lạc. Niệm Lâu Kiểu cùng Tông Cường đều bị Sần núi người tính chất nhảy nhót tư duy làm hồ đồ, Đông Phương Vũ không có dấu diếm, đem tự mình nhìn đến tình huống đều cho hắn nói một lần. Đây là hắn lần thứ nhất nói, nghe đại gia có thổn thức không thôi, có kinh ngạc và phần. Hấu Trúc, Hấu Trúc, Đồng Thiên Nam tự lẩm bẩm, người cũng như tên à, cũng trách ta, non thân trúc cũng là gánh không đòn rằng a. Hiện tại, ta tuyên bố đối với đồng Phương Vũ trừng phạt. Đồng Thiên Nam vừa nói, một bên lại đưa ra không chên trả. Niệm Kiểu muốn phản bác, lại không cách nào mở miệng, đành phải trước cho hắn rót Chưa nghe hắn nói cái gì, Loãng Tuyết uống một ngụm trà, đồng tiên nam nghiêm mặt nói, ngoại môn đệ tử Đồng Vân Vũ, tại Phong Lôi bảng khiêu chiến thời điểm, làm Phong giữ cấp 6 niệm bình dẫn răng đồng tập kích, thất thủ ngộ sát tạo trung tài. Phát hắn tại tông môn bỏ hoang hoang sơn thiên thủy đường đóng cửa suy nghĩ lối lầm, tấn thăng nội môn đệ tử đồng thời bị trong vách núi trưởng lao thu, vì chân truyền đệ tử trước đó, không được rời đi xảo sảng nhai một bước. Này, sơn núi người, kiểu, xong, núi người tứ, phạt, phó lại châu, cũng người A. Mà đợi Đông Phương Vũ thành chân truyền đệ tử, theo tông môn quy định, lại muốn trừng phạt thì phải đi qua trường lão đường, ai cũng không dám động tư hình. Hắc hắc, Sườn núi người, cao, thật sự là cao. Tông cường phá lệ đối với Sườn núi người đãi thêm cổ động. Nghiệm Lâu kiểu một bên cho Sườn núi người chấm trà, vừa nói, còn không mau cảm ơn Sườn núi người, ngày đó nước đường tuy nhiên bị ta hủy lương chừng núi hồ nước, còn có thể tu Ảm mà lại nguyên là Tề Phượng Hải phúc địa, tất cả công trình đều đủ, đây quả thực là khen ngợi, chỗ nào giống trừng phạt. Vũ toé trực tiếp hát lên bài hát tụng, người thật sự là thánh minh. Ta nhìn ngài làm sơn núi người nhân tài không được trọng dụng, ngài nên làm tông chủ mới đúng." Nam cung chủ cũng bắt đầu phạm ba hoa, "Đại thánh quan à, giống ngài dạng này, đã vì dân làm chủ, lại không tham tiền quan tốt thật không nhiều." "Vị." Đồng tiên nam phun ra một cây tràng ngạnh, nói, "Các người đến nhiều như vậy khen thượng, có không có một cái nào cho ta hơi chút rượu uống, từng cái tất cả đều là Bạch Nhã Lang." Long thất vội nói, "Chúng ta lập đại công, cho sảo sảng ngay cầm một lần thứ nhất, không phải muốn đợi ngài khen ngợi xong chúng ta, chúng ta lại phản hồi hà nào biết được chúng ta lập lớn như vậy công lao, ngài vờ ờ ý mà không có chút nào biểu thị." Đổng Thiên Nam đem bát trà hướng trên bàn một đặt xuống, dương cả giận nói: "Đừng nói nhảm, ngươi cùng nam cung trụ, còn có các ngươi sáu cái tiểu nữ hoa, ta cần muốn mỗi người các ngươi viết một phần không cáo tàu trưởng tài gặp đồng môn cái chết mà không cứu đắc điện, viết vượt người người hoàn trách càng tốt. Người nào viết tốt nhất, ta phần thưởng một hạt vô cấu đan. Ta vẫn phải cho các ngươi chùi đi đây." Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 113, đột phá tam trọng hắc. Thẳng đến đem một bình ngộ đạo trà mệt, người Đổng Nam mới thản nhiên đi, từ cái kia cố làm ra tiêu sái diễn xuất giữa Lâm Phong Vũ lại đọc hiểu một loại nặng nghề cùng đảm đương, sao sang nhai lấy hắn cầm đầu mấy vị trưởng giả còn có thật là khiến người ta bội phục. Tông Cường cũng yên lòng rời đi, các minh đệ đang chờ cáo tử, Niệm Lâu Kiểu bỗng nhiên nói, "Lâm Phong Vũ, ngươi lưu một chút, ta muốn lại cùng ngươi nói chuyện." Thần Quân lẹ lướt nhăn mặt, bị Niệm Lâu Kiểu nhìn ngu่ย vặn, nhân tiện nói, "Không phải là các ngươi bốn cái là đem huynh đệ sao? Dứt khoát cùng một chỗ lưu lại tốt." Thần Quân tốt ra, "Chúng ta lưu lại có được hay không?" "Hung tử, 15 cũng chưa tới, người sớm như vậy quen." Kiểu cợt nói, Mấy người vừa nhìn, đều nhìn có chút hạ hệ nhìn lấy thần côn, đợi sáu cái mỹ nữ vừa đi, Niệm Nô kiểu nói, "Đông Phương Vũ, ghét ác như kiểu cái này rất tốt, nghe các ngươi kinh lịch vừa rồi, ta cảm thấy ngươi làm được rất đúng. Nhưng ta cảm thấy ngươi dạng này gạt ta là không đúng, mà lại ta cảm thấy ngươi lên lần là thật muốn giết Lưu Chân Vân." Nguyên cớ ta liên tưởng, ngươi nhất định còn có cố sự gạt chúng ta, đã các ngươi đều là huynh đệ, ngươi sẽ không phải liền huynh đệ cùng sư tôn đều gạt đi. Long Thất Đợi vừa nghĩ, thật đúng là như thế. Kết bài trước đó một lần kia, Đông Phương Vũ không nghi ngờ là thật muốn giết Lưu Vân, thậm chí nữa vì thế ngộ sát Ni Theo Đông Phương Vũ tính cách, hắn tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, trong này nhất định có cố sự. Không gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, Đông Phương Vũ đáy lòng có một ít mâu thuẫn, đáng lẽ hắn là tính toán đợi chính mình đột phá đến cấp 3 vũ sư, lại giết trở lại phủ Dương thành báo thủ, trước đó hắn không có ý định đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Lý do cực kỳ đơn giản, quan hệ này đến gia tộc của hắn, đặc biệt là cha mẹ của hắn An Uy, chính là bởi vì chính mình một mực bảo thủ lấy bí mật này, nguyên cớ lưu gia mới thủy chung không dám đối với Đông Phương tiểu tộc động thủ. Đây là song phương ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Thế nhưng là đối mặt cùng đem huynh đệ sốt ruột ánh mắt, Đông Phương Vũ cứng rắn như sát tín nghiệm lần thứ nhất dao động. Hắn đưa ánh mắt dần dần từ bốn trên mặt người đã qua. Cái này là mình có thể phó thác cánh mạng người sao? Tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí kiềm chế, hoàn toàn không nghĩ tới việc này đối với Đông Phương Vũ tới nói như thế trọng yếu, đều không nói gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Thật lâu, Đông Phương Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên trợ tránh ra, nói: "Thôi được, việc này liên quan hệ đến cha mẹ ta An Uy, các ngươi thật cảm thấy ta nên nói ra sao?" Nghiễm Đâu Kiểu chật động linh tú mắt to, suy nghĩ một chút nói: "Nếu không Bọn ngươi đến chính mình cảm thấy có thể nói cho chúng ta biết lúc rồi nói sau." Thần Quân lại nói, "Mạc ngươi có ít lần đại nguy kết quả, nhưng tất cả đều là cực kinh hãi không hiểm tri tướng, quái thì trách tại ta vợ ơ ỉ mà vô pháp nhìn ra cha mẹ ngươi tri tướng. Ta cảm thấy chúng ta nếu là huynh đệ sinh tử, ngươi ngược lại không ngại sớm nói cho chúng ta biết." Thần côn khó được như thế nghiêm túc, để Đông Vương Vũ đối với hắn tướng thuật càng có lòng tin, nếu như từ thượng thế tính lên, cái này thật cũng không là cha mẹ ruột của mình, khó trách hắn không tính được tới. Nam Cung Trụ cũng là đầu, kỳ thực tại trong lòng của hắn, thật không tồn tại Nam Cung Thế gia đều giải quyết không thể vấn đề. Long Tất Tâm vang mà nói, "Nói đi, ta nguyện ý cùng người chia sẻ bí mật." Sau đó, Đông Phương Vũ đem lưu ra lấy xong bảo thai gia tộc danh nghĩa, đời đời thôn phệ vô tội võ giả sinh hồn sự tình nói ra, trong đó kinh tâm động phách, cũng là niệm nô kiểu, thần côn đợi cũng là không được kinh hô. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được Đông Phương Vũ lần thứ nhất từ lưu ra mạo hiểm đào thoát về sau, cũng dám lần nữa chủ động vào trọng, lại nhìn hắn lúc đã là trong mắt sáng lên, hoàn toàn như là nhìn lấy một người điên. Kỳ thực đại gia khả năng đều có đồng dạng cảm thụ, cục có thể đem một cái chôn thật sâu bí mật nói ra. Đối với người nào đều là giải thoát, cho dù là làm người hai đời Đông Phương Vũ một dạng như thế. Nam cung Chủ tức giận vỗ bàn một cái, hạ niệm nô niệm nhảy một cái, nàng còn không có từ nơi này mà hiểm cố sự bên trong đi ra, chỉ nghe Nam cung Chủ nói, có muốn hay không ta cho nhà phát cái tín, trực tiếp đem bọn hắn phàm diệt. Đông Phương Vũ lắc đầu, nói, nhìn sao? Thì ngươi dạng này còn có giữ bí mật. Nói cho ngươi, ta cũng chỉ có thể tin tưởng các ngươi, lại thêm một cái ta cũng không thể tiếp nhận cái này nguy hiểm. Thu này ta muốn đích thân báo, chỉ hi vọng không nên quá lâu. Thật muốn giúp ta, từ ngày mai trở đi Huynh đệ ta nhóm thì liều mạng luyện công, nếu như chúng ta đều có thể đến nhị phẩm vũ sư, nói không chừng ta thì dám về nhà. Nghiệm Lâu tiểu hãy nãy cười một tiếng, nói: vì sư trách ta ngươi, bất quá, cái này cuối cùng qua ta một điểm cuối cùng lo lắng, các ngươi đi thôi, tốt nhất ở cùng nhau ở trên trời hồ nước. Đặc biệt là Nam cung ngươi, cho dù là tạo phó tông chủ, cũng tuyệt đối không dám xuống tay với ngươi." Đông Phương Vũ cảm thấy vui lên, nguyên lai dù cho đợi tại trong vết núi, Nghiệm trưởng lao vẫn lo lắng an nguy của hắn, đây là hắn vạn lần không ngờ. Đây là bản tọa chiếu tiên su pháp môn, sườn núi người cho ta dùng, tự nhiên là tốt nhất, các ngươi cầm lấy đi học đi. Thú thần tổ địa mở ra thời gian càng ngày càng gần, thời gian của các ngươi rất căng, trừ phi là hồn nhập sư, trước lúc này nhất định phải tấn cấp vũ sư, tiến nhập nội môn, mới có thể thu được tiến vào tổ địa cùng thú sủng ký kết tư cách. Bốn người rối rít nói ta, lấy ra niệm trưởng lão Ngọc Giản, lúc này mới cáo từ rời đi. Thiên thủy đường căn bản không cần chỉnh lý, nguyên bản là Tề Phượng Hải Phúc Địa, tất cả kiến trúc ý ly thiên hồ nước xây lên, cao lớn lộng lẫy, thích hợp nhất người luyện võ ở lại. Hiện tại, thiên thủy đường bị niệm lâu phá hư, lưng rừng núi hồ nước thành thác nước tiết xuống núi, ngược lại để thiên thủy đường từ hồ nước biến thành một đầu sắt chống đi mảng lớn đất chống suốt ngày nhưng sân luyện công. Đông Phương Vũ cùng Long Thất chờ một chút tử thì thích trên nơi này, mỗi người các chọn một tiểu viện, rốt cục qua thượng hệ thống tu luyện thời gian. Một ngày này, đang cùng Long Thất đối luyện Đông Phương Vũ chợt nghe sơn môn chỗ truyền đến một tiếng to rõ cùng cực châu rống, thanh âm kinh thiên động địa, rung động đến tâm can, không khỏi âm thầm kinh ngạc, đây rõ ràng là Tê Zác Vương a, ra cái đại sự gì? Vội vàng dừng lại đôi chiến, Đông Phương Vũ vận khởi sơn, bộ, sơn đi. Sơn môn bên ngoài, quận, chạy, một bên chạy, một bên dài không thôi. Gần ngang đầu Tế Già, tiếng gạo hội tụ vào một chỗ, như là lục địa thần lôi mà lăn qua sơn cốc. Ha ha, nguyên lai gia hỏa này vừa ơ ý mà đột phá, đã thành yêu thú cấp ba. Cái này không chỉ có riêng mang ý nghĩa tuổi thọ của nó tăng gấp đôi, từ một con trâu già đột nhiên lại biến thành lưu độc tử. Ý vị này bò của nó quần tướng phổ biến từ cấp 1 yêu thú biến thành yêu thú cấp 2. Yêu thú chính là như vậy thần kỳ, không chỉ có nó đời sau biết mạnh lên, cũng là hiện hữu đàn châu cũng sẽ đại lượng đột phá, từ cấp 1 tấn thăng cấp 2. Đây là ban ơn cho toàn tộc đại hỉ sự, chúng nó có thể không điên còn sao? Không gặp thân nhân đến, Tê Zác Vương thoát ly chúc mừng đàn châu, chủ động chạy tới nâng lên Đông Phương Vũ, như gió mà chạy vội tới bọn họ khai quật bảo vật chốc cũ. Nguyên lai, like, Tê Zác Vương Cương vừa luyện hóa xong hai cái cực phẩm tinh thần thạch, cũng thôn phệ Đông Phương Vũ trước tiên hai lần cho nó yêu hạch, chính là những thứ này tụ cùng một chỗ, mới phát sinh kỳ tích. Đông Phương Vũ rèn sắc khi còn nóng, lại cho nó 100 mai cấp 3 yêu hạch. Một cái cấp 3 sơ kỳ yêu thú lại lập tức đạt được 100 mai cấp 3 yêu hạch, Vương quả thực là vui điên, nó cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất châu, mà lại là một cái nhất biết làm châu châu. Đều nói phúc vô song chí, phúc đến thì ít. Hai ngày này lại là theo nhau mà tới, sáng sớm hôm sau, Niệm Lâu Kiểu lại mời mọi người uống trà, Nguyên Lai, like, tối hôm qua nàng lại nhưng vỡ nở mày câu thông thiên xu ngôi sao. Cái này cao quý cấp 400 mã cảnh hồn niệm sư, nhưng bởi vì thành công đột phá nhất phẩm thiên xu vũ sư mà cao hứng lệ rơi đầy mặt. Chính là bãi Đông Phương Vũ đưa thiên xu tinh vẫn ban tặng, nàng rốt cục thành công, thọ nguyên tăng trưởng đến 300 tuổi, có thể đến giúp Niệm Lâu Kiểu, Đông Phương Vũ tự nhiên cao hứng phi thường. Hoặc hứa chính là bởi vì Tê Zác ý dễ bàn tay đột phá. Sắp 15 tuổi Đông Phương Vũ vừa mà thành cấp 3 buôn mã cảnh hồn nghiệm sư. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 114, thần côn nói chuyện yêu đương. Phượng Vũ Kim Mũi tên cùng Ban Lan Truy khác biệt, Ban Lan Truy tương đương với lựu đạn máy phát xạ, mà Phượng Vũ Kim Mũi tên thì là M16, cái trước ý tứ là duy nhất một lần lực phá hoại, cái sau chú trọng hơn chính là liên phát đả kích mặt. Tu luyện Phượng Vũ Kim Mũi tên, yêu cầu đồng thời quan tượng giá trị ít hai đạo trở lên Phượng Vũ Tiễn, đối với thần thức điều động cường độ càng lớn, vốn là có một loại phân liệt thần hồn quy hướng. Mà thần hồn của Đông Phương Vũ sớm tại điên cuồng luyện chế niệm binh lúc đã trỗ tại lần danh đột phá, lại trải qua Phượng Vũ Kim Mú tên thúc dục biến hóa, lại một cách tự nhiên đột phá, thật sự là ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Cấp 3 buôn mã cảnh hồn nhập sư, thực lực đã vô cùng tương đại. Bốn mã cảnh, chỉ là niệm kéo bốn mã, thử nghĩ một người vẹn vẹn bằng vào thần hồn chi lực liền có thể đem chạy liệt mã giữ chặt, đó là sức mạnh mạnh cỡ nào? Chỉ là Đông Phương Vũ tu luyện hồn thời gian ngắn ngủi, ban Kim Mú hắn huy ra chính. Nhưng đây là hắn đòn sát thủ chính thức cường đại nhất địa phương, tất nhiên là hắn sau này tu luyện trọng điểm. Mặt khác, Đông Phương Vũ cảm giác mình tại trường Pháp Phương diện còn có điều khiếm khuyết, ra truyền liệt dương trưởng uy lực tuy nhiên không đủ, nhưng hắn mười phần yêu thích. Bởi vì cái này trưởng pháp có thể ngưng tụ hòa diễm, tối thiểu nhất tương đương với tùy thời mang theo một cái cái bật lửa, thuận tiện dùng tốt. Bởi vì nguyện vọng hầu thần thôn phệ yêu hạch thần hồn của giữa tốc độ thực sự quá nhanh, thường xuyên ở vào không có chuyện để làm trạng thái. Vì pháp uy lão này tác dụng, Đông Phương Vũ để hắn nghiên cứu từ trong tảng kinh các thu 43 bộ công pháp và bí tịch, trợ giúp chính mình tìm kiếm một loại tiềm lực lớn nhất trưởng pháp. Cho tới bây giờ không có để Đông Vương Vũ thất vọng qua hầu thần đi qua trục vừa so sánh, vì hắn tuyển định trại hạ phẩm bài kim quyết. Bài kim, Thái Dương biệt sưng, bộ trưởng pháp này không chỉ có cùng liệt dương trưởng có giống nhau ý vị, mà lại bao quát liệt dương trưởng đã đả thông 100 đầu kinh mạch, tu luyện nó có thể bằng nhanh nhất nhập môn. Hiện tại, Đông Vương Vũ đối với tu luyện kế hoạch lại tiến hành trọng đại điều chỉnh, hắn đem mỗi ngày tu luyện trọng điểm đặt ở 3 loại nội dung thượng, tức câu thông bát thần, Phượng vũ kim tên cùng bài kim quyết. Cái khác tối thời gian, làm theo ôn tập pháp, bộ pháp, thích hợp luyện chế binh. Bởi vì thiên thủy đường như cái thế giới đóng kín, Bình thường cơ hồ không có người ngoài tới lui, Tiêu Nha rốt cục thu hoạch được tự do. Vừa mới đi ra lúc, Tiêu Nha vô cùng ngây ngốc, không nghĩ tới mặc vào ca ka cho đại thánh nhông thai, vừa ưi mà biến thành một cái cửa lớn chiếm sẻ, quá xấu. Trên thực tế, nó hiện tại lớn nhất giống một cái bình thường giả sắp đại ứng, chỉ bất qua không có ứng truy, miệng của nó là thẳng, sắp bén lại dài. Đông Phương Vũ để hầu thần an ủi nó nửa ngày, mới khiến cho nó cao hứng trở lại, mỗi ngày ở trên trời hồ nước trong con suối bắt cá, bắt tọ, bắt rắn, lại có là buổi tiếp Đông Phương Vũ luyện tập pháp. Tiêu Nha tiến tiến triển cực nhanh, nó hiện tại liền có thể dùng cánh đem đá núi cắt đến vỡ Sắc bén mỏ cùng hung mánh móng bước có thể nhẹ nhọn xuyên thủng vạn láo đằng. Cùng nó đối chiến, Đông Phương Vũ cần phải nhắc lên bạn phần tinh thần, có yêu hạch nhìn chằm chằm, gia hỏa này quả thực là không biết mệt. Tốt ở trên núi còn có thần côn bọn họ, tiêu nha phát huy đầy đủ lính đánh thuê tinh thần, chỉ cần chịu cho hắn yêu hạch, nó tùy thời nguyện ý cho bất luận kẻ nào làm bồi luyện, nhất thời Thánh Sơn trên sung sướng đại sứ. Ban đêm, Đông Phương Vũ tại trên vách núi tính toạn, Hắn đầu tiên theo niệm nô kiểu truyền thụ cho được xem trực chỉ tra khắp tất cả chính mình quanh thân kinh mạch, quan sát kinh mạch cùng kinh mạch hội tụ hư hải trong chân nguyên lưu động, trải nghiệm đầy trời ngôi sao khẳng khái đem tinh quang rót vào trong cơ thể của hắn, chậm rãi tiến vào niệm niệm thành trống không cảnh giới. Suy nghĩ tinh khiết vô cùng về sau, thần hồn quan chiếu chính mình song mi ở giữa ấn đường huyệt, ý niệm ở chỗ này mở ra một cánh cửa sổ. Đẩy cửa sổ mà ra, thần hồn của hắn lên như diều gặp gió, giải phóng tại tinh không sáng bên trong, cái trong tinh không cuồn cuộn, cũng là bắt đầu thất tinh. Hiện tại đấu tiêu tây chỉ, thiên hạ đều là tu. Tại võ giả thị rất giữa các đầu thất tinh nhan sắc không giống nhau, theo thứ tự là màu cam, màu đỏ, hoàng sắc, ngân sắc, màu trắng, màu đen bạc cùng màu xanh trắng. Đông Phương Vũ rất nhanh liền tìm tới bắt đầu thủ ngôi sao, Thiên Xu ngôi sao. Đó là một quả sáng ngợi màu cam siêu sao. Nhìn thấy viên này mỹ lệ tinh thần, trong lòng của hắn tự nhiên mà vậy sinh ra đại hỷ duyệt, bắt đầu hướng về nó bay lượn. Thiên Xu ngôi sao thời gian dần qua biến lớn, Đông Phương Vũ tựa hồ cũng cảm giác được nó ấm áp. Khi nó thay đổi giống buổi trưa thái dương đồng dạng lại lúc, Đông Phương Vũ kịp thời cảnh giác, thần hồn rời khỏi khoảng cách hơi xa, lần thứ nhất chạy về phía một quả cụ thể tinh thần, nhất định phải có chừng có mực. Trên đời này có rất nhiều nhân tại tu luyện lúc đắc ý vọng hình, thần hồn ly thể thời gian quá dài, khoảng cách quá xa, bởi vì khống chế cũng không thuần thục, bi thảm nhất vì ấy mà vô pháp trở về, sau cùng tiêu tán tại tinh không vô tận. Cho dù là tại Đông Phương Vũ kiếp trước, loại này thần hồn ly thể vô pháp trở về sự tình cũng nhiều lần thấy ở kinh chuyện bên trong. Lý Huyền Hồn Du Hoa Sơn, trở về lúc lại phát hiện đồ đệ đem nhục thân của mình hủy, rơi vào đường cùng đành phải tìm một cái vừa mới chết đói cả thọt cái mượn xác hoàn hồn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bắt tiên đứng đầu thiết quải lý. Ngươi cứ, Đông Vương Vũ phát hiện thần hồn của mình ở trong không gian chạy vội quá xa lúc, vội vàng kiểm chế lần thứ nhất câu thông thiên xu ngôi sao đại hỉ duyệt, chậm rãi để nó kiềm chế trở về. Rốt cục, thân hồn tự ấn đường trở về nơi hoảnh, tọa trấn Cửu Cung chính giữa, Đông Vương Vũ mới kinh ngạc phát hiện, vở i mà hửng động, lần này ngao du thế mà dùng suốt cả đêm. Thần hồn ly thể thời gian vẫn là quá dài, hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Liên mới sinh mặt trời mới mọc, Đông Vương Vũ canh điệu lên, sau đó cho tới chưa trong bay kim quyết trong tu luyện. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Đại gia tự nhiên gom lại nằm cùng trụ trong viện, dù sao hắn nơi này có nữ nhân nấu cơm, đặc biệt môn miệng, lúc này bình thường là các huynh đệ giao lưu tu luyện đoạt được thời gian. Vừa ăn một hồi, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, vừa nhìn mới phát hiện vợ ơ im mà không có thần hồn, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Lão nhị đi đâu?" Hắc hắc, đại ca a, con hàng này thế mà hướng nội vụ đường đòi hỏi một chỗ quản sự danh hiệu, chủ động về hoán xa cốc làm quan sự. Nam cung trụ sắc mặt quái dị nói. Đông Phương Vũ nghẹn họng nhìn chân trối, không đến mức a. Đến loại trình độ này. Long Tất Thâu kín thở dài một tiếng, nói: Hoãn Sa Loan sư muội nhóm lại nếu không dám tắm rửa. Đông Phương Vũ một đặt xuống đũa, nói, cái này không thể được à, lập tức thu thần tổ địa liền muốn mở ra, đến lúc đó hắn muốn vô pháp câu thông thiên sư, chẳng lẽ không phải đến không xào sàng này sao? Một cái mỹ nữ nói, việc này cũng không tốt xử lý, ta nghe nói hắn thích một cái gọi Bạch Hiền nông sư muội, không có việc gì an vị tại trên đỉnh núi xem người ta, cũng không dám nói với người ta, đều thành hoán xa loan công khai bí mật. Hắn biết không dám nói. Đông Phương Vũ kinh ngạc đến ngây người, con hàng này giống như am hiểu nhất bắt chuyện A. thần côn một gặp người thì cho người ta toán mệnh, làm sao liền cái này cũng không dám đâu. Long thở nói, gia hỏa này tại tiểu Tây Thế lúc, chung quanh toàn là nam nhân, hắn chút bản lĩnh ấy cũng liền tại nam trong đám người sai được, thật làm cho hắn theo đuổi con gái thì biến thành từ đầu đến đôi chim non. Nam Cung Trụ lắc lắc đầu nói, thật sự là kỳ quái, gia hỏa này làm sao sớm như vậy quen, ta hiện tại đối với nữ nhân đều không một điểm cảm giác. Mấy cái đại mỹ nữ nhao nhao u đoán nhìn hắn chằm chằm, do đến hắn liền vội túi đầu đào cơm. Không được. Đông Vương Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói, chúng ta nhất định phải giải quyết dứt khoát, đến giúp hắn nghĩ biện pháp, thử một chút nữ tử kia ý nghĩ, nếu không quá chậm trễ tu luyện Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 115, thiểu năng trí tuệ nhi đồng sung sướng nhiều. Tất cả mọi người là người ta võ, chớ không biết đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối đạo lý, mà lại cảm tình việc này dễ dàng nhất mê hoặc tâm trí, một cái cầm giữ không tốt, thời gian thoáng qua tứ thị. Nguyên Cơ đối với Đông Phương Vũ nói, trong lòng đều mười phần tán đồng. Long Tất So sánh dứt khoát, nói thẳng, đại ca, nếu không ta trực tiếp đi giúp hắn hỏi một chút nữ hài tử kia, được thì được, không được dứt khoát để hắn hết hy vọng. Đông Phương Vũ ngẫm lại, nói, ngươi đi cũng không ổn. Dứt khoát thì phiền phức mấy cái vị tỷ tỷ. Đem sự tình nói rõ ràng, muốn cái minh sắc kết quả là tốt, không cần nhất định phải thúc đẩy việc này. Chúng ta nhiều nhất lại cho hắn 10 ngày, 10 ngày sau nhất định phải đem hắn kéo về quý đạo. Sáu cái đại mỹ nữ đương nhiên không có không theo, đồng thời đối với chuyện này cực có nắm chắc, bất kể nói thế nào, thần côn hiện tại cũng là ngoại môn phong lôi trên bảng người thứ 3 cùng giả, đối với mới là tạp dịch đệ tử mà thôi. Sau khi ăn cơm xong, Đông Vương Vũ đi vào tiểu viện của mình thì trong phòng bắt đầu tính toán. Lần trước tại phong lôi nổ lối đi ra, vì chống đỡ bằng hải ô yêu tốt vệ, Mã Não Tháp từng đem hết toàn lực phòng ngự một lần. Từ lần đó về sau, Đông Phương Vũ liền phát hiện ở giữa tổn trữ tinh thần chi lực cùng thần hồn chi lực đều tiêu hao không biết. Nguyên lai, like, cái này thắc mặc dù là tiếp cận bắt phẩm bình vương, nhưng Đông Phương Vũ lại không có thực lực cường đại, hắn không thể cung cấp cho mã nào tháp phát động lực lượng, chỉ có thể tiêu hao nó lúc đầu chứa được. Nguyên cớ, hiện tại Đông Phương Vũ cũng không dám tùy tiện ở trong đó tu luyện, dù sao tại cấp thấp vũ sư giai đoạn, hắn đối với cái này tháp phòng ngự vẫn là cực kỳ ỷ lại. Vũ bắt đầu tu luyện Vũ Kim Mui Tên, tại thức hải của hắn bên trong, đã có lớn chừng hột đảo kim sắc thần hồn tròn, giống như kim sắc ngân hà. Lộng lẫy, bốn phía bay là tả lấy kim sắc ngôi sa mảnh, phản phất thần thoại thế giới. Đang xoay tròn bên trong, cái này ngân hà bỗng nhiên chia ra thành hai tòa, như là song bạc thai, y nguyên có vận luật chuyển động. Đông Vương Vũ sử dụng mượn giả tu chân biện pháp, tưởng tượng thấy cái này hai đoàn thần hồn bắt đầu biến hóa, dần dần biến thành hai chi kim sắc mũi tên. Hai đoàn ngân hà bắt đầu kéo dài, biến nhỏ, phía trước vô cùng sắc bén, hình thành hình toi mũi tên. Phần đuôi hơi hơi cong lên, tựa giống kim sắc phượng vũ, kim sắc bên trong có một vòng bạo bối con mắt màu xanh lam, tại cái này trong ánh mắt lại có một cái con ngươi màu vàng nõn, giống như lúc hoàn mị không 1 tỷ Hai chi Phượng Vũ Tiễn Minh muốn thành công, Đông Phương Vũ nếm thử đưa chúng nó bắn ra ấn đường. Lúc bắt đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng ở rời khỏi ấn đường trong tích tắc, lại bởi vì áp sát quá gần, vờ như mà quấn quanh dung hợp, biến thành một cái rở rở ương ương vặn vẹo hạ quốc, thất bại. Đông Phương Vũ cũng không nụ trí, lặp đi lặp lại minh tưởng, không ngừng nếm thử, không thể song song bắn ra, thì làm trước tiên, chỉ một chút một cái buổi chiều, vẫn chỉ có thể bắn ra một chi hoàn mỹ Phượng Vũ Tiễn. Tràng tối, đến, hắn phải từ bỏ Phượng Vũ Kim Huy tên tu luyện, trở lại trong tiểu viện, bắt đầu tiến dần câu thông bắt thần. Hắn câu thông thiên xu ngôi sao tu hành ngược lại là phi thường thuận lợi, mỗi ngày hắn đều chỉ tiến lên một điểm, chỉ cầu cách thiên su ngôi sao càng gần một chút. Nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn đối với thần thức vận chuyển lại càng ngày càng quen thuộc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại, một đêm thời gian, hắn đã có thể hai lần để thần hồn tiếp cận thiên xu ngôi sao. Hắn đối với mình tiến triển phi thường hài lòng. Cứ như vậy, Đông Phương Vũ qua lên vô cùng có quy luật tu luyện sinh hoạt, đây mới là hắn cho tới nay lớn nhất tha thiết ước mơ sinh hoạt, liên tiếp 5 ngày, hắn cảm giác mình trôi qua cực kỳ phong phú, không phải bế quan, hơn hẳn bế quan. Một ngày này sáng sớm, hắn lại đến Thiên Thủy Đường Sơn khê một bên tu luyện bay kiếm quyết, tuy là mùa thu, hắn vẫn là vẹn vẹn mặc một bộ ngắn tay quần áo luyện công, tại nhấp nô đá gọi trên lồi kéo khắp nơi. Công hạnh dần dần sâu, hai cánh tay thay đổi đỏ thẫm, song trượng bên trên, xích diễm chảy xuôi, song khuỷu tay về sau giống như các ngân một cái bỏ túi xuân nhi, kim quang lập loè. Đây là khuỷu tay sau bay kiếm tinh, là đem hỏa thuộc tính năng lượng vận chuyển đến khu ưu tay biểu hiện, những hỏa năng này đem ở chỗ này xúc Phương Vũ tuy trong tu luyện, lại phát hiện mấy cái người bằng hữu đến, hắn đem tích xúc tại tay sau năng lượng trong chốc lát vận chuyển đến song trượng. Hai vòng tiêu đốt quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên hình thành, theo hắn một tiếng quát nhẹ, đồng nhiên đánh về phía Sơn Khê. Oeng, oeng. Mặt nước hình thành hai cái hô sâu, nhấc lên dưới nước bùng cát, sóng bạc ngập trời, xen lẫn quần quần sương trắng, nhiệt độ trung quanh thoáng chốc lên cao, như là tăng cái kia phòng ngủ dựạn. Đại ca, lợi hại a, đất này cấp bay kim quyết đều nhanh tựu thành. Long thất một bên chúc mừng lấy, vừa cùng thần côn, Nam cung chủ hướng hắn đi tới. Đông Phương Vũ một vừa sửa sang lại, một bên nhìn về phía thần côn, hai nói, thần đại sự, công vụ như thế bận rộn, làm sao có rảnh về nhà. Thần côn khuôn mặt nhỏ đỏ thấm, đỏ thấm. Ngẹn nửa ngày, dậm chân một cái, nói: "Ta không hợp ý nhau đi, đều là người hai quái dối." Nói xong, ra hỏa này vờ ư ử mà quay người phải đi, bị Nam cung chủ kéo lại, cười đùa nói: "Nhị ca coi trọng hắn xa loan bạch hiền nông sư muội, thế nhưng là không dám hướng người ta thổ lộ." "Là ta nói, lão đại đều có thể đem niệm trưởng lão câu năm mê ba ngược lại, nói không chừng hắn có biện pháp, cái này không ta đem hắn kéo tới." Đông Phương Vũ sững sở, cười khổ không thôi, kỳ thực niệm lâu kiểu tại trong lòng của chính mình cũng là tiểu nữ hài một cái, một thế này chính mình đối với nữ nhân ấn tượng tựa hồ chỉ có trùng sướng nhi cái kia đối với đen nhánh đôi mắt tỏ sáng ngời. Chẳng qua sao, trợ giúp huynh đệ, không chối từ. Đông Phương Vũ không hề khai thần côn cho đùa, đứng đã nói, cái này có cái gì khó, trực tiếp hỏi là biện pháp tốt nhất. Thần côn gặp Đông Phương Vũ không hề giễu cợt hắn, nhân tiện nói, ta không dám a, sợ nàng tự tuyệt. Đông Phương Vũ cứng nở, nhếch cười, nói, vậy liền bắt chuyện a, trước lăn lộn cái quân mặt. Tỷ Như, tựa như ngươi khi đó nhìn thấy ta mở rộng, trực tiếp tiến lên nói, sư muội ta nhìn ngươi tướng mạo bất phảm, vốn nên ngươi tinh thông tướng thuật, có thể cho xem cái đem sao. Thần côn ngậm lại, đầu lắc đến giống như trống lúc lắc, không được, không được, quá quá loa. Ngươi lại động não muốn cái cao chiêu. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hắn tuy nhiên cũng không am hiểu cái này, nhưng có kinh nghiệm của Kiếp trước à, nói, "Ta cho ngươi biết một cái lớn nhất rung động lòng người biện pháp, nhất định làm cho Bạch sư muội xúc động, nói không chừng tại chỗ cơ hội đáp ứng gả cho ngươi." "Vậy nhưng quá tốt." Thần Côn nhất bính lao cao, vui vẻ nói, "Mau nói." Đông Phương Vũ ra vẻ thần bị nói, "Ngươi dạng này, dạng này, như thế, như thế." "Ha ha, ha ha. Đại ca, ngươi thật là có biện pháp, chiêu này tuyệt, nếu là ta cũng đáp ứng hắn, quá phiến tình." Không giống nhau Thần Côn nói chuyện, long thất cùng Nam cung trụ dẫn đầu lớn tiếng khen hay lên. Thật được không? Trần Côn con mắt rõ ràng mà trở nên lóe sáng, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Đông Phương Vũ vô vô bờ vai của hắn, chắc chắn nói, không có vấn đề, ngươi nhớ kỹ ta dạy cho ngươi lời kịch là được, đến lúc đó cũng đừng nói không nên lời, cô phụ ngài tốt cảnh đẹp. Ha ha, đi thôi, ta giúp ngươi qua chuẩn bị." Nam cung chủ nói, thần ra côn liền chạy, một bên chạy còn có một bên quay đầu hướng Đông Phương Vũ giơ ngón tay cái. "Hai người đi, long thất Mỉm cười nói, đại ca, ngươi là nghĩ như thế nào, đáng lẽ cho là ngươi cũng là một cái võ sĩ si đâu, không nghĩ tới sẽ còn những thứ này còn con quấn." Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói: "Kỳ thực ta một chút chắc chắn không, bất quá vạn nhất lão nhị nếu là thất bại, chúng ta có thể được thật tốt khuyên hắn một chút." Nói thật, hắn có thể thành công, ta chúc phúc hắn, nhưng lấy tư chất của hắn, thật nên chế một chút lại tìm bạn lữ, dù sao càng là phẩm cấp cao vũ sư thọ mệnh càng dài, có thể làm bạn cả đời mới tốt ta." Long Tất gật đầu, việc này bọn họ đều hiểu, duy chỉ có Thần Quân không hiểu, yêu đương bên trong nhân ai quy so heo đều thấp. Hai người đàm đến ăn ý, Đông Phương Vũ cũng không đi tu luyện Phượng Vũ Kim Mùi Tên, hai người tại bên dòng suối dứt khoát trao đổi một chút buổi trưa vũ khí. Sắp trời bắt đầu tối thời điểm, Sau cái đại mỹ nữ bỗng nhiên thở hồng hộc chạy tới, Đông Vương Vũ cùng Long Thất vội vàng đình chỉ đối chiến. Có thể đem các nàng chạy thành dạng này, nhất định có việc, Đông Vương Vũ nhất thời có loại điểm không may. Chỉ nghe một cái mỹ nữ nói, "Chúng ta đến tin tức chính xác, cái kia Bạch sư mợ nhãn giới cực cao, nói là không phải nội môn Phong Vân bảng 30 người đứng đầu cao thủ không cân nhắc, trước mắt còn có đang cùng 3 4 cái Phong Vân bảng nội môn đệ tử tiếp xúc đây." "Không tốt." Đông Vương Vũ cùng Long Thất hai mặt nhìn nhau, nhiên nhảy dựng lên liền chạy. Vật xin đánh giá 9 điểm của hoặc tặng đầu có động lực làm việc. Chương 116 Sư muội, ngươi mua ngọn đến sao? Đông Phương Vũ vận khởi sơn tiêu bộ, nhanh như điện chớp, lòng thất thôi động mềm trôi ngân thương, mang theo hắn truy quang thần sấm. Bình thường đi ít nhất phải hai canh giờ đường núi, bọn họ chỉ dùng gần nửa canh giờ tiểu trước sau đổi tới. Không kịp. Dưới ánh sao, một đầu nước trắng yên tĩnh mà chảy xuôi, tại sao sang nhai cực kỳ thưa thất bằng phạng cánh đồng thượng, hình thành một cái khắp chỗ ngoặt, đem hắn xa loan tưởng trắng ngói đỏ ôm ấp tại ngực trong lực. Chỉ gặp vịnh một bên trên bạc, một vòng phiêu giật ánh đến tạo thành một cái lãng mạn hình trái tim, nén nhẹ lay động, phảng phất kiến tạo một cái đồng thoại thế giới. Xa xa nhìn lại, thần côn đang ở hình trái tim ánh đến trước khẩn trương xoa xoa tay. Nam cung trụ dọc theo hình trái tim tại đi vòng vẻo tán thượng. Ma Tiêu Nha làm theo dễ rũa lông đôi, một bộ dáng vẻ hưng phấn. Phương xa, một đám thiếu nữ đang hướng về hình trái tim ánh đến đi tới, dịu da dịu dít mà lẫn nhau dám tiểu lấy, trong mắt lóe ra ngồi sao nhỏ. Tuy nhiên nhất định xấu hổ, nhưng Đông Vương vô cùng long thất cũng không thể thấy chết không cứu, trầm rãi ngang nhiên sâu qua, ở trong lòng âm thầm kỳ phát sinh, tuyệt bị thất bại ngã, quá lớn kích trước nhất kia, lập tức minh Nhìn kỹ lại, cây liễu eo nhỏ, dáng người nhất lưu, ngũ quan tinh tế tiểu xảo, cho dù là tại dưới ánh sao cũng có thể nhìn ra làn da của nàng trắng nón, hai mắt tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Xem ra, thần côn tiểu tử này cũng là một cái tiêu chuẩn tìm tìm xinh đẹp nhất. Đang suy nghĩ, phía trước đã khai chiến, chỉ gặp mấy nữ hải tử che miệng cười hỏi, đây là ai tâm điệu giang dạo? Là một cái tình trùng, là hiến cho người nào đó a? Nam cung trụ đương nhiên sẽ không nói chuyện, bí môi vui vẻ nhìn thần côn cho cười. Thần côn nhăn nhăn nhó, nhó cũng là không nói lời nào. Lại một cái nữ tử hỏi không phải là mấy người các người đại nam nhân nhàn rỗi không chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt chính mình bày nhiều kiệu chơi a. Đông Phương Vũ đợi cực kỳ lung túng, đang định mở miệng đâu, lại có người nói, không phải liền là nói ra ngươi định tìm người nào không? Có khó như vậy. Ta thế nhưng là nghe nói hôm nay tới tất cả đều là ngoại môn phong lôi bảng đại cao thủ, đều phía trước 10 a không phải là tìm ta đi, muốn tìm ta lời nói nắm chặt nói đi. Nữ hài tử kia cũng rất xinh đẹp, nói lại vòng qua thần côn cùng nam cung trụ hướng Đông Phương Vũ bay đập vào mắt vị. hai cái khệ nàng rất xác định, cái này ngoại môn thứ 3 đệ tử cũng là tìm đến nàng. Nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng, cho dù là nội môn phong vân bảng trên mấy cái kia sau mấy chục tên sư huynh, nàng cũng không hài lòng. Dạ tâm của nàng không phải là áo bảo trắng ngoại môn, cũng không phải giả bảo nội môn, kỳ thực nàng rất muốn tìm một cái cẩm bảo chân truyền làm đá đặt chân. Như thế, mới sẽ không cô phụ nàng như hoa bộ dáng như nước năm xưa. Bất quá, nàng rất ưa thích loại này bị theo đuổi tư vị, càng ưa thích cự tuyệt người khác lúc, loại kia cư cao lâm hạ cảm giác, lúc đó nổi bật nàng tài trí hơn người, lúc đó càng thêm gây nên những thiên tài kia đại sư huynh nóng mắt. Nhìn lấy thần côn cái kia thần hồn điên đạo dáng vẻ, nàng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng thậm chí đã nghĩ đến chờ một lúc, chính mình lạnh lùng cự tuyệt hắn lúc, cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngẫm lại thì vui vẻ, thật sự là mạt danh sảng khoái. Không gặp bọn tỷ muội trêu chọc mà không sai bị lắm, nàng quyết định tự thân xuất mã, một tay nhấc lấy ngoại môn máy đen, Bạch Hiền nông hướng về Thần Côn đi hai bước, trên mặt hiện ra mỉm cười chân thành. Thần Côn có chút người, không tự chủ được lui lại hai bước, cơ hồ giẫm lên hình trái tim ánh đến, gây nên các nữ đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. che miệng cười một tiếng, rất hỏi, "Sư hình, trời muộn như vậy, đầu thu cũng lạnh, không biết đến nơi đây nhóm lửa những thứ này ánh lên, là muốn làm cái gì?" Nếu như ngươi không lời muốn nói, chúng ta có thể muốn trở về." Vừa nói, một bên nhàn nhạt mà cười, manh mối đưa tỉnh, tại trong màn đêm lóe sáng. Hoán Sa Loan các nữ đệ tử đều đồng tình nhìn lấy thần côn, các nàng biết giá hỏa này liền muốn xấu mặt, khẳng định sẽ bị Bạch Hiền Đông hung hăng ra một lần mắng. Đông Phương Vũ quyết định chắc chắn, liền để hắn xấu hổ một lần cũng tốt, dạng này có lẽ càng có lợi hơn tại mau sớm quên. Muốn minh điểm này, liền không chen vào nói, yên lặng lấy thần côn nói ra bản thân dạy thoại. "Mau nói a." Ủy thần khiến, long thất, Nam cung trụ, vừa vừa đuổi tới 6 cái đại mỹ nữ. Cùng hắn sa loan các nữ đệ tử lại đồng thời thúc giục, Khu, khô, cái kia, cái kia." Thần Quân ho khan vài tiếng, tại Bạch Hiền nông dần dần phát sáng dưới ánh mắt, rốt cục khó khăn nói ra, "Cái kia, các vị sư muội, các người, các người mua ngọn đến sao?" Tuyệt đối là ngã nát một chỗ trong mắt ta. Đông Vương Vũ mở to miệng, trực tiếp hóa đá. Nam cung chủ cùng Long Thất nghẹn họng nhìn chân trối, trực tiếp định ở nơi đó, duy trì buồn cười cái động tác. Bạch Hiền nông miệng run rẩy một chút, không cẩn thận nát đầu lưới, mày hùng hằng lên. Duy chỉ có Thần Quân, một câu lưu loát nói ra về sau, không còn có chứng ngại Miệng lưỡi lưu loát mà nói, cái này ngọn đến thế nhưng là chuyên môn cung cấp gia đình giàu có dùng, nghe nói, thiên hạ thủ phú, Hà gia nam cung thế ra chỉ dùng loại này ngọn nến. Ở giữa đổ đầy 366 chủng hiếm thấy hương liệu, vô luận là nhà ở, luyện công, vẫn là xuất hành, đây đều là không thể thiếu bảo bối. Có lợi nhất tại ngưng thần tinh ý, xâm nhập kinh tạng. Hoán xa loan các nữ đệ tử từ từng cái ngẩng đầu, giống nhìn quỷ một dạng mà nhìn xem thần côn, vờ như ý mà không có người nào nói chuyện. May mắn Đông Phương Vũ trước tiên tỉnh lại, vội vàng hồ, mấy vị sư tỷ, chúng ta lần thứ nhất bán, khó tránh khỏi có nhân biết hoài nghi sử dụng hiệu quả. Ngươi không ngại trước mỗi người trên tóc một chi, xin sư muội nhóm trước thử dùng một chút. Không hổ là thế giới thủ phụ trong nhà thị nữ à, cái kia năng lực phản ứng cùng chấp hành ý thức thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sáu cái đại mỹ nữ lập tức lấy ra bó lớn ngọn đến, hơi hơi mang theo không muốn, dần dần hướng hoán xa loan các nữ đệ tử cấp cho lên. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là thần côn, con hàng này thế mà cũng lắc đầu với đôi, người không việc gì một dạng mà cướp khởi xuống đến, muốn nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình, muốn nhiều chân thực có bao nhiêu chân thực. Hiện tại, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều tin tưởng mình thật sự là ra bán bọn đến. Nhìn lấy thần côn cực độ tự nhiên đem một chi ngọn nến nhét vào văn hóa đá Bạch Hiền Đồng trong tay, nhìn lại Bạch Hiền Đồng khẽ miệng chính chạy xuôi xuống một vòng đỏ nhạn, Nam cung trụ cùng Long Thất đối với thần côn bội phục chi tình giống như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt. Như gió lốc phát xong nhất đại năng ngẩng đến, Đông Vương Vũ không nói hai lời, kéo thần côn liền chạy, con hàng này vẫn không quên gió tao mà quay đầu lại nói, các sư muội, ban đêm các ngươi thử một chút, dùng tốt thì tới tìm ta a. Thiên thủy đường đã liền tinh chỗ, nữ lúc này đem tình hình thực tế nói cho Lai, like, nữ nhân này đã sớm kìm Vừa rồi lại còn có ý mà trêu chọc hắn trước mặt mọi người nói ra. Nam Cung Trụ Tuyệt không phải trào phúng, cực độ kính lễ mà hỏi thăm, "Nhị ca, lần này ta thật sự là phụ ngươi, ngươi là thế nào quyết định?" Tại thời khắc cuối cùng vợ vờn ý mà quỷ thần sôi khiến đến cái thần chuyển hướng, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, toàn bộ giữa hai lắng nghe. Thần Côn mặt mày hớn hở mà nói, "Ta nhìn vậy mẹ nhóm Nhi thì không bình thường, đừng quên mình là xem tướng đoán mệnh, nhìn mặt mà nói chuyện là ta chuyên ngành, thật coi tiểu Tây Thiên tuyển học đều là đắc đó Tất cả mọi người không chú ở gật đầu, chỉ có Đông Phương Vũ nhìn thấy Thần Côn đầu tại truyện độc giữa, tựa hồ có hai điểm lệ quang đang lóe lên. Hắn tầm tình tự có thể khắc chế, nhưng nước mắt lại không cách nào lựa gạn. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 117, Long cùng dẫn. Trong bóng đêm, ôn nhu lưu động. Thần côn ẩn tàng cho dù tốt, bất đắc dĩ nước mắt lại ở bàn đêm phát sáng. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà giả bộ như không có phát hiện, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên hắn. Trên thực tế, trừ Đông Phương Vũ bên ngoài, đang ngồi không có một cái nào chân chính nói qua yêu đương. Đương nhiên, Đông Phương Vũ nói chuyện yêu đương cũng là đời trước sự tình. Ngậm lại sự trí tự, Đông Phương Vũ nói, "Lão nhị, Tại trong lòng của ngươi, ta thành tiểu tương lai có thể đạt tới trình độ nào?" Lời này có chút thần chuyển hướng, tất cả mọi người coi là Đông Phương Vũ là đang cố ý chuyển đổi đề tài. Thần quân giữ vưng tinh thần, chắc chắn mà nói, ta chỉ có thể nhìn ra tương lai của ngươi biết đứng tại khối đại lục này đỉnh phong, cái này không hề nghi ngờ. Nam cung trụ cùng Long Thất con mắt bắt đầu sáng láng rực rỡ, bọn họ đối với Tiểu Tây Thiên xem người chi thuật vô cùng có lòng tin. Đông Phương Vũ chính mình cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể đạt tới Vũ Thánh độ cao, thậm chí hắn còn muốn mở ra khai dương tăng một phụ tinh, huyền qua, rêu giao hai quả bật môi sao, so dị vãng vũ thánh nhiều ba cái khiếu hải nhất định sẽ càng thêm cường đại. Vậy mà hôm nay hắn cũng không phải là muốn hướng thần côn kiểm chứng, hắn cũng không cần chứng thực, nguyên cớ, hắn lại hỏi, "Như vậy, ngươi xem một chút Nam cung cùng Long Thất sẽ đạt tới cái gì độ cao?" Thần côn một trình, tự hồ cảm giác được thứ gì, lại không thể xác định, chỉ là nói, "Nếu như ta nhìn không sai, bọn họ sớm muộn cũng sẽ là vũ thánh." Sáu cái đại mỹ nữ trong mắt tinh quang lưu động, đều tại vì Nam cung trụ cao hứng. Đông Phương Vũ gật đầu, hỏi, "Đem tương lai của ngươi cũng nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta cũng yên tâm." Thần côn cổ quái nhìn lấy hắn, vung tay nói, "Từ xưa y không tự ý đi, đem không tự đem Cái này thật không biết, nhưng là ta biết." Đông Phương Vũ quả quyết nói. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, chẳng qua chợt liền không sai, đại ca đây là vì an ủi lão nhị tín miệng nói bậy. Nhưng mà, tiếp xuống bọn họ liền trợn mắt hốt hồn, bởi vì Đông Phương Vũ nói đến quá có đạo lý. Trần Côn nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, dạng như vậy rất rõ ràng, ngươi biết liền nói một chút nhìn. Đông Phương Vũ nói, "Trước khi biết ngươi, ta căn bản cũng không biết có tiểu Tây Thiên nơi này, nhưng gần nhất, ta cũng tận lực nhìn một số quang cho các ngươi giới thiệu." Tiểu Tây Thiên xem người chi thuật kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Làm vì bọn họ tuyển định đương thế đạo tử. Hoặc là nói ra tự chi một, ngươi cho rằng thành tựu của ngươi bọn họ biết không nhìn thấy. Thoáng một hồi, Đông Phương Vũ nói tiếp, đem không từ đem, ta đây cũng đã được nghe nói, có lẽ chính vì vậy, bọn họ mới có thể tuyển mấy cái đạo tử đồng thời bồi dưỡng. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ có năm chắc nhất định, cũng không phải nói bừa chọn. Đồng thời, ngươi nhìn nhìn lại, ngươi mình đã cùng ba cái vũ thánh kết bái làm huynh đệ, điều này nói rõ cái gì? Ánh mắt của mọi người đều sáng, nói rất đúng a. Cái này nhìn như không có quan hệ, kỳ thực quan hệ rất lớn, nếu thần côn tướng thuật thật cao minh, cái kia giống như có lẽ đã nói rõ tương lai của hắn. Thần Côn cũng có chút kích động, hắn đối với mình tướng thuật có thể là phi thường tự tin, liền hỏi, "Đại ca, ngươi nói thẳng, ta có thể trở thành Vũ Thánh sao?" Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói, "Nếu như ngươi không xong đột, đó là nhất định, tay cầm đem nắm." Ha ha ha, hôm nay rốt cục có chút tin tức tốt. Thần Côn tâm tình biến sáng sủa một số, lúc này là chân tình bộc lộ, vô cùng vui vẻ. Kì thực, vừa rồi nữ nhân kia cự tuyệt ngươi cũng là tốt tin tức. Đông Phương Vũ lạnh lùng tốt. Thần Côn ngạc nhiên. Đồng phương Vũ nói tiếp, "Vật học theo loài, nhân di quần phân." Ngươi nhìn, chúng ta bốn người tương lai Vũ Thánh hiện tại chẳng phải đợi cùng một chỗ lẫn nhau thôi phòng sao?" Nam cung trụ cười ha ha, Long Thất cũng không nhịn được mỉm cười. "Thế nhưng là vừa rồi cô bé kia đâu, ngươi mấy vị này tỉ tỉ giải tình huống là, nàng tuy nhiên nhãn giới rất cao, nhưng tối cao cũng liền thấy nhất phẩm vũ sư mà thôi. Ngươi nghĩ, một người mục tiêu mới là nhất phẩm vũ sư, chính nàng sẽ đạt tới cái gì độ cao? Cho dù nàng rất may mắn, đồng dạng có thể đạt tới nhất phẩm vũ sư độ cao, vậy cũng chỉ có thể sống 300 năm. Mà chúng ta đây, nghe nói Vũ Thánh tùy tiện liền có thể sống tiếp gần 2000 năm." Thần Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, tiên lặng nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ vô vô đầu vai, nói: "Cho dù là dạng này, nếu như ngươi thích nàng, nữ hài tử này cũng tránh thức thích ngươi, huynh đệ chúng ta ba cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Bởi vì đây là lựa chọn của các ngươi." Nhưng đã nữ tử này căn bản không có nhã lực, cũng không có cái này phúc khí, ta không ngại ăn ngay nói thật. Nàng căn bản không xứng với ngươi, ngươi chính là Cửu Thiên Thần Long, nàng bất quá là trong đất con run. Dù cho ý cùng con Jun cộng đồng tại bầu trời bái lượn, ở trong mắt người khác cũng rất khó chịu, các ngươi thật cũng không thích hợp. Nam Cung chủ cùng Long thất lộ ra ánh mắt khinh Sau cái đại mỹ nữ càng không ngừng gật đầu, nói rất đúng a. Thần Côn sững sờ một hồi, dù sao hắn cũng là tài năng ngút trời, chỉ bất quá nhất thời bị cuộc nhiệt che đậy, Đông Vương Vũ nói như thế tấu chuyện, hắn như thế nào lại không hiểu. Nguyên Cơ a, người khác háo sắc như vậy, người mới không đến 15. Tiền đồ lấy điểm, ít nhất cũng phải tìm 4 năm phẩm vũ sư a. Đông Vương Vũ rốt cục nói ra bản thân muốn nói nhất câu nói kia. Hơi hơi sững sờ một hồi, Thần Côn chỉnh trọng gật đầu, nói, "Cảm ơn ngươi, đại ca, ta minh bạch." Nam cung chủ cô ý nói, "Ngươi minh bạch cái gì? Coi như ta không thể tìm một đầu giống như ta uy phong thần long, chí ít cũng phải tìm cầu long, giao lòng cái gì, không thể thấy con run thì nổ bất động chân a. Ha ha. Ha ha. Các huynh đệ đều cười hết sức vui vẻ. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ trận phát hiện từ thần quân sau lưng có hai đoàn trắng thấm thoát đồ vật nhất cao nhất thấp chạy nhanh đến, trong bóng đêm, thấy không rõ lắm là yêu thú nào. Phát hiện trước nhất có cái khác yêu thú tiến vào chính mình lãnh địa đương nhiên là nhỏ quạ, chỉ thấy nó trên đầu lồng chim chuẩn bị nổ lên, trong cổ như có sấm rền nhấp nô, hai chi móng đuột phát lực, xinh xinh bẻ vụn hai khối đá cuội, đá vụn mang theo tia lửa nhảy hướng tứ phương, Tiêu Nha đã phủ giơ mà lên. Hai cái xâm nhập yêu thú lập tức bị cái này to lớn uy áp dọa đến dừng lại, không trung yêu thú càng không dám bay cao, trực tiếp hạ xuống nằm sấp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đông Vương Vũ trước gọi ngừng tiêu nha công kích, mang theo các huynh đệ đi tới gần. Lại là chính mình đỡ để cái kia tiểu độc giác thú, hiện tại nó bị dọa đến chân đều mềm, thử mấy lần mới miễn cưỡng đứng lên. Bên cạnh nằm sấp chính là một cái tiên hạc, hình thể so tiểu độc giác thú còn muốn lớn hơn một chút. Nguyên vọng hầu thần một bên cùng tiểu độc giác cùng tiên hạc giao lưu, Vương Vũ một bên đem bọn nó phiên dịch cho các huynh nghe, mặt dần dần quá dị. Nguyên Lai, like, đây cũng là một chi tiểu tiên hạc là nhỏ bạn của độc dã thú. Gần nhất chết mai linh tiên hạc liên tục tổn chết, nguyên lai like là bọn họ bình thường thường qua bắt rắn trong núi lớn ra một đầu cao gia yêu thú. Trước đó không lâu, tiểu tiên hạc theo phụ mẫu lại đến đó bắt rắn ăn, kết quả tao ngộ một đầu cự long một dạng hoa mãng, cái kia mãng sắt thải ba lan, đỏ trắng giao nhau, nửa người dưới ở trong đất bùn, nửa người trên có thể đứng thẳng không chung vài trăm mét. Cũng là nó nuốt ăn tiểu hạc phụ mẫu. Tiểu tiên hạc thương tâm mà miêu tả, cha mẹ của ta vì cứu ta liều mạng cùng cái kia hoa mãng chiến đấu, mới khiến cho ta có cơ hội trốn về chết mai linh. Nhưng ta về sườn núi sau hướng các quản sự bẩm báo, bọn họ nhưng căn bản nghe không hiểu. Hiện tại, linh trên tiên hạc trí ít có hơn phân nửa còn tại ngoài núi, chúng nó khẳng định sẽ đến đó, quá nguy hiểm. Về sau, ta nhớ tới tiểu độc giác thú đã từng nói qua chuyện xưa của ngươi, ta muốn có lẽ chỉ có ngươi mới có thể nghe hiểu ta. Đại gia hai mặt nhìn nhau, quá khéo đi, vừa mới nói con run cùng thần Long, thì gặp được như thế một cái quái vận. Long Thất nói, sườn núi người không cho đại Carlson, cho trưởng lao báo cáo chính là, để bọn hắn qua xem rõ ngọn ngành. Đông Phương Vũ còn chưa lên tiếng đâu, thần cô nói, vừa vận qua giải sầu một chút, nhìn xem đến cùng là cái thứ gì. Kỳ thực theo Đông Phương Vũ tính tình, vốn là muốn đi xem rõ ngọn ngành. Hiện tại Thần Côn lại nói ra, đây chính là chuyện gì hắn chú ý lực cơ hội tốt, sau đó hướng Long Thất đợi nháy mắt, nói, ta không thể để cho bọn họ hủ chết, đi, đi chơi. Là rồng hay là run nhìn mới biết được. Côn Vật Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 118, Tiêu Nha chiến lâu dẫn. Huynh đệ mấy cái không dám kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là bọn hắn 4 người thừa phi trù, theo tiểu tiên hạ phi được, Tiêu Nha đi sát đằng sau, hương phấn dị thường. Bọn họ là bay về phía Cảng Nam Vương, cùng Hoa Loan Thành phương hướng ngược nhau, khoảng cách so Thành càng xa. Đây là một tòa liền khối đổi núi, cho dù là tại dưới ánh sao, vẫn lộ ra sinh cơ giật giảo. Trừ Đông Vương Vũ bên ngoài, không ai nguyện ý tại đêm khuya lối địch, bốn người hai chim tại ngoài núi dừng lại, riêng phần mình tu luyện. Đông Vương Vũ trước cho Tiêu Nha lấy ra mười mấy khối yêu hạch, Tiêu Nha rất hào phóng mà cho quyền Tiểu Tiên Hạc một khối nhị phẩm yêu hạch, cảm động Tiểu Tiên Hạc nhãn nước mắt cuộn. Tiêu Nha có chút ngoài ý muốn, rất quái dị mà nhìn xem Tiên Hạc, chợt nhớ tới nó cùng mình tao ngộ giống nhau. Thầm nghĩ, nó khẳng định là nhớ tới cha mẹ của mình đi, sau đó rất hiểu chuyện mà đem mấy khối nhị phẩm yêu hạch đều cho Quỷ nó, còn cần cánh vũ độ ngực của mình. Bảo đảm phiếu mà nói, yên tâm đi, ta ngày mai thì báo thủ cho huynh. Tiểu tiên hạc hai vai có quắp, lại chăm chú mà tựa ở so với nó còn có lực thấp một ít tiêu nha trên thân. Tiêu nha hiện tại ước một em mở năm cao, dương cánh đạt tới 3m, mới tương đương với trưởng thành tiên hạc một nửa lớn nhỏ. Thế nhưng là nó có thượng vị giả thiên nhiên uy áp cùng khí độ, lúc này lao khí hoành thu nói, đừng khóc, về sau có nhân khi dễ ngươi tìm ta, ta cho ngươi làm lao đại. Không có hầu thần chi dịch, Đông Vương Vũ cũng không biết tiêu nha cùng tiên hạc đang nói chuyện gì. Hắn cái này người tu luyện quầng lại bắt đầu vận chuyển thần hồn, làm cho người ngạc nhiên lạ, ngắn lúc nửa đêm ở giữa Hàn Vương Vũ Kim mui tên lại có một cái bay vọt tính tiến triển, hắn rốt cục có thể đồng thời đồng hành bắn ra hai chi phượng vũ tiễn. Sáng sớm, vài tiếng cao vút hạc tiêu đem đang tu luyện Đông Phương Vũ bình tĩnh, tiểu tiên hạc một tiếng to rõ hạc minh, cái thứ nhất phóng lên tận trời, tiêu nha sau đó đuổi sát mà đi. Đông Phương Vũ đợi không dám thất lễ, vội vàng ngồi lên phi trùng, hướng về hạc tiêu phương hướng gấp bay. Trong sơn cốc cũng không được gát mặt đất như là bị địa long vượt qua, khắp đều là một mảnh nhìn lấy cái này bị phá hư cứng âm này cứng thể, thế mà có thể tại nham qua. Theo mặt đất rõ ràng một đạo hở ra, Cái kia quái vật khổng lồ vậy mà tại trèo đèo lội suối, và 5 cây già đều gặp nạ, có lộ ra căn, có trực tiếp bẻ gãy, nhìn thấy mà giận mình. Vượt qua một cái ngọn núi, rốt cục nhìn đến đại chiến tràn diện, 4 năm đầu hùng tráng tiên hạc đang ở thay nhau tấn công một cái quái vật. Quái vật kia sinh cực kỳ buồn nôn, đại bộ DHRN hiện lên màu đỏ thị sắc, lại có hình cái vòng màu trắng cùng màu đen đường vân giao nhau. Hiện tại, nó lộ ra bộ phận ít nhất có 700m, nhưng mà nó thu nhất địa phương chỉ có hơn 10m, nhỏ nhất địa phương mới chừng 3 thước, cùng nó đứng thẳng độ cao so sánh, kỳ thực cực kỳ tinh thế. Gia hỏa này toàn thân tựa hồ cũng đang không ngừng ngọ ngoệ, đỏ trắng, màu đen vòng tròn tựa hồ tại lẫn nhau đuổi theo cuốn quanh, trên thân tre kín dính dịch cùng đất đá, trên không trung chấn động rất xuống vô số mảnh vụn. Công kích của nó bao quát thôn vệ, cuốn quanh cùng quật đánh. Nó miệng lớn thì tại thân thể đỉnh cao nhất, giống như nó cũng không có rõ ràng đầu, chỉ ở phía trước nhất có một cái hình vòng miệng rộng, cùng thân thể cùng thô. Trong miệng lượn lờ lấy tinh mịn phong nhận, có thể nhìn ra nó thôn vẻ lực lượng cực kỳ cường đại. Trừ tiểu tiên hạc bên ngoài, đang có 5 cái tiên hạc tại cùng hắn đối chiến, trong đó 4 cái phổ thông cấp 3 tiên hạc, còn có một cái là cấp 4 thú vương. Cái chư hạc vương thân cao tới 78m, dương cánh đến có kinh người 20m, nhưng cùng cái này yêu vật thân cao so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. Mỗi một lần va chạm, không trung đều sẽ bay xuống đại lượng hạt vũ. Nam cung chủ hướng về Đông Phương Vũ lộ ra sùng bái biểu tình, khoa trương nói: "Đại ca, ngươi thật đúng là miệng quạ đen a, cái này hiển nhiên cũng là một đầu Jun mự Thân Thần nói: "Đừng nói nhạm, không nghĩ tới gặp được một đầu cấp 6 sơ kỳ đại yêu, ra hỏa này nên tại nhất phẩm vũ sư đỉnh phong đến nhị phẩm vũ sư trung kỳ, đầy đủ phiền Đích thật là đầy đủ phiền tuy nhiên Đông Phương Vũ đã là cấp 3 sơ kỳ hồn niệm sư, theo đạo lý nên mạnh hơn nó. Nhưng đến một lần Đông Phương Vũ tại Thần Hồn Phương diện tu luyện là tốt thành, dưới công phu ít, thứ hai, cái đồ chơi này ngươi cũng tìm không thấy thức hại của nó ở đâu a, Đoan Trừng thần hồn công kích căn bản vô dụng. Huynh đệ bốn cái các lượng bảo binh, không dám khoảng cách nó miệng rộng quá gần, gần sát mặt đất hướng nó công kích. Đông Phương Vũ tay phải thất thải tưởng vân đao, tay trái thi triển bay kiên quyết, tập lực ở vào huynh đệ bốn người trên cùng, hắn có chút lo lắng long thất cùng nam cung trụ. Sự thật chứng minh, hai người bọn họ phòng ngự nghiệm còn có so ra kem chính mình mã não tháp cùng ban chỉ. Nghị lấy 10 phần chi lực chặt chém tại cái này, lòng dẫn phía trên vờ như mà đối với nó không có chút nào thương tổn. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy một loại cực dính đồ vật tự động thì để đau của mình kình tan mất hơn phân nửa, khác gần một nửa căn bản thương tổn không nó. Trên thực tế cũng cùng gãi ngứa ngớ không sai biệt lắm, liên tiếp chịu Đông Phương Vũ mười mấy đao, cái này lòng dẫn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là chuyên tâm đối phó không trùng Hà Vương. Bất quá, tay trái bay kim quyết cũng không phải ăn chay, mỗi khi gặp cái kia sáng chói sùn nhỉ đánh trúng lòng dẫn, nó liền sẽ rõ ràng run, run dậy, xấu xí da thịt đều sẽ có rút một dạng run, run. cục phát hiện cái này không ngừng dùng nóng chính mình tiểu bất điểm, nó chợt túi xuống đầu. Trốn về Đông Phương Vũ cũng là một cái tổ tức. Một cỗ màu đen ầm ấp từ phong nhận tạo thành gió tên hướng Đông Phương Vũ cuốn tới, gió này lưỡi dao 7 chừng 5, 6 mét đô, Đông Phương Vũ tin tưởng, võ giả tầm thường một khi đụng tới, xác định vũng chắc sẽ bị thổi thành tán bã. Đông Phương Vũ tải cao gà lớn, cũng dám tại cực độ dính nhiều long dẫn trên da mà lực, hai chân vừa đạp một đuổi, thi chuyển sơn tiêu bộ, hiểm lại càng hiểm mà tránh né đến long dẫn sau lưng. Dù là như thế, vẫn cảm giác bị vô biên tanh hôi vây quanh, thật giống như rơi vào ao phân lớn một dạng, mà muốn nói. Cường Long dẫn chịu chính mình phong nhận cũng không có cảm giác chút nào, nhưng mà Cái này lại trọc giận vừa mới đầu nhập chiến đấu tiêu nha, cũng dám thương tổn ca ca của nó, nó không thể nhịn. Chỉ gặp tiêu nha một cái bay nào, trực tiếp dọc theo long dẫn thân thể xoay quanh mà lên, mở to cái miệng nhỏ, một đường phun ra gần như trong suốt hóa diễm, thẳng thiêu đến long dẫn ra thịt đôn đóp rung động. Tiêu nha trong miệng dị hỏa hiển nhiên so Đông Phương Vũ bay kim quyết ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại nó đốt bị thương phía dưới, cái kia long dẫn vờn mà ngửa đầu gào thét. âm kia như là như mồi heo, rung khắp sơn Đột nhiên, chính ở phía dưới vùi đầu gian khổ làm ra thần côn đợi đột nhiên cảm thấy thanh thế to lớn, đại địa khai liệt. Từ xa vài trăm thước chỗ, đại địa như bị từ lòng đất thông suốt mở, đá vụn bắn tung trời, một đường nổ tung mà đến. Long dẫn cái đuôi toàn bộ rút ra lòng đất, một đạo to lớn không gì so sánh được lòng tiên sôi sụp mà lên, mục tiêu lại là Tiêu Nha. Còn không có rút đến Tiêu Nha, thần hồn, long thất, Nam cung chủ cùng Đông Phương Vũ liền bị vén bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên sân nham. Không trung tiên hạc dọa đến kinh hoàng bay ngược, một cái tiên hạc bị từ cao mấy trăm thức không quất rơi xuống, trên không trung thì phân thành mấy khối, bích mắt thấy là không sống. Nhưng mà, Tiêu Nha cực tốc hữu thế lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Nó vừa a im mà có thể theo long dẫn thân thể xoay quanh mà bay, đã tránh né nó quất đánh cùng phun ra nuốt vào, còn không ngừng mà tiêu nương nó, đau đến long dẫn không ngừng mà tiêu thảm, trên không trung đều nhanh vận thành bánh quay treo. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 119, hung hãn sát tiêu. Muội, muội, muội. Tựa như châu rống, đấu qua heo gào quái dị gào thét khiêu chiến lấy nhân loại đối với khó nghe tạm âm chịu đựng cực hạn. Toàn bộ long thành bánh đường, nó khi thì vận thành hình đinh lốc, khi thì thành tấm chữ. Cực liệt đau nhức cùng phẫn nộ để nó hoàn toàn phát cuồng, một cái sơn cốc sở hữu cây tối đều bị bình định, phàm là lồi ra nham thạch đều bị quét thành bột mịn. Đông Phương Vũ huynh đệ bốn người căn bản rựi vào không một bên, càng lùi càng xa, Ba Quát thú vương ở bên trong, 5 cái may mắn còn sống sót tiên hạt cũng chỉ có thể tại tại chỗ rất xa quan chiến. Hiện tại hoàn toàn là tiêu nha độc chiến long dẫn của diện. Tại cấp độ trên long dẫn là cấp 6 sơ kỳ yêu thú, tiêu nha 10 cấp 4 sơ kỳ, hơn nữa còn sa vị thành thượng, so Bọn họ chiến đấu hoàn toàn phá vỡ Đông Phương Vũ trước đây đối với yêu cấp độ nhận biết, xem ra tại yêu giữa Vượt cấp chiến đấu càng thêm phổ biến, một số giống bằng hải âu dạng này hồng hoang dị chủng, lực chiến đấu của bọn nó căn bản không thể dùng cấp độ để cân nhắc. Cứ việc chiếm hết ưu thế, nhưng tiêu nha trước mắt rựa vào cũng chỉ là cực tốc cùng dị hỏa, nó cái kia móng đuôi sắc bén cùng lực lượng cánh khổng lồ đối với long dẫn y nguyên không thể sinh ra thương tổn. Mấy ngàn thước bên ngoài, Đông Vương Vũ chỉ có thể nhìn thấy tiêu nha giống như lưu tinh vây quanh to lớn long dẫn không ngừng tranh tập. Cái kia quái vật khủng lồ vờ mà thành nó để tuyến tự gỗ, bị nó khống chế trên chơi lên bợ dùng tìm. Mặc dù biết tiêu nha ăn mặc đại thánh nhông Vũ y nguyên cực độ lo lắng. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang cùng một đạo màu sắc rực rỡ từ Vân Từ Tông môn phương hướng phóng tới, nguyên lai là niệm nô kiểu cùng Tông Cường đặt được 6 cái đại mỹ nữ báo tin, bọn họ không yên lòng, phân biệt mang theo yêu thú đồng bọn đến đây. Tông Cường lôi cuốn lấy 6 cái mỹ nữ cùng lấy niệm truyền niệm nô kiểu chậm rãi đáp xuống Đông Phương Vũ Trờ bên cạnh, ngạc nhiên nhìn lấy cùng lòng dẫn ác chiến tiêu nha. Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ giữa, Sơ Tiêu lần thứ nhất biến hóa ra bản thể, phân biệt chiếm cứ hai cái phương cái cái thân đủ để 100 thân cao 60m có hơn, rộng cũng có 30m, hai mắt khoảng, như là hai chi điện pha. Hôn bác nhìn chằm chằm chính trên không trung vặn vẹo long, dữn. Nó vẹn vẹn đứng tại cái kia, liền cho người ta một loại đồng tới sắt chút cảm giác, trên thân hở ra bắt thịt tràn ngập lực lượng vẻ đẹp, đây là màu trắng thú trung chi vương, vùng nước cùng đầm đầy bá chủ. Sơn Tiêu Tông đạo tạo hình liền càng thêm quá trương, đến mức tại thời gian rất lâu được Đông Phương Vũ đều há hốc miệng, có thể nuốt vào năm đấm của mình. Đây quả thực là Đông Phương Vũ kiếp trước thấy qua xấu kim cương, thân cao hơn 600m, đầu đã trỗ trên đám mây, cả sương. Một thân có chút rộng lượng áo bào như là thiết y dễ, áo bào trên nếp vốn như là ngưng kết Hai chi cốt thép một dạng một dạng đại thủ có thể bắt núi hám nhạc. Không trung hai đạo điện quang tại vừa đi vừa về ban quan, cái kia lại là ánh mắt của hắn bắn ra được quang. Ha ha, ngươi sư thúc đầy đủ đẹp trai ha. Có thể cùng nó ký kết bình đẳng khế ước là ta cả đời lớn nhất phúc khí. Tông Cường mặt mỉm cười vướt vướt giễu mép, nói tiếp, các ngươi lúc nào cũng tìm tới dạng này một đấu bất phàm yêu thú, là của ai? Cái gì chủng loại? Thế mà có thể vượt hai giai chiến đấu. Đông Phương Vũ cười hắc nói, là ta tại Phong Lôi nổ bên trong tiểu thế giới tìm tới, đây là kim sĩ bằng hải ô, xuất sinh đại khái không đến 150 thiên đi. Chúng ta cũng không biết nó hung hãn như vậy. Tông Cường trợn mắt hốt hoồm, Niệm Đâu Kiểu cũng lộ ra kinh hãi bộ dáng, tự lầm bẩm mà nói, mới 150 thiên, cái này chẳng phải là còn tại Âu Niên Kỳ, cũng quá nguy thiên. Tông Cường trở về chỗ Đông Phương Vũ nói tới tên, nói, kim sĩ bằng hải âu, chẳng lẽ có kim sĩ đại bằng huyết mạch? Vì sao là loại màu sắc này, giống như đặc biệt lớn nhà xảo nhi. Hắc hắc hắc, Đông Phương Vũ ngon lành là cười, nói, đáng tiếc chỉ có một kia kim sĩ đại bằng huyết mạch, nó đúng là kim sắc, bị nó ka ka ý biến thành hiện tại bình thường bộ dáng. Chỉ có một kia, còn có thể tiếp Tông Cường như là nhìn quái vật nhìn lấy Đông Phương Vũ, bất mãn nói: "Kim sĩ đại bằng, đó là từ xưa đến nay đến nay cường đại nhất huyết mạch một trong, trên đời này đều nắm chắc tối cường giả, có hắn một tia huyết mạch, liền đã bất phàm. huống chi chỉ cần có một tia thì có phản tổ hy vọng. Tiểu gia hỏa này không cần nỗ lực liền có thể đạt tới cấp 8 trở lên. Nếu như lại có cơ duyên, trở thành cấp 10 yêu thánh đều cũng không phải là tất cả đều là hy vọng xa vời." Đông Phương Vũ ha ha cười, rất khiêm tốn nói: "Kỳ thực, ta cũng nghĩ như vậy." Phốc, tiểu bị cho cười, Tông Cường Dương cả giận nói: tiểu tử, ngươi dám tiêu khiển Long dẫn phát hiện xa mạnh mẽ hơn chính mình yêu thú, bắt đầu bất an, cũng không nói hoài tới Trả thủ Tiêu Nha, trên không trung bỗng nhiên dựng thẳng lên đầu to, một cái xoay chuyển, hướng cái quan sát một dạng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ngay sau đó trên mặt đất thổ lãng bốc lên, một đạo chập trùng tiểu khâu bằng tốc độ kinh người tiến lên, nó muốn chạy. Hoa! Hoa! Tiêu Nha tức giận kêu to, nhưng lại không thể làm gì. Sơn Tiêu Tông đào một cái túi người, một thanh thì nắm lấy còn ở bên ngoài lòng dẫn thân thể. Cái đồ chơi này cùng chân chính con Jun khác biệt, thân thể của nó quá cứng cỏi, căn bản không thể chơi gãy chi chui cậu. Chỉ thấy nó liều mạng tiếp tục hướng lòng đất chui. Dựa vào bên ngoài thân dịch nhọn ý đồ thoát khỏi tông đào đại thủ. Đông Vương Vũ được chứng kiến ra hỏa này cự lực, nếu như là bọn họ, sớm đã bị vén bay ra ngoài. Nhưng mà, tông đạo nắm nó, nó lại ngay cả không có chút nào có thể thoát khỏi. Tông đạo một cái tay khác cũng bắt được long dẫn, hai tay giống kéo co một dạng bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển cái này long dẫn. Mấy chục mét, mấy chục mét hướng bên ngoài trành, như theo cái tốc độ này, chỉ chốc lát sau thì có thể đưa nó bắt. Nhưng mà, long dẫn dù sao cũng có cùng con run chỗ tương đồng, nó vừa mà quả quyết biến thành từ phần đuôi chạy trốn, đuôi đuôi như thép chui một dạng mà cắm xuống dưới đất, thông ở giữa vài trăm mét thân thể độn tiến trong đất. Sơn Tiêu tông đạo phẫn nộ, hắn hai tay nắm chặt long dẫn chợt hai bên một lột, bị hắn lột qua long dẫn thân thể lập tức từ 3 đến 10 mét đường tính biến thành chỉ có 1 mét, mà lại liền giống bị rút gần một dạng, hoàn toàn mất đi cùng thân thể trước sau liên hệ, giống vừa đứt mục dây thừng một dạng ném tại mặt đất. Tông đạo một bên rút ra long dẫn, một bên không ngừng mà thô bạo mà lột lấy nó cái kia chân nhăn thân thể, không dùng nửa canh giờ, liền đem long dẫn toàn bộ lôi ra mặt đất, xếp thành tiểu sơn một dạng một tòa núi thịt. Tông đạo vỗ tay, hóa về người, nhỏ gầy lạnh lùng. Vũ, Nam cung đợi liền đội hành lễ, lúc này thật bị trấn nhiếp. Vật trạch cũng thay đổi về bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá nó vẫn ưa thích chính mình bản thể, cũng không biến hóa làm hình người. Liên vừa rồi vô cùng y mãnh tiêu nha cũng không dám lô mãng, một bên hướng Đông Phương Vũ Hỏa, hoa, hoa tê, một bên càng không ngừng để mắt ngắm lấy tông đạo. Gia hỏa này quá cường đại, đem nó cũng dọa cho phát sợ, hiện tại nét mặt của hắn, hiển nhiên cũng là gặp được phiền phức hướng đại nhân nhờ giúp đỡ tiểu hài tử. Đông Phương Vũ vội vàng hỏi nói, "Sư thúc, ta tiêu nha muốn ăn cái này lòng dẫn, ngài còn hữu dụng sao?" Như là thiết khí ma sát âm thanh vang lên, "Ta muốn cái này đổ quy sứ làm gì? An chính là, đối với ấu thú tuyệt đối là đại bộ. Nếu như mấy người các ngươi chịu ăn, cũng có chỗ cư tốt, chẳng qua các người ăn, tốt nhất nên chính lại ăn. Đông Vương Vũ vội vàng nói, chúng ta cũng không ăn. Nam cung chủ lẻ lười liếm liếm ở môi, một cái mỹ nữ lập tức thét lên, không cho phép ăn. Tiêu Nha vui sướng nuốt ăn long dẫn qua, mấy cái tiên hạ cũng cẩn thận mà vây quanh, Đông Vương Vũ chính thức chú nhìn lấy Tiêu Nha nuốt. Sơn Tiêu sư thúc đột nhiên nói, long dẫn cái này lòng tự cũng không phải gọi không, nó đã đột nhiên tới đây, chỉ có thể nói rõ trong núi này sinh ra ba buổi. Côn xin đánh giá điểm cuối hoặc tặng để động lực làm việc. Chương 120, giáng tốc xuống ngầm. Nghe Tông Đảo nói trong núi này khả năng sinh ra trí bảo, Đông Phương Vũ đợi lập tức không bình tĩnh, thần côn nhảy lên cao ba thước, kêu to: "Sư thúc à, khác trò chuyện, chúng ta nhanh đi tìm a, có thể kinh động cái đồ chơi này, tất nhiên bất phàm." Nam cung chủ cùng Long thất cũng nóng lòng muốn thử, Tông Đảo trên mặt cứng đờ gạt ra điểm nụ cười, không chút hoang mang mà nói: "Gấp cái gì, liền nó đều tìm lâu như vậy không tìm được, đừng nói chúng ta." Nó thế nhưng là tầm bảo chuyên gia, nếu không, lấy vết mạch của nó làm sao có thể đến cấp 6. Đông Phương Vũ nghĩ cũng phải Liên Long dẫn loại này lên trời xuống đất thông hành không trở ngại, gia hỏa cũng không tìm tới, gấp cũng vô dụng. Tông Cường cũng nói, phàm là thiên tài địa bảo, ý tứ là một cái duyên phận, nếu có duyên, nó có thể tới tìm chúng ta. Không có có duyên phận, ở trước mặt gặp qua cũng không biết. Không đợi, chờ chúng nó ăn xong. Sau đó tất cả mọi người say sưa ngon lành mà nhìn xem Tiêu Nha nuốt Long dẫn, liền phảng phất một đám đại nhân nhìn lấy nhà mình đáng yêu hài tử. Tiêu Nha thôn phệ năng lực lần nữa đánh vỡ mọi người thói quen tư duy, gia hỏa này giống ăn hủy một dạng mà không ngừng nuốt ăn, không đến nửa canh giờ, vợ ơ mà đã ăn một nửa. Cái bụng đã cao cao nổi lên đều nhanh để chính nó mất đi thăng bằng, toàn bộ hình thể đều thay đổi quá dị. Dù cho dạng này cũng không hợp lý, thật không biết nó nuốt đi nơi nào. Đang ở Đông Phương Vũ cũng bắt đầu lo lắng thời điểm, Tiêu Nha tự hồ phát hiện trùng quanh băn khoăn lấy không dám lên trước 5 cái tiên hạt, chúng nó thật sự là bị thèm xấu. Đây là thiên tính a, có thể nuốt cấp 6 yêu thú, đối bọn nó tới nói, tuyệt đối là vô thượng bảo dược. Tiêu Nha chợt nhớ tới mình hứa hẹn phải làm tiểu tiên hạt đại ca, khó khăn chật qua đã bị lòng dẫn thịt căng cứng cổ, hướng tiểu tiên nói, tiểu đệ, có phải hay không cũng nghĩ ăn à. Hiện tại, Liên vọng Hầu thần cũng thích tiểu gia hỏa này, chủ động vì Đông Phương Vũ phiên dịch Chỉ nghe Tiểu Tiên Hạc sùng bái mà nói, "Cảm ơn ngươi vì cha mẹ ta báo thủ, ngươi thật sự là ta đã thấy cường đại nhất chim, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta lão đại, có thể làm tiểu đệ của ngươi ta thật có phúc khí." Tiêu Nha nghe xong nó nói mình là cường đại nhất chim, nhất thời mặt mày hớn hở lên, liền tròn mắt đều hiếp thành khe hở, cực kỳ hào phóng mà nói, "Đến, đến, ta mời ngươi ăn được thịt, ăn quá ngon." Tiểu Tiên Hạc hưng phấn mà tiến lên, Chậm nhớ tới trưởng bối cùng thú vương còn có ở phía sau, liền vội vàng hỏi, "Ta có thể để chúng nó cùng ta cùng một chỗ ăn sao?" Tiêu Nha say mê mà mở ra hai mắt, nói, "Ngươi để cho bọn họ tới đi, bất quá" Ta phải hỏi bọn hắn một sự kiện. Ba chi đại tiên hạc bắt đầu tiến lên, Hạc Vương tự kiểm chế thân phận đi tại sau cùng, Tiêu Nha theo thứ tự hỏi, "Uy, ngươi biết tiên hạ lợi hại nhất chim là ai chăng?" Mấy cái lao học cái kia quan tâm cái này. Ngay sau đó liên tục mạnh liệt khen, "Đương nhiên là ngươi, đều có thể độc đấu lâu dẫn." Tiêu Nha càng vui vẻ hơn, nguyên lai like mọi người đều biết, nó đầu lĩnh nhất mà cao cao, lại hỏi Hạc Vương, "Ngươi biết ai là cường đại nhất chim sao?" Hạc Vương có chút khinh thường dỗ tiểu Hải, chỉ chằm mặc Tiêu Nha thì không kiên nhẫn, quắc, cho ngươi vóc dáng lớn nhất, vờ ơ mà không có nhất kiến thức. Nói cho ngươi" đó chính là trên đời này cường đại nhất chim. Ngươi có thể nhớ kỹ, lần sau lại quên, có đồ tốt ta cũng không cho ngươi ăn." Tiêu Nha nói xong, đem hai cánh hướng phía sau cao cao mà cong lên, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì ở thăng bằng, tập tình hướng đông phương vũ đi tới, vừa đợi mở miệng, Nguyên vọng Hầu thần vượn lên trước dùng thú ngữ nói: "Tiêu Nha, nếu như ngươi có thể vượt qua ca ca của ngươi, ngươi chính là khắp thiên hạ cường đại nhất chim." Tiêu Nha sững sờ, chợt nhớ tới ca, ca có chút lục hai cánh bung rộng, suýt xuống. Hầu thần lại nói tiếp: "Bất quá, ca ca ngươi thì muốn thăng, chờ hắn vượt đi, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất Tiêu Nha nhất thời cao hứng trở lại, nghĩ thầm liền Đông Phương Ca Ca đều nói ta là thiên hạ đệ nhất, ha ha. Hạc Vương nghe Đông Phương Vũ có thể lưu loát mà cùng Tiêu Nha giao lưu, một bên nuốt ăn Long Dẫn, một bên lộ ra suy tư ánh mắt. Long Dẫn bị chỉnh chết về sau, thân thể đã mất qua lúc đầu tính dẻo dai, bị lớn nhỏ 5 cái tiên hạc sẽ thành vài đoạn, đảo mắt thì bị thôn phệ trống không. 5 cái hạc thôn phệ năng lực kém xa Tiêu Nha, khác thấy bọn nó hình thể to lớn, lại là 5 cái, cộng đồng phân một nửa Long Dẫn về sau, lại gần như không thể di động, từng cái chỉ có thể ngã sấp trên đất nghỉ ngơi. Tống Cường đang chờ bắt chuyện Đông Phương Vũ đợi bắt đầu làm việc, Nguyễn Vọng Hầu thần bỗng nhiên đối với Tiêu Nha nói, "Ngươi đi hỏi một chút chúng nó, gần nhất tòa sơn cốc này có thể có cái gì quái chuyện phát sinh." Đông Phương Vũ nghe xong, nhất thời lại hỉ, những tiên hạc này ngày ngày tới đây kiếm ăn, nói không chừng đã từng phát hiện qua đầu mối gì. Tiêu Nha nghe lời mà đi qua đem hầu thần vấn đề giảng cho mấy cái tiên hạc nghe, cái kia Hạc Vương đột nhiên hướng Đông Phương Vũ minh kêu lên. Tống Chúng ta thực sự phát hiện này xuất hiện một số quái sự, không biết cùng các ngươi thứ muốn tìm có phải hay không có quan hệ. Nguyên vọng hầu thần kích động, vội vàng truy vấn, là cái gì? Người nói trước đi nói nhìn. Hạc Vương nói, tại bọn này núi chính nữa, có một tòa giáng gốc, đây là chúng ta cho nó đặt tên. Cả tòa sơn mạch xà mãng đều xuất từ giáng gốc. Nơi đó là chúng ta bữa ăn ngon địa phương. Tại tòa này rắn trong gốc, có một đầu nửa sông ngầm, kỳ thực tất cả rắn đều là từ nơi đó bỏ ra tới, phía dưới nhất định có sà quật. Bất quá, chúng ta vô pháp tiến vào, chỉ có thể trên bờ cùng trong cốc tìm kiếm. Gần nhất, phát sinh báo sự cũng là trong sơn cốc rắn cơ hồ không, hoặc là chúng nó đều giấu dưới đất sả quật giữa không ra. Đông Phương Vũ nghe nói nói xong, vội vàng đem ý tứ giải thích cho Tông Cường cùng niệm nô kiểu bọn người nghe. Tông Cường kinh nghiệm phong phú, lập tức nói, ta nhìn tám thành là ở chỗ này. Yêu thú đều có hộ bảo thói quen, chúng nó trên thực tế không phải hộ bảo, mà là tại trí bảo phụ cận tu hành, phun ra nuốt vào, thu nạp chí bảo khí tức. Ta suy đoán, cái này chí bảo cũng là đến cái này dưới đất trong sông, nguyên cớ long dẫn môi có thể truy tới nơi đây. Mà những sả mạng đó nương tựa theo bản năng cũng mịt ý vây quanh ở trùng quanh nó tu hành, nguyên cơ dứt khoát từ bỏ ra ngoài. Tông đạo, niệm đâu tiểu cùng Bạch Trạch đều liên tục gật đầu, Nam cung trụ nóng lòng nhất, thúc giục nói: "Đi thôi, đều biết địa phương." Qua lại nói: "Tông cường ra hiệu mấy cái tiên hạc theo, có thể chúng nó ăn đến thực sự quá nhiều, đừng nói bay, liền đi đều khó khăn." Tông cường bất đắc dĩ, trực tiếp lôi cuốn tất cả mọi người, căn cứ Hạc Vương chỉ dẫn, hướng về sâu trong tung lũng bay đi. Đây thật là một tòa mãn lục sơn cốc, nếu như không phải tiên hạc từ không trung tiến vào, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện toàn hắc cốc, sở hữu nhập cốc con đường toàn bộ bị thảm thực vật lít nhá lít Sơn cốc cũng không tình lớn, dõi mắt có thể nhìn thấy cuối cùng, lớn nhất đặc sắc trừ mãn lục bên ngoài chính là không có điều minh, đại khái nó chim đều bị xà xả mắngướt, cũng chỉ có tiên hạc loại này lấy rắn làm thức ăn yêu thú mới có thể vào xem. Sơn cốc phía nam nhất, ngược lại là che bóng địa phương, cao sơn cùng rừng rậm che chắn ánh sáng mặt trời, róc rách tiếng nước chảy giữa, mọi người nhìn tới trên mặt đất lộ ra cao thấp không đều khe đá, một đầu mạch nước ngầm dọc theo thế núi hướng phương bắt chảy suối, đung đưa ú ám ba quang. Côn xin đánh giá 9 điểm của mỗi động làm việc. Chương 121, Thợ tiễu hoa chí hái Mọi người theo mặt đất khe đá, tìm được một chỗ khoáng đạt địa phương, từ nơi này nhìn, kỳ thực mặt nước cách xa mặt đất còn có cao 3-4m. Đường nước chảy hai bên có bờ, trên bờ có mái hiên nhà, ngược lại thật sự là trời đất tạo nên tốt độ phủ, chỉ tiếc đã bị xả mãng loại hình chiếm lĩnh. Người trẻ tuổi đều nóng lòng muốn thử, Tông Cường đối với Đông Phương Vũ nói, người đi tiếp một số hạc nước bọn." Đông Phương Vũ sử sở, nghe không hiểu. May mắn Long Thất tại chết mai lĩnh phục dịch qua, đối với tiên hạc trên thân chân quý nhất hạc nước bỏ so sánh minh bạch, lập tức tìm ra một cái bát, nâng tại tiên hạc bên miệng. Vừa mới bữa ăn ngon một hồi tiên hạc lúc này cực kỳ hào phóng. Chỉ chốc lát sau thì cả đám chạy nhất đại bát hạc nước bọn, Tông Cường nói, đều bôi ở trên người một số, phổ thông xả mãng hoặc đáng sợ, hoặc chán ghét loại vị dạng này, biết giảm giảm rất nhiều phiền phức. Niệm Đâu Kiểu cùng 6 cái đại mỹ nữ nghe xong, đều nhíu mày hai mặt nhìn nhau, không lâu thì biểu thị vô luận bảo bối gì đều không muốn. Ở bên ngoài vì bọn họ đứng ngắc. Tiêu Nha là chim nước, Bạch Trạch là thủy thú chi vương, chúng nó tự nhiên tích cực nhất. Đông Phương Vũ đợi học Tông Cường đem hạc nước ở trên người lung tung bơi một số, vội vàng dòng nước ngầm. Phương Vũ dọc theo bờ sông lên, Tiêu Nha đã một đầu đâm vào đáy nước, hơn nửa ngày mới ngậm một con cá lớn lên con hàng này thế mà còn có thể ăn. Đông Phương Vũ ngoe để cho Nguyệt Vọng Hầu thân nhắc nhở nó, thì mười rắn, có bảy rắn địa phương nói không chừng cũng là chí bảo ẩn thân địa phương. Tiêu Nha lúc này mới mấp máy cái mũi, chuyển động đầu lâu, chỉ chốc lát sau thì xác định phương hướng, cũng không lên bờ, thì ở trong nước bơi hướng về phía trước, tốc độ kêu y nguyên mau lẹ vô cùng, nếu như không phải vì đợi Đông Phương Vũ, khẳng định lại là cực tốc. Đông Phương Vũ đợi theo sát Tiêu Nha, tại cự hoàn tám nước ngầm giữa không lên, bọn họ là hướng thượng du đi, có khi gặp được lòng đất thác nước, có khi cần phải vào nước bơi qua hẹp dài đường nước chảy. Nhưng mà, tại đoạn đường này giữa Bọn họ thậm chí ngay cả một con rắn cũng không phát hiện. Cái này dù sao cũng hơi quỷ dị, chẳng lẽ biết có quái vật gì đem bọn nó đều ăn sạch. Rốt cục, Bạch Trạch cùng Tiêu Nha trước tiên phát ra cảnh báo. Không lâu, mọi người liền nghe đến để nhân ra đầu tê dại thanh âm rung động, cái tiêu lại là rắn lẻ lưỡi từng tia từng tia âm thanh, cái này cần có bao nhiêu rắn a? Phong hồi lộ chuyển, chuyển qua một cái đột ngột chốc ngắt, mọi người nhìn thấy một màn kinh người. Vô số xả mãng quấn quýt lấy nhau, lại đem hắc cá mạnh nước ngầm phản chiếu thải quang Các loại kỳ dị nhan sắc cái gì cần có đều có. Có có thông sắc, có kim quang sáng chói, có bích lục trong suốt, có sắc thái sắc sỡ, còn có hình thể to lớn há mãng, song đầu bệ xạ, quỷ dị hai cực rắn, những thứ này rắn vẹn vẹn từ nhan sắc nhìn thì kịch độc vô cùng, như là người bình thường bị tắn một cái, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Lớn nhất ly kỳ là, tất cả rắn đều bình an vô sự, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, trong bọn họ có thật nhiều vốn chính là trui thực vật bên trong tạo thành bộ phận. Nhưng mà, hiện tại chúng nó đều quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, đó là bọn chúng trung tâm. Lúc này lại ra mới phát hiện, tại sao quật ở giữa nhất, giật rào ngồi xếp bằng một đầu dao long. Ông trời ơi, Tất cả mọi người ngốc trệ, tê cả da đầu, dọc theo cột sống xiêu xiêu thẳng buốc lên khí lạnh, đây chính là đỉnh cấp sinh linh, tuyệt sẽ không có cấp 8 trở xuống tồn tại. Trong chốc lát này, Liển Tông cường loại này lão một đời cường giả đều ngậm, cái này sao có thể? Hôm nay chẳng lẽ đều phải bỏ mạng sao? Bao quát Sơn Tiêu Tông đạo cùng mặt trạch, tất cả đều nổi lên lông tơ, cái này quá kinh khủng, căn bản là không có cách đối đầu. Đông Vương Vũ phảng phất ở vào bên trong rên ngậm, hắn rốt cục nhìn thấy kiếp toàn à, đáng sợ. Cái này mỗi khối lưng Đầu lâu to lớn giống một tòa núi nhỏ, hai đầu hẹp dài mà sắc bén long tu tại toàn bộ long quật giữa lẫn lự, phảng phất tại biểu thị công khai lấy lánh địa của mình. Một đối với con mắt chỉnh thể cũng là ngân sắc, nhưng trung gian có sâu xa thổ hoàng sắc, lóe ra đắc ý sát thái. Đông Vương Vũ cảm giác không đúng chỗ nào đầu, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn nhíu mày, cẩn thận trong đầu. Đúng, không có uy áp, đừng bảo là giống bằng Hải Âu đại thánh loại kia chấn động cựu thiên thập địa uy áp, ngay cả long dẫn cho mình tạo thành áp lực đều không có. Lại nhìn nó trong mắt loại kia dương dương đắc ý sát thái, thì càng không hợp lý. Hắn hiện tại nên rất phẫn nộ mới đúng à? Nhân loại thế mà xông vào nơi ở của hắn, quấy giày nó cùng bộ hạ tụ hội. Không đúng, càng không đúng. Đầu tiên, nó thế mà tự cam đoạt lạc, cùng một đám gián đợi cùng một chỗ. Trong trí nhớ, Giao lòng Giữa tuy nhiên cũng có từ gián tu luyện thành công, nhưng giống như xem thường nhất gián a. Tiếp theo, một con rồng dẫn cũng dám khắp thiên hạ truy nó, cái này nhất định là điều hàng giả. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ trong mắt lóe lên một đạo hờ mang, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nhiên hắn không biết đây là cái quái gì, dù sao không phải lòng, đã không phải lòng, vậy liền làm một thanh Ngay tại tất cả mọi người định tại nguyên chỗ không dám động một cái thời điểm, Đông Vương Vũ lại lặng lẽ hướng về giao long hậu phương đi vòng qua. Cái kia dao long còn tại hài hước nhìn lấy mọi người, nó phải thật tốt mà trêu đùa một số những thứ này, muốn từ trên người nó chấm mút nhân loại, tốt nhất có thể hữu chết mấy cái mới tốt. Phản chính tự mình có nhiều như vậy độc xà bảo hộ, mà lại đối với mình tới nói, chạy trốn chỉ cần một hơi thời gian, trên đời này có thể bắt lấy mình người căn bản không có. Tông Cường trên mặt bắt đầu lăn xuống đại khóa mồ hôi, hôm nay không chỉ có chính mình xong, còn có dựa vào sào sảng nhai tương lai. Hắn vạn phần hối hận, lần này quỷ thần sui khiến làm sao may may cũng không có cân nhắc nguy hiểm đâu. Tông Đào lộ ra ánh mắt kiên định, hắn chăm chú nhìn đầu kia Rương Rương đắc ý giao long, tùy thời chuẩn bị liều mạng cứu viện tông cường, hắn đã định dùng mạng của mình ngăn chặn giao long, vì đại ca thắng được một chút thời gian. Bạch Trạch rất thẳng thắn, hắn trước tiên thì hướng nghiệm nâu kiểu phát ra truyền niệm, cực kỳ nguy hiểm, không thể tùy hứng, lập tức trốn. Kỳ quái nhất chính là Tiêu Nha, nó đối với giao long cái gì căn bản không có ấn tượng. Nó phát hiện tất cả mọi người trợ hộ cũng rất sợ hãi cái kia dài đến chỉ so với long dẫn đẹp mắt một điểm đại ra hỏa. Mà trong tất cả mọi người, Trợ hồ chỉ có đại ca không sợ, hắn chính một chút xíu mà tới gần tên kia đâu, ta có phải hay không cũng đi giúp hắn một chút đâu. Thân côn, Nam cung trụ, Long thất lúc bắt đầu cũng bị cả kinh hóa đá, nhưng khi bọn hắn phát hiện đồng Phương Vũ chính gión gién mà cuốn hướng giao long về sau lúc, trong lòng loại kia đối với lao đại bội phục quả thực là vô pháp nói nói. Nam cung trụ tại nội tâm hò hét, lao đại cũng là châu một. Lâm. Đúng lúc này, cái kia uy mãnh giao long đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, phát ra thê lương cùng cực rú thảm. Chỉ thấy nó đau đến toàn thân rung động, hai cái long tình giữa vờ im mà lộ ra hoảng sợ cùng nước mắt, tiếp đó Động tác của nó càng là làm cho không người nào có thể lý giải, chợn mắt hốt hồn. Nó dùng một cái cơ hồ giống như long dẫn động tác, một đầu thì đâm về mặt đất. Nhưng mà, hắn cùng long dẫn khác biệt chính là, long dẫn đào đất sẽ tạo thành đất đai hở ra, mà hắn phản phất trực tiếp biến hóa tiến đại địa Nhìn thấy cái này một kỳ cảnh, Tông Cường Thế thảm đau đớn điệu đại hô, "Là Tổ Tinh, Lao thiên gia của ta ta cần có nhất." Giao Long chạy trốn, nhưng mà xạ quật bên trong chúng rắn lại điên cuồng, vô số sắc thái sắc sỡ khủng bố độc xạ đem nội khí toàn bộ phát tại Phương Vũ trên thân. Đáng thương Đông Phương Vũ bởi vì một mình xâm nhập, một tay nắm chặt chuồn đồng đao. Một tay còn có vững vàng nắm lấy một đầu long vĩ, căn bản là không có cách chế lớp. Trong chốc lát, vượt qua 1000 điều kịch độc độc xạ đồng thời căn chúng hắn. Trong mơ mơ màng màng, Đổng Vương Vũ cảm giác mình đổ vào niệm nô kiều trong lực, hắn chỉ tới kịp nói một câu liền ngất đi. Nhanh đi phủ thành chủ, Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 122, lúc đó bởi vì hôm nay quả, Niệm Nô Kiều đang cùng 6 cái mỹ nữ tại trong sơn cốc bộ, đột nhiên tu đến bạch trạch hận cấp chuyên cực kỳ nguy hiểm, không thể tùy hứng, lập tức trốn. Niệm Nô Kiểu chỉ cảm thấy trời đất bù mịt, lung lay sắp đổ. Sáu cái đại mỹ nữ gặp Niệm trưởng lão lại muốn té xỉu, đội vàng ba chân bốn cẳng tới nâng, lại phát hiện trên mặt của nàng đã chạy xuống hai hàng thanh lệ. Các cô nương hoảng sợ, chân tay luôn cuống mà đoạt hỏi nguyên nhân. Niệm Nô Kiểu khẽ nhướng mày, chỉ là nói, các người mau trở lại tông môn, cái gì cũng đừng hỏi. Các cô nương đều cực kỳ thông minh, lập tức ý thức được lòng đất phát sinh nguy hiểm. Lúc này, các nàng liền Niệm cũng không để ý, toàn bộ vô phản cố chạy về phía Nam cung trụ tiến xuống dưới đất địa phương. Niệm vừa nhìn, trên mặt lại thoáng hiện vẻ mỉm cười. Giờ khắc này, hắn nghi rõ ràng chính mình khả năng đã không thể rời bỏ cái kia có chút đại nam tử chủ nghĩa tiểu nam nhân. Mặc kệ đây có phải hay không là loại kia cảm tình, nhưng mình căn bản không có khả năng tiếp nhận hắn sẽ chết qua, xác thực tình nguyện cùng hắn chết cùng một chỗ, cái này liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, nàng đuổi kịp 6 cái cô đường, cũng không khuyên nữa các nàng, mọi người cùng nhau hướng về sông ngầm chỗ sâu gấp chạy, cái này dù sao cũng hơi bi trắng, có vừa đi không còn về quyết tâm. Không lâu, hai bảy nhân thì gặp nhau, bạch trạch cổ quái nhìn lấy niệm nô còn chưa kịp tới giải thích, nàng liền thấy thất trong ngực vũ. Kinh hô một tiếng, niệm nô kiểu từ long thất trong lực vũ chỉ gặp hắn toàn bộ mặt đều đen, đầy người đều là tử khí, đây là chúng kịch độc biểu hiện, có thể đem một cái cựu cấp điên phong võ giả độc thành dạng này, đây là vật gì? Nước mắt cũng không dừng được nữa, võ giả cũng không phải vẫn năng, phổ thông độc khả năng không có việc gì, nhưng không thể bị độc thành dạng này. Trừ phi hiện nay thì có bạo dược, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Tốt tại lúc này Đông Phương Vũ kịp thời tỉnh lại, một đạo chấp nghiệm để hắn đem chính mình trọng yếu nhất mà nói nói ra, qua phủ thành chủ. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng tất cả mọi người nghe rõ. Muốn đi phủ thành chủ. Về phần tại sao, đã không có ý nghĩa, càng nhiều mọi người lại là vì thỏa mãn hắn sau cùng hy vọng. Tống Cường không chút do dự, trực tiếp lôi cuốn lên niệm đồ kiểu cùng đồng phương vũ, nhanh như điện chớp mà thẳng đến Hoa Loan Thành mà đi. Đi qua xảo sảng ngay lúc, hắn đều không do dự, hắn biết rõ, cho dù là đồng sơn núi người, hiện tại cũng vô lực hồi thiên. Trong Hoa Loan Thành, Tống Cường trực tiếp ngang ngược vô lý mà xông vào phủ thành chủ, vừa vào phủ thì hô to, quản dự tu, mau ra đây. Lập tức. Lập tức. Lan ra đến a. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, địa thành chủ vách đều tốc tốc ra thổ. Trong phủ nha dịch cùng quan viên dọa đến Phazun, thành chủ đây là đắc tội dạng gì cường giả a? Quan dự tu chính trong thư phòng một bên đọc sách, một bên hưởng thụ lấy tam gì thái theo ma, đột nhiên nghe được có người để hắn lăn ra đến, cũng là nội trận Lôi Đình, bước xuống thư tịch, như gió lốc đi vào tiền viện. Nhìn lấy đúng là Tông Cường, hơn nữa còn có một nữ nhân, cô một người, hắn mơ hồ, đây là lão bảng Hựa à, làm sao, nổi điên làm gì? Tông Cường vừa nhìn thấy hắn, phảng phất bất đến cây cỏ cứu mạng, chỉ niệm nô kiều trong Lực Đông Phương Vũ nói, lão quản, là đồ đệ của ta Vũ, hắn giữa độc gián, vì cái gì hắn trước khi hôn mê chỉ nói một câu, qua phủ thành chủ là Đông Phương tiên sinh, quản dự tu ấn tượng vô cùng sâu, đúng là hắn tìm tới dấu ở trong phủ Huyền Ảnh Kim Điêu. Dạng này một liên tưởng, lại nghe Tông Cường nói là ảo dẫn, hắn lập tức minh bạch. Cũng là Đông Phương Vũ mạng lớn, nếu quản dự tu nếu là cái đồng đốc, hắn thật phiền phức. Quản dự tu cấp tốc nói, nhanh đi theo ta. Tông Cường cùng niệm nô tiểu cuồng thì lên, vừa y mà giống như thật có biện pháp, hỏa tốc theo quản dự tu hướng vào phía trong phủ bay đi. Quản dự tu một bên bay, một bên cũng là hô to, Long Mạch Hoa, Long Mạch Hoa, mau gọi hai cái điêu nhi tới. Kỳ thực thời gian rất ngắn, ba người đã ôm Đông Phương Vũ phá tan vướng bận nha hoàn. Lão mụ tử đi vào Quản Long Mại Hoa tiểu thư khuê phòng. Lúc này, quản dự tu cái gì cũng không đoái hỏi tới, trực tiếp để niệm nô kiểu đem Đông Phương Vũ thả trên sàn nhà, tự mình động thủ sẽ lên. Quản lông mày Hoa bắt đầu rất kinh ngạc, nhưng thấy rõ ràng là Đông Phương Vũ về sau, lại gặp được Huyền Ảnh Kim Điêu đã dẫn đầu hướng Đông Phương Vũ đánh tới, mới đột nhiên hiểu được. Thân nhân chúng cử động, cần kim điêu cứu chữa. Lúc này, đại gia hoàn toàn quên cái gì nam nữ có khác, cơ hồ đem Đông Phương Vũ một sạch sẽ. Huyền Kim Điêu cái thứ nhất bổ nào vào trên người hắn, đầu thì hút. Ngay sau đó là Thiểm Điện Điêu. Sau đó còn có tái đi một kim hai cái chim con cũng theo tham gia náo nhiệt, tốn sức mà bỏ lên trên Đông Phương Vũ thân thể, tìm chúng độc sâu nhất, nhan sắc lớn nhất hấp địa phương bắt đầu cắn vết. Trốn cùng rắn là thiên địch, chúng nó đối phó độc rắn có thể xứng nhất tuyệt, huống chi là bốn chi lợi hại nhất chồn, nếu như nói Đông Phương Vũ còn có một tiêu được cứu sống khả năng, cái này nên cũng là thỏa đáng nhất biện pháp. Tông Cường cùng niệm nô kiều đều âm thầm may mắn, bởi vì bọn hắn đều không có hoài nghi Đông Phương Vũ, nếu không chậm trễ thời gian, thật sự là hối hận không có cùng. Đúng lúc này, phụ chủ lại lo lên, cùng bạch trạch trước tiên cường thế nhập phủ, rất nhanh liền tìm tới tiểu thư khuê phòng. Lại chờ một lúc, ồn ào âm thanh liên tiếp, phụ thành chủ quả thực thành chợ bán thức ăn, Thần Quân, Long Thất, Nam cung trụ, Tiêu nha, sáu cái đại mỹ nữ một cái so một cái hơi a, đem tưởng đều mang ra mấy ngồi. Làm tất cả mọi người tụ tập đang quản lông mày hoa khêu phòng lúc, Đông Phương Vũ nơi này đã có rõ ràng mới tốt chuyện. Độc dẫn gặp được chồn liền phản phất sợ hãi một dạng, chủ động từ toàn thân của hắn hướng về bốn chi điêu nhi hút vào địa phương tụ tập, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn ra, chồn miệng tiếp xúc Phương Vũ địa phương lớn nhất khác. Những cái kia độc dẫn dần, dần bị thôn không còn, Vũ trên thân phía bị điêu nhi nát địa phương bắt đầu chảy ra máu tươi. Bốn cái điêu nhi hài lòng luốt ve bụng nhỏ, dáng vẻ một bộ say mê, thật đúng là người một nhà, liền động làm đều giống như lúc. Trong thấy Đông Phương Vũ đã bắt đầu nhíu mày, tiến tới tỉ răng khoe miệng, đại gia vợ ừ ỉ mà kìm lòng không được hoan hô lên. Không chỉ là niệm nô kiểu, ngay cả mấy cái khác mỹ nữ đều rơi xuống nước mắt. Tông Cường lúc này mới ý thức tới Đông Phương Vũ cơ hội là đỏ thân loạn thể, hơn nữa còn là tại bạn cũ nữ nhi theo trong phòng, nhất thời bắt đầu ngại ngùng, liền vội vàng lấy ra một bộ y phục đem Đông Phương Vũ bao lấy, thúc dục quản dự tu trở lại ti viện. Đều là giang hồ nữ, kỳ thực bao quát quản lông mày hoa ở bên trong, đều không cảm thấy có cái gì thất lễ mạng người quan trọng, đương nhiên là cứu người quan trọng. Mắt thấy Đông Phương Vũ đã thấy tốt, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Quản dự tu một bên phân phó quản gia chuẩn bị thực diệu, còn có đặc biệt nhấn mạnh muốn rất phong phú nhất, một bên đem một đoạn thời gian trước Đông Phương Vũ vì quản tiểu thư thiểm điện điều chữa bệnh, đồng thời bắt được Huyền Ảnh Kim điêu cố sự cho đại gia giảng một lần. Tất cả mọi người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Đông Phương Vũ tinh thông thú ngữ điểm này là phục sắt đất. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ có thể là muốn tỉnh, cũng có thể là bị độc rắn nhức đầu tử, sinh ra ảo giác, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, lớn tiếng nói chuyện hỗn độn. Lão tử để ngươi trong lòng, ngươi chính là chân long lão tử cũng phải gỡ ngươi một cái bắt đuổi. Quản dự tu có chút hiếm lạ, hỏi: "Đúng, ta còn có quyển hỏi, hắn một cái cấp 9 võ giả, tại các ngươi nhiều như vậy đại cao thủ bảo vệ dưới, sao có thể để rắn cắn thành dạng này?" Ha ha ha. Tại quản dự tu cùng niệm nô kiểu ánh mắt kỳ quái giữa, tất cả mọi người không tim không phổi cười rộ lên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 123, phân lòng Tại niệm nô nghi hạ, tông cường cần phải đem vừa rồi phát sinh, khiến người ta đỏ mặt sự tình một lần nữa nói một lần. Cập lấy bao quát tông cường, tông nào vặn trạch ở bên trong, tất cả đại cao thủ đều bị dọa sợ, cái này thật sự là có chút mất mặt, chỉ có Đông Phương Vũ nhìn ra thổ tình quỷ muốn nói. Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu kinh ngạc Đông Phương Vũ sức quan sát cùng liệu mạng tam lang dũng khí. Nghiệm Lâu Kiều nghe được con rắn kia quật giữa ít nhất có mấy vạn điều rắn lúc, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hận hận nói, cái này hùng hài tử quá làm mậu, mặc kệ hắn là như thế nào đánh giá ra cái này giao long là giả, dù sao cũng nên nói cho đại gia cộng đồng áp dụng hành động mới đúng, chính hắn xâm nhập bầy rắn, đây không phải muốn chết sao? Quả thực là người điên. Tông Cường gật niệm lâu kiểu không có quái tội chính mình, âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh, lúc này tiếp lời nói, nói thật, nếu không có Đông Phương Vũ Lô Mãng, đoạt đến thời gian, chúng ta dù cho cộng đồng hành động cũng đừng hóng bắt được Tổ Tinh. Tổ Tinh thứ này có không ít người đều kiểu ngưỡng đại danh, nhưng cũng chỉ có Tông Cường cùng quản dự tu hai cái hoa si quen thuộc nhất. Quản dự tu hai mắt sáng lên, cấp lời nói, Tông Cường lão ca nói không sai. Thứ này là Tổ Chi Tinh linh, ước vạn năm thu nạp thổ Chi Tinh hoa mới tu luyện ra một tia linh khí, nó cùng đại địa bạn vi nhất thể, nếu không phải xuất kỳ ý, làm sao có thể bắt đến nó? Tông Cường cũng bắt đầu biểu hiện uy bác, nó vô luận đi đến nơi nào, thuộc thuộc tính tinh hoa thì sẽ tự động hướng hắn tụ tập. Các ngươi đừng nhìn rắn cóc hiện tại một mảnh xanh biết, chờ nó vừa đi, nơi này không lâu thì sẽ trở thành hoang sơn. Ở trước mặt người ngoài, Nghiệm Đâu Kiều không tiện phàn nàn Tông Cường, lúc này bị quản dự tu nói đến gây nên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Quản thành người, thứ này có làm được cái gì?" Quản dự tu ha ha cười nói, quả thực có thể nói là diệu dụng vô tận, tác dụng lớn nhất là chổng chọt bảo dược cùng chữa trị thổ thuộc tính bảo. Nghe nói, một vị nào đó hồn niệm sư đại nhân tử thượng cổ động phủ đạt được nhất tôn luyện thần định chỉ tiếc nửa bộ phận trên có hở ra khe hở, cũng là dùng thổ tinh chữa trị. Mặt khác, như có giá trị vô lượng bảo dược không đủ năm, trong ở thổ tinh bên trong, một năm có thể đỉnh 100 năm. Nó ám hiểu nhất để sắp chết bảo dược sống lại. Năm trước tại Đế Đô buổi đấu giá trên đã từng xuất hiện một khối, có lớn nhỏ cơ nắm tay, gây nên tranh đoạn, sau cùng đánh ra bảy khối cực phẩm tinh thần thạch ra cả. Ta cái Vệ đút có Vệ đút. Cái đồ chơi này lại so đồng thể tích cực phẩm tinh thần thạch còn có đáng tiền. Nghiệm Lâu Kiều Kinh hái hỏi, hắn làm đến nhiều ít? Chờ một lúc ngươi tự mình hỏi sao? Tống thượng cười nói, tại hôn mê nháy mắt Hắn thế mà đem nó thu vào không gian nhập binh. Đúng lúc này, quản gia đến báo, tiệc rượu đã dọn xong, ngay tại Savel, vận bịu nửa ngày đại gia người được hư khí, mới cảm thấy đói hốt hoảng. Đông Phương Vũ hít hít cái mũi, chậm rãi tỉnh lại, vừa muốn đứng dậy, Tống Cường hét lớn một tiếng, trước tiên đem y phục mà tốt. Đông Phương Vũ sững sờ, tiếp lấy liền minh bạch tình cảnh của mình, vội vàng mặc áo bảo, một bên lên hướng quản dự tu đợi nói lời cảm tạ, một bên dùng ánh mắt điện vợ trẻ. Nghiêm Nâu kiều tràn hoán, hỏa này mà không tìm chính mình, một điểm không biết mình mới vừa rồi là lớn nhất lo lắng. Kim Điêu cùng Bạch Điêu đem lấy con của bọn hắn nhảy cả từng đi vào đồng Phương trước ngự, Đông Phương Vũ vội vàng để nguyện vọng hầu thần dùng thú ngữ ngỏ ý cảm ơn. Hai chi Điêu Nhi hướng Đông Phương Vũ Huyền Diệu hài tử, Huyền Ảnh Kim Điêu nói: "Ân nhân, chúng ta thế mà sinh hai cái bảo bảo, một cái màu trắng, một cái kim sắc. Chúng ta một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ, cái này đều dựa vào ngươi." Mà lại, vừa rồi trên người ngươi mang theo các loại kỳ độc, cũng cho chúng ta bảo bảo đại bổ một lần, chỗ nào còn cần cảm tạ. Nghe ca ca hướng hai Điêu Nhi ngỏ ý cảm ơn, Tiêu Nha cũng rất chu đáo tới nói lời cũng ra Phương Vũ xuất ra chút yêu hách đến bày tỏ một chút. Đông Vương Vũ tuy biết chúng nó cũng không thiếu, nhưng không đành lòng Phật Tiêu Nha tâm ý, lấy ra chút bà tứ phẩm điêu hạch đặt ở chúng nó trước mặt. Tại Tiêu Nha trong lòng, đây chính là thiên hạ đồ tốt nhất, hào phóng mà nói, cầm đi, không cần khách khí, ta ca có là. Hai chi điêu nhi tuy nhiên vừa mới ăn no, nhưng gặp Tiêu Nha đã uy mãnh, lại hiền lành, cũng thật cao hứng, cùng hai tử ông yêu hạch đang muốn đi, Tiêu Nha đột nhiên ngăn lại chúng nó, hỏi: "Ai, bằng hữu, các ngươi biết thiên hạ người nào là lợi hại nhất chim sao?" Bốn cái điêu nhi không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhát gan suy nghĩ muốn rút đi, gấp đến độ Tiêu Nha hô to: "Đừng chạy à, các ngươi không biết ta có thể dạy các ngươi à?" Đồng Phương Vũ cái này mồ hôi à, Tiêu Nha là tác hạ bị căn, không đành lòng lại nghe, vội vàng chạy trốn, chạy về phía đáng yêu tịch rượu. Một trận bánh liệt tan về sau, võ giả trực giác để Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác quái dị, ngẩng đầu lên, gặp tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn lấy chính mình, mới bừng tỉnh đại ngộ, khoát tay lấy ra một đoạn long vĩ. Ngân quang long lánh, giống như lúc Nghiễm Nâu kiểu cùng sau cái đại mỹ nữ tuy nhiên lúc ấy không ở tại chỗ, vẹn vẹn thông qua cái này một đoạn long vĩ, cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó cảnh tượng. Cái này tổ tinh biến thành giao long, tuy không có long dẫn khoa trương như vậy, có 3 đến 10 m lớn như vậy, nhưng đường kính cũng có hơn 1 m. Đông Phương Vũ vừa âm ỉ mà chặt đi xuống gần 2 mét, cái này chừng 2 mét hối, cái này cỡ nào thiếu tiền a. Nam Cung Trụ biết rõ còn cố hỏi mà nói, đại ca, có phải hay không muốn phân lông đi? Đông Phương Vũ ha ha cười, trong này thì hắn không biết thứ này giá trị, hi hi ha ha hướng Tông Tường đạo, đây là vật gì? Ngài cho đại gia phân đi, cho thêm ta niệm một điểm, ta nhìn nàng vừa vội khóc. Niệm Lưu kiểu đối với Đông Phương Vũ loại này khẩu khí là vừa tức vừa hận vừa yêu, làm sao nghe được ngược lại hắn như cái trò giả, tự mình ná giống là tiểu nữ hài đâu. Nam Cung Trụ nghe xong, nhanh nhẹn mà lấy ra một thanh đao, lôi kéo giá đỡ liền muốn chặt. Nhưng làm quản dự tu dò sợ, kinh hông ngăn cản, để bên cạnh phục vụ quản gia đi lấy cỡ lớn nhất mà bản, đồng thời nói, đây là thổ chí bảo, nhất định phải dùng đồ bằng ngọc thì phóng. Đông Phương Vũ sững sờ, lẩm bẩm, chí bảo. Long Thất lúc này mới dặn yếu đem vừa rồi quản dự tu giới thiệu thổ tinh tình huống nói một lần, Đông Phương Vũ cũng nghe được hai mắt bước lên kinh quang, lại phát đại tài. Mà lại, tựa hồ chính mình cũng thiếu nhất cái này, rốt cục có thể bồi dưỡng tiên hổ dị chủng. Như là sợ hãi Đông Phương Vũ đổi ý một dạng, ngồi giữa mọi người toàn bộ buồn bực thanh phát đại tài, lại không trưng Phương Vũ ý kiến, trực tiếp tại cỡ lớn ngọc giữa đem tinh chưa cắt Kỳ thực, chỉ có phía ngoài một tầng bị biến hóa làm ngân sắc, bên trong tất cả đều là thổ hoàng sắc, vô cùng thuần chủng, vẻn vẹn nhìn lấy sẽ bất phàm, tràn đầy nồng đậm đại địa khí tức. Tại niệm lâu kiểu căn đình hạ, bao quát bạch trạch cùng tông đảo, mỗi người chỉ cầm có hai cái năm đấm lớn một khối, đem cái khác cũng đều lưu cho Đông Phương Vũ. Đại gia người nào đều hiểu, nói là phân bảo, kỳ thực đây chính là tiền mặt, mà lại là người ta Đông Phương Vũ liệu mạng mới làm được. Quản dự tu cao hứng mặt đỏ bừng một chút, cẩn thận đem chính mình hai khối thổ tinh dùng độ bằng ngọc sắp xếp gọn, lại đem ngọc bản bên trong mảnh một điểm không dư thừa bỏ vào bình nhỏ, phá lại phá, sạch sẽ. Đột nhiên thi hứng đại phát, ha ha địa đại cười mà nói, đóng cửa ngồi trong nhà, thổ tinh trên trời tới. Ai nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh? Cái này đĩa bánh đủ lớn, có thể không lớn sao? Mỗi người đều rất hương phấn cái này tương đương với mỗi người lập tức đến 14 khối cực phẩm tinh thần đan. Đột nhiên, thần côn mặt đen lên kêu to, Nam công trụ, ngươi vô sỉ à, ngươi lại cầm 7 phần, nhanh 100 khối cực phẩm tinh thần thạch. Ta nhưng biết vì cái gì các ngươi là đệ nhất thế ra, căn bản không có cách nào tìm người phòng truyền cuối cùng a. Ta cũng phải tìm sáu cái bà. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 124, chủng tiên hồ. Sau khi cơm nước non nê, mọi người cáo tử, quản thành người thân đưa đến cửa nam, nắm tông cường tay, không ngừng mà nói, "Lao ca, không có việc gì có thể nhất định thường đến a." Tông cường cảm thấy hung hăng run dậy, tới một lần thì 14 khối cực phẩm tinh thần thạch, người nào tới lên a. Trở lại tông môn, Đông Vương Vũ tựa hồ theo định Tông Cường, lặp đi lặp lại hỏi thăm ngồi giữa chú ý Tông Cường cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghiêm túc nói, Vương, ngươi này hỏi không thể được." Khác biệt hoa cỏ phương pháp trồng trọt khác biệt, đặc biệt là hạt giống bồi dưỡng, làm không tốt biết giết chết, ngươi nhất định phải nói ra đến tột cùng là muốn chủng cái gì. Đông Phương Vũ sợ đầu một cái, ngượng ngùng nói, là một loài hồng hoang cấp hồ lô chủng. Tông Cường nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi đi theo ta. Đông Phương Vũ liền vội vàng đi theo hắn đi vào cất giữ tạp vật gian phòng, trong này thả tất cả đều là Tông Cường hầu hạ hoa cỏ vật. Một trận tìm kiếm về sau, Tông Cường để Đông Phương Vũ chuyển ra một cái cao cơ nửa người, ôm một cái thùng ngập cái này vạc dưới đáy có mấy cái thoát nước hổng, vốn chính là hoa vạc. Hắn lại dẫn Đông Phương Vũ tìm một chỗ lao vườn, dựng nửa và cẩm ấp kiêu thổ. Lúc này mới đối Đông Phương Vũ nói, đáng lẽ hồ lô trước tiên phải ở ấm áp hoa phòng bên trong bồi dưỡng ra mầm, sau đó lại tùy ghép tiến bạc. Chẳng qua nếu là hồng hoang dị chủng, trực tiếp trùng cũng có thể. Hiện tại thế nhưng là mùa thu, ngươi có có thể bảo chứng 4 mùa như mùa xuân địa phương sao? Đông Phương Vũ ngâm lại, mã nào tháp vừa tới tầng 3 có thể bồi dưỡng yêu thú, trồng trọt hồ lô đương nhiên cũng không thành vấn đề, thì đầu. Tống Cường nói đến trồng trọt, lại so còn muốn xuất ruột, hay nói, thuộc như lòng bàn tay, phổ thông lô thích hợp nhất trồng ở phân ngựa hoặc nát thảo phía trên. Nhưng chúng ta bây giờ có ngày hạ tốt nhất hoa cơ. Người đầu tiên tại nơi này trên nệm ước tương đương với nảy vạc 1% thổ tinh, sau đó lại trải lên nhất quyền cao độc giác thú phân và nước tiểu. Khắc xem nhẹ cái này độc giác thú phân và nước tiểu, chúng ta xảo sẵn nhai chỉ bán độc giác thú, xưa nay không chịu bán nó, chính chúng ta bồi dưỡng linh dược đều không đủ. Người liền đem hồ lô hạt giống trồng ở phân và nước tiểu phía trên, lại đáp lên nước át lao thổ là đủ. Nảy mầm trước đó cùng vừa mới nảy mầm thời điểm, thì âm không vui dương. Đi thôi." Đông Phương Vũ nghe xong, ra một thân mồ hôi dịệt, không nghĩ tới chủng cái này hổ lâu còn có cái này nói nhiều kỹ. Mây mặn không, có là mưa, suýt nữa đem ân nhân cứu mạng chủ chết. Dựa theo tông trưởng lão nói, Đông Phương Vũ tự mình về Hổ Lô Linh Qua tìm độc giác thú phân và nước tiểu. Lúc này mới nhớ tới, chẳng lẽ hồ Lô Linh danh tự lại có cái gì điểm báo hay sao? Nói không chừng viên này Hồng Hoang Tiên trùng thật có thể làm bạn chính mình chinh chiến thiên hạ. Chân Hổ đợi thất lang bắt hổ giống nên đón hoàng đế một dạng đem Đông Phương Vũ tiếp tiến Hổ Lô Linh, nghe xong Đông Phương Vũ ý đồ đến, mấy cái tên tiểu tử cụ chịu khó chân nhanh phải đi cả một giỏ. Đông Phương Vũ chính là như vậy tính cách, nhất không biết tính. Đại gia hỏa cái này nhất tôn lấy hắn, nhất thời để hắn nhớ tới lúc trước cùng chung hoạn nạn thời gian, chưng tay lấy ra mười mấy món nhượng binh, mỗi người một kiện, tính toán là năm đó chuyện xưa. Cái này có thể đem tất cả xúc động xấu, nước mũi một thanh nước mắt một thanh mà tỏ vẻ cảm kích a, trấn hổ nhất là kích động, liền nói ngay, đại ca, từ khi ngươi định ra quy củ về sau, chúng ta lại không có khi dễ qua một cái huynh đệ, hiện tại chúng ta hổ lô lĩnh cũng là bến chắc như thép. Mà lại, chúng ta mấy cái ngày ngày tu luyện, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đi vào ngoại môn, cái này tất cả đều là bái ngươi ban Đông Phương Vũ rất vui mừng, nhân qua Lưu Danh, nhạn qua Hắn lại làm sao không hy vọng các sư đệ đều trưởng thành. Lấy độc giác thú phân và nước tiểu, Đông Phương Vũ trở lại Thiên Thủy Đường tiểu viện của mình, lập tức mang theo Tiêu Nha tiến vào mã nào trong tháp. Dựa theo nói, hắn đem thổ tinh cùng độc giác thú phân và nước tiểu trải tốt về sau, lấy ra cái viên kia tinh mỹ hồ lô hạt giống. Hạt giống này phát ra phỉ thúy bức quang, ánh sáng như tâm bẩn mài nhảy lên, tràn ngập vô tận sinh cơ. Đông Phương Vũ có chút không đành lòng mà đưa nó đặt ở độc giác thu phân và nước tiểu phía trên, sau đó bao trùm lên cổ xưa hầm ướt Để hầu dịch, Đông Phương Vũ Nha nói, về sau ngươi ở tầng thứ 3 đem hắn đặt ở tầng thứ 2 thượng, ngươi mỗi ngày đều đến xem nó, nếu như nảy mầm thì nói cho ta biết. Nó thế nhưng là đã cứu ca ca lệnh, mà lại giống như ngươi, hắn cũng là chí cao huyết mạch, tương lai liền là của ngươi tiểu đệ, ngươi phải thật tốt chăm sóc. Lần thứ nhất trịnh trọng như vậy tiếp vào ca ca nhiệm vụ, lại nghe nói là tiểu đệ của mình, Tiêu Nha nhất thời ý thức trách nhiệm bảo dạng, ngang đầu đỡ ngực, dùng cánh vũ bộ ngực liên tục tam đoan, Đông Phương Vũ lúc này mới yên lòng lại. Những ngày tiếp theo, Đông Phương Vũ lại trở lại hệ thống trong tu luyện, đây mới là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Trên thực tế, hiện tại Đông Phương Vũ tại Hồn Vũ Vương diện tu luyện xuất hiện nhất định mất cân bằng. Nhìn qua hắn võ giả mới cấp 9, mà hồn niệm lực phương diện đã đạt tới cấp 3 bốn mã cảnh. Giống như hồn niệm lực phương diện tu luyện đi ở phía trước, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, tại tu võ phương diện, hắn có thể dễ dàng mà chiến thắng phổ thông nhất phẩm vũ sư, cho dù là nhất phẩm điên phong vũ sư, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà ở thần hồn phương diện, hắn lại căn bản không có tương ứng chiến lực. Đừng bảo là cùng nguyên lai cấp 3 lúc niệm nô kiểu so sánh, người ta có thể đồng thời khống chế trên trăm kiện nhiệm binh, hắn nhiều nhất một kiện. Cũng là để hắn hiện tại qua cùng phụ dương thành lưu gia nhị phẩm hồn niệm sư đấu, không dựa vào vũ lực, hắn cũng không được. Chuyển kỹ môn nhân, võ lực của hắn là một chiêu một thức bắt đầu luyện, mà lại là luyện hai đời, cơ sở vô cùng vững chắc, vẹn vẹn từ kiến thức cơ bản tới nói, hồn vũ đại lục vô suất kỳ hữu. Mà hắn hồn niệm lực đâu, từ vừa mới bắt đầu cũng là dựa vào không làm mà hưởng đoạt được, vô luận là ban đầu xuyên việt lúc hai niệm hợp nhất, vẫn là về sau nguyện vọng hầu thần phản hồi, đều là tại thời gian ngắn cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên hắn luyện tập đếm rõ số lượng sáng kim lá cây, nhưng đối với hồn lực sử dụng, thời gian tu hành thật sự là quá ngắn. Sau đó, Đông Vương Vũ quả quyết điều chỉnh tu luyện phương án, đem nhiều thời gian hơn dùng cho tu luyện Phượng Vũ Kim Huy tên cùng bàn lần truy. Mà bay kim quyết lại chỉ là mỗi ngày ôn tập một lần, chậm lợi chính mình, Câu Thông Bắc Thần về sau, thể nội hình thành thiếu hải, đến lúc đó lại dựa vào sung mãn chân nguyên đệ bát chân hỏa cường độ. Như là đã từng một dạng, Đông Phương Vũ không sợ người khác làm phiền mà luyện tập ngưng luyện thần hồn của mình. Hiện tại, hắn đã có thể đồng thời ngưng tụ ra lục đạo Phượng Vũ kim mũi tên, nhưng lại chỉ có thể lấy hai tổ phương thức, mỗi lần phát ra ba cái. Hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ, tại phủ Dương Thành lưu ra, cái kia phong ấn hắn thần hồn áo hồn sư, liền có thể rất nhẹ nhàng thôi động 13 căn từ phương hướng khác nhau cắm vào trên đầu của hắn 13 nơi yếu huyệt. Mà niệm nô kiểu càng là có thể đem thần hồn làm trăm phần, đồng thời trên sự khống chế trăm cái nữ binh. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình tăng lên đường sống quá lớn. Cùng may Đông phương Vũ có khắc khổ tính tỉnh chưa từng sợ khó tâm tình. Hơn 20 ngày về sau, hắn đã có thể đồng thời phong thích 9 cái Phượng Vũ Tiễn. Hiện tại, hắn bắt đầu ở thân trước xa 30 mét địa phương phân biệt thiết trí 9 cái bia ngắm, ý đồ để bắn ra 9 cái Phượng Vũ Tiễn phân biệt đánh chúng khác biệt mục tiêu. Vừa mới bắt đầu lúc, đây quả thực là khó như lên trời, thần hồn chi tiến nhất chuyển trô ngập thì mất đi động lực, rất nhanh tán giận. Nhưng không lâu sau đó, Hắn đã có thể làm được để Phượng Vũ Tiễn đều bắn tới phương xa, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể có một cây bắn trúng mục tiêu, nhưng chính hắn lại nhìn thấy chân chính tiến bộ. Cùng môn niệm sư tu luyện gian nan khác biệt, tại Câu Thông Bắc Thần Phương diện, hắn lần nữa cho thấy chính mình cùng Tình Không Độ cao phù hợp, hắn mỗi ngày ban đêm đều đang áp sát Tiên Thu ngôi sao, chỉ cần hắn mượn ý, có lẽ tùy thời có thể lấy cùng trời xu Tình Câu Thông. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc động làm việc. Chương 125, đột phá vũ sư. Hơn 30 ngày đến, huynh đệ mấy cái lẫn nhau ganh đua so sánh lấy liệu mạng tu luyện. Thần côn dù sao cũng là thiên tài chi thuộc, bị Đông Phương Vũ điểm tỉnh về sau, lập tức đem tìm vợ sự tình không hề để tâm, từ qua hoán xa cốc quẩn sự. Hắn vậy mà tại trong bốn người cái thứ nhất báo tin vui, thành công câu thông bắt đầu thủ ngôi sao, Thiên Xu ngôi sao, trở thành hàng thật giá thật nhất phẩm tiên xu cảnh vũ sư. Ngay sau đó, tiên chiến thắng bắt đầu truyền đi, Nam cung trụ sáu cái đẹp thị nữa giữa, trước tiên có ba cái thành công đột phá, để thiên thủy đường thay đổi vui mừng hân hoan. Mặc dù như thế, Long Thất cùng Nam cung trụ đều cũng không nóng nảy, giống như Đông Phương Vũ, bọn họ chỉ là để thần côn bọn người giới thiệu một chút thành công câu thông lúc cảm thụ, liền không lại bàn luận việc này cho thấy đại gia tử đệ tuyệt đối tự tin. Lúc này, huynh đệ 4 trong thân thể câu thông kinh mạch toàn bộ vượt qua 2400 điều, bọn họ đều là từ viên mãn cảnh bắt đầu tiến thử đột phá. Trong đó, Đông Vương Vũ tổng cộng câu thông 2.632 điều kinh mạch. Lại là hơn 20 ngày đi qua, Đông Vương Vũ ban đêm tỏa chiếu tinh quang thời điểm, thần thức đã có thể vô hạn tới gần thiên xu ngôi sao, tận mắt nhìn thấy cái kia màu cam siêu sao phun ra mấy triệu mét hòa diễm, như đồng đạo đạo thần lòng tại hư không lao nhanh qua quét. Đông Phương Vũ kiếp trước luyện hơn 30 năm, hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm, lại có phi phàm du khí. Hắn cũng không có lòng như lửa đốt mà nào về phía tinh thần bản thể, mà là tiếp tục kiên nhẫn ngồi đêm còn lầm, quay trùng quanh Thiên Xu Ngôi Sao giống khách du lịch một dạng mà thưởng thức những kinh tâm động phách đó thiên địa vĩ lực. Xuất phát từ nội tâm biểu đạt lấy chính mình đối với viên này vĩ đại tinh thần vô cùng sùng kính. Nếu như là phổ thông người trẻ tuổi, tại câu thông Thiên Xu Ngôi Sao thuận lợi như vậy tình huống dưới, nơi nào sẽ lại đợi thêm tiếp cận 20 ngày, chỉ sợ sớm đã vội vã không nhịn nổi mà mức độ lớn nhất tới gần tinh thể. Nhưng Đông Phương Vũ sẽ không. Hắn đã kiên nhẫn vây quanh Thiên Xu Ngôi Sao chuyển thật lâu, hắn rất chân quý loại này có thể cùng chân chính tinh thần khơi thông với nhau cơ hội, trừ biểu đạt kính ý bên ngoài, hắn thậm chí ngay cả cái này tinh thần đi đâu phun ra hỏa diễm mật độ ít nhất, mỗi lần phun ra cách xa nhau, thời gian đều nghiên cứu không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Thiên Xu Ngôi Sao đột nhiên mãnh liệt phun trào, số đạo hỏa diễm lướt qua thần hồn của Đông Phương Vũ, như vạn lý kim long, thò vào vô tận hư không. Ngay tại lúc này, Vũ tại hỏa diễm khe hở bên trong cấp tốc xen kẽ mà tính toán rất nhiều lần, đây là một lần cơ hội khó được, như loại này bạo lực phun trào, hai lần phun trào ở giữa đầy đủ hắn vừa đi vừa về mấy lần. Thần hồn nhân thụ lấy thiếu đốt, Đông Phương Vũ rốt cục nhìn thấy Thiên Xu ngôi sao bản thể, đó là cam ngọn lửa màu đỏ hải dương, ẩn chứa vô tận hủy diệt, xem thường hết thảy, nhưng cũng dựng dục bàng bạc sinh cơ, có thể sáng tạo vạn vật. Nếu có nhân có thể biết Đông Phương Vũ lúc này cảm giác, nhất định sẽ kinh thán không thôi. Thường nhân câu thông bắt đầu thất tinh, chỉ là thoáng tiếp xúc đến cái kia ngoại vi hỏa diễm là được. Chỉ có rất ít người biết sinh ra tiến vào hỏa diễm phía dưới tìm tòi hư thực ý nghĩa. Đương nhiên, vô số năm qua, luôn có nghịch thiên hạ người, Đông Phương Vũ cũng không là cái thứ nhất có can đảm tiến vào tinh thể trên không. Nhưng là Khoảng chừ tiến vào tinh thể trong ngày mắt thì có thể cảm giác được tinh thần sinh cơ người đây mới là vạn người không được một thậm chí có thánh nhân nói thẳng chịu tin tưởng loại này tắm hỏa Diễm siêu sao cố có sinh cơ người đều thuộc về thật tốt thứ chết đều là có hy vọng vấn đề trí cao tồn tại nhưng mà Đông Vương Vũ không chỉ có ở ngoại vi lúc cũng cảm giác được nó sinh cơ hắn thậm chí cảm giác được một loại kêu gọi một loại linh hồn câu thông một loại truyền thừa cho mong một loại sinh mệnh ở giữa sâu sắc không gì sánh được lý giải cùng tác đồng đầy đủông Vương Vũ nửa hơi cũng không hề tồ tại thần hồn nhanh như điện chấp trở về Hắn cảm giác sau lưng có một đạo cường đại vô cùng tinh thần chi lực tại chăm chú dõi theo chính mình. Giờ khắc này, chính mình là bay vọt long môn cá chép vàng, mà phía sau dõi theo chính mình nhất định là một đầu chân chính thần long. Hắn tựa hồ là muốn thôn vệ chính mình, lại tựa hồ muốn tận lực kích phát tiềm lực của mình, để cho mình đang chạy trốn nở rộ, đang tỏa ra dữa hóa long, đến tột cùng là có nhanh, vẫn là tư tưởng càng nhanh. Đây là Đông Phương Vũ sau khi xuyên việt suy nghĩ nhiều lần vấn đề. Hiện tại, đáp án rốt cục đi ra. Thần hồn của Đông Phương Vũ như thiểm điện mà trở về, tại ấn đường huyết hơi làm dừng lại, đợi đổi theo thiên tinh thần chi lực đợi tới thời điểm mới cấp tốc trở lại nơi hoàn chương cùng, chấp trưởng xoay hướng. "Wen." Một tiếng rung khắp toàn thân vang lên ầm ầm, đây là Đông Phương Vũ trải qua mãnh liệt nhất nổ tung. Ấn đường huyết cái kia vốn là mảnh mảnh thông đạo dũng nhiên bị cuồng bạo nội tung. Vô số hắc ám mảnh vụn tại bạo tạc giữa tung bay, tại tung bay giữa thay đổi trong suốt, sau này sắp thái ban lan, quang hoa bốn phía. Một đầu màu cam cự long lắc đầu vẫy đuôi xông tới, Đông Phương Vũ lấy vì tất cả nhân khai thông cái thứ nhất khiếu hải lúc khả năng đều là như thế, kỳ thực không phải vậy, hắn lần thứ nhất dẫn tới bản mệnh tinh thần chi lực vẹn là người bình thường hơn lần. Nơi này nổ ra một cái không gian thật lớn như là nê hoàn cùng một dạng, rộng lớn vô lượng. Những cái kia tung bay mảnh vụn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, biến hóa làm không gian này bên trong một tầng kết giới. Không gian là vô hạ, mà kết giới này lại là hữu nhai, hắn lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi tại vừa mới Đông Phương Vũ dẫn tới Thiên Thu tinh thần chi lực. Vừa mới Đông Phương Vũ tiến vào Thiên Thu ngôi sao đầy đủ sâu, dẫn tới tinh thần chi lực cũng đủ nhiều, chúng nó đưa tới nổ tung nổ ra đại lượng tài phiến. Hiện tại, nó tạo thành kết giới phi thường bao la, đây chính là Đông Phương Vũ Thiên Thu khiếu Thần thức quan sát phạm vi bên trong, nó tựa hồ có thể chứa đựng vô tận sông núi cùng rộng lớn bình nguyên. Tại đại bình nguyên phía trên, màu đỏ cam cự long không ngừng bay chướng, dần dần tràn ngập toàn bộ kết giới, thay đổi hư huyễn, sau này hóa thành mỹ luân mỹ hoán ngôi sao mảnh nhi ở trong thiên địa bay tán loạn. Đây là chân quý nhất nguyên thủy thiên thu tinh thần chi lực, là Đông Phương Vũ tự mình theo trời Xu tinh dẫn tới khai thiên tích địa chi lực. Những thứ này ngôi sao mảnh nhi tại bay tán loạn bên trong, dần dần tụ lại, không ngừng chuyển hóa, nhan sắc tại hướng kim sắc quá độ, đây là Đông Phương Vũ đang ở luyện hóa tinh thần chi lực. Chúng nó dần dần tụ tập cùng một chỗ, hình thành một chân nguyên màu vàng lòng châu, chỉ có chừng gạo. Cái này chân nguyên châu cũng không phải là cố thể, mà là ở vào dịch thể và khí thể ở giữa. Nó hoạt bát bát, tràn ngập linh tính. Hạch tâm ở vào phiến thiên địa này chính giữa, nó hình thành ba động cùng ánh sáng lại tràn ngập toàn bộ không gian. Nếu như muốn tìm một cái thích hợp ví von, Đông Phương Vũ sẽ nói, nó giống một cái hình tròn sóng. Khi chúng nó tụ tập thành công trong tích tắc, Đông Phương Vũ cảm giác mình pháp lực đột nhiên tăng vọt. Toàn thân sở hữu kinh mạch, hư hải trong chân nguyên như là tiếp vào thánh trì, vạn xuyên quy hải hướng đường huyết tụ tập. Vũ căn bản là không có cách trái phải, hắn chỉ là yên lặng quan sát, từ đấy lòng mã tán thưởng. Hiện tại, chính hắn cũng sinh ra một loại cảm giác, rất có thể chính mình hình thành khiếu hải tại nhất phẩm Vũ sư giữa là cực kỳ rộng lớn. Bởi vì, hắn nhìn thấy những cái kia rốt cuộc tìm được nhà chân nguyên, tại mới vừa tiến vào về sau, vẹn vẹn chiếm cứ khiếu hải giữa không có ý nghĩa địa phương. Đây chính là hắn toàn bộ chân nguyên a, chỉ một chút hơn 2.600 điều kinh mạch cùng đếm không hết hư hải trong chân nguyên, trước lúc này có thể tất cả đều là tràn đầy. Mới vừa tiến vào chân nguyên, tại khiếu hải giữa lần nữa hóa thành kim sắc ngôi sa chậm rãi hướng về trung gian tụ tập, khiến hàng tại nguyên bắt đầu nguyên châu Chân Nguyên Hạt Châu tựa hồ biến lớn không ít, nhưng cũng bất quá giống như lục đậu mà thôi. Đông Phương Vũ không chần chờ, hắn lập tức lấy ra Hải Trung Thiên Tiền bối di tặng cho hắn Chân Nguyên Châu, nạp vào bên trong miệng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 126, một cái hảo hán ba cái rút. Đông Phương Vũ trầm trầm trong tay Chân Nguyên Châu, tự lẩm bẩm, Hải Trung Thiên Tiền bối, ta rốt cục bước ra trọng yếu nhất bước, đầu Ta sẽ không để cho ngài chờ quá lâu, ngài vô tư phản hồi cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành mạng đại lục này truyền kỳ đang nuốt nuốt vào cái này chân nguyên châu, Đông Vương Vũ trong lòng đột nhiên động một cái, tại biến mất tại chỗ, đi vào mã nào trong tháp. Cái này dù sao cũng là một vị lục phẩm chuẩn vũ thánh ngưng tụ cố hóa chân nguyên, Đông Vương Vũ lo lắng cho mình khiếu hải vô pháp dung nạp. Nếu như sẽ có tán giật, vẫn là tán tại cái này trong tháp so sánh có lời. Khuynh chân vào chỗ về sau, Đông Vương Vũ đem tinh phong bạo nhận đặt ở chính mình đầu gối, hắn cũng không muốn bị cuồng bạo chân nguyên no bạo, vạn nhất vô pháp được nạp, đành phải thông qua nó để phát tiết. Vạn sự sẵn sàng, Đông Vương Vũ lúc này mới đem chân châu nạp vào bên trong miệng. Vâng. Một quả bom nguyên tử tại Đông Phương Vũ nổ vụ nổ tung, vô biên quang diễm vừa mới nghi tản phá bờ bãi, liền bị khô cạn như là sa mạc hơn 2.600 điều kinh mạch như phát điên hút vào. Tuy nhiên trong chốc lát kinh mạch liền toàn bộ tràn ngập, nhưng bây giờ bốn phương thông suốt kinh mạch có tổng khống chế thất, ngay sau đó chúng nó liền giống vạn điều quy xào tràn vào Đông Phương Vũ ấn đường thiếu hải. Đông Phương Vũ chỉ nghe được tiếng nổ mạnh, sóng lớn dâng trào âm thanh, sóng lớn lăn lộn âm thanh, đủ loại kỳ âm thanh dạo trong, sở hữu kinh mạch nữa đến này thần toàn bộ giới, biến hóa làm hoa dụng dữ dỡ. Tuấn Đông Vương Vũ chính mình chân nguyên châu kiện hàn mà đi, khiến người ta kinh ngạc chính là, thiếu hại cũng không có bị chen bể cảm giác, một chút cũng không có. Lại đi qua chỉnh một chút hơn một ngày luyện hóa, Đông Vương Vũ chân nguyên châu cũng chỉ bất quá thay đổi giống đậu nành lớn như vậy. Nhưng này chút uy diệu tại toàn bộ trong kết giới vùng sáng, lại so trước đó càng thêm hung thực. Nếu như chúng ta vẫn dùng hình tròn sóng đến ví von Đông Phương Vũ chân nguyên châu, đầu tiên, hạch tâm của nó tăng lớn mấy lần, tiếp theo, nó tán bắn sóng mật độ càng lớn, tràn ngập toàn bộ kết giới, không ngừng có tiết tấu nhẹ nhàng đụng chạm lấy xôi bên dưới. mà không như trong tưởng tượng không thể thừa nhận. Xem ra chính mình hình thành khiếu hại thật không gì sẽ kịp. Cho dù là bởi vì tán giật nguyên nhân, hại trung thiên tiền bối chân nguyên châu tổn thất rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là lục phẩm vũ sư, tu luyện tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, chính mình chỉ sợ còn có thể nhẹ nhõm hấp thu một quả đồng dạng chân nguyên châu. Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không như vậy làm, cứ như vậy nhất cử tiến vào nhất phẩm vũ sư trung kỳ đã phi thường tốt, hắn cũng không muốn cùng mình hồn nghiệp lực mở rộng, tăng trưởng quá nhanh, căn bản không vững chắc. Thành công sau khi đột phá Đông Phương Vũ tâm tình tốt, vừa mới đứng lên, chỉ thấy tiểu nha từ tháp bạc thang trên chạy xuống, dùng cánh hung hang hướng trên lầu chỉ. Đông Phương Vũ lập tức liền minh bạch, liên đội vàng đi theo nó đi vào tầng 2. Ngọc vàng phía trên, một quả xanh biết tiểu mầm vừa mới đỉnh bể đầu đỉnh tổ tầng, trong suốt sáng long lanh, vỏ y mã này mầm lấy như là dây xanh một dạng hào quang, thần kỳ tản ra ra tốc hơn liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là thần vật a, một cái chồi non nhi đã bất phàm. Tiểu nha giống như Đông Phương Vũ kích động, vây quanh ngọc buồn đoản đoản luận chuyện, không biết làm gì tốt. "Đi, đến hỏi ta." Đông Phương Vũ nói một tiếng, liền dẫn tiểu nha đi mã nào tháp, đến sơn mà đi. Tìm tới ở trên núi diễn luyện đao pháp tông cường. Đông Phương Vũ đem Hổ Lô đâm trổi tình huống hướng hướng miêu tả một chút, Tông Cường vuốt vuốt ría mép nghe xong, nhân tiện nói, "Hôm nay không cần phải để ý đến, từ ngày mai trở đi, ngày đầu tiên phơi nửa canh giờ thái dương, sau đó mỗi ngày ra tăng ánh sáng mặt trời chiếu phơi. Ra dây leo về sau, vì nó châm cái giá đỡ là được, không cần lại thêm thổ tinh, nhưng có thể thường xuyên thêm chút độc giác thú phân và nước tiểu." Đông Phương Vũ khiêm tốn tụ giáo, lại hướng đòi hỏi một đống ngọc hoa buồn, Hoàng sợ Tông hỏi, "Ngươi đến cùng tại bên trong tiểu thế giới được bao nhiêu bà bối?" Đông Phương Vũ như không có việc gì nói, "Còn có hơn 30 gốc bảo dược, nếu không phải Hổ Lô này mầm, ta đều quên." dứt khoát trừng ở trùng quanh của nó, dù sao hiện tại không dùng được. Tông Cường không khỏi cảm khái ra hỏa này vận khí thực sự nghịch tiên nhớ năm đó chính mình cũng tiến vào phong lôi nộ, Này qua được cái gì hồng hoàng dị chủng. "Hảo tiểu tử, người đột phá." Tông Cường lúc này mới phát hiện Đông Phương Vũ đã là nhất phẩm vũ sư, mà lại tựa hồ trực tiếp vượt qua vũ sư sơ kỳ. Đông Phương Vũ thuận miệng nói câu để càng thêm im lặng lời nói, "Cái này có cái gì khó? Chúng ta 10 người giữa, ta mới là thứ năm, ta nhìn dùng không 20 ngày, bọn họ đều có thể đột phá." "Ha ha ha. nhất định tại các ngươi thế hệ này giữa uy hoàng khởi. Đi thôi." Dứt khoát trước dầu diễm lấy bọn hắn, chờ các ngươi 10 cái đều sau khi đột phá, chúng ta cho sần núi người đến cái đại kinh hỷ, lần này nhất định phải gọi hắn một lần chúc trang. Yêu cầu cùng mình không như mà hợp, Đông Vương Vũ thậm chí ngay cả chưa đột phá Long Thất cùng Nam cung trụ đều không làm kinh động, hạ sợ trong lòng của bọn hắn biết nổi sóng. Chúng tốt còn lại bảo dược về sau, hắn liền để mã nào tháp khí linh, trực tiếp vì tiểu hồ lô biến hóa ra một cái hồ lô cái, cũng an bài khí linh mã nào không chế ánh sáng mặt trời, bảo đảm tiểu hồ lô khỏe mạnh trưởng thành. Thời gian kế tiếp, Đông Phương Vũ lại thân vào đến trong tu luyện, khiếu hải hình thành, quả nhiên để hắn bay kim quyết đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Song trưởng đã có thể vận chuyển ra dưa hấu lớn Đỏ Luân, Đỏ Luân bên ngoài, khả một đạo kim nhiễm, uy năng tăng lên mấy lần, đã bắt đầu tiếp cận đại thành chi cảnh. Phượng Vũ kim mũi tên đã có thể đồng thời ngưng tụ thành thập nhị chi, có thể đồng thời bắn ra, chẳng qua vẫn chỉ có thể đánh chúng một nửa mục tiêu. Mặt khác, Đông Phương Vũ hiện tại đã có thể đồng thời khống chế ba kiện nhệ binh. Nhưng là, hiện tại hắn chỉ thích dùng đao, vì chính mình lại luyện chế mười mấy thanh tam phẩm sơ kỳ chuẩn đồng đao dự bị. Một ngày này, Đông Phương chế về sau, đang ở nghiên cứu thượng cổ quan, một chỗ thử nghiệm phá giải một số không đầy đủ linh trận. Đương nhiên, Trần Hồ mang theo Hồ trưởng Quý tới. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, dùng Hồ trưởng Quý lời nói của chính mình, hiện tại Hoa Loan thành yêu hạch cũng không tốt dù, cơ hội toàn để Đông Phương Vũ mua được, hầu thân nơi này đã sớm chờ sắp xếp việc làm. Dựa theo đã từng, lão hồ tự nhiên là trước cùng Đông Phương Vũ lại giao tiếp hơn 1 triệu yêu hạch, sau đó vô cùng trịnh trọng đưa cho Đông Phương Vũ lục cái ngọc giản. Đông Phương Vũ nghi ngờ nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn giải thích. Lão hồ biểu lộ rất phức tạp, rõ ràng là vui sướng, lại xen lẫn chút thương cảm, chỉ những ngọc đó nói, Đông Phương lão đệ, đây là ta suốt đời nghiên cứu, ta tử thương 79 năm, từ học đồ làm lên. Tốt ba mai là ta tự mình thấy qua các loại bảo bối, bao quát dự thảo, tài liệu, đăng dược, nghiệm binh vân vân, phong phú toàn diện. Sau ba cái là ta đọc sách đọc được, cũng không thấy tận mắt, còn có một số nghe đồn, xem như đối với phía trước bổ sung. Đông Phương Vũ kinh ngạc, cái này là một người tâm huyết cả đời, đầy đủ chân quý, mà lại đây là hắn từ không nghĩ tới tình huống, không khỏi có chút không biết làm sao, nửa ngày mới hỏi, hồ trưởng quý, đây là... Haha, <cười> hồ trưởng quý cười nói, bái ngài ban tặng. Ta cả đời này trước đây 79 năm cũng không có bao nhiêu tiến triển, gặp được người sau lại không giải thích được bắt đầu phi thăng, hiện tại toàn bộ Tùy Tâm Vườn cơ hồ không ai không biết đại danh của ta. Vừa mới đạt được tổng bộ tư lệnh, ta đã bị điều đến Đế Đô, đồng thời vượt cấp đảm nhiệm Đế Đô chi nhánh nhị trưởng lão. Đây là ta cả đời tránh thức giá trị được bản thân tự hào đồ vật, cảm giác khả năng đối với người hữu dụng, coi như làm ly biệt lưu niệm. Đông Phương Vũ chính thức đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, tuy nói cái này tạm học tuyển sẽ không đạt đến địa cấp bí tịch trình độ, nhưng dù sao cũng là gần 80 năm thực hành kinh A, so với cái kia 7 liệu 8 góc bí tịch không biết thực dụng bao nhiêu ông tri, lão hổ cử động lần này kỳ thực có truyền thừa chi thực, đây tuyệt đối là vị tiên nên nhi cực độ khao khát mà vô pháp lấy được. Trình trọng bái tạ về sau, Đông Vương Vũ đem thần thức xuyên vào cái thứ nhất ngọc giản, lúc này mới hổ thẹn mà biết hổ trưởng quý đại danh, hổ ca. Cảm thụ được phần này chân thành lễ vật, Đông Vương Vũ cảm khái nói, hổ trưởng lão, ngài thành công là hậu tích bạc phát kết quả, vốn nên không liên quan gì đến ta. Nhưng ta tin tưởng hai tòa núi muốn gặp mặt khó, hai người sớm muộn là biết gặp nhau, chỉ mong tương lai còn có thể cùng ngài tại đế đô gặp nhau cùng chung chí hướng hai người đang chờ cáo biệt, Đông Phương Vũ Linh Quang nhất niệm, đột nhiên hỏi: "Lão ca, ngài nghe nói qua có thể chữa trị kinh mạch vỡ vụn bảo vật sao?" Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 127, Lửa đảo. Hồ Kha nghe xong Đông Phương Vũ muốn tìm tu bộ kinh mạch đồ vật, hơi lộ ra một tiêu kinh ngạc, thanh bằng nói: "Có, trong này cũng có miêu tả, là ta từ trong cổ thư nhìn thấy. Trong địa phủ có một loại thạch con trai, nó sở sinh hạt châu âm hiểu đền bù kinh mạch tổn thương. Nhưng vật này quá hiếm có." Nó tại nham thạch giữa sinh hoạt, như là cá trong nước giữa một dạng, đây chỉ là thứ nhất khó. Càng khó khăn là, hiện tại đi vào địa phủ quá nguy hiểm, bọn họ cùng chúng ta mặt ngoài hòa hợp tiềm thấm, thực chất bên trong như nước với lửa. Thạch con trai, Đông Phương Vũ tái diễn nói, chẳng lẽ chỉ tại địa phủ bên trong có sao? Hồ Kha gật đầu, nói, nơi đó là bọn chúng nơi sản sinh, trên lý luận cũng có khả năng trên đất bằng nham thạch giữa tồn tại, kia liền càng là mỏ kim dưới đáy biển. Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ trên mặt hiện lên một đạo khói mù không nghĩ tới thương thế kiếp như thế khó trị, ngược cho là mình cường đại sau nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội, hiện tại xem ra, mình nghĩ quá ngây thơ. Đưa đi Hồ Kha, không hiểu, Đông Phương Vũ đột nhiên lại nhớ tới Trùng Sướng Nhi, cái kia cổ quá sinh từ bạc, không thể tưởng tượng thọ nguyên mua bán, nàng có thể hay không cùng địa phủ có quan hệ đâu. Dù cho không có quan hệ, bán mệnh lâu làm đại lục thứ nhất thương ra, sẽ có hay không có chính mình cần bảo dự đâu. Xem ra chính mình thật muốn tìm một cơ hội qua cho Trùng Sướng Nhi đưa Thiên Thu tinh một mảnh tĩnh Đông Phương Vũ phi thường trầm Hai ngày này mới mở niệm luận cùng Thượng cổ Tàn binh đại quan cũng không nhìn. Quá chú tâm vùi đầu vào học tập bút ký của hắn bên trong. Sao Sang Nhai Tức sắp mở ra, cái tiết nhưng là chân chính tiên khí, bên trong có lẽ thì có vô số thiên tài địa bảo, hiện tại học tập những thứ này chính gặp lúc đó. Nguyên Lai tưởng rằng chỉ cần 20 ngày, kết quả thẳng đến hơn 100 ngày sau Thần Côn ba người mới mang theo 6 cái đại mỹ nữ cùng nhau mà đến. Tiến vào Sao Sang Nhai không đến thời gian 1 năm, huynh đệ bốn người vờ im mà toàn bộ từ cấp 7 võ giả tấn cấp nhất phẩm ngũ sư, hiện tại, bọn họ mới bất quá 15 tuổi, châu đau sững thành. Thần Côn vẫn như cũ loay hoay cầu long động, phi dương mà nói: Lại ca, còn có hơn 10 ngày sảo sàng nhai liền muốn mở ra. Hiện tại có chút nóng này, phân đường đều đã đem đệ tử Hạch Tâm phải tới, tại trong vách núi các nơi an trí. Chúng ta cũng nên đi tìm một chút Tông Cường trưởng lao cùng Niệm trưởng lão, nhiều giải một số sảo sàng nhai bí sự, đây chính là chúng ta tới nơi đây chuyện trọng yếu nhất. Đông Vương Vũ trước ném cho ba người bọn họ mỗi người một cái ngọc giản, nói, đây là một bộ điệu cấp trung phẩm phòng ngự loại công pháp, tên là Tinh Thần Trừng Khải. Chỉ có trở thành vũ sư mới có thể tu luyện, có thể tinh thần chi lực ngưng tụ ngọc khải. mỗi lần ngưng tụ thành ngọc khải có thể chống đỡ cận đồng giai tu sĩ 3 lần cường lực nhất công kích. Dù sao là tông môn chi vật, chúng ta lẽ ra có thể học, tu luyện một chút tất không chỗ xấu. Ba người mừng rỡ tiếp nhận, được không điệu cấp công pháp, trên trời rơi xuống đại hỉ, có vội vã không nhịn nổi mà thì áp vào giữa lông mày. Kỳ thực đây là Đông Phương Vũ đối với Nam cung trụ cùng Long thất phòng ngự thực sự không yên lòng. Lần trước bằng Hải Âu đại thánh thi triển phạm vi lớn thôn phệ lúc, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Không gặp ba người mừng rỡ thu hồi Ngọc Giản, Nam cung Chủ còn có hướng về sau cái đại mỹ mắt hiệu, Đông Vũ hiểu nói, đại sự trước mắt, hoặc không chỉ là tìm các trưởng lão tìm hiểu tình hình mà lại trở thành chân truyền đệ tử, thu hoạch chúng ta nên được chỗ tốt." Thần Quân sững sờ, vui vẻ nói, "Đúng à, cái nào có ý tốt thu đồ đệ không tiến lệ gặp mặt." Ha ha. Tất cả mọi người đến hào hứng, loạn ầm ầm đều tới Sơn Tiếu Lĩnh, giăm ba câu thì bắt cóp tông cường, lại đi tới Bài Vân Đãng, cùng nghiệm nô kiểu một phen mật nghị về sau, cùng một chỗ thẳng đến dần núi người lại điện. Sáng sớm hôm nay, Đồng Thiên Nam tả mi một mực đang ngậy, cảm thấy mừng thầm không thôi, lẽ là muốn thiên mục mở rộng sao? Chính ở đây, có nhân báo tông cường trưởng lão cùng nghiệm nhi đến, Đồng Thiên Nam cảm thấy rู้ lên, lẩm bẩm Cái này hai ngôi sao thai họa lại có gì sự tình? Sườn núi người trong hành lang, hai vị trưởng lão cùng Đông phương Vũ đợi chính tại chuyện cho vui vẻ, Đồng Thiên Nam bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, vì cái gì hôm nay Niệm Nhi trưởng lão ăn mặc như cái hoa đại tỷ? Tông Cường tên này lại tại sao thai cắm một đóa hoa đâu? Ra vẻ chấn định tại sơn núi người ghế báo thì ngồi, Đồng Thiên Nam thẳng hãng một cái, lộ ra mấy phần cố mà làm ý vị, thở dài, vừa mới có chút càng ngộ, lại bị các ngươi quấy rầy, đến tột cùng chuyện gì? Niệm đâu Kiểu có chút oán trách mà nói, thế nào, sườn núi người, ngài không có phát hiện, bọn họ 10 người nhập môn không đến 1 năm? đã đều trở thành nhất phẩm vũ sư sao? Đồng Tiên Nam vừa rồi một mực phòng bị hai cái bạn núi khố, lúc này mới kinh hỉ phát hiện, Đông Phương Vũ đợi đã toàn bộ tấn cấp, nhất thời không có kéo căng ở, lại cười ha ha lên. Tông Cường rèn sắt khi còn nóng, nói, Sườn núi người, theo bản tông từng quy, đã bọn họ đã vào nội môn, chúng ta liền theo nguyên lai like đã nói xong. Ta đã thu Đông Phương Vũ cùng Nam cung trụ là chân truyền, Nghiệp trưởng lão cũng thu Đông Phương Vũ làm chân truyền đệ tử. Cái này đều cần ngài chính thức cho phép lập hồ sơ một chút." Đồng Tiên Nam cười đến giống một cái mở miệng lao thịt liêu, đầy mặt hoa đào nở, không có lỗ hồng mà nói, "Cho phép, cho phép." lập tức ban cho cảnh báo, thông cáo toàn sơn núi. Tông Cường cùng Niệm Lâu Kiều chính thức mà đứng dậy bái tạ, đông phương vũ đội đều rất phối hợp theo sát hành lễ. Niệm Lâu Kiều vô cùng chân thành nói cảm ơn, nhờ có sơn núi chủ cung đạo, đáng lẽ chúng ta còn sợ các trưởng lao khác ganh đua so sánh. Sợ cái gì? Có lao phu gánh chịu, việc này cũng đã sớm thương lược qua. Đồng Thiên Nam một bộ địa bàn của ta ta làm chủ bá khí. Cái kia, sơn núi người sư hình, chúng ta thu đệ tử, theo quy củ có phải hay không nên cho cái lễ gặp mặt cái gì? Tông Cường theo sát lấy không đáng chú ý mà hỏi thăm. Đồng Thiên Nam lập tức liền cảnh giác lên, trong mắt đi loan quanh lộ ra một bộ không sai dáng vẻ, nói, không nên quá khuyết chương thánh thế, cũng khó tránh khỏi các trưởng lão khác biết đố kỵ, các ngươi tự mình cho chút là được. Bất quá, ta có thể xấu nói trước, cho mình đệ tử đồ vật phải tự mình ra, cũng không thể nghĩ đến kháng công ra chi khái, cái này không thể phá lệ, tuyệt đối không được. Đồng tiên Nam nói xong, nhìn lấy niệm nô kiểu cùng tông cường cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cảm thấy mừng thầm. Ta để cho các ngươi có chuyện đều nói không nên lời, các ngươi điểm này lòng dạ hỏi, há miệng, ta liền có thể nhìn thấy các ngươi ruột. Niệm dài, phảng phất nhận mệnh mà nói, thế nhưng là bình thường bốn người bọn họ một hạng là cùng tiến lui cũng đều là ta sởn núi tương lai, ngươi nói ta là chỉ đưa một phần đâu? Vẫn là bốn người cùng đưa. Nói xong, còn có bất đắc dĩ từ Long thất, Nam cung trụ bốn người trên thân ngả qua, lộ ra khó mà lấy hay bỏ. Tông Cường lập tức nói, cái này có gì có thể soán suất, đương nhiên là chỉ đưa cho đồ đệ của mình. Ai? Đồng Nai chủ không ngận ý, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, đau lòng nhức góc mà nói, sư đệ à, ngươi sao có thể như thế ánh mắt tiễn cận? Bốn người bọn họ chính là chúng ta xảo sàng nhai tương lai bốn cái giường cột, thiếu một căn cũng bất ổn. Đã các ngươi biết rõ quan hệ bọn hắn rất tốt, điều này nói rõ chúng ta tương lai giường cột nhóm rất đoàn kết. Ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cố ý chế tạo giữa bọn hắn khoảng cách sao? Người trên giang hồ sông sáo nhiều năm, Niệm Nhi sư muội lại có thành thạo một nghề, cũng không thiếu cái này bà dưa hai táo. Ta nhìn, làm người vẫn là hào phóng một điểm, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, bảo bối không đưa cho đệ tử thân truyền, chính mình giữ lại, có ý nghĩa gì? Đông Phương Vũ nghe được nghẹn họng nhìn chân trối, thần côn mấy người cũng toàn bộ trận mắt hốt hồn, đại gia tâm đồng suy nghĩ, hóa ra ngài cái gì đều hiểu, vì cái gì chính mình còn vẫn như vậy keo đâu? Một phen, đem tông cường nói đến á khẩu không trả lời được, cục vỗ tay vịt, Phảng Phất Hạ quyết tông, nói, tính toán Vẫn là Sơn núi người nhìn xa trông rộng, liền theo ngài nói xử lý. Đông Phương Vũ, cái này là các ngươi tông đạo sư thúc phong ấn bốn tờ công kích phù, tương đương với tứ phẩm sơ kỳ vũ sư uy lực, mỗi tấm có thể sử dụng 3 lần. Đông Phương Vũ đợi ngon lành là tiếp nhận, chỉ gặp Tông Cường lại lấy ra bốn cái túi chữa vật cùng nhau cho bốn người, nói, vẫn là Sơn núi người nói đúng a, những thứ này ta lúc tuổi còn trẻ một mực không đỡ dùng, hiện tại ngược lại không dùng được, tổng cộng 100 mai phi tích ly có nhị phẩm vũ sư uy năng, phân cùng các ngươi đi. Khá lắm, lớn nhất thực dụng nhất công thủ lợi khí, Tông Cường trưởng lão quá lợi ích tự thế. Một trận bái tạ về sau, Niệm Nô Kiều lấy ra bốn chi ngà voi lâu thuyền, tiểu xảo tinh xảo, sương màu trắng răng trên thuyền, còn có khả mạn lấy một số như là ngân sức vật phẩm, lộ ra phi thường thần kỳ dị. Tự đánh Niệm Nô Kiều cũng lấy ra bốn kiện giống nhau như lúc vật về sau, Đồng Thiên Nam ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lại lặp đi lặp lại ngẫm lại, may may cũng nghĩ không ra có cái gì lỗ thủng. Niệm Nô Kiều đang chờ đem lễ vật công dụng giải thích cho đại gia nghe, đột nhiên từ mây trắng một bên phương hướng truyền đến trong vách núi thông núi lệ, núi tử. chủ thu côn, long thất chân đệ tử. Tông Cường trưởng lão thu Đông Phương Vũ, Nam cung trụ vì chân truyền đệ tử. Nghiễm Nhi trưởng lão thu Đông Phương Vũ vì chân truyền đệ tử. Từ ngay hôm đó lên, vốn nên sần núi chân truyền đệ tử từ 14 vị biến thành 18 vị. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 128, Hận Thiên Hấp. Đồng tiên Nam đầu tiên là sững sờ, trên mặt sau này thay đổi đặc sắc, lúc mới đầu đương nhiên là phẫn nộ, tiếp lấy tựa hồ sen lẫn sướng, đầu về phía giả như không việc gì lẩm "Khó được các ngươi thì không muốn cho ta một lời giải thích sao?" Niệm Nâu Kiểu một mặt kinh ngạc nhìn lấy sần núi người, tựa hồ hắn hỏi được rất kỳ quái, Tông Cường cũng một mặt quái dị dáng vẻ. Lại để Đồng Thiên Nam nhất thời hoảng hốt, đây không phải gặp quỷ sao? Làm sao bọn họ còn giống như có lý đâu? Chỉ nghe Niệm Nâu Kiểu tận lực thô lên cú họng, bắt trước Đồng Thiên Nam, như khóc như tố mà nói, "Đáng thương ta mấy trăm tuổi, dưới gối liền cái đồ đệ đều không có. Ta có hay không dặn dò qua các người giúp ta tuyển cái hào đồ đệ? Các người phát hiện nhân tài, cả đám đều gạt ta, chỉ muốn chính mình, liền không có một cái nghĩ đến ta cái này lẽ loi hưu lao đầu tư." Đồng Thiên Nam trợn mắt hồ miệng đại trương tuyệt đối có thể nuốt sống một cái nga đầu. Niệm Lâu tiểu không để ý đến hắn nữa, phối hợp nói, "Lâu thuyền này là dùng tổng đường đệ tử tặng cho ta voi ma mút răng làm. Không chỉ có phòng ngự nhất lưu, tốc độ so tầm thường phi chu nhanh 1/3, mấu chốt nhất là có thể ẩn thân. Nó có thể che đậy khí tức của các người cùng chân nguyên ba động, tại sao sang nhai giữa có thể ẩn nấp quan sát yêu thú." Đông Vương Vũ 4 người lập tức hoan thiên hỉ địa cất kỹ lễ vật, còn có tận lực khoa trương biểu đạt cảm kích. đến bên trong tấu đỏ, đều tốn thành bánh bao, thuyền, nói, trưởng lão cũng là hào phóng, lần trước Long Vĩ ngạc Giáp cũng là làm bố phận, lúc này lại là" Ta có thể là theo chân đồ đệ của người được nhờ. Không gặp tiểu tử này, tận lực đem được nhờ hai chữ tăng thêm ngư khí, Nam cung trụ nơi nào có không thêm chút lửa, lập tức gieo lên, vừa rồi sần núi người phân tích, không thể chỉ cho đồ đệ mình, muốn bốn người đều cho. Sau đó, mọi người cùng soát soát nhìn về phía sắp thổ huyết đồng tiên nam. Đồng tiên nam trước tiên nhìn lấy thần côn cùng long thất, kỳ thực trong lòng rất là yêu thích, quả thực là càng xem càng vui vẻ, nói là tâm hoa nộ phóng đều không đủ. Nếu như nếu là không dùng cầm đồ vật thật là tốt biết bao, đáng tiếc hôm nay bị hai cái này bạn xấu chen đến nơi đây, thực sự không có cách, vừa nghĩ là cho đồ đệ mình, cũng không tính ngoại nhân. Cuối cùng thoáng làm dịu chút đau lòng. Nghiêng đầu rất lâu, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trước tay lấy ra một thanh đời cũ bổ phiến, bóng loáng hoàn sắc, như là cầu long đồng mở dạng, đúng là dày đặc bao tương, tuyệt đối là không biết nhiều ít nhân đã dùng qua cổ vật. Đau lòng mà nhìn xem cái này cây quạt, hướng thần cô nói, vật này lại có lai lịch, cùng thượng cổ có quan hệ, phẩm cấp không rõ, tên là bồi gió. Nguy nan thời điểm, chỉ cần tiến phiến ra, bất kể hắn là cái gì vũ sư, yêu thú, chỉ cần tứ phẩm trở xuống, hết thảy qua đi. Bất quá, dùng một lần muốn đặt vào khiếu hại bồi dưỡng một năm. Khả năng này cũng là Bội gió tên tồn tại. Không thể nào lại là chí bảo, Thần Côn đã có hai kiện chí bảo, cái này lại một kiện. Ai còn dám nói Đồng Nhai chủ hệ hỏi, cái này quá hảo phóng, có cái này cây quạt, liền quần đầu còn không sợ. Thần Côn kích động xấu, cảm động rối tinh rối mù, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lập tức thì bổ nhào vào Đồng Tiên Nam trong ngực, reo lên, ngươi cùng đám kia lao đầu tử một dạng hảo phóng a, ta hiện tại nhận ngươi làm. Đông Phương vũ cái này mồ hôi a, gia hỏa này cũng quá dám nói. Từng thanh từng thanh đang muốn hướng trên người mình xoa nước mũi ta chủ yếu xứng, một chút ngươi nó, giống cái bang thiếu băng chủ. Ha <cười> ha, đều không nghĩ tới sần núi người còn có sẽ nói đùa. Tiếp theo, Đồng Thiên Nam trong tay hàn quang lóe lên, một đạo lánh mang đột ngột thoát ra ngoài, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Tại đại gia ánh mắt kinh hãi giữa, hắn lấy tay dọc theo hàn mang hướng về phía trước một vòng, cái này mới lộ ra khí thân, lại là một thanh dài hơn 3 mét siêu cấp trường thương. Hắn từng thanh từng thanh trường thương thúc cho Long Thất, lại để Long Thất hướng về sau liền liền lùi mấy bước, đây tuyệt đối đến có mấy chục vạn cân trọng lượng. Mắt thấy Long Thất ngạc nhiên tường tận xem xét thanh này hắc thương, Đồng Thiên Nam nói, ta bởi vì không thích thương, đạt được nó sau chưa từng dùng qua. Chỗ xem thường nó chỉ có tứ phẩm định phong, nhưng có thể trưởng thành. Ngươi một đại nam nhân dùng nhu thương, ta nhìn khó chịu. Long Thất là chân ái trên cây xuống này, quá ba khí, hình dạng và cấu tạo cái cổ, quá ngắn gọn, tựa hồ cũng là một cái vỏ nhọn đầu thiết đồng, đây mới là chân hào hán dùng tuyệt thế hung binh. Long Thất phảng bưng đại thương hướng đạo tạ, hỏi, cái này thương nội danh sao? Đồng Tiên Nam vui mừng nhìn lấy chân tình bộc lộ Long Thất, nói, đứng vững, cái này thương tên quá bá khí lâm vân, đừng dọa đến ngươi. Nó gọi Hận Thấp. Hận Thấp. Thật sự là tên rất hay, đại gia tán thưởng không thôi, Long Thất mừng rỡ như điên, giống to gia hiện tại liền đem nó đặt vào khiếu hải, cả đời ôn dưỡng, ta phải dùng cả một đời. Luôn luôn Tỉnh Táo Long thất lúc này không có chút nào bình tĩnh, đủ để nhìn ra nội tâm của hắn cuồng hỉ. Đông Phương Vũ cùng Nam Cung Trụ trong mắt như là sắp phun ra hỏa diễm, chỉ cần sần núi người lại cho bọn hắn một kiện ngang hàng bảo bối thì phát. Tại đại gia chờ đợi lo lắng bên trong, Đồng Nhai chủ rốt cục lên tiếng, sào sang nhai tức sắp mở ra, vi sư hy vọng các ngươi đã muốn bước vảng, lại không muốn lầm tham. Chỉ cần có thượng cổ dị thú mạch hoặc là thiên sinh cường đại chủng loại, liền muốn quả quyết hạ quyết tâm, không muốn tay không mà về. Mọi người sử sợ Chẳng lẽ đổ vật đưa xong, chỉ cho hắn hai tên đổ đệ của mình, không thể nào. Vừa mới còn có ở trong lòng khen hắn hào phóng đây. Đông Phương Vũ chính đang sững sờ, Nam cung chủ đã lớn tiếng kêu lên có đến, sườn núi người, hắn làm nhuyễn thương ngươi thì không có nhịn, ta một đại nam nhân, dùng cây roi chẳng lẽ không phải càng thêm không chịu nổi, ngài tốt xấu cũng cho ta một thanh Hận Thiên thấp đi. Tông Cường tăng háng một cái, lời lẽ chính nghĩa mà nói, sư huynh à, ngươi sao có thể như thế ánh mắt thiệt cận. Bốn người bọn họ chính là chúng ta xảo xàng nhai tương lai bốn cái giường cột, thiếu một căn cũng bất ổn đã ngài biết do quan hệ bọn hắn rất tốt, điều này nói do chúng ta tương lai dựng cột nhóm rất đoàn kết ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cố ý chế tạo giữa bọn hắn khoảng cách sao? Ngài trên giang hồ sông xáo nhiều năm, cũng không thiếu cái này bà dưa hai táo. Ta nhìn, làm người vẫn là hào phóng một điểm, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, bảo bối không đưa cho đệ tử, chính mình giữ lại, có ý nghĩa gì? Phốc. Niệm Lâu Kiểu cùng 6 cái đại mỹ nữ cũng nhịn không được nữa, tháng 6 nợ, vẫn phải thật nhanh. Trong vòng một ngày, Đồng Tiên Nam rời lên thạch đầu đãn lệnh chính mình hai lần chân. Không gặp Đồng chủ mặt đã thành màu heo, Kiểu vội vàng nói, ngươi này người thật sự là, ai nói sơn núi người không cho. Lão nhân ra ông ta chính đang suy nghĩ cho cái gì đâu, cũng không thể cho đồ đệ mình tốt, cho người khác kém a. Sơn núi người thế nhưng là người có thân phận, tầm thường vật chỗ nào đem ra được. Cái này ác hơn. Bị ép buộc thực sự không có cách, Đồng tiên Nam cắn răng một cái, tâm lý đang chạy máu a, run rẩy lại tay lấy ra tranh chữ, trên đó viết bốn chữ, cứng cáp hữu lực, khí thế phi phạm, đúng là uy trấn tiên nam bốn chữ. Cái này giống như khen chính hắn a, Đỗ Vương Vũ có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, không biết ý gì. Chỉ gặp Đồng Thiên Nam hái ngại nhìn lấy tranh chữ, lưu Liên nói: Đây là ta Tông Tông chủ Vạn thiên núi lớn nhân thân bút, hắn đưa ta lúc, lời nói, Thiên Nam ngươi lần này đi Thiên Nam nhất định có thể uy chấn Thiên Nam. Đông Phương Vũ cảm thấy run dậy, không nghĩ tới bản Tông Tông chủ còn có ưa thích nói nhiều khẩu lệnh. Ngay sau đó, đại gia liền nhìn thấy ngạc nhiên một màn, đồng ngay chủ lại đem vi trấn hai chữ phân biệt dọc xuống đến, cực độ thương tiếc mà nói, không nhìn lục phẩm phía dưới công kích, nhưng công kích hoặc phòng thủ vừa tới hai lần, ta muốn Vũ thánh nhân cũng khinh thường công kích các ngươi, đây chính là hai cái mạng đi. Đem đi đi, đau chết ta. Ta trái tim bệnh trọng phạm. Côn Vật Bi Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 129, Sảo Sàng Nhai mở ra. Chủ quản nội môn đệ tử Phong Vân Đường đột nhiên tuyên bố mới tăng 4 vị cầm bảo chân truyền đệ tử, hơn nữa còn có 2 vị là đồng nhai chủ chân truyền, cái này trực tiếp tại Sảo Sàng Nhai trong các đệ tử nhấc lên sóng to gió lớn. Mấu chốt là 4 người này tại trong nội môn đệ tử quá lạ lắm. căn bản không ai nhận biết, liền Phong Vân bảng đều không trải qua. Nay làm sao có thể làm cho người phục? Mây trắng bên cạnh, hai giới bảng, kiếm đại một bên, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bốn người này thế mà liền vượt hai cấp. Vừa mới thăng làm nội môn đệ tử, còn không có đánh vào Phong Vân bảng, cũng không thể thành vì đệ tử hệ tâm, làm sao lập tức liền thành chân truyền? Cái này để người ta làm sao chịu nổi a? Đúng đấy, Phong Vân bảng trước 10 người đại cao thủ còn có nhân đến nay không phải thật sự chuyện đây. Có phải hay không tổng đường cao tầng con cháu a, trong này khả năng có chuyện ấn ở bên trong. Dù sao ta là không phục, trừ phi bọn họ có thể đánh bại ta, nếu như bọn họ dám tới khiêu chiến ta, ta mới sẽ không cho bọn hắn dễ mặt. Đặc biệt là cái kia gọi thần côn, dựa vào cái gì hắn một cái 15 tuổi tiểu hài tử lập tức liền thành toàn thân núi đại sư huynh? Các đệ tử lòng đầy căm phẫn, nhưng không ai dám đi tìm trường lao phân xử, dù sao sơn núi chủ cùng trưởng lao thu đồ đệ còn có không cần đến người khác hoa tay mua chân. Nhưng mà, lần này tiến sào sảng ngay, phân đường khác cần đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiến vào, mà đối với sân nhà sào sảng ngay đệ tử, chỉ cần là nội môn đệ tử liền có thể tiến, đừng nói đã là chân truyền, dù cho không phải, Đông Vương Vũ đợi cũng không hứng thú lại đá phong vân bảng. Những muốn đó thông qua giáo huấn bọn họ triển lãm chính mình có tư cách hơn làm chân truyền đệ tử nhân nhất định phải thất vọng. Sau sang nhái mở ra sắp đến, tổng đường cùng cái khác 26 xử lý đường trưởng lão nhau nhau chỉ uy đệ tử hạch tâm đến đây, trong vách núi chín vị trường lao chỉ là đón khách thì bận không quát nổi, Đông Vương Vũ đợi 18 vị cẩm bảo chân truyền đánh phải toàn bộ bắt đầu tiếp khách. Có nhân sẽ nói, không phải còn có quản sự sao? Kỳ thực ở trong mắt ngoại nhân, đương nhiên là chân truyền đệ tử tiếp đãi càng có mặt mũi. Bởi vì 10 cái quản sự tương lai nhiều nhất có thể có một cái tấn thăng trưởng lão cũng không tệ, mà 10 cái chân truyền tối đa cũng thì một hai cái lớn nhất bất tranh khí vô pháp tấn thăng trưởng những cái này mới là tông môn tương lai. Kết quả là Thần côn thành trừ động nhai chủ cùng chín vị trưởng lão bên ngoài lớn nhất mặt mũi tiếp đại đại thần, sào sang nhai đại sư huynh a cái này, nhưng làm hắn kéo xấu, suất linh lấy hai ba cái so với chính mình phải lớn mười mấy 20 tuổi cầm bảo chân truyền, nỗ lực nâng, cao bụng nhỏ, loay hay cầu long động, đem mặt cười thành bánh bao. Liên cái này hiệu quả đều là Đông Phương Vũ chặt chẽ quản giáo kết quả, đáng lẽ tiểu tử này là muốn dong đưa bồi quạt điện tiếp đại khách quý, cái kia thật thành nhược trí tiểu tài chủ. Hoàn xa giữa, nữ tạp dịch tử nhóm cái gì cũng làm không đi xuống, tóp năm tóp ba, toàn bộ lũ ngày trước tới đây bán ngọn cái tiểu tên béo da đen. Ai có thể nghĩ tới cái này bề ngoại xấu xí ra hỏa trong nháy mắt liền thành toàn sơn núi đại sư huynh đâu. Hiện tại, các nữ đệ tử nhìn về phía Bạch Hiền nông ánh mắt cũng không tiếp tục là hâm mộ và ghen ghét, mà thành thương hại cùng dò cận. Chính là nàng coi là có dát nhân lại là đất cắt bên trong náo vật. Mặc dù mọi người đều không có ăn vào quả nho, nhưng dù sao đã từng có xuyên tương ngọt quả nho dựa đến sạch sẽ bày ở trước mặt nàng, lại làm cho nàng coi như chua quả nho xua đổi như rất kịch. Tuy nhiên cảnh tượng lúc đó cũng không có giống nàng trước đó nói đến như thế diễn dịch, cái kia tiểu tên béo da đen vỏ im mà quỷ dị không có chính thức nói ra hái mộ chi tử. Bạch Hiền Nông cũng không thể giống nàng chi trước chuẩn bị xong, hung hăng ra người kia một lần xấu, để bọn tỷ bội thêm hơn 10 ngày để tài câu chuyện. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra trước đây tiểu tên béo da đen là động chân tình, mà lại hắn bày ra cái kia mê người anh đến tâm, ý nguyên để bọn tỷ bội nói chuyện say sưa. Bạch Hiền Nông có chút lộ sổ, nàng vừa im mà tự mình đem một khối ông trời ném hướng mình đầu chó kim xem như gạch ngói vụn đá tiến khe rẽn, nàng hiện tại muốn tự tử đều có. Nàng tìm đến chính mình thân thiết nhất bản thân, muốn làm cho các nàng qua cho mình nói vào, nhưng mà lại không ai dám đi quấy rối hiện tại chính công nghìn việc đại sư huynh. Thử nghĩ một hồi, Có nải cái tạm dịch đệ tử dám đi hỏi toàn sơn núi đại sư huynh, ngài còn có bán hay không ổn đến. Độc Vương Vũ cùng Nam cung trụ một tổ, hôm nay phụ trách nên đón đến từ Áp tử tiểu phân đường trưởng lão cùng sư huynh, trước kia liền chờ tại ngoại sơn môn 10 dặm địa phương xa. Cái này Áp tử tiểu phân đường trưởng quản lấy tiến vào thập vạn đại sơn một tòa danh trời, rộng trừng hơn 1000 dặm ranh trời phía trên, hết lần này tới lần khác có điều luyện sắc sảo một đạo đại lương, là phương viên mấy chục vạn dặm tiến vào thập vạn đại an nhất. Nên đường không gần như chỉ ở nải thu lấy qua cầu phí dụng, mà lại ngay tại chỗ thu mua yêu thú cùng các loại tài liệu, là vạn linh tiên tông khá là giàu có phân đường một trong. Đông Vương Vũ cùng nhiệt tình đuổi theo Tê Giác Vương không có trò chuyện bao lâu, áp tử tiểu phân đường các sư huynh liền đến, một tòa đại hình phi tru, gần 150 nhân. Nguy lai, like, bất luận cái gì phân đường đều là giống nhau, chỉ cần có thể giết vào riêng phần mình phong vân bảng đệ tử, dĩ nhiên chính là đệ tử Huyễn Tâm, dù là về sau bị rộn xuống bảng danh sách, cũng không hề mất đoạt kỳ thân phận. Bởi vậy, đệ tử Hạch Tâm đồng dạng mỗi cái phân đường đều nhiều đến 130 người phía trên, cá biệt phân đường thậm chí có thể tới 200 người trở lên. Áp thử tiểu phân đường dẫn đội trưởng lão họ Hồng, đại sư huynh họ Tào, Vương Vũ cùng Nam cung Trụ cùng kính hành lễ cũng tự giới thiệu. Làm nghe nói Đông Phương Vũ đại danh về sau, Tạo sư huynh ngấm áp mà cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới xảo sàng nhai chân chuyển đệ tử đều như thế tuổi trẻ, thật sự là tiềm lực vô hạn. Vi huynh là cái võ sĩ, si, ngại hay không cùng Vi huynh không sử dụng chân nguyên thử một lần?" Đông Phương Vũ nghe xong, trong nội tâm đại sướng, thật lâu không có gặp được thẳng như vậy thoải mái người rộng lượng, nhìn lấy Tạo sư huynh thẳng tắp như thương dáng người, trong suốt như biển ánh mắt, đầy mắt thưởng thức ý cười, không khỏi làm nhân tâm gãy, không được nói: "Sư huynh có lệnh, nào dám không tổng mệnh. Áp Tử Kiều phân đường hồng trưởng lão cùng những sư huynh khác cũng vô cùng thân mật, bị gợi nhường ra một số vị trí, cười híp mắt nhìn lấy hai người như thế nào xuất thủ. Đông Phương Vũ biết đối phương tự kiềm chế thân phận, tất nhiên sẽ không xuất chiêu trước, liền dự định lấy tông môn cơ sở công pháp vạn linh trấn bên trong sổ ưng dương cánh vào công, đồng thời biểu đạt khiêm tốn chi ý. Không nghĩ tới tạo sư huynh căn bản không phải loại người cổ hủ, đúng là một bước cũng không lường, đoạt tại lúc trước hắn cũng là một cái tượng tị tiên văn. Tựa hồ đã sớm đoán ra Vũ sẽ dùng chiêu này sổ ưng dương cánh, sớm một cánh tay thành roi, bao phủ toàn bộ bầu trời, lại để hắn căn bản là không có cách dương cánh. Cái này khiến Đông Phương Vũ đối với vị sư minh này càng thêm khâm phục, không có nhiều như vậy hư đầu bán áo, làm người rất khoát sảng khoái. Đã như vậy, hắn cũng không hề khách sáo, lập tức chuyển thành đường làng câu thủ, chính nên đánh tốc sườn, kén ăn đánh vòi voi bên trái. Trước đó nói tốt không sử dụng chân nguyên, như vậy dưới loại tình huống này, Đông Phương Vũ am hiểu nhất đương nhiên là móng vuốt kình. Đường làng câu thủ vì Đông Phương Vũ kiếp trước minh mặt thành sơ ngụy sơn Đông Vương lãng sáng tạo, vương tổ sư xem xét bọn ngựa bắt ve chi động tính, lấy kỳ thần hình dáng, phú nó âm dương, cương thực lý lẽ, làm trên dưới, hai bên, trước sau, tiến tối chi pháp. Diễn cổ chuyển 18 nhà chỉ pháp làm một thể mà sáng tạo đường làng câu thủ. Truyền thuyết, quyền pháp này vừa im mà ngộ từ bỏ ngựa đá xe mà không e ngại, chuyên phá cường công. Coi trọng nên kỳ phong đánh, thuận theo thế đánh, tìm nó khe hở đánh, gặp không thì đánh, ngắn nhanh tay đánh, xuất thủ đánh, xoay tay lại cũng đánh, lấy đánh làm thủ, chiêu chiêu là công. Ở trong mắt người khác, Đông Phương Vũ quyền pháp tương đương không giảng đạo lý, vô luận Tào sư Minh ra chiêu gì thức, hắn toàn bộ là công. Công mặc dù là công, lại tất cả đều là khía cạnh công kích, để người không thể như ý, vô cùng khó chịu. Tào sư Minh cười ha, ha vừa đánh vừa kêu lên đau đớn nhanh. Một cơn gió mạnh mưa to đối công về sau, Phiêu Nhiên trở ra, chỉ các sư lại nói, ha ha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sao sang nhai không đơn giản, ta không cần chân nguyên, phá không hắn. Long dạ giọng lớn, lỗi lạc quang minh, thật là khiến người ta tâm lặng gãy, Đông Vương Vũ lần nữa ôn quyền không người tỷ lệ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 130, mê người thú thần tổ địa. Vạn chúng chú mục bên trong, thần tổ đến mở ra thời khắc. Đổng Thiên Nam mặc một thân cực kỳ trang trọng lễ phục, đứng tại sào sàng ngay phía trước nhất, suất lĩnh tổng đường cùng mỗi người chia đường sở hữu trưởng lão đệ tử cung kính hướng thú thần tổ địa gửi lời chào. Đây không phải hư vô khách sáo, đây là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng chờ đợi. Bọn họ cảm kích thú thần tứ dược huyền vũ đại nhân thủ hộ vạn linh tiên tông hơn 27 năm, bọn họ hy vọng thú thần trong tổ địa có thể lại đi ra một vị thủ hộ thần, lại không lời không lỗ tông mấy và năm. Dù sao tứ dược huyền võ đại nhân đã rất già, như lại không phi thăng, nguyên sắp tới, hắn nhất định phải đi. Tại Vũ đại lục, Vũ Thánh, Yêu Thánh hoặc Chí Tôn hồn niệm sư cũng là vũ khí hợp nhân. Một cái không có vũ khí hạt nhân tông môn dù cho khổng lồ hơn nữa, cũng là lục bình không dễ. Trong lịch sử như loại này quái vật khổng lồ bởi vì mất đi lãnh tụ mà ầm vang ngã xuống đất nhiều không kể xiết. Húng chi giống bạn linh tiên tông loại này tại toàn đế quốc bốn phía chiếm lấy chất lượng tốt tư nguyên, khắp nơi mở phân đường cách làm, vốn là vì các tông các phái chỗ không vui. Nguyên cớ, bao quát tứ dự Huyền Vũ đại nhân ở bên trong, toàn tông tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tại không có sinh ra kế tiếp thánh nhân trước đó, lão nhân gia ông ta căn bản không dám phi thăng. Tuần lễ đã xong, Đồng Thiên Nam xoay người lại, trịnh trọng dặn dò các đệ tử, đại gia tiến vào sào sảng nhai tổng cộng 7 thời gian 10 ngày, ta yêu cầu các ngươi một mực nhớ kỹ hai đầu. Thứ nhất giới sát, đồng môn không thể tương tàn, người vi phạm định nghiêm trớ không dung tha, không thể mục sát tổ trong đất bất luận cái gì sinh linh, phá hư ta tông căn cơ. Thứ hai giới tham, 70 ngày không hề dài, chỉ cần cấp 4 trở lên, có tiềm lực phát triển yêu thú đều có thể ký kết. Ta tông trong lịch sử, bắt phẩm hồn niệm sư bảo cờ tiền bối thì rứt quát ký một đầu phổ thông cấp 4 thanh lộc. kết quả cái thành là thánh, chính là ta lịch sử hoàng. Vũ Thánh bạn Lý Phong tiền bối, lúc ấy vẹn vẹn từ thú thần tổ điệu giữa lấy ra một cái chứa ấp trứng trứng, kết quả ấp trứng về sau cũng là về sau Kim Sĩ Bằng Hải Âu đại thánh, bọn họ cộng đồng khai sáng ta tông một môn song thánh thời kỳ huy hoàng nhất. Nguyên cớ, tiêm lực trưởng thành hơn xa ở hiện tại cấp độ. Tất cả đệ tử đều nghe được nhiệt huyết dâng lên, chỉ có Đông Phương Vũ so sánh tình cáo, nghi thẩm, bán sổ số đều như thế tuyên truyền, nhưng lại có mấy cái chúng thượng. Liền xem như có, cũng là ta mới đúng, mình đã đặt hàng ống, đây chính là thượng, cổ thập một trong. Đồng Thiên xong, trở lại lần nữa hướng xảo sảng nhai không ngợi. Nam lên thân tới trong chốc lát, thú thần tổ địa vừa lúc bắn ra ánh sáng vận đạo, xảo tới cực điểm. Các trưởng lão không thể không đối phục, hắn đối với thú thần tổ địa mở ra thời gian đạt tới như lòng bàn tay cấp độ. Các đệ tử trong mắt tất cả đều tinh quang đại phóng, phản phất nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đang hướng về mình mắt, phần phật một chút, nhao nhao hướng thú thần tổ địa phóng đi. Thần Quân đợi không hiểu nhìn đứng ở nguyên địa bất động Đông Phương Vũ, hỏi: "Lại ca, ngươi làm sao còn có không tiến?" Đông Phương Vũ vô ý nói, tổng còn cần chạy sao?" "Cái gì? dạ tổng là cái gì?" Nam cung trụ không hiểu hỏi. Đông Phương Vũ cứng đờ, lung tung nói, "Quê hương của chúng ta thổ ngữ, chạy cự ly giải ý tứ. Thứ này giảng duyên phận, sớm một khắc, chế một khắc không có ý gì." Long Thất nói, "Nói cũng đúng, vậy chúng ta là cùng một chỗ. Vẫn là phân biệt đi." Đông Phương Vũ nói, "Đương nhiên là phân biệt đi, dạng này xác suất tăng lớn 4 lần a, còn cần nói, ta có thể lợi không, chính ngươi mạ dạ tổng đi." Ha ha. Thần Cốt nói xong, thua tay phá cây quạt cuồng hướng mà đi. Nhìn lấy Long Thất cùng Nam Cung Trụ trước sau tiến nhập tổ địa, Đông Phương Vũ lúc này mới bước đi nhanh chân, áp sau tiến nhập. Thật sự, tâm tình của hắn là kích động nhất, lập tức liền muốn cùng hống gặp mặt, có thể không kích động sao? Bước vào cái kia quen thuộc dãy động, Đông Phương Vũ đối diện liền hô hấp đến làm lòng người tỉnh sảng khoái không khí, tươi mát mà thật không thể tin. Hắn tham lam hô hấp lấy, trong lòng thầm nghĩ, cái này không phải là tiên khí a? Cung Hồn Vũ đại lục hoàn toàn khác biệt a. Lối vào là giữa sân núi một cái bình đại, Đông Phương Vũ có thể nhìn thấy đi tư tán các sư huynh đệ. Hướng phương xa nhìn lại, quá đẹp. Hết thảy đều cùng Đông Phương Vũ nhìn lắm thành quen cảnh tượng khác biệt. Núi hiện lên năm màu, tường vân lượn có như lại hình buồn tây cảnh kiên suất đột đột, có giống như cây cột trong trời, thẳng nhập vân tiêu. Nước cũng không phải phía ngoài thanh tịnh hoặc bí lục, mà là một loại giới hạn mơ hồ nhan sắc, tỉ như màu vàng nhạt, xanh tươi sắc, lòng trắng trứng sắc, nồng giống canh, như họa giữa chi cảnh. Khác biệt rõ ràng nhất là thụ, so bên ngoài cao hơn gấp 10 lần, cho dù là rõ ràng đủ cây cũng so phía ngoài phổ thông cây tối cao hơn. Cỏ tươi có cao cơ nửa người, nếu bên trong có yêu thú nào, thật đúng là khó lòng phòng bị. Đông Phương Vũ thị mà ngồi sẽ bằng, không phải vì ngắm cảnh, mà chính là chờ lấy lống tìm tới. Tiểu gia hỏa kia thần hồn mạnh không thể nói lý, đều có thể xuyên thấu qua xảo xảng nhai đại môn. Lúc này nhất định phát hiện mình, nó nên lập tức tới ngay. Đông Phương Vũ cảm thấy mã não trong tháp hồ lô mầm tại hưng phấn phát run, tựa hồ bị không giống bình thường hoàn cảnh hấp dẫn, muốn động. Hắn vội vàng đem tiểu nha cũng phóng xuất. Nếu trong này thật là có tiên tức giận, nhất định phải để nó nhiều hô hấp một số. Tiểu nha hiện tại đã trưởng thành đến trường ba thước, giương cánh đạt tới 6 mét, đã hoàn toàn có thể trở đi Đông Phương Vũ phi hành. Nó đi ra về sau, lập tức phát hiện hoàn cảnh khác biệt, vui sướng phát thiên mà lên, mũi tên mà biến mất ở phương xa. Bất quá, giá hỏa này điên một hồi vẫn là trở về, Đông Vũ nhanh vọng hầu Tiểu Nha, ngươi thì ở trùng quanh vạn mét bên trong hoạt động, không thể rời đi quá xa, bởi vì trong này có cao gia yêu thú. Tiểu Nha vụt sáng mấy lần cánh, quái dị mà nói, Kaka, ta không phải thiên hạ cường đại nhất điều loại sao? Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, thật đúng là không tốt giải thích, ngẫm lại mới nói, ngươi đương nhiên lại là thiên hạ cường đại nhất điều loại. Có thể ngươi bây giờ còn nhỏ, mới cấp 4, trong này nói không chừng có cấp 8, chí đại yêu. Lại nói, Kaka chính mình cũng gặp nguy hiểm a, ngươi vẫn phải bảo hộ ta đây. Dạng này a, vậy ta tuyệt đối không rời đi 10 km. Tiểu Nha cảm thấy mình muốn bảo vệ Kaka, không khỏi nảy đầu đến cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Đông Phương Vũ tiếp lấy lại dặn dò, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, lập tức kêu gọi ta, đồng thời, chỉ cần chúng ta đều không có nguy hiểm lúc, liền không muốn lẫn nhau nhận nhau, giả bộ như lẫn nhau lẫn nhau không biết, ngươi hiểu chưa? Tiểu Nha là có chút tự đại, nhưng thật ra là cực thông minh, lập tức liền minh bạch Đông Phương Vũ ý tứ, liên tục gật đầu, nói, chúng ta muốn để không có hảo tâm nhân đột nhiên chúng chiêu. Đông Phương Vũ vui vẻ cười, cái này không phải một cái một tuổi nhiều tiểu được a, quả thực là tinh linh a. Tiểu Nha bay đi chừng một canh giờ, thế nhưng là vẫn không có động tĩnh, Đông Phương Vũ có chút bất an lên, vì sao lại dạng này? cũng nhiều ít cái ngày đêm hy vọng hoàn toàn khác biệt, không khỏi có chút hoan lên. Đứng dậy bốn phía đi lại, bất an của hắn cảm nhiễm hầu thần, chỉ nghe hầu thần cũng lo lắng mà nói, có phải hay không là hắn nói đến cái tiện nữ nhân xấu đem nó bắt đi. Đông Phương Vũ chau mày, nói, ta ngược lại tờ tởa ra lo lắng hơn nó đổi ý, dù sao nó là ấu thú, tiểu hai từ mặt, tháng 6 thiên, thay đổi bất thường a không được, chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ, nhất định phải bắt đầu tìm kiếm. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm cuối mỗi hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 131, phách lối trợ chuyển thuyết Đông Phương Vũ lấy ra niệm nô kiểu tặng cho Lâu Tuyển, phát động nó ẩn hình năng lực, cấp tốc hướng về phía trước và tới, ở ngoài màn dạm mới bắt đầu có yếu tố dấu vết, Đông Phương Vũ khống chế tốc độ, lặng lẽ tiếp cận một đám cấp một quạ đen. Cấp hai quả vương cao cư tại một gốc trăm thức cao trên cây khô, tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được có gì không ổn. Nó hướng tứ phương ban quan, lộ ra hồ nghi thần thái, nhưng cuối cùng không có phát hiện cái gì, trong mắt huyết quang dần dần nhạt đi. Đông Vũ cách quả vương khoảng cách rất xa, ở một đám bên cạnh. Bọn này đen hiển nhiên chính tại Thiên Nam địa Bắc nói chưa tiếm. Nguyên vọng hầu thần cũng không có phiên dịch, nói rõ chúng nó nói không có quan hệ gì với hống. Đang lúc Đông Phương Vũ muốn khống chế lâu thuyền rời đi thời điểm, hầu thần đột nhiên bắt đầu phiên dịch, "Ta thật hoài niệm vị kia phách lối con thỏ đại gia a, hoài niệm những theo đó nó ăn ngon uống sướng thời gian." Rầm, một cái quả đen hung hăng nuốt miệng chảy nước miếng, nói, "Ai nói không phải đâu. Khi đó chỉ muốn đi theo nó là được, đủ ăn đủ uống, chống đau dạ giả dày. Không giống bây giờ, ta cũng bắt đầu ăn cỏ, hán mẹ." Ai? Đó là ta cả đời thấy qua kiêu ngạo nhất con thỏ, mỗi ngày đều muốn đi ăn cắp yêu vương cấp 5, cấp 6, cấp 7 toàn không dung tha, nghe nói hắn ngẫu nhiên sẽ còn qua đánh cấp 8 yêu vương thu phong. Đúng vở a a. Hầm mộ chết, mỗi cái yêu vương đều ngoan ngoãn mà đưa lên bó lớn yêu hạch ra có một cái cấp 5 yêu vương không có cho, nó một chút thì nhảy đến yêu vương trên đầu. Cấp 5 yêu hổ vương a, mẹ của ta ai, lại không thể nhúc đích. Cái này tổn hại con cháu lại hổ vương trên đầu đi tiểu, cái kia đi tiểu một chút liền đem hổ vương đầu tan ra một cái hố, một cái yêu hạch chính mình trồi lên. Ăn xong yêu hạch, nó uống mấy ngụm đầu hốc liền đi, quá hung tàn. Từ đó về sau, nguyên yêu vương trông thấy nó thì rũ dậy, cho nên mới tiện nghi chúng ta Cái này phách lối con tọ chỉ ăn yêu hạch cùng náo tủy, nhiều như vậy thì ngon, giống như núi, toàn cho chúng ta. Đại vương anh minh, mỗi ngày để cho chúng ta theo nó. Cái kia đoạn thời gian, đấu qua thần tiên a. Ai? Các vị huynh đệ, vì cái gì nó lao nhân ra đơn độc không ăn chúng ta đây, đối với chúng ta tốt như vậy? Cắt. Người có yêu địch sao? Cái kia quả đen lúc đầu, không có. Người có náo tử sao? Cái kia quả đen mãnh liệt hơn mà lúc đầu, sợ hay nói, không có. Tuyệt đối không có. Đông Phương Vũ nghe đến đó, đã hoàn toàn xác định cái này phách lối con tọ cũng là hống. Nó đi tiểu có thể làm ra thịt tối nát, thích ăn sư hổ chi náo tụy, cùng kiếp trước truyền thuyết giống như lúc. Nhất thời khẩn trưng lên, trong trông có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Các người nói, nó lão nhân ra bây giờ đi đâu đâu? Cái này biến mất đều có hơn 30 ngày. Ba là Tam, ngày đó, đại vương là phái ngươi theo nó lão nhân ra. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại qua tìm mẹ chim khách, đem nó lão nhân gia mất dấu. Ta thật nghĩ cắn chết ngươi. Đông Vương Vũ nhìn lấy một đầu độc nhãn quạ đen, lúc này cũng có đi lên cắn chết nó xúc động. Chỉ nghe kia không may quạ đen một bên lui lại vừa nói, tha đi, đại vương vì thế đều đã đem ta phiến. Kỳ thực ta lớn nhất bắtổ ngày đó con thỏ ra ra qua Bích Lân Sơn tỏa kia thực nhân thụ trong rừng nó khẳng định là muốn đi đoạt cái kia cấp 6 thiết giáp khuê xả Vương đừng nói là ta cũng là đại vương cũng không dám tiến rừng kia ta thể ta một mực đang lùng cây bên ngoài trong coi có thể nó không còn có đi ra Bích Lân Sơn thực nhân thụ thiết giáp khuê xả Đông Phương Vũ có chút nóng nảy, đáy mắt hồng mang bắn ra căn bản không có suy nghĩ nhiều một thanh nô ra liền tóm lấy cái kia xui xẻo có đen hầu thân đành phải phối hợp dùng thú nữa nói mau nói mìnhệ của ta muốn đi nàyến lù cây thật không có đi ra sao Cái kia quả đen suýt nữa bị bóp chết, kịch liệt dãy rủa ở giữa, bốn phía chợt nhớ tới kinh khủng vô cánh âm thanh, thanh âm kia để nhân tê cả da đầu, trong chốc lát tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó, một chương kinh khủng tấm vong lớn màu đen từ bốn phía che lại đến, như là màn trời bao la, bao phủ tứ phương. Đông Phương Vũ thầm nghĩ không tốt, hắn hiển nhiên đánh giá thấp cấp này bầy thú số lượng, nhiều như thế, cũng là mệt mỏi cũng có thể đem nó mệt chết. Hòa, hòa. mà chết. Hoa! Hoa! Ma Têu to tiếng Vũ lập tức phát ra chuồn đồng, đao, đồng thời đem 25 mai lịch từ toàn bộ xoay quanh tại bên cạnh mình. Trong lòng vạn phần hối hận, Cái này dịch lịch tử lại phải dùng ở chỗ này, quá không đáng. Đúng lúc này, hai tiếng rõ ràng càng cao hơn càng quạ minh chuyển đến, một xa một gần, trong mắt, quận nhà không hề tiêu to, một cái hình thể càng lớn cấp hai quả vương phi Lâm Đông Phương Vũ phía trước địa phương. Một đôi đỏ thắm tròn con ngươi chăm chú nhìn Đông Phương Vũ, nói, "Ngươi nói vị kia tọ vương là huynh đệ ngươi?" Đông Phương Vũ nghe xong lời này đầu, tựa hồ có biến chiến tranh thành tơ lụa bộ phim, vội vàng ném rơi trong tay không may quạ đèn, để hầu thần nói, "Không tệ." Hắn vừa vừa nói đến đây, vui tính một màn lần nữa phát sinh, tiểu nha sẽ rách chừng không như tiềm điện địa quân lâm, một cái cương trảo hùng hăng bóp lấy quả đen vương cổ, xách tiểu kê một dạng xách hắn lên. Cả hai cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ, nhưng tại tiểu nha dưới bước, quả đen vương tựa như một gốc râm rạng, lộ ra không có chút nào phân lượng. Đông Phương Vũ vội vàng đổi giọng, "Tiểu nha, không thể gây thương hắn." Coi như kịp thời, đang định phát lực tiểu nha cương trảo búng lỏng, đem quả đen vương từ địa ngục thả lại tới. Đông Phương Vũ vặn người nhảy lên, từ lâu nhảy đến tiểu nha trên lưng, sau đó một bên thu lâu truyền, một bên tu phích Châu, mới nói, "Đem đen vương phóng, hắn giống như là bằng hữu của chúng ta." Tiểu nha quay đầu nhìn xem lít nha lít nhít ở nha quận, lặp lại, "Thật hả?" Đã tại tiểu nha trên lưng, Đông Vương Vũ đối với nó cực tốc vô cùng tin tưởng, hiện tại cái gì cũng không có hống an nguy trọng yếu, hắn nhất định phải nắm chặt hỏi tham gia tin tức chính xác. Nguyên cớ, hắn kiên định nói, lập tức hạ, là bằng hữu. Từ nhỏ quạ dưới vướt thoát thân quạ đen vương chân giở sợ, kỳ thực thực lực của nó cũng không trông cậy vào chính mình phẩm dai, dù sao, yêu thú cấp 2 tính toán không cái gì. Thực lực chân chính của hắn là nó một đám hơn vạn thủ hạ. Mới vừa rồi bị tiểu nha bóp trong tay, là nó cả đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần, đương nhiên là giở sợ. Đông Phương Vũ biết nó còn có cần thời gian khôi phục tỉnh táo, phối hợp nói, "Ta đích đích xác xác là trong miệng các người con thỏ bạn của vương, mau nói cho ta biết vùng rừng rậm kia, hoặc có lẽ bây giờ đi cứu nó còn tới kịp." Quả đen vương dùng biến điệu tiếng nói gọi vài tiếng, mới khàn giọng mà nói, gần nhất thế nhưng là có không ít yêu thú cường đại nghe ngóng nó chỗ. Cái này rất kỳ quái, bởi vì vì chúng nó đều rất lạ lắm, ta thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Nguyên cớ, ta nghiêm cấm các binh sĩ huynh đệ của ta nói ra nó chỗ. Con ngươi, ta cũng không yên lòng, ngươi rõ ràng là mới vừa tiến vào nhân loại. Đồng phương Vũ đại hãn, một cái yêu thú cấp 2 mà tôi Cái này cần so Tắc Hoàng Thông Minh khó chơi gấp 10 lần. Trong vòng một ngày, hắn thế mà lần thứ hai hối hận, vừa rồi quên trực tiếp đem nó bắt đi. Tiểu Nha phát ra tức giận đe dọa, Đông Vương Vũ khoát tay chặn lại, nói, "Không đội. Các ngươi tin tưởng Tiên Đạo Thệ Nôn sao? Ta lấy thiên Đạo Thệ Nôn thế, nếu như ta không phải bằng hữu của nó, để cho ta thân tử đạo tiêu, vô pháp rời đi nơi này." Tiểu Nha nghe Đông Phương Vũ lời thế, kinh ngạc há hốc mồm, nó cũng không biết ống cố sự. Quả đen vương tuy nhiên chỉ có cấp 2, cũng biết Tiên Đạo Thệ Nôn cũng không phải đùa giỡn, rốt cục đầu, nói, "Đi, ta mang theo ngươi đi." cũng không biết các ngươi có dám hay không tiến cái kia phiến lùm cây. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 132, chim đại cái gì lùm cây cũng dám tiến. Ở trong mắt tiểu nha, gỗ nha quần chợt đất tựa như biết bay ốc sen. Nó bất đắc dĩ muốn cách thật lâu mới phiến một lần cánh, đại đa số thời gian đều là tại giảm tốc độ lướt đi, có thể dù cho dạng này, cũng đem phía sau còn nha mệt mỏi hủy. Đại diện tích mà hạ xuống nghỉ ngơi ba lần, mới đem Đông Phương Vũ đưa đến một tòa mang theo khí tức âm sơn. Một bên vách núi bởi vì phong hóa nguyên nhân, như là từng khối lân giáp Không cần bày quạ đen nói, Đông Phương Vũ cũng biết đây chính là Bích Lân Sơn. Đoàn quạ trực tiếp vượt qua vách núi một góc, đập vào mi mắt là một vùng tăm tối rừng rậm, mặt ngoài nhìn đầy cảnh tươi tốt, trừ so ngoại giới cây tối cao lớn mười mấy lần bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Nhưng Đông Phương Vũ đã sớm chú ý tới chung quanh hơn 10 dặm đều không có yếu tố cường đại, tựa hồ chỉ có một ít không có linh tính dã thú. Cánh rừng cây này nhất định có quỷ dị, nhất định chính là bầy quạ đen trong miệng thực nhân thụ. đen vương lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Đối với Đông Phương Vũ nói, những thứ này thực nhân thụ đã cùng thành đàn thiết giáp khê xà cấu kết với nhau làm việc xấu, cho dù là cấp 6 yêu thú cũng không dám tiến. Chúng ta nhiều nhất đưa đến các ngươi nơi này." Đông Phương Vũ gật đầu, nói, "Cảm ơn ngươi, Quả Vương, ngươi biết bọn họ phương thức công kích sao?" Quả đen vương lắc đầu, mang theo đàn quả lui về phía sau. Đông Phương Vũ lại hỏi Tiểu Nha, "Làm sao bây giờ, chúng ta có vào hay không?" Tiểu Nha hai cánh chợt một cái, gào thét mà tiến, phách lối mà nói, "Ngươi quên ta là mạnh nhất trên thế giới lớn chim. Đông Phương Vũ đã không có tâm tư phát càng khái. Bây giờ chế trụ 3 hạt sát hạt dừa, một cái phích lịch tử, tay phải phát ra chuồn đồng đao, tràn ra thần thức cường đại, làm tốt toàn lực xuất kích chuẩn bị. Thù cao lâm rộng rãi, dương cánh 6m tiểu nha có thể ở trong đó tự do bay lượng, bọn họ bay ở 5-6m độ cao, tại độ cao này, tán cây còn không có cực hạn bày ra, không gian lớn hơn. Vượt vào trong, cây cối nhan sắc vượt khiếp người, là màu đen, liền lá cây đều là như thế. Tại trên cành cây, thẩn ẩn còn có chạy xuôi theo một số tựa như là mù một dạng chất lỏng, tựa như bảo rắn. Không chúng ngẫu nhiên nhỏ xuống đại quả tản ra đầu bên trong, mới mẹ thi thể đặc hữu ngọt mùi thơm. Như là thăm dò, một đạo đen như mực trường tiên tử không trung sắc bén kéo xuống, kéo theo phong thanh, như là sắp rơi xuống đất phím ô. Đông Phương Vũ vừa định vùng đao, tiểu nha cánh khẽ vỗ, bảnh. Tựa như dây cung bị làm gãy thanh âm, Đông Phương Vũ kinh hãi phát hiện, cái tia thô như lại chân cảnh lại bị gọn gàng mà linh hoạt đánh gãy. Cái này là bực nào cự lực? A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn để Đông Phương Vũ lên cả người nổi ra gà. Cái này thực nhân tụ sẽ còn tê thảm. Tiểu nha tiếp tục thăm nhập sâu, quỷ kia rừng cây chỉ cần ngừng liền khởi tổng công. Cho Đông Phương Vũ cảm giác là mình đột nhiên biến thành ở vào một cái bình giữa uyên dưới trái phải cây cối tựa hồ đồng thời hướng trung ương tiến đến, uy ảnh lay động, bóng roi như mạng, mủ dịch như mưa, điểm hương như sương, hiển nhiên một cái tiên địa lao lung. Cái này trong lồng giam ở giữa vây khốn tiểu nha cùng đồng vân vũ, vô cùng ăn ý, phản phất hai cái lần đầu hợp tác thế giới nhất lưu đặc chủng tiên binh, phối hợp của bọn hắn bẩm sinh, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vô án tán dương. Tiểu nha như con quay một dạng mãnh liệt lăng không xoay quanh, như vạn cây cương một cánh ngang nhân hành quân. Bành bành, bành, bành, bành, như pháo liên châu đứt gãy âm thanh bên trong. Tiểu Nha há mồm phun ra một tràng gần như vô sát dị hỏa, cái này trong loại dị hỏa tựa hồ có một đạo hình đinh ốc hoàng kim tiến, chính là nó để dị hỏa xuất sắc tồn tại cảm giác. Cái này dị hỏa bá đạo không tưởng nổi, long thương một dạng đâm ra qua, trực tiếp đốt ra một cái thông đạo, lộ ra quỷ mị một dạng hắc cá mỗi cảnh. Đông Vương Vũ vận khởi đạn chỉ thần thông, sát hạt dưa cùng phích lịch tử bắn về phía tứ phương. Âm vang tiếng nổ mạnh giữa, một thức đao đoạn ra, đao núi, trượng, sư để cái này chém ra một trước chưa có năng. Thế giới này phảng tề mà Ngay sau đó, tựa hồ có liền hư không cũng không thể tiếp nhận thấp hơn rất nhiều âm ba tạo nên. Anh. Vừa mới hội tụ thiên địa lao lung ngầm vang bập nát. Theo một trận chói thai sắc nhọn gao két, tất cả nát nhánh thiên tinh hải vũ rút đi, phản phất đây vốn là một mảnh đồng thoại rừng rậm, là công chúa Bạch Tuyết thế giới, vừa rồi hết thể chẳng qua là một cơ năng động, căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng là tiểu nha y nguyên không buông tha, nó nhắm ngay vừa rồi cách nó gần nhất một gốc đã từng công kích qua nó thụ, một cái rức khoát vô cánh, đầu cùng trước bụng vừa nhất, cường thế mà ấn về phía cây kia chừng 4 mét nữa đại thụ. Gần cao 70 mét đại thụ từ trung hạ bộ bẻ Gây. Lá cây phát thiên mà lên, như một cái quỷ vương chậm chạm không cam lòng ngược lại hướng phía sau. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, tiểu nha thế mà chơi lên cực tốc, nó giống biết chuyển biến tiềm điện, đột nhiên tại trong rừng cây kịch liệt trở về lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong mấy mắt, bảy tám quả đã từng công kích qua bọn họ đại thủ loạn thất bát tao mà đảo hướng tứ phương, không có một gốc có thể chống đỡ nó hai trảo chi lực. Quá bưu hãn, quá ra sức. Đông Phương Vũ quả thực là say mê, cái này chi lực, tựa hồ trực tiếp tông đạo sư Tuka. Phản phất bị trấn nhiếp, lại tạm thời an định lại. Tiểu nha khiêu khích hoa, òa, kêu to hai tiếng, chờ Đông Vương Vũ tiếp tục thầm nhập sâu. Đông Vương Vũ trong lòng âm thầm cảm thấy cổ quái, cũng không có phát hiện cấu kết với nhau làm việc xấu thiết giáp khuê xạ a, đây chính là một cái bẫy rắn, nếu như đồng thời công kích, nhất định sẽ cho bọn hắn tạo thành đại phiến bãi. Tiểu Nha tốc độ quá nhanh, vừa mới bay qua địa phương tựa hồ một mảnh hỗn độn, đây đất đều là hố to, hắn vội vàng để Tiểu Nha gãy quay trở lại tỉ mỉ quan sát. Tây cối ngã trái ngã phải, có cả quả rễ cây đều lật qua, gần 10 mét thu cây già thảm liệt mà gãy, một số cự thạch đều vỡ thành bột mịn. Đường kính vượt qua 100 mét trong hố lớn tất cả đều là đất khô cằn. Phạm Phát bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh chúng. Trận đại chiến này vượt xa vừa rồi tiểu nha tạo thành phá hư. Ngay cả tiểu nha trong ánh mắt đều lộ ra rõ ràng kinh hãi, nó đang không ngừng tự an ủi mình, cái này nhất định là một đám cường giả liên thủ tạo thành, nếu không sẽ không như thế cượng. Đông Phương Vũ từ trên người tiểu nha nhảy xuống, dọc theo chiến đấu bên ngoài hình xoắn ốc thức hướng ra phía ngoài, đây là giá ngoại trong chiến tranh thường thường chọn lựa thủ đoạn, có giá trị nhất manh mối thường thường không phải lưu ở hải tâm, mà chính là phụ cận. Tiểu nha nhắm mắt theo dõi theo Vũ, hai ánh mắt nhìn chằm quanh quái thụ, đề phòng lúc nào cũng có thể đến đột nhiên tập kích. Đồng nhiên, Đông Phương Vũ nhìn thấy làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải quỷ dị một màn. Trung quanh trên đại thụ rủ xuống không còn là từ buồn nôn dịch nhân tạo thành hình rắn dấu vết, mà là chân chính ra rắn. Băng lánh như là bao trùm lấy thiết giáp ra rắn. Đó có thể thấy được, đây là một cái bầy rắn, chỉnh thể bị tiêu diệt, chúng nó dày gắn, phẩm chất, phẩm giai không đồng nhất, đều đã bị thực nhân thụ hút thành rắn lột. Đông Phương Vũ nhìn xuống hôi tối, tăng cường phòng ngự, cẩn thận lần xem những thứ này ra rắn, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Những thứ này rắn cũng không phải là bằng hữu của bọn nó thực nhân thụ chết, chúng nó là bị càng cường đại hơn yêu thú đánh chết. Thực nhân thụ chẳng qua là căn cứ tiết kiệm tinh thần, lại siêu độ chúng nó một thanh. Nơi này đến tuột cùng phát sinh cái gì đâu? Phải chăng cùng hống có quan hệ? Chẳng lẽ là hống không có xảo trá bắt trẻ thành công, thẹn quá hóa giận, giết những thứ này rắn? Ben. Đông Vương Vũ đang suy nghĩ, thân thế to lớn lên, dưới chân của hắn chỉnh thể lắc lư, đất đá cuốn cuộn, một đạo trường hơn 20 mét hồ, căn bản không biết dài bao nhiêu dễ cây lập tức liền đem nó kiện hàng mà kín không kế hở. Côn vật bi dẹt Black, xin điểm hoặc động làm việc. Chương 133, một giây leo chiến một tòa lâm. Đông Phương Vũ bị dễ cây bao vây lại, trong nháy mắt hắn cảm giác cực độ ngạt thở, toàn thân xương cốt kết, kép rung động. Tề kia căn giống như đại mãng không ngừng co vào, để ép ý đồ đem hắn mài thành thịt nát. Thời khắc nguy cơ, Mã Náo Tháp tự chủ phát động, một mảnh lưu hòa hoàng quang như là như thực chất đem dễ cây hướng ra phía ngoài nô lên, chậm chạp nhưng kiên quyết. Đông Phương Vũ cảm giác cái này ấm áp hoàng quang cơ hồ đem thân tâm của chính mình chiếu thành hư ly, trong ngoài thông thấu, nó lực lượng phòng ngự vờ mà khắp toàn thân, cuộc cảm giác không thấy đè ép cảm giác. Ngay tại Mã Náo Tháp bắt đầu phản kích thời điểm, Đông Phương Vũ vô pháp nhìn thấy ngoại giới càng nhiều kinh khủng dễ cây như bài sơn đạo hải mà đập tới, đem vốn là đã cuốn thành hình tròn Đông Phương Vũ lại bọc thành một toàn núi nhỏ. Tại ngọn núi nhỏ này bên cạnh, tiểu nha tình cảnh chỉ bất quá tốt hơn một chút, nó bởi vì phản kháng lực lượng nhỏ hơn mã nào tháp, cũng không có dẫn tới tiến một bước công kích cuốn quanh, nhưng nó cũng kiên trì không bao lâu, khi tức tử vong đã bắt đầu bao phủ nơi này. Đông Phương Vũ cảm giác mã não tháp chống ra không gian lại lại bị áp xúc, hắn không còn dám do dự, thừa dịp cái này khó được thời gian, đem đồng nhai chủ cho hắn biết có chữ công phòng nhất thể chân phủ tế gia tới. Đang lúc Đông Phương chuẩn bị tế ra trấn phù một sát, hắn cảm giác mã nào tháp quang hoa biến đổi, một điểm xanh biếc bỗng nhiên bắn ra. Tập trung nhìn vào, đúng là một đầu mảnh khảnh dây leo, vết lục sắc, yếu đuối, nhưng lại linh động phi phàm, tạm lên từng vòng từng vòng mang theo mãnh liệt sinh mệnh khí tức vương sáng. Cái này dây leo nhi dị thường quả quyết, nó xuất hiện một khắc, lập tức cực kỳ gấp gấp mà một đầu đâm vào trăm chú quấn quanh lấy Đông Phương Vũ Dế cây bên trong. Đông Phương Vũ chỉ thấy từ trước ngực mã não tháp vốn nên trong cơ thể, dây leo nhi không ngừng mà duỗi ra, tựa hồ không ngừng nghỉ mà cắm vào cây bên trong. Ngay sau đó, Đông Phương Vũ cũng cảm giác quanh thân cực trấn, mà lại hắn có thể cảm thấy những cái kia chăm chú quấn lấy chính mình to lớn dễ cây sinh ra một loại cao tần rung động. Tùy theo mà đến, là để nhân ra đầu tê dại thảm liệt gặp rét. Thực vật, nói chính xác là thụ yêu, nó phát ra gào thét khiến người ta cảm thấy bị gấp đôi trà tấn. Trăm chú kiện hàng Đông Phương Vũ dễ cây bắt đầu xuất hiện rum lỏng, tại mã nào thắp rung động mạnh mẽ giữa, trước người hắn dễ cây đột nhiên biến thành suy bại, mất nước màu đen rất cao, khối lớn chốc ra. Vũ trước người trong nháy mắt xuất hiện 10 mét vuông không gian, không gian bên trong, một đầu mảnh leo tựa hồ còn đang không ngừng hướng về phía trước xuyên qua. Đông Phương Vũ vận chuyển Chân Nguyên, một cái hoàng hà tam thức bên trong đơn đao phó hội, hướng về phía trước bay thẳng mà đi. Thời gian thì là sinh mệnh, cũng là tiểu nhà sinh mệnh. Một thức này đã pháp, Đông Phương Vũ cơ hồ hao hết phiếu hải bên trong sở hữu Chân Nguyên, đã không thể so sánh nổi Đông Phương Vũ chém ra liền ngày đó đao đoạn thiên nhai đều chưa từng có được uy năng. Đao thế như kim sắc tự lòng, giống giận gắt, cuồn bão xuyên qua mấy chục mét rải rễ cây, sinh sinh lao ra một cái đại động. Chân Nguyên hao hết thấy bị bao quạ tiểu nha, một mà nâng chém ra, tuy nhiên đã là Chân Nguyên khu nhưng hắn vẫn không dám dừng lại tay, chỉ dùng thần thể lượng liên tục chém thẳng, vậy mà tại trên gót đều không ngừng mà bổ ra hỏa tinh. Hồ lô đằng giống như hổ cùng Đông Phương Vũ Tâm Linh tương thông, một chi mạng nhi mở rộng đi ra. Tiên tinh hải vũ một dạng mà bắn vào kiện hàng tiểu nha một cầu. Vẹn vẹn không đến 10 hơi, hồ lô đằng nhi liền hút hết kiện hàng tiểu nha rễ cây linh tinh, toàn bộ mục cầu thay đổi mục nát, tại Đông Phương Vũ dưới đao bạo vỡ thành một chỗ mảnh vụn. Tiểu nha thoát thân mà ra, trong mắt mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ, lớn hô hấp lấy, hai cánh bợ vì mệt mỏi mà càng không ngừng có rút. Lần này thật là mạng sống như treo trên sợi tóc, mới sinh tiểu nha giác được sinh tử đại bố. Nó vẫn nộ vô biên, nhưng bây giờ lại bất lực tái chiến, vừa rồi kịch chiến hao hết sạch nó toàn bộ lực lượng. Đông Phương Vũ trợ Phi Phó, kinh nghiệm nói cho hắn biết, còn không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác, đây là tại người khác trên địa bàn, nguy cơ từ phía. Hắn một bên uống từng ngụm lớn lấy răng bộ bên trong phong Lôi tiểu, một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong cho tiểu nha lấy ra nhất đại vạc, để nó nắm chặt khôi phục. Gió này Lôi tiểu tuy nhiên cùng cùng giá trị tinh thần thạch bao gồm tinh thần chi lực một dạng, nhưng nó lại càng dễ thu nạp, là trước mắt có thể làm cho mình khôi phục nhanh nhất bảo dưỡng. Tiểu nha mắt đỏ, uống từng ngụm lớn lấy tiểu, nổi lên trùng tiên lửa giận. Đông Phương Vũ dương mắt tứ phương, một đầu bá khí lăng văn màu xanh biết dây leo đang ở cấp tốc sinh trưởng, cái này không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại thụ yêu, đang bị nó cấp tốc cấp cơ. Cái này siêu dường sần núi thế nhưng là tiên khí a, bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiên khí, trải qua nhiều năm tích lũy, cây này yêu tại thể nội thai nén không ít tinh hoa. Hiện tại nó gặp được tiên địch, một cái càng thêm dữ rỗi hồng hoang cấp tồn tại. Thu yêu căn cơ đã trải rộng cả tòa Bích Lân Sơn, trên thực tế, nó sớm đã đem núi móc sạch, núi cũng là nó, nó cũng là núi. Nó có không có gì sánh kịp Hạo Đại Thần thể, hắn có tiếp cận vô tận sinh mệnh lực, mà ở hồ lô đằng trước mặt, nó tựa như dê đợi làm thịt. Nếu như nói nó là một con voi lớn, hiện tại hồ lô đằng cũng là tiến vào nó trong lỗ mũi con kiến, để nó thúc thủ vô sách. Tiểu Nha nuốt quang chỉnh một chút một vạc phong lôi tiểu, lông vương vũ cũng khôi phục ba phần. Không giống nhau Đông Phương Vũ phân phó, Tiểu Nha phát tiên mà lên, vung vậy lên cánh, hướng về chúng quanh thân cây cùng rễ cây cũng làm mảnh liệt một cái. Kết quả, nó dùng lực quá lớn, lại tại nguyên chỗ treo lên xoáy. Mà những cây đó đã sớm sụp dọn, tùy phong mà qua, biến hóa thành tro bụi, ngông lung cả cánh rừng. Tiểu Nha kinh dị hướng Đông Phương Vũ nói: "Ta cái này tiểu đệ lợi hại như vậy, nó sẽ không còn mạnh mẽ hơn ta a?" Đông Phương Vũ ha ha mà cười rộ lên, hai vai run run, không kềm chế được, hồi lâu mới nói: "Tiểu Nha, trên thực tế, chính là nó cứu chúng ta hai lệnh, chúng ta đều nên cảm tạ nó. Đệ đệ ta quá cường đại." Tiểu Nha hoan hô lên. Lập tức, Tiểu Nha tựa hồ nhớ tới cái gì, kêu to: "Đệ đệ, đệ đệ, ta là ca ca ngươi Tiểu Nha, ta thế nhưng là ngày ngày cho người tới nước." Đông Phương Vũ cười đến càng vui vẻ hơn, đột nhiên liền nhớ lại hổng, tâm tình lập tức lại phấn chưng lên. Dù sao Hồ Lô đang xử lý cây này yêu còn có cần thời gian, Đông Vương Vũ lại bắt đầu suy tư, đến tuột cùng hống hiện tại ở đâu đâu. Những năm đó, lục cấp bảy yêu vương khẳng định hận chết nó, mơ tưởng theo bọn nó chỗ nào tham dò được thật tin tức. Có lẽ giải quyết cây này yêu hậu vẫn phải qua tìm những quạ đen đó, cho tới bây giờ đều nghe nói quạ đen là ân oán rõ ràng, chỉ có chúng nó có thể tin tưởng. Đương nhiên, Đông Vương Vũ phúc trí tâm linh, hắn chợt nhớ tới quạ đen vương một câu, gần nhất thế nhưng là có không ít yêu thú cường đại nghe ngóng nó chỗ. Cái này rất kỳ quái, bởi vì vì chúng nó đều rất lạ lẫm, ta thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Nguyên cớ, ta nghiêm cấm các binh sĩ huynh đệ của ta nói ra nó chỗ. Có không ít xa lạ cường đại yêu thú đột nhiên xuất hiện tại xảo sảng nhai bên trong. Có phải hay không là cái kia tiên giới ngoan độc nữ nhân phát hiện Hống đã rời đi tiên giới món kia tiên khí, đồng thời phát hiện đôi này sinh đôi tiên khí bí mật, phải tới đủ để uy hiếp Hống Sinh Linh, muốn em nó giết chết ở chỗ này. Đông Vương Vũ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn nhất. Nếu như là dạng này, cái kia Hống nhất định sẽ trốn, đây chính là nó không thể cùng chính mình liên hệ nguyên nhân. Như vậy nó biết núp ở chỗ nào đâu? Đáp án quá đơn giản, Vương Vũ cười. Nếu như là chính mình, nhất định sẽ trốn vào con thỏ trong đám. Ha ha ha. Đúng lúc này, Hồ Lô đằng vạch ra hoa mỹ quy tích, từ thiên địa tứ phương vui sướng bay tới, theo thân thể của nó rút ra thụ yêu. Bỗng nhiên vang một tiếng, đất bằng sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Ồ, oh, đáy hố vì cái gì có một đoàn lục quân đâu? Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 134, một thuộc tính bảo. Có ánh khắp nơi ánh sáng màu xanh lục phóng lên tận trời, tiểu nha con mắt đều chiếu thành sắc, đang ở vui sướng trở về Hồ Lô đằng đột nhiên trên không trung dừng lại, nhận tính hóa mà trật qua nó đầu, nhìn chăm chú lên cái kia đáy hố lục quang. Sau một khắc, Đông Phương Vũ, Tiểu Nha cùng Hồ Lô Đẳng toàn bộ phóng tới cái kia cánh hố. Quang mang kia có to bằng một chén, giống một đóa lục sắc băng hoa, chói mắt trong suốt, giống như thần thoại. Đông Phương Vũ chỉ bất quá bị kinh ngạc đến ngây người một lát, cái kia băng hoa bỗng nhiên giải thể, hướng về bảy tám cái phương hướng, như lục sắc cực quang một dạng chạy trốn. Căn bản không cần động viên, Hồ Lô Đẳng giống biết gãy khúc thiểm điện, trên không trung liên tục lắc lư, nhưng vẫn có lục sắc hạ đi. Tiểu Nha cũng phát huy tốc ưu thế, bén lấy hai đóa Vũ chớp mắt, hắn chỉ mò được một đoá. Cái này thời không giữa vẫn có bốn năm đạo bích lục quang ngân lóng lánh xẹt qua trời cao, tại giữa ban ngày liền đem thiên địa đều phản chiếu một mảnh xanh biếc. Đông Phương Vũ tối kêu không tốt, động tĩnh này quá lớn, có khả năng dẫn tới nhân hoặc yêu thú. Hắn vội vàng ngăn lại muốn tiếp tục truy kích tiểu nha, tâm niệm nhất động, hồ lô đẳng vậy siêu siêu mà trở về Mã nào tháp. Đông Phương Vũ không nói hai lời, phi tốc rời xa. Sau một lát, hắn thì cảm giác đến mặt đất rung chuyển, tựa hồ có cực yêu thú cường đại đang ở chạy đến. Hắn không còn dám tiếp tục chạy trốn, sợ hai chân ba bại chính mình, lẽ ẩn Một cái hắc báo cái thứ nhất đuổi tới, có giải hơn năm thước. Cấp bốn yêu thú, gọn gàng một thân bắp thịt biểu hiện ra không tầm thường bạo phát lực. Ngay sau đó, ba bốn đầu ác điều bay tới, tại hố to một bên mấp máy mỏ dài, thăm dò bảo vật. Lục tục non ngue, các loại cường đại manh thu quang lâm, trong đó không thiếu kinh người chủ loại. Có sau lưng mọc ra hai cánh hoàng kim hổ, có ba mắt bạch hùng, có hai đầu quái mãng. Hiện tại, đông phương vũ trong lòng chỉ có hống, có phần có một ít không có gì ngoài vu sơn bất thị vân ý vị. Hắn căn bản là không có muốn đi tiếp cận những thứ này yêu thú ý th chỉ là yên lặng đợi đến bắt đầu có đồng môn sư huynh đệ top 5 top 3 tiếp cận, mới từ trong bóng tối xuất hiện, giả bộ như đồng dạng là tới tìm bảo bối dáng vẻ. Hắn đã đem tiểu nha thu nhập mã nào tháp, cẩn thận mà cùng yêu thú cường đại vẫn duy trì một khoảng cách, hắn từ từ tới gần hồ to. Hắn cần phải như thế, bởi vì vừa rồi bích quang xuyên thấu trời cao, mấy ngàn rặng bên ngoài đều sẽ bị phát giác, đằng sau khẳng định có cường đại hơn yêu vương chạy đến. Vừa rồi nếu như trực tiếp chạy trốn, khẳng định sẽ bị vây giết. Nếu như không sai, một cái cấp 7 ác điểu bén bay tới, giương cánh vượt qua Trên đầu của nó có một rõ ràng màu đỏ màu gà, hiện lên ba cánh hình, mềm đập đập. Mặt trên còn có chút ám văn, càng làm cho nó lộ ra giữ tợn mãnh ác. Vanh một tiếng, cái này lại điều hùng mãnh hạ xuống, đôi mắt băn khoăn mà đảo qua, như là hai cái đèn pha bắn ra màu da cam của sáng. Lũ yêu thú hốt hoảng né tránh, Vạn Linh Tiên Tông các đệ tử cũng bắt đầu dựa trùng một chỗ. Đại điểu tự hồ tại cảm thụ được trong hố lớn khí thức, đột nhiên, trong hai mắt của nó quang mang đột nhiên từ màu da cam biến thành vàng rực, như là bốc cháy lên, dùng thú ngữ kêu to, vợ ơ y mã sinh ra mục trí bảo, đây là thái tuế mục tinh, nó biết phân liệt, không có khả năng có nhân toàn bộ được, mau nói, các ngươi người nào nhìn thấy nó hướng phương hướng nào chạy." Phần phần Tất cả yêu thú toàn hướng lui về phía sau, nhưng luôn có thằng xui xẻo, một cái cấp 4 mà rắn mối không am hiểu lui lại, bị cái này đại điểu nhất trảo tử nhấc lên, quắc, mau nói. Ta không thấy được. Mà rắn mối vừa mới nói một nửa, liền bị đại điểu nhất trảo từ bóp nát đầu, một quả sắc sợ yêu hạch bay vào trong miệng của nó. Cái này đại điểu căn bản không nhìn nữa, tiếp tục lui lại trung yêu, ngẩng đầu tiếp tục mấp máy mũi thở, chợt liền bài không thẳng lên, vạch ra sắc bén quy tích, hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Đông Phương Vũ hoảng sợ phát hiện, nó vừa âm mà truy đuổi phương hướng, vừa rồi sắc thực có một đạo bức quang là hướng về cái hướng kia đảo tẩu. Đại điểu vừa đi cô Diêu liền nghị lo lên, sớm nhất đến nơi hắc báo ầm ầm mà nói, "Chư vị, các ngươi người nào nghe nói qua Thái tuế một Tinh? Vừa rồi nó nói là một trí bảo." Chưa nghe nói qua, hoàn toàn không biết. Tại cái khắc vạn linh tiên tông đệ tử trong mắt, còn tưởng rằng yêu Vương nhóm là tại biểu đạt hoàng sợ hoặc phẫn nộ, chỉ có Đông Phương Vũ tại nguyện vọng hầu thần phiên dịch hạ lần nữa xác định vừa rồi tên bảo vật. Lúc này, một cái dài mười mấy mét đại điểu nói ra, "Chư vị, gần nhất quá kỳ quái, ta muốn mê quăng. Luôn luôn xuất hiện một số dĩ vãng cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại Diêu Vương, vừa rồi vị này ta giám thể, trước kia tuyệt đối với chưa từng xuất hiện." Ba mắt bạch hùng cũng nói, "Đúng vậy à, người trên không trung đều chưa thấy qua, vậy liền cổ quái." Tuy nói chúng ta nơi này trước đó cũng thỉnh thoảng xuất hiện một số mạc danh kỳ dị yêu thú, nhưng thường thường vài chục năm mới xuất hiện một cái. Gần nhất mật độ quá lớn, mà lại toàn là cường giả, ta chí ít xa xa gặp qua 4-5 vị cường đại yêu vương. Sau lưng mọc ra hai cánh hoàng kim hổ cứng nhắc mà nói, "Đáng hận nhất chính là, những thứ này mới tới ra hỏa căn bản không có lãnh địa khái niệm, chúng nó từ không thành thật mà đợi tại một mảnh sơn lông. Lão tử nhà liền bị bọn họ vào xem qua, may mắn lão tử chạy nhanh, quá treo. Một cái trên mặt có kinh người vết thương kim cương cự viên phần án. Ta sối xẻo nhất, liên tục gặp được hai cái không nói lý ra hỏa, huống ta hỏi thăm có hay không thấy qua một cái mắt mù con thỏ. Các người nói, một con thỏ còn chưa đủ ta nhét cái răng, ta làm sao có thể chú ý con thỏ. Ha ha ha. Quái mãng hai cái đầu đồng thời phát ra quỷ dị tiếng cười, hỏi, sau đó, ngươi liền bị đánh hai bữa. Cái này lập tức chọc giận Kim Cương cự viên, hướng nó tỉ lên miệng đầy cơm nhà, gầm thét lên, ngươi dám chế giễu ta? Có phải hay không cảm thấy có hai cái đầu thật phiền phải a? Hai đầu quái mãng đầu đồng thời co rúm lại, phi tốc du tẩu. Đông Vương Vũ đã được đến không ít tin tức, không cần thiết ở đây nữa. Hắn hướng trung quanh đồng môn chắp tay, hướng về nguyên lai ô nha quần căn tứ phương hướng đi đến. Vừa đi, Đông Vương Vũ một bên đem tâm thần chìm vào Mã Na Tháp, khi thấy tiểu nha tại thao thao bất tuyệt hướng về yên tĩnh không nói hổ lô đàm thổ lộ. Ta là ca ca của ngươi, ngươi là tiểu đệ của ta, ngươi biết không? Đông Vương Vũ là hai chúng ta đại ca, trước kia hắn để cho ta mỗi ngày cho ngươi tới nước. Không có ta, ngươi giải không nhanh như vậy, ngươi biết không? Còn có, ta là thiên hạ cường đại nhất chim, ngươi biết không? Đừng nhìn vừa rồi bên ngoài cái kia cự điểu phế lối, ta lớn lên lúc, một ngụm là có thể đem nó ăn. Đông Vương Vũ nín cười, chỉ gặp hồ lô đằng hiện tại lại khôi phục như cũ, tựa hồ hơi lâu một chút, cũng bất quá hơn 2 mét dáng vẻ, y nguyên tinh tế, nó không có dựa theo mã nào cho nó châm mà giá đớ bỏ, mà chính là lăng không vô lượng, phi xuất mà thần kỳ. Không biết tiểu lục hồ lô hiện tại như vậy mánh liệt có phải hay không nhờ vào dung hợp bộ phận màu đen yêu hồ lô bài phiến, nó biểu hiện hôm nay khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nếu dạng này trưởng thành tiếp, nó tựa hồ cũng không so tiểu nha yếu. Vương nghĩ, Đông Phương Vũ một bên hỏi tiểu nha, vừa rồi lấy được bảo bối đâu? Tiểu nha hướng không trung nhất chỉ, chỉ gặp dáng đỉnh vết tường, có tam điều lớn chừng ngón cái tiểu cẩu nhét chung một chỗ. Màu xanh biết màu, trên mặt một mảnh hỗn độn, không, có ngũ quan, rất thần dị dáng vẻ. Đây chính là Thái Tuế một Tinh. Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra hồ kha đưa bút ký của hắn tìm kiếm, thật là có ghi chép, tại 10 vạn năm trở lên thụ linh lao dưới cây, mới có thể sinh ra thứ trí bảo này. Nó không chỉ có có thể xúc tiến sở hữu một thuộc tính sinh linh sinh trưởng, một thuộc tính tu giả nuốt có thể tăng gấp bội cường công lực, khả quan nhất chính là, hắn có thể khiến người ta tăng cường đối với một thuộc tính cảm nội. Mặt khác, nó vẫn là thánh dược thương, có thể để cột tay cột chân một lần nữa tiếp tục, vô cùng thần kỳ, độ nghiêm thấy. Nguyện đến giá như thế, Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra ba cái bình ngọc, đem bọn nó cất dấu. Lúc này mới nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Tiểu nha, ta nhớ được vừa rồi nó cũng bắt mấy cái đó." Tiểu nha chỉ chỉ hồ lô đang nói, "Chính nó bắt đến ba đóa, đều bị nó ăn. Ta đáng lẽ muốn đem cái này ba đóa cũng cho nó, nó không muốn." Đông Phương Vũ rất vui mừng, vội vàng của vũ: "Tiểu nha, người coi như không tệ, có cái làm đại ca dáng vẻ." Ha ha ha. Tiểu nha vui vẻ cười rộ lên. Lúc này, Đông Phương Vũ đã rời đi xa xa tầm mắt của mọi người, hắn đang chuẩn bị lấy ra lâu thuyền đi tìm Ô Nha Quân. Đột nhiên, ba cái tu sĩ xuất hiện, không có hào ý bao vây quanh. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 135, Đại Hoang Limix. Đông Vương Vũ nhìn lấy không có hào ý ba người, thầm nghị trong lòng hằng bết, vừa mới trong cơ thể mình chân nguyên chỉ khôi phục đến 3 phần, đoán chừng tiểu nha tốt không bao nhiêu. Hồ Lô đằng lập tức tôn vệ ba đóa thái tuế một tinh, chỉ sợ cũng cần thời gian luyện hóa, lần này thật có chút khó giải quyết. Đúng lúc này, mã não truyền đến càng thương tâm tin tức, vì chống đỡ vô số cây quân khóa, nó hoàn toàn hao hết trước đó chứa đựng tinh thần chi lực. Hiện tại phòng ngự năng lực hạ xuống 90%. Đã nghèo còn gặp cái eo, Đổng Vương Vũ thay đổi ngày xưa ra tay trước trị người chiến đấu thói quen, một bên lặng lẽ thôi động cấp 4 phòng ngự niệm binh long vĩ ngật giáp, một bên thất kinh mà nói: "Ba vị sư huynh, có gì chỉ giáo?" Một cái trái cái trán có một vệ tóc bạc ra hỏa tà mị mà cười rộ lên, "Nghe nói hai ta vị sư huynh đều chết tại trong tay của ngươi, ngươi rất biết đánh nhau sao?" Không cần làm ra vẻ, vị này là tổng đường tể chiến đồng ý sư huynh, năm nay mới vừa từ Phong Vân bảng xông lên thú thần bảng, còn không qua đây bài kiến. Đông Phương Vũ trong lòng lộ bột một chút, thế mà không phải đến trận tài, cũng dám đem tên nói với chính mình, tuyệt đối là hạ quyết tâm phải giết. Họ Tề, hai vị sư vinh chết tại trong tay mình, cái này chỉ sợ là con trai của Tề Phượng Hải cùng còn lại sư đệ, hôm nay khẳng định là không chết không thôi. Đúng lúc này, một người khác xuất hiện ở phương xa, lại là Vương Nghị Cử, hắn tràn ngập oán độc trừng mắt Đông Phương Vũ, hung tợn nói, "Đông Phương Vũ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tề sư huynh đệ đều là nhất phẩm đỉnh phong, ngươi mọc cánh khó thoát. Ta muốn đem rút gần ra, vì ca ca cùng lưu sư báo thù." Tựa là biết thân nhân bảnh tước cảnh, Đông Phương Vũ vừa mà lưu manh lên. Quấn về phía Vương nhị Cử cười lạnh nói: "Vương Nghị Cử, ngươi cho rằng dựa vào như thế ba cái phế vật, cùng trong tay ngươi cái kia ngói bể bình, hôm nay liền có thể giữ ta lại." Đây là tâm lý chiến, Vô Luận Đông Phương Vũ nói cái gì cũng không biết để ba cái có phong phú chiến đấu kinh nghiệm nhất phẩm điên Phong Vũ sư phật tâm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác khẩu khí lạnh nhạt lập ra một cái ngói bể bình. Cái này để người ta khó tránh khỏi ngạc nhiên, bọn họ cũng không biết Vương nhị Cử có cái gì cái hữu hình bà bối, vô ý thức thì chuyển di ánh mắt xem trông đi qua. Ngay tại lúc này Bốn đạo sớm đã ngưng tụ thành hình Phượng Vũ Kim Mũi tên như là hoàng kim chế tạo kiếm tiễn, từ Đông Phương Vũ trên trán nhanh như chấp giật mà bắn ra, vạch ra bốn đạo hỗn lượn đường vòng cung, đồng thời công hướng bốn người. Siêu, siêu, siêu, siêu. Đạn chỉ thần thông phát xạ phích lực tử giống như viên đạn gầm két xé rách hư không, tại bạo tác trước đó thì phát ra kinh khủng âm bạo. A. Mấy tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, cấp 3 sơ kỳ hồn niệm sư công kích tê sắc vô cùng. Tuy nhiên Đông Phương Vũ luyện tập thần hồn công kích thời gian không lâu, nhưng thần hồn của nó công kích không phải phổ thông quay nhiều thuật, đều là một chiêu trí mạng đại sát chiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không chế thần hồn nhằm chuẩn công phu còn không có luyện đến nhà, bốn người lại chỉ bắn chính xác một người. Chuẩn bị vây công hắn trong ba người một người ứng thanh vẫn lạc, Vương Nghị cử dù chưa vẫn lạc, đã cơ bản không có chiến lực, hắn là bị về sau phích lực tử độ thành trọng thương. Tế Chiến đồng ý cùng cái kia tóc bạc gia hỏa biểu hiện thực lực không tầm thường, không chỉ có tránh thoát phượng vũ kim mũi tên, cũng thành công bảo vệ tốt tương đương với nhị phẩm vũ sư công kích phích lực tử. Hai người vừa nhìn một chiêu phía dưới, bên mình đã là một chết một trọng thương, kinh hãi lại phẫn nộ, nam tử tóc bạc tay tay lấy ra bạo phù, Chiến đồng ý làm theo lấy ra một khối có lỗ hồng ngọc bích. Đông Phương Vũ vừa nhìn liền biết tuyệt không đơn giản, không dám theo kiện, kịp thời thôi động tông đạo sư thúc cho công kích phủ, mà lại một lần thì dẫn động hai lần công kích. Cùng lúc đó, trong biển thần thức ngưng tụ 12 đạo phượng vũ kim huy tên bỗng nhiên bắn về phía hai người. May mắn Đông Phương Vũ không có hẹp hỏi a, nam tử tóc bạc bảo phủ đồng dạng có tứ phẩm sơ kỳ vũ sư vi lực, cùng Đông Phương Vũ thúc dục bảo phủ trên không trung giống hai cái mặt trời chạm vào nhau, tung bay vô số cự mục, ba người ở giữa nhất thời xuất hiện một cái cự đại hố đất. Tế chiến Đồng Ý Ngọc Bích càng là kinh ngợi, nó tại Chiến Đồng Ý trước hóa thành to bằng cái bát tô nhỏ, phát ra sáng chói chói mắt nóng rực Tình tình đem Đông Phương Vũ thúc dục bảo phù uy lực toàn bộ luyện hóa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hội là cùng một thời gian, nam tử tóc bạc đã bị Phượng Vũ kim mũi tên đánh chúng, tạo thành trọng thương, hắn bưng mít lay đầu cuồng hô không ngừng, giống như điên mở trạng. Hô một tiếng, một cái hắc ảnh từ Đông Phương Vũ trước người lui lên không trung, tiểu nha tham chiến, nó lao thẳng tới đã ở vào điên trạng thái nam tử tóc bạc. Cùng một thời gian, Tề Chiến đồng ý vờ ơ im mà bảo vệ tốt thần hồn Vũ công kích, ngọc bích như là dạng, ra đạo trước tương trên bản, phù văn đặc, thần quang Cái này có thể tuyệt đối là đại sát khí, Đông Phương Vũ không dám hoàn toàn trông, ngậy vào long vĩ nặng rác, hắn vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ, hiểm lại càng hiểm mà chơi búp cháy dây xoay toa. Tề Chiến đồng ý trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, phụ thân Tề Phượng Hải giao cho hắn nhiệm vụ này lúc, hắn cảm thấy là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại gặp được một cái hồn nhiệm sư, mà cái này phụ thân hiển nhiên không biết, Chắc không được hai vị sư huynh sẽ vẫn lạc tại lúc ấy chỉ là cấp 9 võ giả trong tay hắn. Nếu như hôm nay không mang lấy cái này đại hoang linh bích, thật sự là phiền phức. Đông Vũ mệt mỏi, ngầm người này mà miễn dịch thần hồn công kích, hắn muốn thử một lần nữa. Tại trong biển thần thức ngưng tụ ra một cái to lớn ban lan truy, thừa dịp Tề Chiến Đồng Ý công kích khoảng cách, Đông Phương Vũ không cần tiền một dạng tung ra bốn cái phích lực tử, tại Tề Chiến Đồng Ý khống chế ngọc bích ngăn cản đồng thời, ban lan truy như cầu vồng bay qua, chính giữa mi tâm của hắn. Lần này là chính không cách nào lại chính, tuyệt đối là công kích đến thức hại của hắn. Nhưng mà lệnh Đông Phương Vũ kinh ngạc là, Tề Chiến Đồng Ý vẫn bình yên vô sự. Tề Phượng Hải dùng ngọc bích nhắm ngay Đông Phương Vũ, cười ha ha, nói, tử có phòng ngự binh, lại có cái này tương đương với ngũ phẩm sơ kỳ vũ lực công kích đại hoàng ngọc." Bích. Hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc ở đây, đã ngươi lại giết ta ba cái sứ đệ, ta không thể làm gì khác hơn là đem thần hồn của ngươi luân hóa, ngày ngày nô luyện, để ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Vũ ung dung thở dài, nói, vừa rồi bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, hiện tại đã vì ngươi mở đường qua. Ta mới không tin ngươi một cái nhất phẩm vũ sư có thể vô tận mà thôi động một kiện trí bảo, ngươi không ngại tiếp tục cố gắng. Một lát, Tề Chiến đồng ý tức giận đến mặt đỏ bừng, hắn đương nhiên không thể vĩnh viên thôi động kiện bảo bối này. Kỳ cái này cùng Đông Phương Vũ Mãnh Hào Tháp, Tinh Phong nhận là một cái đạo lý, chúng nó mặc dù là binh vương, Nhưng muốn có tương ứng năng lực mới có thể thôi phát ra uy lực lớn nhất, hơn nữa còn không thể tùy ý tiêu xài sử dụng. Bị Đông Phương Vũ nói toạc nhược điểm của mình, Tế Chiến đồng ý thẹn quá hóa giận, quăng lên Ngọc Bích để nó tự hành trên đầu phát huy, lấy tay lại lấy ra một thanh trường kiếm, cả giận nói, "Trần Nguyên phủ phiếm, pháp lực không sau đó, độ xính miệng lưỡi chi dũng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tuột cùng có gì nghịch thiên chiến lực." Tế Chiến đồng ý nói xong, ngang nhiên tiếp tục thôi bích, ra chói mắt Trường kiếm trong tay giống như giao long xuất hải, kéo theo xích hà bao phủ Đông Phương Vũ trước người trái phải. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, đành phải dùng chuồn đao chống đỡ, chân nguyên không bằng đối phương, pháp bảo cũng không bằng đối phương, cứ việc Đông Phương Vũ có phong phú sinh tử chém giết kinh nghiệm, nhưng này dù sao không phải toàn bộ. Hắn đã bước bên, vì tránh né Đại Hoang Ngọc Bích đoạt mệnh tử quang, hắn đã giữa tề chiến đồng ý mấy kiếm, cũng may long vĩ nặng giáp coi như xứng trước, nhưng cũng là đau nhức thấu xương thủy. Mắt thấy Đông Phương Vũ như xiết đi dây né tránh, đã hết thời, tề chiến đồng ý không chút do dự, đồng thời thôi động Đại Hoang Ngọc Bích phát ra hai đạo đợt công kích, đem hắn để bảo phủ. Trái phải là Đại Hoang Ngọc Bích nóng quang, ở giữa là trường kiếm xích mang. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, lựa chọn phía bên trái né tránh, đồng thời một thức đao đoạn tiên nhai, đối cứng chính diện mà đến một đạo bạch quang. Oen. Đông Phương Vũ bị đánh ra hơn 100m, Mã Não Tháp sau cùng uy năng cùng Long Vĩ ngạc giáp phòng ngự ra, mới miễn cưỡng bảo vệ tốt cái này một cái công kích. Đông Phương Vũ phun máu phè phè, Long Vĩ ngạc giáp đã nhiều chỗ vỡ vụn. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến tiêu gọi, "Tề sư huynh, tiểu lệ chờ đến." Dù chưa gặp kỳ hình, Tề chiến đồng ý lại đã định, thoát. Black, động Chương 136, Liệu Thương màn bảo. Tề Chiến đồng ý tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiếng hô hoán này ngược lại gõ vang hắn trung tang. Đông Vương Vũ tình huống hiện tại đã dung không được lại có địch nhân gia nhập, hắn lập tức lấy ra để đồng nhai chủ đều vạn phần thịt đau tấm kia uy ký tự, không chút do dự dẫn động. U u tiếng vang bên trong, một đầu kim long ngửa đầu gào thét, sau này hóa thành một cái hoàng kim chế tạo nắm đấm vàng, giọi núi lấp biển một dạng đánh ra. Nhất thời kim mang đầy trời, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Đại Ngọc bích phát ra bạch quang tại nó cường thế phía đạm mờ, như là gặp được sóng lớn buồn cát, tan dã băng tiêu tan. Tề Chiến đồng ý đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân trối, tiếp lấy liền lộ ra kinh khủng ánh mắt. Nói nhiều như vậy, kỳ thực thời gian vẹn vẹn một cái chớp mắt, kim quang như tiền đường sóng triều, đem Tề Chiến đồng ý yên diệt là giả không. Đông Vương Vũ cùng Tiểu Nha phối hợp ăn ý, bọn họ cấp tốc nhặt lên bốn người chữ vật giới chỉ, Đại Hoang Ngọc Bích cùng một cái hỏa hầm lục lạc. Lúc này, phương xa người tới đã có thể nhìn thấy tung tích, Đông Vương Vũ nhảy lên nhảy lên Tiểu Nha lưng, điện một dạng bắn vào vừa mới đến ban đêm. Tuy Tiểu hiện tại cũng ở vào cực độ thiếu trạng thái, nhưng vẹn, vẹn lượng, nó cực tốc vẫn là không gì kịp, rất nhanh bọn họ thì thoát khỏi truy kích. Độc Vương Vũ chân nguyên hoàn toàn hao hết, thân thể cũng bị thương nặng. Hắn liền ôm nha quần đều không có khí lực qua tìm, nhanh chóng tìm một cái không người sơn động, mang theo tiểu nha thất tha thất thểu tiến vào trong động. Vào sơn động, Độc Vương Vũ quay người liền đem động khẩu hoành sập, hiện tại, bọn họ liền yêu thú cấp 3 cũng không nguyện ý đối mặt. Khoanh chân ngồi tại đáy động, Độc Vương Vũ hết thảy đều đang theo dõi hiệu suất cao, cái này động cũng không an toàn, địch nhân lúc nào cũng có thể đến. Hắn lấy ra một đống cấp 4 yêu hạch, một phong lôi nộ tiểu, khối tiểu tự chủ lựa chọn, tranh thủ mau chóng khôi phục. Sau đó hắn liền không còn để ý tiểu nha trực tiếp đem khí linh mã não kêu đi ra, mã não xuất hiện tại Đông Phương Vũ trước ngực, là một bàn tay lớn nhỏ tiểu ngọc nhân, nó chính to đầu ra nhìn, Đông Phương Vũ lập tức nói, cái này cực phẩm tinh thần thạch ngươi có thể luyện hóa sao? Mã não lắc đầu, nói, ta không có chức năng này. Cùng Đông Phương Vũ suy đoán một dạng, hỏi lại, ngươi đến tụt cùng như thế nào mới có thể khôi phục một số tinh thần chi lực? Mã não cũng biết sự tình cần cấp, không dám dung dài, giản yếu mà nói, theo lúc đầu thiết kế, chỉ cần để cho ta công thủ, chủ nhân tự nhiên sẽ hướng ta đưa vào chân nguyên. Đông Phương Vũ cười khổ, mình bây giờ chỉ sợ một giọt chân nguyên cũng ép không ra, chỉ có ba khỏa chân nguyên hạt châu. Trong đó một viên là hống, xem ra lại muốn dùng một quả, lưu một viên cuối cùng bà mệ. Không gặp Đông Phương Vũ lấy ra một hạt Cố Hóa chân nguyên châu, Mã Não vội vàng nói, "Chủ nhân, trước tiên đem bản thể của ta thu nhập ngươi khiếu hải, dạng này ta thu nạp ngươi chân nguyên không cần thời gian." Ừm. Đông Phương Vũ cao mày nói, "Ngươi có thể có chừng mực một số, ta cần lưu một số chiến đấu." Mã Não không ngừng gật đầu, rút vào Mã Não trong tháp. Đông Phương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Mã Não tháp thu vào ấn đường khiếu hải. hiện tại hắn khiếu ương, chỉ bỏ không một ngụm tinh phong nhận, ra đen nhánh ô mang. Mã Não tháp sau khi tiến vào lập tức thay đổi đỉnh thiên lập địa lên, Đông Phương Vũ nhìn có chút tâm hỏng, thật lo lắng không đủ nó thu nạp. Thực sự không có cách, Đông Phương Vũ nuốt vào chân môn châu, năng lượng bàng bạc tại ở ngực nổ tung, chuẩn bị dẫn hướng thiếu hải. Khô Cạn Thiếu Hải lập tức tràn ngập kim sắc môi sao mạnh, còn không đợi những thứ này, ngôi sao mạnh ngưng tụ thành châu, Mã Não Tháp liền cấp tốc cướp bốc lên. Trong chốc lát, trong kết giới phiêu đã ngôi sao mạnh liền bị Mã Não Tháp thôn vệ 2/3, Đông Phương Vũ quát một tiếng, tranh thủ nó gạt ra khỏi tới. Quát, mã Não, ngươi cốt ra đây cho ta, không phải để ngươi chút cho ta sao? Mã Não ủy khuất mà nói ra đây cũng không có khôi phục mới vừa cùng ngươi gặp mặt lúc tình huống, nhiều nhất cùng chống đỡ thụ yêu trước một dạng. Đáng lẽ cắn răng nghiến lợi Đông Phương Vũ không có cách, nhìn để ngăn cản giống bằng Hải Âu đại thánh cùng thụ yêu loại này siêu cấp công kích, lấy nó lúc đầu tinh thần chi lực số lượng dự trữ cũng liền miễn cưỡng có thể sử dụng hai lần. Nhưng nếu như vẹn vẹn cùng cấp bậc vũ sư công kích, nó thì không có vấn đề. Thở dài, thần thức lại thò vào khiếu hải, thật sự là khóc không ra nước mắt, chân nguyên chỉ khôi phục đến chính mình mạnh nhất lúc 1/3, cùng trận chiến này trước đó Cái này không thể được, Đông Phương Vũ tiến vào Mã Não Tháp, rút ra tất cả có thể tăng trưởng chân nguyên dược, toàn bộ nạp vào bên trong miệng. Hắn một bên châu gần Morden, một bên lấy ra một khối cực phẩm tinh thần thạch, nắm tại tay trái giữa thu nạp. Lúc này, hắn mới bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị, cường đại nhất uy ký tự đã nứt một đường vết rách, nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Tông đạo sư thúc công kích phù đã rách tung toé, cũng là chỉ có thể dùng lại lần nữa. 25 mai phích lịch tử dùng hơn phân nửa, còn có thập nhất khỏa. Long vĩ nặc giáp trên xuất hiện bốn đạo rự tận vết rách, lại không ôn dưỡng thì báo vào khiếu hải ôn đương nhiên trước cái kia thường bích, vừa rồi thứ này suýt nữa để cho mình vẫn lạc. Ngọc bích đặt trong tay giữa, vừa vặn không lộ biên giới. Thanh ngọc chế có trắng ban, mặt sau thụ thấm có bám món, lộ trần, nói rõ đây là một kiện cổ vật, rất có thể là đại năng mộ tác phẩm. Bích trên mặt hạ hai bên cũng có một kiểu điêu khắc, hình dáng trang sức là thường gặp cốc văn cùng đề thi vân văn, tạo hình độc đáo, có thể xương mỹ lệ. Đáng tiếc duy nhất chính là ngọc bích một bên thiếu một khối, vô cùng tinh tế, như là dùng sắc bén dao cắt cắt. Đông Vương Vũ cũng không phải là yêu thích giữ người, hắn chỉ thích thứ này chiến lực, thoáng vừa nhìn liền ném vào khiếu hải, dùng lớn nhất ngang ngược vô lý biện pháp tiêu trừ nó cùng nguyên lai like ký của chủ nhân. Lấy ra Đông Phương Vũ nơi này xóa đi Ngọc Bích tấn ký, thứ này nguyên chủ nhân Tề Phượng Hải ứng nên lập tức cảm giác, nhưng là sào sàng nhai dù sao cũng là một kiện tiên khí, nó hoàn toàn ngăn cách trong ngoài liên hệ. Giờ phút này, tại Vạn Linh Tiên Tông tổng đường, Tề Phượng Hải còn có làm lấy giết chết Đông Phương Vũ báo thù mộng đẹp. Đông Phương Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng mà còn có món kia có thể xem thường chính mình cấp 3 sơ kỳ hồn niệm sư công kích linh hồn phòng ngự niệm binh. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít Đông Phương Vũ cũng không biết gì trận tổ hợp có thể chế tạo ra dạng này niệm binh. Đông Phương Vũ suy đoán Lựa này đỏ lục lạc ít nhất xác nhận tứ phẩm nhẫn binh, bởi vì nó phòng thủ công kích của mình quá dễ dàng. Đáng tiếc chính mình cũng không cần, nó đối với mình tới nói, kỳ thực thì tương đương với một đống tinh thần thạch mà thôi. Bạch khoa bảo dược không chỉ có vì Đông Phương Vũ chuyển vận đại lượng chân nguyên, hơn nữa còn thuận tiện đem hắn ngoại thương chữa cho tốt, cực phẩm tinh thần thạch luyện hóa cũng rất thuận lợi. Theo tỷ lệ này, hắn đoán chừng lại có một khối cực phẩm tinh thần thạch cơ hồ liền có thể khôi phục lại lúc đầu mức độ. Hắn rốt cục kiên lòng, dứt khoát đem bốn cái chữ vật giới chỉ toàn bộ đổ ra, nhìn xem có hay không có thể lập tức dùng tới đồ vật. Không hổ là tổng đường thú thần trên bảng nổi danh đệ tử. Đây chính là toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông trong các đệ tử 100 người đứng đầu tồn tại, vô luận là địa vị, vẫn là chiến lực đều không cho đánh giá thấp, tài phú thì lại càng không cần phải nói. Cho tới nay, Đông Vương Vũ cho là mình rất nhiều kỳ ngộ, tuy nhiên tuyệt không có khả năng cùng Nam cung trụ so sánh, nhưng cảm giác được cùng tận côn, long thất đợi cũng kém không nhiều dầu, nhưng cùng thể chiến đồng ý so sánh, vẫn là kém xa. Trong này lớn nhất tài phú đương nhiên là hắn. Đông Phương Vũ đem xem, quang là dự bị cấp 4 nghiệm binh thì có 6 cái, cấp tháng 3 năm 13 quyển, đáng tiếc toàn là công kích loại, trong đó có một thành kim đao so với hắn chuẩn động cường. Tư phẩm tinh thần thạch cũng có 6 khối, kinh người nhất là hơn 1 vạn 2000 khối thượng phẩm tinh thần thạch, cái này có thể tương đương với 120 khối cực phẩm tinh thần thạch. Các loại bảo dược lại có 20 mấy gốc, còn có 2 cái cấp 6 yêu hạch, Đông Phương Vũ đem yêu hạch trước hết để cho nguyện vọng hầu thần thu nạp nó thần hồn của giữa chí lực, sau đó trực tiếp ném cho nhìn chằm chằm vào tiểu nhà, nó lập tức vui vẻ nuốt vào. Đông Phương Vũ kinh hãi, gia hỏa này vừa mới rõ ràng nuốt xuống một miếng cực phẩm tinh thần thạch, hiện tại hai cái cấp 6 yêu hạch vừa mà toan nhìn nó cũng không có sự tỉnh, mới yên lòng. Lần bế quan này trung tiếp tục 2 đêm 1 ngày. Đông Vương Vũ cùng Tiểu Nha đã hoàn toàn khôi phục trạng thái mạnh nhất, bằng bạc chân nguyên để hắn tràn ngập tự tin. Bất kể là ai muốn giết mình, định để hắn có đến mà không có vẻ. Đông Vương Vũ nhất trường thúc mở cản trở cửa động đã vụt, một mảnh chói mắt bạch mang để hắn không khỏi nheo mắt lại. Tuyết rơi, thật là lớn thế ta. Nơi xa, một giải bảy tên kiếm khách đang ở hùng hổ dọa người đến đây. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên 137, trong được. mình đi ra phủ, đao, chiếu vào trên mặt tuyết, giống như là có linh tính đang thiếu đốt. Giống như lúc này lửa giận của hắn, một cái cuối cùng sẽ xuất hiện trận giết đồng môn tông phái để hắn phẫn nộ, hắn tự hỏi mình không có làm bất luận cái gì chuyện không đúng với người khác, hắn không có bất kỳ cái gì sai, hắn cho tới bây giờ đều là phản kích. Nếu như bị ủa là bị ủa người thông hành chứng, hắn tuyệt không nguyện để cao thượng trở thành cao thượng người mộ chỉ minh Đối với mấy tên khốn kiếp này, hoặc là cam tâm bị hôn đản sử dụng tàn bã, hắn chỉ có giết. Kim sắc mũi lao tại trên mặt tuyết vạch ra thẳng ấn, thẳng tiến không lùi. Bảy cái kiếm khách bắt đầu tản ra, hiện lên hình quạt bọc đánh mà đến, bao kiếm mà đi, dần dần tăng thêm tốc độ. Trong mắt của bọn hắn nhấp nháy tòa ánh sáng. Tề Chiến đồng ý đám người thi thể bọn họ đều đã gặp qua, tại trong lòng của bọn hắn, Đông Phương Vũ đồng dạng có một vạn cái đáng chết lý do. Gió núi gạt ghét, lưu phong về tuyết. Từng đạo từng đạo bỏ túi gió xoáy cuốn lên hình trắng tuyết, đó là đao ý cùng kiếm khí tại va chạm. A! Hắc! Bảy tên kiếm khách cùng Đông Phương Vũ đồng thời hô quát. Đao lên, nắm tại hai tay ở giữa, chém ngang, như là cắt chém đầy trời phi tuyết, một đạo kim hồng, từ trái đến phải, cùng bạo mà đến. Hoành tạo thiên quân. Kiếm ra, cầu vồng lóe sáng, bảy đạo kiếm cương như ngân hà bắn rơi. Cơ hồ không có trước tiên phân chia, đao khí kiếm cương sôi sụp chạm vào nhau. Ngoen, ngang ngôi tuyết động nổ hướng tư phương, giữa thiên địa một mảnh trắng, ở giữa có hồng mai điểm điểm, nhàn nhạt, nhạt điểm hương. Đông Phương Vũ cùng bảy tên kiếm khách giao thoa mà qua, bảy đạo phượng vũ kim mũi tên phân biệt công hướng tư phương. Đông Phương Vũ trượt ra qua hơn 20m, đột nhiên quay đầu. Kim đao cao cao ngẩn. Bảy tên kiếm khách vẫn còn tiếp tục chạy vội, một tên kiếm khách trước ngực áo bào đột nhiên liệt, một máu chỉnh tề qua trước ngực, liên tiếp hai tay đầu lâu không thể tiếp tục đuổi theo tốc độ, chậm rãi hướng về sau trượt xuống, lúc đó Hai tay của hắn còn có giơ cao lên kiếm. Một tên khắc kiếm khách chính tại tới trước, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc, trên chân lảo đảo, té nhào vào trong đống tuyết. Còn sống 5 tên kiếm khách đang chờ quay đầu, vừa rồi trong sơn động lướt đi một đạo giả sắc thân ảnh, tốc độ nhanh như tiễn, thiết chảo như dao, lóe hàn mang. Cưỡng! Cưỡng! Tiểu Nha dùng móng vuốt đẩy ra trường kiếm, mạnh mẽ quá cánh, đã xem một tên kiếm khách sách hơn bạn mét không chung. Một hiệp, 7 tên kiếm khách chỉ còn bốn người. Trên mặt bọn họ hiện ra thật không thể tin thần thái, tiếp lấy liền có hoàng sợ thần sắc bộc lộ. Sự tinh ngoại ý liệu, bọn họ là dự định một cái kích kết quả nhân. Ánh mắt ngắn ngủi giao tiếp, bốn người lập tức tới gần, tuy vẫn là hình quản, nhưng lại đã biến thành trung gian hai người phía trước, hai người hộ vệ ở bên. Nghiêm lần nói, cái này đã lộ ra yếu thế, phòng thủ ý vị rất đậm. Một cái tuổi trẻ mà có chút non nớt kiếm khách tức giận nói, "Đông Phương Vũ, ngươi trong vòng 3 ngày đã giết chết bảy cái đồng môn, ngươi cái này ác ma." Đông Phương Vũ sững sờ, hắn là thật sững sở, đây là cái gì logic? Khó được hắn vẫn là lòng đầy căm phẫn, ánh mắt bên trong một mảnh trong suốt. Điều này nói rõ trong miệng hắn nói, chính là suy nghĩ trong lòng. Một bên điều động kiếu hải giữa chân nguyên, quán chủ nhập lao phía trên. Đông Phương Vũ một bên lạnh lùng tốt, ta lại sau cùng xưng ngươi một tiếng sư đệ, ngươi đến dụng tâm trả lời ta một vấn đề. Chúng ta trước đây từ không thấy mặt, ngươi là sao biết tên của ta? Người tuổi trẻ kia cứng đờ, ánh mắt lộ ra mờ mịt, hắn cuối cùng vô pháp lựa gần mình, nhưng hắn biết cưỡng từ đoạn lý, nhưng là, ngươi dù sao thật giết bảy cái đồng môn? Hôn đảng Cường Đạo logic, chẳng lẽ ta liền nên chờ các ngươi giết? Đông Phương Vũ rơi chân giống một cái, tại không có quá gối đắp tiết cơ sở một đuổi, thần cấp sơn tiêu bộ giống một vị ánh sáng, tại trắng xóa mà trên mặt tuyết như một cái tinh linh, trong dòng trước Bốn cái kiếm khách vận kiếm hướng về phía trước, đang định trùng kích, bỗng nhiên, "Bành" một tiếng, hai khối thi thể từ trên cao rơi xuống tại trước người bọn họ, để bọn hắn rõ ràng chỉ trệ, lại mất tiên cơ. Cùng lúc đó, một đầu tiên thần kim tiên tử không trùng đập tới. "Đao đoạn tiên giai." Xa Hoa đao khí đối diện chém nát trẻ tuổi non nớt mà tràn ngập nghi vấn mặt. Thoáng sai về sau, tiểu nha cái kia mang theo kim sắc hình xoắn ốc dây, gần như vô sắc hỏa diễm cùng Đông Phương Vũ Phượng Vũ Kim mũi tên đều tới. Lần thứ hai giao thoa mà qua, năm bộ thi thể té nhào vào trong đống tuyết. Một người trong đó bị chém thành hai khúc, một đầu người bị tiểu nha dị hỏa hoàn toàn hòa tan chỉ còn lại một cái không đầu lồng lực, hai người khác thần thức hại đã bị đánh nát, trở thành nguyện vọng hầu thần tốt bổ. Đông Phương Vũ sắc mặt lạnh lẽo thu lại tất cả kiếm cùng chữ vật giới chỉ, đem bảy người thi thể ném vào vừa rồi bế quan sơn động, lần nữa đem động vênh sập. Đông Phương Vũ để Tiểu Nha tự hành bay đi, vẫn quay trung quanh tại chính mình vạn mét khoảng trường. Hắn làm theo lấy ra lâu thuyền, phát động nó ẩn thân công năng, hướng về ô nha quần phương hướng mà đi. Phi thuyền trên, Đông Phương Vũ đơn giản bản bản cái trữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, lại được 16, 17 vạn tinh thần thạch, 13 cây dược, còn có một bình hạt bổ khí đan dược. Đan dược này tới hơi trễ. Đem Sở Hữu có hoạt tính bảo dược chủ tốt, hắn đã đi tới ổ nhà quần địa bản. Hắn chủ động để lâu thuyền ẩn hình công năng biến mất, để nguyện vọng hầu thần hướng quả đen treo lên bắt chuyện, để bọn hắn thông báo quả đen vương. Quả đen vương gặp hắn thế mà từ thực nhân thụ trong rừng bình yên vô sự mà đi ra, ngạc nhiên hỏi phát sinh tình huống. Đông Vương Vũ cũng không giấu giếm, chỉ nói là hắn cùng tiểu nha đem nơi đó triệt để phá hư. Từ đó lại cũng không có cái gì thực nhân thụ cùng cấp 6 khuyết xả, để lấy tùy tiện đi vào. Quả cái kia ngập cơ trí trong mắt hiện kiêng kỵ sắc, hỏi: "Ngươi có phát hiện hay không bằng hữu của ngươi tích?" Đông Phương Vũ đầu tiên là lấy ra chừng 200 khối yêu hạch, cấp thấp yêu hạch hắn chỉ có nhiều như vậy, lấy ra hết. Hắn nghĩ, tặng lên nên đưa ở phía trước. Tô nha quần lộn xổ lên, Qua đen vương ngạc nhiên nhìn lấy Đông Phương Vũ, bởi vì nước bọn bài tiết quá nhanh, muồm miệng đều có chút không rõ, hỏi, đây là vì cái gì? Đông Phương Vũ cười nói, thì vì ngươi không chịu tùy tiện bại lộ bằng hữu của ta tình huống, điều này nói rõ ngươi là tri ân đồ báo tính cách. Qua đen vương minh lộ ra chính là cười, liền nuốt vào mấy khối yêu hạch, mới nói, cái kia, bằng hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Đông Phương Vũ thẳng thắn, nói ra ý nghĩ của mình. Ta là như thế này suy đoán, ngươi xem một chút có đạo lý hay không?" Quả đen vương tiếp tục túi đầu ăn yêu hạch, không thèm để ý chút nào bọn thuộc hạ lườm nóng ánh mắt. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, "Ta đoán bằng hưu của ta còn không thể biến hóa." Quả đen vương sững sờ, trong miệng yêu hạch rơi ra đến, nói, "Không thể nào, nó cường đại như vậy, liền cấp sau yêu vương đều trốn tránh nó. Có lẽ là nó mất đi biến hóa năng lực." Đông Phương Vũ tiếp tục phỏng đoán, "Các ngươi trước kia gặp qua nó rất nhiều lần, nó cho tới bây giờ đều là lấy diện mục thật sự xem người. Mà lại, ta cũng hỏi qua cái khác một số yếu tố, mỗi lần thấy nó đều là một bộ phách lối thổi hình tượng. Quả đen vương gật đầu, Nói, có lẽ vậy, nhưng có làm được cái gì? Đông Phương Vũ nói, gần nhất, bên trong thế giới nhỏ này hoàn toàn chính xác đến không ít cường đại yêu vương, bọn họ tại cấp 7 trở lên, điều này nói rõ bằng hưu của ta trên thực tế chỉ có cấp 6, cấp 7 cũng đủ để đối phó nó. Ngươi cũng cho rằng những yêu vương đó là chuyên môn đến đối phó nó. Quả đen vương kinh ngạc hỏi. Một có điểm không tệ, Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, bọn họ không ngừng hướng bản thổ yêu thú nghe ngóng thỏ hạ lạc. Cái này cũng nói bằng hưu của ta tạm thời không thể biến hóa. Như vậy, như vậy, nếu như ngươi là bằng hữu ta, ngươi biết trốn ở thì sao? Đông Phương Vũ truy vấn. Ta đương nhiên biết trốn vào Toái Tinh Hoa, chỗ nào tất cả đều là con thỏ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 138, Vệ nô buộc cấm chế. Từ quạ đen vương nơi đó rốt cục đạt được Toái Tinh Hoa đại thể phương hướng, cũng may cách nơi này cũng không xa xôi, ước chừng 2 ngày phi hành lộ trình. Đông Vương Vũ lái lâu thuyền, mang theo khó mà ức chế hưng phấn, một đường hướng bắc. Vẹn vẹn bay hơn một canh giờ, tới. Tuyết vẫn còn đang hạ, Vũ tìm một cái gió núi, tại tuyết động ra một cái chỉ chứa một người tính toán tu luyện động. Hắn cũng không phải là không am hiểu tại ban đêm đi đường, chỉ là sáng sớm chiến đấu để hắn cảm giác mình chân nguyên hôn tạp không thuần, kém xa trước đó. Cái này cũng có trách, có chân nguyên châu bên trong, có tinh thần thạch bên trong, còn có bảo dược cung cấp, hắn căn bản không có lặp đi lặp lại luyện hóa, liền bắt đầu vận dụng. Bình tâm tĩnh khí về sau, Đông Phương Vũ kích phát ấn đường khiếu hải giữa chân nguyên châu, để nó từ nửa trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch, tiến tới bức hơi, tràn ngập toàn bộ khiếu hải kết giới. Ngay sau đó, tại ý niệm thôi thúc dưới, chân nguyên hải dương bắt đầu dũng, như là tiền đường triệu một chạy ngược tiến hơn 2.600 điều kinh mạch. Lúc này, Đông Phương Vũ ấn đường khiếu hải tựa như một cái nguồn nước, nó phản phục đem suối nước chảy ngược tiến lòng đất sở hữu tinh mạch, lại thời gian dần qua thu hồi. Dòng sông màu vàng nóng kéo dài tới hắn quân thân, đánh ra say lòng người tiếng vang, mỗi lần trở về lúc đều càng thêm linh luyện, càng thêm thuần túy. Đông Phương Vũ năm chìm trong tu luyện, thể nội một số ngoan cố tạp chất cũng dần dần bị chân nguyên dòng nước giật, thân thể cùng chân nguyên tại kinh lục song trọng tẩy lễ. Chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất, hoa một tiếng kêu to xé nát đêm tuyết Phương Vũ phá mà ra, dưới ánh sao, phương xa ba cái ám thân mà đến. Hắn thần sâu nhíu mày, cái này không hề có đạo lý à chính mình là thừa lâu thuyền mà đến, mà lại ẩn nặc thân hình, trực tiếp từ không trung đi tới nơi này dốc núi, lập tức liền vào nhập tiế động, là sao còn không có có người có thể truy tung đến tận đây? Có lẽ bọn họ chỉ là đi qua. Đông Phương Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên ba cái đồng môn, mặc cho bọn họ đến gần, cũng không biểu hiện được ý gì. Ha ha, vị sư huynh này làm sao cũng không giúp đồng môn kết bạn mà đi. Cái này thú thần trong tổ địa bao lớn yêu, ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Hơi hơi trắng bạch tuyết quang hoàn toàn không đủ để để Đông Phương Vũ thấy mặt của đối phương mạo, dứt lời, bọn họ đã tiếp cận đến Đông Phương Vũ năm trong vòng 10 thước. Đông Phương Vũ liền ôn quyền, nói: "Độc hành quen, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, tài liệu cũng không có việc gì, đa tạ sư huynh quan tâm." "Thật sao? Người rất tự tin a, ha ha." Đông Phương Vũ tựa hồ đã nghe ra trong thanh âm này chế nhạo tư vị, vừa mới bắt đầu ngưng thần đề phòng, một đạo thần thức công kích liền loanh đến nguyện vọng hầu thần thủy tinh khô lâu trên vách. Hầu thần lập tức truyền thị thẩm, làm bộ thủ thường, ta nhiều lừa gạt một số thần hồn của hắn. Đông Phương Vũ sững sờ, cảm thấy mừng thầm, xem ra hầu thần lại chí nhớ lên kỹ năng mới. Lập tức quát to một tiếng, lấy tay tối đầu, thất kinh mà nói: "Sư huynh, cớ gì như thế?" "Ha Đối phương có hai người cười ha hả. Trong đó cái kia phát ra công kích nhị phẩm Định Phong hồn niệm sư sắc mặt cứng đờ, khoảng cách gần như thế chính diện đánh kích, hắn vừa e ý mà không có có nhận đến trí mạng tương hại. Trong lúc nói chuyện, bọn họ khoảng cách thêm gần, nhị phẩm hồn niệm sư nổi lên thần hồn chí lực, mãnh liệt công kích mà đi. Tại hắn cùng Đông Phương Vũ ở giữa tựa hồ có một đạo hồ quang điện lấp loé. Thủy tinh khô lâu bên trong, một đạo kim sa ngược dòng mà lên, tại tiến lên giữa thì biến thành một trường khoa trương niệm đem có ý để tiến đến đạo này chừng nhất chỉ thu thần hồn công kích toàn bộ nuốt vào. Đông Phương Vũ lương kêu rên, xoay người ngã xuống đất. Một chân vươn về trước, một chân đệm ở dưới người mình, một tay khuất tại bên thành thân, tay kia theo ở trước ngực. Động tác này quá truy cầu, không bàn mà hợp viện cơ, có thể để hắn lấy tốc độ nhanh nhất phản kích. Sư huynh lợi hại, hồn niệm sư cũng là vô địch, đây cũng quá đơn giản, đại sư huynh như thuận bảo bối dễ như trở bàn tay. Không sai, hai chúng ta lại cùng sư huynh được nhờ. Hai cái nhất phẩm vũ sư nhau nhau lấy lòng lên. Chỉ có cái kia hồn niệm sư, hắn tràn ngập nghi hoặc, thần hồn của mình công kích lại như châu đất xuống biển, căn bản không có trở về a. Ngẫm lại, Hắn tiếp tục vận chuyển thần hồn, tại thức hải bên trong dựng dụng ra một cái phức tạp cấm chế, vận chuyển mà ra, chậm rãi bay về phía Đông Phương Vũ giữa hai hàng lông mày. Nguyên vọng hầu thần lại chuyên nhiệm, không cần sợ. Đồ tốt. Lúc này, thần hồn của Đông Phương Vũ kỳ thực cũng tại thủy tinh khô lâu bên trong, hắn nhìn thấy một cái phức tạp đến cực hạn cấm chế bị hầu thần giam cầm tại giữa không trung, đang ở cẩn thận phân tích mô phỏng. Không bao lâu, tại cấm chế này một bên, kim sắc tơ mỏng bắt đầu xen kẽ mà lên, như là tê hoa một dạng mà dần dần hoa như gấm lên, tại Đông Phương Vũ ngạc nhiên rung động trong ánh mắt, một cái hoàn toàn giống nhau như lúc cấm chế phục chế thành công. Phải đáng kinh kỳ. Nếu như Đông Phương Vũ bây giờ không phải là chính đang làm bộ té xỉu, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Chỉ có thể dùng dây đến mức đo lường thời điểm, Nguyên Vọng Hầu Thần lại học hội một loại cấm chế, mà lại hầu như không cần nghĩ, cái này trăm là nô bộ loại cấm chế, đối phương không có khả năng an cái gì hảo tâm. Ngay tại Đông Phương Vũ kinh ngạc cái này một cái trước mắt, Nguyên Vọng Hầu Thần đã mô phòng ra ba đạo cấm chế, cũng một ngụm đem nguyên là cấm chế nuốt vào. Lúc này, cái kia phẩm hồn sư tựa hồ hổ hai người khác nói, qua đem hắn làm đi. Hai người hi hi ha ha phụ cận, đang định đá tỉnh Đông Phương Vũ, dị biến run dậy sinh. Hai cái cấm chế, một thanh to như tay em bé ban lan truy từ Đông Phương Vũ trên trán sung ra, lộng lẫy như pháo hoa, trong chốc lát đánh chúng không có chút nào phòng bị ba người. Cái kia hồn niệm sư kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận không giải, hai mắt trợn lên, chiếc không nhắm mắt. Hai cái khác nhất phẩm vũ sư đột nhiên thay đổi tình tình đồng đồng, chừng ba mươi mấy hơi thở, mới chợt khẽ run dậy, lập tức không người tiến lên, miệng nói: "Tham kiến chủ nhân." Đông Phương Vũ kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn hóa đá. Hoa. Một tiếng điệu minh rốt cục tỉnh lại Vũ, tiểu nha lúc này mới rơi xuống từ trên không, đủ để nhìn ra sự thông minh của nó. Hai địch nhân tại hướng ca ca hành lễ, cái này tiểu nha cũng có thể nhìn ra, nó càng không ngừng lệch ra cái đầu ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, biểu đạt hoang mang. Thật lâu, hầu thần dễ nghe cơ giới âm chuyển đến, đây là lần thứ hai mang theo bị uội, hắc <cười> hắc, ta đều không đi tới, ta còn có bản lĩnh này. Ngươi cũng không cần đếm sáng kim lá cây, trước tiên đem ta cho ngươi lưu cái này mai cấm chế học hội đi. Chiến đấu tố dưỡng trở về, Đông Vương Vũ Thu hồi cái kêu hồn niệm sư chữ vật giới chỉ, để hai cái tân thôn nô buộc đem hắn ném vào vừa rồi tuy động. Dù sao tổng cộng mới tại bên trong tiểu thế giới đợi 70 ngày, đoán chừng không cần chờ tuyết biến hóa. Thi thể của hắn cơ hội bị yêu thú nuốt ăn, dù sao Vũ sư đối với yêu thú tới nói cũng là đại bổ. Lấy ra lâu thuyền, Đông Vương Vũ mang theo hai cái nô bộ cùng nhau lên thuyền, một bên phi hành, Đông Vương Vũ một bên hỏi, các ngươi là tổng đường sao? Có phải hay không tệ Phượng Hải phải tới? Còn có, các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hai trên mặt người hiện ra kinh ngạc, một người trong đó nói, chúng ta là áp tử kiểu phân đường, không phải tổng đường, cũng không biết tệ Phượng Hải. Người còn lại nói, là Tào sư huynh ở trên thân thể người lưu vạn lý khói, đó là chúng ta phân đường truy tung yêu thú độc môn tuyệt ký chỉ cần tại yếu thú trên thân giải lên một điểm, này một đám hoang dại yêu thú thì cùng chúng ta nuôi trong nhà mở dạng, vô luận chúng nó di chuyển ở đâu, chúng ta đều có thể tìm được, muốn gì cứ lấy." Đông Phương Vũ Mạc danh kỳ diệu, hỏi, "Hắn tại sao muốn giết ta?" "Bởi vì người giết hắn thân đệ đệ Tảo trưởng tại a, Tảo trưởng giàu sư Vinh đã thuyết phục chúng ta tất cả đệ tử, cần phải tại sào sảng nhai chúng tướng người kết quả." Kinh ngạc, phẫn nộ, thất vọng, kinh hỷ giờ khác này, Đông Phương Vũ tâm tình cực kỳ phức tạp, vị kia tính cách hảo sảng Tảo sư huynh lại là giả vở, đây thật là một cái lớn lao trầm trọng. Chẳng lẽ mình vẫn là một, một đứa con nhít? Đông Vương Vũ lắc đầu cười khổ, trời háo ngoài, đang chuẩn bị vận khởi bay kim quyết tiêu hủy, bỗng nhiên nãy mắt hồng mang bắn ra, Lâm Thời đổi chủ ý, tạm thời cầm quần áo chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cuốn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 139, Toái Tinh Hoa. Có hai cái nô buộc hộ pháp, Đông Vương Vũ nghiêm túc nghiên cứu lên từ cái kia nhị phẩm hồn niệm sư chứa vật giới chỉ bên trong tìm tới một cái ngọc giảng. Đây là bút ký của hắn, trong đó thì kỹ càng ghi lại loại này nô chế ngưng luyện phương pháp. Nô bộ này chế có một cái tương đương tiên độc, gọi là câu gấu. Nó đem thần hồn của đối phương tiến hành phức tạp sen kẽ khóa buộc, sau cùng giam ngắn hạn tại thần hồn của mình phía dưới. Một ý niệm liền có thể để bị công chế người thần hồn bạo liệt mà chết, quả nhiên là ngoan độc cùng cực. Nửa ngày thời gian, Đông Phương Vũ thì nắm giữ tương quan lý luận, trong lòng càng thêm co cơ sở, bắt đầu ở Thủy Tinh Khô Lâu Trung hòa Hầu thần thảo luận. Đông Phương Vũ còn chưa mở miệng, Hầu thần liền vui vẻ nói, "Đông Vương, còn nhớ Tế Phượng Hải có chủ tâm muốn cho Vương Nhị Tử Phi đánh chết ngươi sao? Khi đó ta đem thần hồn chi lực duy nhất một lần đều phản hồi cho ngươi." Đông Phương Vũ là chịu không nổi tính tình, làm sao lại quên? Nhưng hắn không biết hậu Thần là sao nói việc này, chỉ là gật đầu. Ha ha ha. Ngày hôm qua cái hồn niệm sư, hắn một thần hồn của nhân thì cùng ta đi lên lần trở lại đưa cho ngươi không sai biệt lắm. Ta hiện tại chưa từng có cường đại, ta đều có lần nữa nếm thử chữa trị thân thể truy cầu. Hậu Thần hiện ra rõ ràng kích động, xem ra hôm qua đoạt được rất nhiều, cực kỳ hài lòng. Đông Vương Vũ đương nhiên cao hứng rủm cho hắn, cũng thở dài trong lòng, không có khả năng có nhiều như vậy cơ hội đối với trận hồn niệm sư. Hắn đem cái kia hồn niệm sư bút ký bên trong chứa đựng nói cho Hầu Thần, chính mình làm theo bắt đầu chí nhớ cũng luyện tập ngưng luyện nô bộ cấm chế. Cung binh đẳng khế ước cái kia chỉ có chín cái vòng tròn tương liên hình thành cấm chế khác biệt, nô bộ cục này cấm chế quá phức tạp, Đông Phương Vũ cảm giác như là 10 cái cao cấp linh trận đập ra. Cho dù là số quen xán kim lá cây hắn, cũng là nghỉ ngơi 3 lần còn không có nhớ toàn. Bởi vì dấu biết bại lộ tung tích áo ngoài, một ngày này là yên tĩnh không ít, Đông Vương Vũ rốt cục hoàn toàn trưởng khống nô bộ cấm chế. Cuối tầm mắt, chính là quạ đen vương sở nói toé tinh hoa dị tượng, thiên giống như ở phía trước đột nhiên sụp đổ, đường chân trời đều lộ ra khoảng cách gần. Lợi chu đến tới địa điểm mới phát hiện, đây chính là một cái cực kỳ bao la hẻm núi lớn con đê. Tại tiên vương của bọn hắn Địa thế đột nhiên sụp đổ xuống, ước mấy trăm mét chênh lệch, cái này không thể xem như cốc, bởi vì quá rộng lớn, căn bản không nhìn thấy đối diện có sơn núi. Đem nó xưng là hoa thật sự là không có gì thích hợp bằng, ở bên trong là mênh mông bát ngát thảo nguyên, đương nhiên cỏ này có ngang eo cao, như một phiến vũ động hải dương màu xanh lục. Nơi này là ăn cỏ yêu thú thiên đường, đương nhiên cũng không thiếu liệt thực giả. Bất quá, rộng lớn như vậy khu vực chỉ dựa vào Đông Phương Vũ cùng Tiểu Nha khẳng định tìm không đến, hiện tại có thể câu cá. Đông Phương Vũ lại mặc vào mang theo vạn lý khói y phục, hắn muốn đem cửu nhân nhóm đều dẫn tới đã ở chỗ này kết nợ cũ, lại để bọn hắn giúp đỡ chính mình đem nơi này bờ bãi. Tới một cái tìm tòi trước khi hành động, tranh thủ đem ẩn nốt ngốn tìm tới. Phân phó hai cái nô bộc tản ra chú ý cảnh giới, Đông Phương Vũ chính mình thôi động ẩn hình lâu thuyền, gián thảo nguyên bay về phía trước, hắn muốn tìm tìm nhóm đầu tiên con thỏ. Không hổ là thỏ thiên đường, hắn mới bay liền 10 km cũng chưa tới, liền phát hiện 3-7 yêu thỏ, đều đã tiến hóa làm cấp một yêu thú. Đông Phương Vũ lựa chọn lơ lửng tại một cái đường kính 4 m gò đất bên cạnh, rất hiển nhiên đây là cái nào đó con thỏ quần thể lối vào cái này một, bên ngoài thủy chung có hy vọng con thỏ, nhiều đến mấy chục cái. Đó là cái cùng loại câu cá việc, căn bản gấp không được. Nguyên vọng hầu thần nghe con thỏ nhóm thảo luận chỗ nào thảo ngâm miệng, nơi nào mẹ con thỏ lớn nhất mập, buồn bực muốn thổ huyết. Đột nhiên, có cái con thỏ trong lời nói xuất hiện thần chuyển hướng, hầu thần vội vàng hướng Đông Phương Vũ Phiên dịch nói: "Các vị, gần nhất chúng ta con thỏ thế nhưng là nổi danh, đều truyền tụng lấy trong chúng ta ra một vị nghịch thiên tồn tại, chiến lực vượt qua cấp 6 yêu vương, chuyên môn cấp đoạt yêu vương nhóm chứa đựng yêu hạch." Thật sự là hướng tới a. Theo đề tài chuyển biến, mấy chục cái con thỏ vậy mà bắt đầu tập trung, xem ra cái đề tài này mới để chúng nó nhiệt huyết sôi trào. Một con thỏ hưng phấn nói, ai nói không phải đâu. Ta nghe nói đại vương nhóm đều tại lẫn nhau liên lạc, có ý để cử nó gánh mặt chúng ta toái tinh hoa con thỏ vương, mang theo chúng ta ăn ngon, uống say, đổi đi nơi này mấy cái cấp 4 yêu vương, nhất thống toái tinh hoa. Ta vậy mới không tin đâu, các vị đại vương sẽ cam lòng đem vương vị nhường ra. Ngươi chính là một cái bình thường chiến thỏ, này có cơ hội sẽ biết những cao tầng này tuyệt mật. Ta dù sao cũng là đại vương em vợ một trong, so ngươi biết một số nội tình. Nghe nói, đại vương đang ở tuyển chọn mỹ nữ đâu, mỗi cái động muốn chọn ra ba cái đây. Mũ con thọ mãnh liệt hít một hơi chạy nước miếng, nói, một cái hô trại muốn chọn ra ba mỹ nữ, cái kia được vận đi, nếu là ta lập tức đáp ứng. Đông Vương Vũ nghe những thứ này nói nhăn nói cười, vượt cho chuyện càng xa, nhanh sụp đổ, hắn không thể chen vào nói. Đúng lúc này, tiểu nha truyền đến hoàng sở muôn dạng báo động, Đông Vương Vũ vội vàng khống chế phi trùng ngược lên. Không dám chạy quá nhanh, sợ chân nguyên ba động bại lộ mục tiêu. Vừa mới dâng lên không hơn trăm mét, liền nhìn thấy mấy ngàn thước bên ngoài, một cái người yêu vương nện bước người bước chân mẹo, bên này chậm chạp đi tới. Gia hỏa này dài đến nhan trị quá cao, trong mấy mắt Đông Phương Vũ không có gì ngoài Vũ Sơn bất thị vân tín niệm cơ hồ dao động. Nó có cao hơn 9m, gần dài 20m, giống một tòa di động 3 tầng lầu phòng. Càng chấn hám nhân tâm chính là, lầu này phòng là hoàng kim đắp lên mà thành. Chấn kinh một cái tiếp theo một cái, nó có 6 đầu chân, tam điều báo vĩ, nhưng đi cực kỳ trôi chảy, không có một chút cảm giác không được tự nhiên. Thân thể giống như con báo, tràn ngập cơ học mỹ cảm. Lớn nhất thần kỳ nhất chính là, nó có một cái ngọc đầu. Không sai, cũng là ngọc đầu. Mà lại là Đông Vũ kiếp trước thấy qua đẳng cấp cao nhất Dương Chi ngọc, trắng loãn, tinh tế tỉ mỉ, chân như bơ dầu. Mặc dù là uy mãnh đầu sư tử hình tượng, lại làm cho nhân nhịn không được thân cận. a di Đả Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thánh mẫu Malaysia. Cái này nhất định là một cái có thượng cổ bảo huyết yêu thú, ai từng thấy vật như vậy? Nếu có thể cùng gia hỏa này ký kết tốt biết bao nhiêu. Đông Phương Vũ nhìn nhiệt huyết sôi trào. Vừa đúng lúc này, yêu thú này đã đi tới con thỏ ổ trước, tất cả con thỏ toàn bộ run dậy mà nằm trên đất mặt, không có một cái nào có thể động một chút. Yêu Vương mở miệng, như báo giống, các ngươi gặp qua một cái mắt ngủ con thỏ sao? Nó có cấp 8 yêu vương cường đại uy áp, cũng chỉ có cấp 6 thực lực. Thì giống như các ngươi lớn nhỏ Mau nói, tất cả con thỏ toàn bộ run rẩy lắc đầu, cái này yêu vương không tiến nhẫn, hướng về con thỏ động khẩu mãnh liệt khẽ hấp, vô số con thỏ tung bay lấy từ trong động tuôn ra, tiến vào nó cái kia khoa chương cực lớn. Bú của nó quả thực giống không gian pháp khí, chí ít nuốt tương đương với nó hình thể hai mươi mấy lần con thỏ. Đông Phương Vũ thầm kêu hằng bét, cái này thảo nguyên trên con thỏ lại nhiều, cũng không đủ nó nuốt, vậy phải làm sao bây giờ? Đang ở Đông Phương Vũ Đởn dẫn ở giữa, cái kia yêu vương đẳng không mà lên, trên không trung y nguyên lục động, như một đạo kim cầu vồng, biến mất trong nháy mắt vô tung. Đây cũng là một cái thất giai yêu vương. Không biết tiên giới nữ nhân kia phái tới vài đầu cường đại như Thiên Ương, hắn không thể nào là đối thủ của bọn nó, nó hiện tại liền khí tức cũng không dám bại lộ, thậm chí cũng không dám chính minh. Đông Phương Vũ hiện tại hoàn toàn là làm một cái hứa hẹn, kỳ thực hắn đã đem hống xem như khế ước của mình đồng bọn, đối với hắn loại tính cách này người, nhất luôn cựu định, hứa hẹn qua lời nói thắng qua khế ước. Trong bất chi bất giác, Đông Phương Vũ đã trên không trùng sững sờ nửa canh giờ, trong mùi của gò đất giữa lại nô ra một cái đầu, ngay sau đó, 10 cái con thỏ cẩn thận từng ly từng tí leo ra. Không biết vì cái gì, Đông Vũ lại cảm thấy cái mùi chua chua, tiếp trước cái này Cho tới bây giờ không có cảm thấy con thỏ đáng yêu như thế, như thế manh. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 140, Hào hùng Chunno. Đang lúc Đông Phương Vũ vì con thỏ không có bị diệt tộc mà cảm thấy may mắn lúc, đột nhiên thu đến nô bộc truyền niệm, có 3 cái áp tử tiểu đệ tử giễu tới. Đông Phương Vũ vội vàng hiện lộ ra thân hình, chắp tay sau lưng, như không có việc gì tại trong đội cỏ du dã, một bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ. 5 người cùng nhau mà đến, Đông Phương Vũ tân hai cái nô bộc một cái phía trước dẫn đường, một cái tại tối hậu phương, tựa hồ là nhìn Đông Phương Vũ có vẻ hơi tức kinh, luôn cuống tay chân rút dao nơi tay, một bên lui lại, vừa nói: "Mấy vị sư huynh, các người muốn làm gì?" "Chuyện gì cũng từ từ, ta chỗ này là tìm tới vài quặng bảo dược." Mới tới đệ tử nhau nhau lộ ra ánh mắt khinh thường. Một người trong đó vờ ậm ừ mà thanh nhã mà xoay người sang chỗ khác, hướng về sư huynh đệ của mình Ngô Quyền, khiêm nhượng nói: "Nhớ ngày đó chúng ta vừa đến xảo sảng nhai thời điểm, đại sư huynh vờ ậm ừ mà nói không sử dụng chân nguyên, hắn phá không tiểu tử này phòng ngự." Ta nhìn Túy là hắn, "Hôm nay liệt vị không nên thủ, thì một mình ta, lại nhìn xem ta có thể hay không phá phòng ngự của hắn." mà các hai người đệ tử nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Đông Phương Vũ, hắn là giận, tiện tiện mà cười, bọn họ cùng xào sàng nhai khác biệt, còn lại phân đường phàm là có thể tới đều là đệ tử hệ tâm, bọn họ đều có leo lên phong lôi bảng hảo quang thời khác. Nguyên cớ, bọn họ cũng rất cao ngạo, căn bản cũng không tin tưởng lúc ấy đại sư minh lời từ đáy lòng. Nguyên cớ, tại cái này liều mạng sống chết trước mắt, ba cái trẻ tuổi thiên tài vờ im mà lẫn nhau khách khí. Thậm chí, bọn họ thế mà đều còn không có lấy ra nửa binh. A, liên tục kêu thảm vang lên, dẫn đầu động thủ trước đúng là hai cái nô bộc, bọn họ dùng chôi kiếm thì gõ tối tầng hai cái đối mặt Đông Phương Vũ đệ tử. Mà cái kia đưa lưng về phía Đông Phương Vũ nước dại bắn tứ tung giá hỏa thảm hại hơn, hắn đột nhiên cảm giác một đạo mạnh mẽ bá đạo kim quang sông vào thức hải của mình, giống một cái sáng chói thái dương buông xuống tại thần hồn của hắn phía trên. Sau một khắc, cái kia giang khắp nơi phù văn phảng phát sáng lên, nhưtôn luyện một dạng không ngừng sen kẻ tiến thần hồn của hắn, tại lo lắng run rẩy giữa, giữa, đã đem thần hồn của hắn buộc thành bánh trưng. Lấy Đông Phương Vũ mức độ, hiện đang ngưng tụ một cái cấm chế liền cần thời gian lâu như vậy, cũng may có hậu thần hỗ trợ, chỉ chốc lát sau, mặt khác hai đạo cấm chế bay ra, là gắn vào hai cái hôn mê đệ tử trong đầu. Đông Phương Vũ có chút hốt, đây cũng quá dễ dàng a. Ba cái nhất phẩm vũ sư à, một khắc đồng hồ thì giải quyết, nguyên lai có nội ứng chiến đấu nhẹ nhàng như vậy a. Nếm đến ngon ngọt Đông Phương Vũ đương nhiên không muốn lại lòng đúa, vội vàng phất tay, để 5 người tiếp tục chia ra công tác. Đông Phương Vũ tại Thoái Tinh Hoa tiếp tục rong chơi, quan lâm cái này đến cái khác con thỏ ổ cuối cùng, hắn cơ bản xác định, hống cho dù là thật trốn ở chỗ này, cũng không có hướng địa phương con thỏ biểu hiện chính mình nguy năng. Nó thật thật sâu ẩn tàng. Cái này khiến Đông Phương Vũ có chút lo lắng, thời gian không đợi nhân a hắn tổng cộng còn có hơn 60 ngày, nếu như là dạng này tại mỏ kim dưới đáy biển, cái kia làm sao có thể thành công. Cùng lúc đó Đông Phương Vũ Thu nô bộ sự nghiệp lại thuận lợi ngoài ý muốn. Phải biết Áp Tử Kiều đệ tử chỉ cần có nhân phát hiện tung tích của hắn, đầu tiên liền sẽ hô bằng gọi hữu, tướng đại sư huynh báo cáo. Có thể nói, hiện tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong Áp Tử Kiều đệ tử đều tại vui sướng chạy đến, khóc hô hào gia nhập nô bộ của hắn đại quân. Lúc đầu thời điểm, còn muốn Đông Phương Vũ làm bộ cùng bọn hắn phối hợp, càng về sau, bọn gia hỏa này trực tiếp đem các sư huynh đệ lên choáng, liền tiểu vui cả cả. mỗi khi vạn mét bên trong, lại có nô tiểu luôn, luôn tại bầu trời hạnh phúc mừng Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Đông Vương Vũ thế mà thu 51 tên nô bộc, cái này hoàn toàn là muốn đem áp tử kiểu một lưới bắt hết tất đâu a. Ba ngày này, Đông Vương Vũ cũng gặp phải còn lại cường đại yêu thú các bảy, những thứ này tuyệt đối là thiên yêu, không có một cái nào là hồn vũ đại lục trong điện tịch ghi đi lại. Có một cái tài hoa xuất chúng mặc giáp thú tựa như trong truyền thuyết kỳ lân, uy diệu lấy thanh hư hư quàng mang, liền tốt giống như thần thú. Một cái hắc tiết một dạng dài trăm thước nô công, như là một đoàn tàu lự mà qua. Còn có một đầu tú khí màu trắng đang xạ, trên không trung thấy đầu không thấy đuôi. Một cái ngân sắc cá sấu giống một tòa dị động núi. Mỗi lần nhìn thấy chúng nó, Đông Vương Vũ đều rất vui vẻ, thấy bọn nó cái kia vội vàng dáng vẻ, Đông Vương Vũ liền biết giống hiện tại an toàn không có việc gì. Ngày thứ tư thời điểm, Đông Vương Vũ đã nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn phải dùng chính mình cường đại nô bộ đại quân, đem những này đến đây liệp sát Đông Yêu Vương từng cái tiêu diệt. Cũng chỉ có hắn, dám nghĩ như vậy, dám làm như vậy. Bất quá, ngay tại ngày thứ tư thời điểm, Đông Phương Vũ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, muốn bản một bản cái này hơn 50 cái nô bộ tài hóa. Kết quả tại cái thứ nhất chữ vật giới chỉ bên trong liền phát hiện một bình thuốc bột. Hắn hỏi một chút, quả lại chính là cái kia vạn lý gói. Nhìn thấy bình thuốc này phấn, Đông Vương Vũ vui, ha ha, Tào trưởng giàu sư huynh, ngươi cũng nên tới đi. Sau đó, Đông Vương Vũ không ngại cự khổ, tự mình dẫn hơn 50 người nô bộ đại quân, đối với cấp 7 Thiết Giáp nô công tiến hành tấn công mạnh. Kia không may nô công vương đã phẫn nộ, lại không giải, những thứ này không biết sống chết tiểu tu sĩ tại sao muốn công kích mình đâu? Đây không phải muốn chết sao? Đối mặt đầy trời phù văn kiếm mưa, Thiết Giáp nô công vương phẫn nộ gào thét, trồm người lên, tại chỗ xé nát bảy tám cái trán ghét ra hỏa, mới đem những nhân đội đi. Thế nhưng là nó cũng chịu vô số đao kiếm, trên người Thiết Giáp quả thực là nát mấy khối. Trình một chút một bình thuốc bột A, Toàn bộ rơi tại Xôi xẻo Ngô Công Vương trên thân Từ một khắc kia trở đi, nó cũng đừng nghĩ lại có nửa ngày an ổn thời gian, không ngừng mà có nhân đi tìm cái chết ta. Đông Phương Vũ đem tất cả nô bộ thu vào chính mình nhận hình lâu thuyền, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nô công vương mấy ngàn mét khoảng cách an toàn. Thỉnh thoảng quan sát áp tử kiểu đệ tử hoặc một cái hai cái, hoặc tốt năm tốt ba đến quấy rối thiết bối nô Công. Có lẽ có nhân sẽ nói Đông Phương Vũ tàn nhẫn, kỳ thực không phải vậy. Phạm là đến đây, đều là hưu tâm tới hắn. Choang có một ít tình đồng môn, tự nhiên sẽ tìm lý do né tránh việc này, nguyên bọn họ không có chút nào giá trị đến đáng thương, kẻ giết người Nhân vĩnh viễn phải giết. Ngay tại Ngô Công Vương muốn nộ vấn thương thiên thời điểm, lại khổ cực mà nghênh đón tảo trừ dầu. Hắn mang theo 4 tên tâm phúc, 20 tên đệ tử đến đây, trong đó có 4 tên nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, cộng thêm bản thân hắn đã là nhị phẩm trung kỳ. Mà lúc này Ngô Công Vương đã là vết thương trọng chất, tâm thần tiểu tụy. Phải biết bất luận kẻ nào tại lúc sắp chết đều sẽ liều mạng, cũng không chỉ là Đông Phương Vũ mới có phách lịch tử, bạo tạc phù các loại, mà lại còn có có mấy cái vũ sư tại chỗ tự bạo, cho nó tạo thành đại phiến 25 người gặp Ngô Công Vương, lập biết rõ không tốt, vốn đợi nhanh chóng tối lui. Nhưng Ngô Công Vương đã phẫn nộ tới cực điểm, Nếu như có thể thôn phệ mấy cái này nhị phẩm vũ sư, có lẽ còn có thể lập tức khôi phục. Thiết Giáp Ngô Công âm vang tiến lên, như báo táp một dạng nổi lên, đầu của nó cao cao nâng lên, trên không trung chố ngoạc thành một cái dấu hỏi, không chút do dự, nó há mồm phun ra chín quả sáng chói chói mắt hạt châu. Cái này chín hạt châu sắc thái không giống nhau, chỉ có Ngô Công nhất tộc có thể tại thể nội hình thành loại này yêu châu. Nó cùng điều hạch cùng loại, Ngô Công cũng không phải là cường đại nghịch thiên chi thuộc, chúng nó dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể hình thành một quả. Chỉ có tu hành vượt qua vạn năm, đoạt tiên điệu tạo hóa, hoặc gặp được phi phàm cơ duyên, thôn chí bảo, mới có thể sinh ra viên thứ hai. Sau đó, cách mỗi ngàn năm liền có khả năng hình thành một quả, mỗi hình thành một quả, nó liền cường đại một điểm, hiện tại, nó đã là có gần 2 vạn tuổi thọ lại yêu vương. Chín quả yêu châu vừa ra, lập tức đánh về phía chín tên phẩm giai cao nhất vũ sư, Tào trưởng giàu là nhị phẩm trung kỳ vũ sư, hắn là ngô công vương mục tiêu thứ nhất. Yêu thú cấp 7 yêu châu cường đại vô cùng, nếu như không phải đem nó bước đến bề cảnh, nó cũng quả quyết sẽ không phun ra. Nhất, nhị phẩm võ sư căn bản là không có cách chống đỡ uy năng của nó, làm cái kia yêu châu tới gần thời điểm, liền trực tiếp sụp đổ hòa tan, bị yêu châu trực tiếp hấp thu. Tào Trường Đầu cắn răng một cái, rồi hai tay kéo qua hai cái sư đệ, hướng về phía trước chính là trở lại. Hai cái sư đệ kinh ngạc nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Chiếm được thời gian Tào Trường giàu dẫn động một trương gia thú chế tắt trận phù, một sát na kia ở giữa, như là Thái Dương Quân Lâm Thảo Nguyên, gầm thét bay nào về trước. Cái này gia thú chân phù cường đại quá phận, cái gì thiết giáp lô công, cái gì đồng môn sư đệ, toàn bộ đốt thành cho bụi. Không chung chính cái yêu châu mất đi chủ nhân, thần kỳ tung bay cũng không đoạt Trên Thảo Nguyên, 24 cô tàn không đầy đủ thi thể bồi bạn Tào Trường Đầu. Tào Trường Dầu có chút đau lòng nhìn lấy đã thành cho tàn gia thu chân phủ, đang muốn trước đi thu thập yêu châu. Đông Phương Vũ xuất hiện, hắn xuất lĩnh hơn 40 tên áp tử kiệu đệ tử đem Tào Trường Dầu tầm tầm vây quanh. Tào Trường Dầu cấp tốc lui lại, rút kiếm nơi tay, kinh ngạc nhìn lấy Đông Phương Vũ cùng chúng đệ tử, có chút khàn giọng mà nói: "Các ngươi vì cái gì không vây công hắn? Các ngươi điên sao?" Đông Phương Vũ chảo phúng mà nhìn xem hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu, hắn vì chính mình không đáng, chính mình lúc ấy làm sao lại cảm thấy hắn là cái người minh lỗi lạc đâu. Vũ đang chờ nói chuyện, chợt nghe một cái quen thuộc, đó là hắn hi vọng nhất thanh âm, mấy cái này cả ngày đêm Hắn một mực đang nóng nhìn cái thanh âm này. "Đông Phương, ta cần ăn cái này chín hạt châu." Đông Phương Vũ kinh ngạc nhảy lên, cũng không để ý tạo trưởng dầu, hô to, "Hống, là người sao?" Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 141, hống hống hống. Đông Phương Vũ nghe được đã lâu kêu gọi, phản xạ có điều kiện xoay người, lập tức lâm vào hoa đá. Chỉ gặp cách đó không xa bụi cây đầu cảnh trên ngừng lại một cái biểu lộ thật thà quạ đen, so phổ thông cấp 1 yêu thú quạ đen còn nhỏ, chỉ có con thỏ lớn nhỏ. Nói nó biểu lộ đờ đẫn là bởi vì nó vừa y mà không có con người, hai con mắt lộ ra lộ ra sẩm trắng. Lại phối hợp nó cái kia mang theo thủ màu đen, lộ ra chật vật không chịu nổi, cùng Đông Phương Vũ trong suy nghĩ cao đại thượng hống có khác nhau một trời một vực. Mấy ngày nay Đông Phương Vũ ảo tưởng nhiều lần trùng phùng, nhưng chưa từng có nghĩ đến loại này kỳ cảnh, cái này sao có thể là hống đâu. Đại khái là đoán được Đông Phương Vũ ý nghĩ, cái kia quạ đen tích tự như kim mà nói, chân vân châu, cấp 1 nghĩa binh, tứ dược huyền vũ. Cái này đen cũng không có nói tiếng người, nhưng là dịch ra tới. Vũ ngơ, lập tức hớn hở ra mặt, không sai, đây là chỉ có hắn Nguyên vọng hầu thần cũng không mấy biết, miêu tả lúc ấy tại sao sảng nhai trong động lần đầu gặp nhau tình cảnh ám ngữ. Quân hỉ phía dưới, Đông Vương vung tay một cái, lướt lên không trung tung bay chín cái sắc thái sắc sỡ yêu châu. Tao trưởng giàu trong mắt lóe lên một đạo giữ tợn ánh sáng, chẳng qua có hơn 40 đồng môn chính mắt lom lom bao quanh hắn, không dám coi thường vọng động. Lại lấy ra một cái chân nguyên châu, Đông Vương Vũ nói, huynh đệ, ngươi tới trước ta mã não trong tháp liệu thường, thôn phệ cái này chân nguyên châu cùng châu. Không nên phản kháng, ta muốn đem ngươi thu vào qua đã từng bị lừa gạt cực thảm hống nội tâm có một ít dãy dụa, trong qua bởi vì không có con người nguyên nhân, nét mặt của hắn nhìn không ra biến hóa. Sau cùng, nó cắn răng một cái, ngoan ngoãn bị Đông Phương Vũ Thu vào mã nào tháp. Đông Phương Vũ có thiên luôn vạn ngữ muốn cùng hùng nói, thế nhưng là trước mắt còn có một cái cừu địch tạo trưởng dầu, chỉ có thể đánh trước phát hắn. Khả năng có nhân sẽ muốn, sao sang ngay bên trong có nhiều như vậy dị thú, Đông Phương Vũ vì cái gì coi trọng như vậy cái này hung đâu? Cũng là những cái kia mới vừa tiến vào sào sang nhai thiên yêu cũng rất cường đại a, tỉ như cái kia ngọc nhấp đầu báo, cái kia thanh sắc kỳ lần các loại. Mà lại, hắn đã có một cái bằng Vì sao như thế quan tâm cái này hống đâu? Kỳ thực, cái này hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Thanh sắc kỳ lần cũng tốt, Bằng Hải Âu đại thánh cũng tốt, thậm chí là Tứ Dực Huyền Vũ cũng tốt. Chúng nó chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít có một ít thượng cổ thánh thú huyết mạch, xương chúng nó tạm huyết thánh thú cũng tốt, thánh thú di chủng cũng tốt, kỳ thực đều là nâng cao. Mà hống khác biệt, nó là hoàn toàn thánh thú huyết mạch, thuần huyết thánh thú con non a. Những di chủng đó trưởng thành, đặt tới yêu thú cấp 9 có rất lớn cơ hội, nhưng hống chỉ cần không vấn lạc, kém cỏi nhất cũng là thiên tiên Giữa bọn chúng khác biệt thật sự là lớn qua hổ cùng mẹo. Đông Vương Vũ nụ lấy tâm cuối cùng ra Hắn chán ghét nhìn về phía tàu trưởng dầu. Chỉ gặp tàu trưởng giàu đang ở thần sắc nghiêm nghị mà nói, "Các vị sứ đệ, các ngươi là sao không để ý cùng đường nghĩa khí?" Ngược lại tương trợ hắn. "Các ngươi thì không sợ đường chủ trách tội sao?" Những đệ tử này đều đã thành Đông Phương Vũ Nô Bộ, chỗ nào sẽ còn nghe hắn lý luận?" Một người trong đó nói, "Đại gia vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi dùng đồng môn sư huynh đệ chống đỡ yêu nô, mà lại ngươi thôi động chân phủ lúc cũng mảy may không có niệm tình đồng môn. Hơn 20 cái sư huynh đệ vừa mới chết tại trong tay của ngươi, bây giờ lại muốn chúng ta giảng đồng môn nghĩa khí, người cho chúng ta mắt sao?" Tao trưởng giàu vô cùng cái gì, coi như mình lúc ấy sát thực làm không đủ phúc hậu, nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Cái kia điện quang thạch hỏa một khắc, phản ứng của mình chỉ có thể như thế, hắn thậm chí đều ở trong lòng vì mình quá quyết mà kiêu ngạo. Nhưng vì cái gì những thứ này luôn luôn phụng chính mình vì thần minh sư đệ nhóm lần này như thế chăm chỉ đâu. Mi đầu dần dần bung ra, tao trưởng giàu đau lòng nhức góc mà nói, các vị sư đệ, tình cảnh lúc ấy các ngươi cũng không phải không thấy được, ta áp dụng thỏa đáng nhất biện pháp, cho dù là lại để cho ta lựa chọn lần nữa một lần, ta ý nguyên sẽ như thế ứng đối, đối, với cái này, trong nội tâm của ta không thẹn. Mà lại, các ngươi cũng nên hướng ta học tập. Có khi, tình thế bất người, đại gia cần phải có chỗ hy sinh. Tráng sĩ tự chặt tay, cũng là anh hùng, há có thể lề mề chậm chạm, mất đi vì huynh đệ báo thủ cơ hội. Chỉ muốn nói Tào trưởng gia khẩu tài coi như không tệ, lời này đặt tại bình thường, tất nhiên nhẹ nhõn quá quan, nói xong hắn không khỏi nhếch lên mở môi, tựa hồ đã nhìn thấy các sư đệ tiến lên khóc dòng dòng biết lỗi. Nhưng mà, hắn chờ đến lại là mấy chục đạo kiếm quang, kiếm khí hướng tiêu, rét lạnh nội thông. Trên không trung tương giao, như một trương quang túi lưới đỉnh đầu hạ. Như thế tập trung kiếm vũ, đừng nói hắn chỉ lớp 10 giai, cũng là cao hơn 2 giai cũng không có cách nào tránh. Mỹ Mãn hắn có phụ thân tạo phó tông chủ cho hắn một kiện chí bảo phòng ngự niệm binh, cao đến cấp 7, đã thuộc về binh vương. Giang Dác, tao trường dao trên thân sáng lên chói lọi bạch quang, trong nháy mắt liền như là thái dương buông xuống, quay lại tất cả mọi người mở mắt không ra. Nhưng mà, đây chẳng qua là chói lọi điêu linh, dù cho là cấp 7 niệm binh cũng chống đỡ không hơn 40 đạo kiếm khí, huống chi khống chế nó chỉ là một cái cấp 2 trùng kỳ vũ sư. Miễn cưỡng ngăn trở đạo này công kích, cấp 7 niệm nát gỗ đầu, khối, khối xuống. Tao lòng đang chảy máu, cấp 7 phòng ngự vô giá bảo Cứ như vậy xong, đã đợi vô tình cũng đừng trách ta tâm hung ác, hắn sát mặt giữ tận mà lại tay lấy ra ra thú bạo phụ, vô cùng ác độc mà nói: "Đông Phương Vũ, ngươi thật gặp may mắn, thế mà có nhiều như vậy tiểu tử ngốc chịu vì ngươi chứ cùng." Tao Trường giàu nói xong, hiện thị do nó cực độ tàn nhẫn một mặt, không chút do dự ném ra ra thu trấn phủ, phảng phất trước mắt hơn 40 sớm triều trung đụng sư huynh đệ bất quá là con kiến thôi a. Vạn Linh Tiên Tông phó tông chủ, ít nhất là lục phẩm sơ kỳ vũ sư, hắn chế tác thật phủ, há lại những thứ này, nhất phẩm võ sư có thể chống đỡ. Sa hoa quang trong mưa, hết thảy mọi người như là cát ngẫu, làm kim quang đi qua lúc, biến làm cát bay, nghiêng nghiêng mà ngẩng. Vô lực ngã xuống. Tại thời khắc này, sinh mệnh lộ ra là như thế yếu ớt. Mỗi khi có một người đệ tử vất lạc, Đông Phương Vũ liền cảm thấy thức hại bên trong như bị thật sâu chân một chút, đây là nộ buộc cấm chế phản vệ. Đông Phương Vũ cũng không nghĩ tới Tào Trưởng Giàu như này vô tình, sử dụng bảo phủ sẽ như thế quả quyết, nguyên cơ căn bản không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Vẫn phải nói mạng hắn lớn, kịp thời vì Mã Nạo Tháp bổ sung tinh thần chí lực, nếu không, liền nhân đem tháp đều xong. Đông Phương Vũ cùng Tào Trưởng Giàu lão đạo tương đối, đều tại cục lấy máu. Tào Trưởng Tài là mới vừa rồi bị hơn 40 đạo kiếm khí đánh cho Hắn dùng kiếm chỉ lấy Đông Phương Vũ nói: "Ngươi cái này vạn linh tiên tông tội nhân, ngươi hại bản tông nhiều ít tinh hoa đệ tử, ta muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù." Chân chửi mà đổi trắng thay đen, khó được hắn còn nói đến như thế lòng đầy căm phẫn. Đông Phương Vũ phẫn nộ lại im lặng, hắn âm thầm lấy ra đồng nhai chủ ý ký tự, nếu như Tào Trưởng Giầu lại sử dụng chân phủ, hắn chỉ có thể như thế ứng đối. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ dơ cao lên kiếm nào, đem hết toàn lực giơ lên cao cao, chính muốn gánh phá thứ cùng. Tào Trưởng Giầu một dạng hai tay cầm kiếm, lên cao cao, một vệt ánh sáng từ kiếm lên, tại kiếm ngưng tụ một lôi. Thinh lính ở giữa Hai người đồng thời vọt tới trước, bọn họ vậy mà đều lựa chọn võ giả yêu nhất chém thẳng. Chỉ có chém thẳng mới có thể thống khoái lâm ly, chỉ có chém thẳng mới có thể khoái ý ân kỷ. Hai người đồng thời chặt chém, biểu hiện cường đại quyết tâm, đem phòng thủ do dự giao cho đối thủ, để cho địch nhân đang sợ hãi cùng đang do dự bại lui. Tao trưởng giàu trong mắt lóe lên giảo hoạt cùng đắc ý, mặc cho ngươi đao thuật thành thạo, ta có cao hơn ngươi nhất phẩm thực lực, cho dù đồng thời bổ chúng đối phương, ta chân nguyên cũng đủ để đem ngươi đổi ép thành tàn Lúc này, Đông Phương Vũ đã hoàn toàn giải tạo trưởng giàu là người, hắn cùng đệ đệ của hắn dạng, xem tính mạng con người như tàn Để ngươi cặn bã như vậy còn sống, bản thân liền là đối với sinh mạng không tôn trọng, đã như vậy, liền để hắn hôi phi yên gì đi. Hai người âm vang mà đi, dần dần được tiếp cận. Bầu trời tuyết đông như lớn, như là muốn tiếp nhận tiếp xuống bích huyết đầy trời. Tao Trường giàu trong mắt bắt đầu lộ ra một tia không giải, Đông Vương Vũ thần sắc vô cùng kiên định, chẳng lẽ hắn vờ ơ ý mà tổn Đồng Quy Vu tận quyết tâm? Ngu xuẩn! Người nào có cùng ta Đồng Quy Vu tận năng lực cùng tư cách? Hai đạo đuổi mổ sắp giao thoa. Tao Trường Dao trong rốt cục xuất hiện hoảng Vương Vũ một bước cuối cùng tại mặt đất trợn một đùi, thân thể của hắn vờ ơ mà bất khả tư nghị lên như là treo ở trên đào tơ lửa. Đao thế không chút nào đổi, sắc bén vẫn như cũ, nhưng Đông Vương Vũ lại hướng bên cạnh phía trên phi lên, xa xa né tránh Tào Trường dầu kiếm khí. Tào Trường dao dù sao cũng là Kiêu Hùng chi thuộc, lập tức thừa nhận thất bại, hai tay quả quyết cắt kiếm, vận chuyển chân nguyên, tại song trưởng ở giữa hình thành một cái đầu phộng hình quan câu, đang muốn đánh tới hướng kim đao. Đương nhiên, một đạo sát thái sập sỡ chiến chủ ý hổ hẻm mở chậm mà tới, một đường xông vào hắn đường hải, tại hắn cực sợ bên trong bạo lệ mà xuyên thấu thần trí của hắn biển, cùng bạo đánh nát hồn của hắn. Cùng thời đó, một vòng đao quang sắc bén vô cùng bổ tiến đầu của hắn. Vành Tựa hồ là thời không đình chỉ một hơi, tao trưởng dầu thân thể đột nhiên bạo liệt mà ra, nổ hướng hai phe. Trên mặt đất, một đạo sâu đặt mấy thước giải câu một mực thông hướng phương xa, không trung lạc hổng như mưa. Còn vật bi Zett Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 142, số mệnh ký kết. Một đao đánh chết tao trưởng dầu, Đông Phương Vũ lập tức thu thập chiến trường, lái lâu thuyền, chạy hùng hục. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, hiện tại toé đại yêu, nơi đã giữ lại không được. Một hơi thoát ra hơn một vành rạm, Đông Phương Vũ mới cảm giác cả an toàn chút. Đem món kia dính lấy vạn lý khói náo ngoài triệt để tiêu hủy, tìm một chỗ sơ động, đem Tiểu Nha gọi về, dung tụ độc cậu, che dấu. Một khắc cũng không thể nhận Đông Phương Vũ cùng Tiểu Nha lập tức tiến vào Mã Nao Tháp. Giờ phút này cái kia hình tượng bị ối quạ đen đăng ở chiếu lấp lánh, nó vừa mới thôn phệ chân nguyên hạt châu cùng chín khóa yêu châu, luyện hóa phương thức không giống bình thường, như là kiện hàng tại một khóa sún ni bên trong, thần điều hàng thế. Lúc này nó chính vây quanh hồ lô đằng không biết đang làm gì. Tiểu Nha vội la lên, đó là của ta tiểu đệ, ngươi cũng không thể ăn. Hống đầu, lộ ra trong miệng đang ở nhai lấy bảo dược. Khinh Đường nói: Nó lại là tiểu lệ của ngươi, làm sao ta nhìn nó ngược lại là chân chính hồng hoàng dị chủng đâu, ta cũng không dám trêu chọc nó. Hầu thân đồng bộ phiên dịch lóng cùng tiểu nha giao lưu, Đông Phương Vũ trong mắt lóe lên dị sắc, sớm cũng cảm giác cái này hồ lô bất phàm, không nghĩ tới liền hống đánh giá đều cao như vậy. Tiểu nha hoàn toàn chính xác vô cùng thông minh, nhưng nó quá tự luyến, phàm là lời trêu chọc nó, cho tới bây giờ đều tự động loại bỏ, lúc này nói, đương nhiên, ta là thiên hạ cường đại nhất chim, nguyên cớ, tiểu lệ của ta đương nhiên bất phàm. Hống một bên dùng cánh lại rút ra một khỏa bảo dược, một vừa nhìn Đông Phương Vũ, đổi lại nhăn luôn Quái khan quái đều hỏi, nó là thiên hạ cường đại nhất chim. Người chắc chắn chứ? Đông Vương Vũ cương triệu mà nhìn xem tiểu nha, nói, chỉ cần nó có thể theo chúng ta, ta tin tưởng vững chắc, nó nhất định sẽ thành vì thiên hạ cường đại nhất chim. Một cái chúng ta là như thế Ôn Nụ, tựa hồ mềm mại hống trái tim. Mới vừa rồi còn có chút cả lơ phất phơ hống đột nhiên thay đổi trọng lên, hỏi, Đông Vương Vũ, ngươi có thể tha thứ ta không có trước tiên cùng ngươi liên lạc, mà chính là lại quan sát ngươi thời gian dài như vậy sao? Đông Phương Vũ chỉ trệ, hắn không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng lập tức liền phải mái. Dù sao Hống cũng là so tiểu nha lớn một chút cũng có hạ vẫn còn có nít Hắn lại tao ngộ thê thảm như vậy lựa gạt, đối với thế giới cẩn thận một chút không có gì lạ, vì vậy nói, không có gì. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Haha, ha, Hống vui vẻ cười rộ lên, Kaka, ka, thực không phải như thế. Ta căn bản không có thể liên lạc với ngươi, ngươi chậm rãi nghe ta nói. Một tiếng ka để Đông Vương Vũ Triệt để ý lòng, liền tiểu nha đều cao hứng oa, oa gọi hai tiếng. Đông Vương Vũ không cắt đứt Hống mạch suy nghĩ, chỉ là an tĩnh ngồi xuống, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ, xin cứ việc thổ lộ hết. Hống êm nói gia từ khi mất đi dị hỏa về sau, trực tiếp từ cấp 8 yêu thú đọa lạc đến cấp 6. Nhưng ta y nguyên có cấp 8 uy áp, đó là huyết mạch cho phép nguyên cớ ta mới có thể tại cái này tại tiên khí bên trong xương vương sưng bá, không ngừng mà ép yêu hạch khôi phục thể lực. Đông Phương Vũ nghe đến đó, chợt nhớ tới mình lúc trước chữ Hàng yêu hạch một mục đích khác, vội vàng thông báo hậu thần. Chỉ nghe hoa một tiếng, như là một ngọn núi lớn yêu hạch nghiêng đổ ra đến, cơ hồ đem mã nào tháp tầng thứ 2 toàn bộ trấn lực. Ngum Lung chỉ có như thực chất, đại gia như cùng chỗ tại tiên cảnh bên trong. Hống không nói hai lời, trực tiếp tới cái kinh hốt chỉ gặp một đạo sắc thái sắc sỡ yêu hạch xiển xích xông vào trong miệng của nó, liên tục không ngừng. Tiểu Nha lập tức gấp, liều mạng mà nuốt ăn mấy chủ khối, cũng rốt cuộc ăn không trời, trong mắt tựa hồ ngẩm lấy nhiệt lệ, nhìn lấy Đông Phương Vũ, nói: ca, "Ca không thể đều cho nó à, ta muốn đánh nó, tối thiểu nhất có ta một nửa a." Tiểu Nha dùng thú ngữ, giống là gặp người giảng tiếng người, gặp thú giảng thú ngữ, hầu thần cần phải tham dự phiên dịch, cái này khiến hắn rất nhanh liền phát hiện Đông Phương Vũ bí mật. Xen vào nói: ca, "Ca trong thân thể ngươi còn có một cái sinh linh." Đông Phương Vũ cười nói: "Tại trong tứ hải của ta, ngươi tạm thời vô pháp nhìn thấy nó." Sau đó lại an ủi tiểu nha, "Tiểu nha, thứ này ca ca có rất nhiều, ngươi chừng nào thì muốn ăn đều bao ăn no." Bởi vì vừa mới ăn chân nguyên châu cùng yêu châu, tổng cũng không thể liên tục tồn vệ, nó lưu luyến không rời mà nhìn xem như núi yêu hận, tiếp tục nói, "Trước đây không lâu, nên là cái kia nữ nhân ác độc phát hiện ta trốn đến nơi đây, nguyên cơ phái tới chí ít 9 cái yêu tố cấp 7 đội bắt ta. Ta không có chút nào chuẩn bị, vô ý bị chúng nó cái thương, thật vất vả mới đào thoát." "Kỳ thực, ngươi mới vừa tiến vào cái này tiên khí không lâu ta liền phát hiện ngươi. Nhưng là ta không dám cùng ngươi nhận nhau, đến một lần ta sợ liên lụy ngươi." Thứ hai ta và ngươi ký kết bình đẳng khế lúc, biết sinh ra thần hồn của lớn hơn ba động, nhất định sẽ kinh động chúng nó. Mà trọng thương ta căn bản không thể nào chiến thắng chúng nó. Thế nhưng là về sau, ngươi nhiều lần xúc động ta, vì tìm ta không tiếp tiến vào thực nhân thụ thế lực phạm vi, cũng cho ta kiến thức thực lực của ngươi. Lớn nhất mấu chốt nhất là, ta phát hiện có thể làm cho mình khôi phục nhất định thực lực kỳ ngộ. Cũng chính là đồng thời thôn vẻ cái kia chín cái yêu châu Âu cùng chân Mân Châu, cái này chỉ ít làm cho ta khôi phục lại có thể chiến thắng một cái thất giai yêu thú cấp độ. lai like là dạng này, chính mình tìm nó thời điểm, dĩ nhiên thẳng đến tại quan sát của nó bên trong. Đông Phương Vũ Vũ sao cũng hơi bất khoái, ép buộc chính mình từ bỏ loại này u ám tâm tình, biến hóa đề tài hỏi, theo suy đoán của ta, ngươi nên không thể biến hóa mới đúng, vì cái gì ngươi có thể biến thành quả đen đâu? Cái kia quả đen tựa hồ sững sờ, rốt sức mà lăn một vòng, rốt cục biến trở về lồng hình tượng. Đây là Đông Phương Vũ lần thứ nhất tránh thức nhìn thấy nó, một thân trắng muốt lông mềm, cùng con thỏ lại có 9 điểm tương tự. Chỉ bất quá lỗ thai của nó hơi lâu một chút, trong miệng cũng không phải răng cửa, mà chính là đầy miệng răng Nó một cặp áp sát vào trên lưng lục cũng bao trùm lấy lông mềm, rất khó phát hiện. Nó chi sau cũng không có con thỏ dài như thế. Ta người không biết chuyện trong mắt, nó 100% cũng là một cái con thỏ. Biến trở về con thỏ hình tượng hống đã không có vừa rồi chán nản như vậy, chỉ bất quá trong hai mắt của nó y nguyên chỉ có tròng trắng mắt, có vẻ hơi ngốc trệ. Mặc dù như thế, Đông Vương Vũ có thể cảm giác nó là tại nhìn mình chằm chằm. Chỉ nghe nó tiếp tục nói, "Ka ka, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ liều mạng cứu ngươi, ngươi tin không?" Biết rõ đây là một cái cường đại mãnh thú, chỉ ít so mình bây giờ cường đại hơn rất nhiều. Đông Vương Vũ vẫn là không nhịn được đem nó ùng, dùng sức cùng, cùng thẳng đến to lớn tiểu nha bay lên đầu của mình kim kê độc lập, mới không thể không đem nó buông xuống. Hống được đi không hề giống con thỏ nhảy lên nhảy lên, càng giống là mãnh thú, là điển hình bước chân mèo. Đi mấy bước về sau, Hống vui vẻ nói, "Kaka, ta phát hiện ngươi cái không gian này pháp bảo không tệ, nó ngăn cách có thể đủ sức để để tới tìm ta Thiên yêu phát hiện không chúng ta ký kết. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Ta hiện tại liền muốn cùng ngươi thực hiện hứa hẹn." Ha ha ha. Đông Phương Vũ vui vẻ cười, Hống cũng cười rộ lên, tiểu nha làm theo ba hoa cho phối hợp. Đông Phương Vũ cùng Hống mặt đối mặt, trên trán của bọn họ đột nhiên riêng phần mình bay ra bốn cái tương liên vòng tròn. Hai tổ kim sắc vòng tròn đụng một cái, trung gian lại sinh ra một cái mới vòng, thành cửu liên hoàn. Sau đó, cái này cựu liên hoàn tựa hồ tại không trung đối phương vị, lại phân biệt bay trở về lẫn nhau thứ hải, mà trong bọn hắn tương liên cái viên kia vòng tròn dần dần ẩn hình. Một loại lẫn nhau tâm linh tương thông kỳ dị cảm giác tự nhiên sinh ra, bình đẳng khế ước ký kết thành công. Cao hứng phi thường hồng nữ xuất kinh nhân, Kakka, hiện tại ta đến nói cho người, ta vì cái gì có thể biến hóa làm quả đền đi. Tại tiên giới, tiên nhân cảnh giới phía dưới yêu thú không thể biến hóa nhiều vô số kể, tỉ như, đến tiểu thế giới này truy ta cái kia chín cái thiên yêu thì cũng không thể biến hóa Có chút yêu thú cường đại thậm chí đến kim tiên cảnh giới cũng không thể biến hóa. Ta sở dĩ có thể biến thành quá đen, là bởi vì đó cũng là bản thể của ta một trong. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 143, Hống cùng dây leo truyền kỳ thân thể. Đông Vương Vũ có chút mở mịt không giải, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một con yêu thú có thể nắm giữ hai loại thân thể, hắn sững sờ biểu lộ ai cũng có thể nhìn ra. Hống hiểu ý nói, cái này có gì có thể kỳ quái, tiểu gia hỏa này thủy tổ cũng đồng thời có hai loại thần thể. Hống dùng chính là nhân luôn, nhưng tiểu nha thấy nó chỉ mình Liên Lăng Lợi nhìn về phía Đông Phương Vũ, hiển nhiên đối với hứng mà nói rất ngạc nhiên. Lúc này Đông Phương Vũ đã bừng tỉnh đại ngộ, thống nói là côn bằng, tiêu giao du bên trong có lại, bác minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm. Biến hoa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi gánh, không biết nó mấy ngàn dặm vậy. Giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Làm Đông Phương Vũ đem đoạn này chuyển kỳ giảng giải cho tiểu nha ngay lúc, kích động nó mở rộng cánh, đoàn đoan đột nhiên tỉnh nói, trách không được đều nói ta là thiên hạ cường đại nhất chứ đâu. Ta quả thực quá lợi hại. Hống hiện tại đã thích ứng cái này tự luyến ra hỏa, không có chút rung động nào mà tiếp tục vì Đông Phương Vũ giảng giải, nói lên xuất thân của ta, đó mới là giữa thiên địa kinh người nhất truyền kỳ. Ta là Thái Dương cùng mặt trăng chi tử. Đông Phương Vũ dùng sức lắc lắc đầu, đây là hắn sau khi xuyên việt lần thứ nhất tránh thức nghe được tên mặt trăng, không nghĩ tới đúng là như thế làm cho không người nào có thể tin, xếp tiếng nói, cái gì? Người mới vừa nói cái gì? Hống cười hắc hắc, cao cao mà ngóc đầu lên, nói, trong ngày Kim Ngưu, giữa tháng ngọc Thỏ, nghe nói qua sao? Đó chính là chúng ta Hống tổ huyết. Như cùng một cái bom nguyên tử tại đông phương vũ sọ nao giữa nổ tung, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đây cũng quá không thể tưởng tượng, cái kia đến có cường đại cơ nào. Đồng thời nắm giữ hai loại thái cổ thánh thú thuân huyết, cái này để người ta làm sao dám tin tưởng. Hà hà hà, thống đắc ý cười rộ lên, nói, đông phương ca, ca hù đến ngươi đi. Tuy nhiên ta huyết mạch cường đại, nhưng cũng là vừa buồn vừa vui. Vui chính là ta một khi trưởng thành, cũng là thanh long, bạch hổ cũng không phải là đối thủ của ta. Lo chính là ta bởi vì đồng thời có hai loại tổ huyết trưởng thành quá chậm rãi Thanh Long xuất sinh cũng là thiên tiên, nhưng ta lúc sinh ra đời chỉ là cấp một yêu thú, ta có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Hôm nay, Đông Phương Vũ thần kinh nhiều lần bị khiêu chiến, hắn lần đầu tiên nghe nói, có thể có yêu thú xuất sinh tức là thiên tiên, cái này để người ta làm sao chịu nổi. Tuy nhiên chúng ta là Kim Ô cùng Ngọc Thỏ đời sau, nhưng cũng phát sinh biến hóa, ta thứ nhất bạn thể so Ngọc Thỏ nhiều một đôi cánh, còn thứ hai thể so Tam Túc Kim Ô thiếu một đủ. Hùng nói đến đây chút chuyển kỳ bên trong tồn tại, như đạo tầm thường, bất quá, ta có so tự thân cấp độ cường đại hơn rất nhiều ác, nếu như ta thân thể hoàn hảo Đa uy áp thậm chí sẽ không thấp hơn các ngươi cái này cấp 10 yêu thánh. Đó là huyết mạch uy áp, không có quan hệ gì với thực lực. Liên tục bị chấn động Đông Phương Vũ rốt cục cắm câu nói trước, hỏi: "Ngươi nói cái kia nữ nhân ác độc trộm đi ngươi dị hỏa, đó là cái gì dị hỏa? Có thể hay không dùng cái khác dị hỏa thay thế? Nếu như có thể, đợi ra tiểu thế giới này, chúng ta trước nghĩ biện pháp qua tìm dị hỏa." Hống lại bắt đầu mài răng, hai chi chân trước gai mã nào tháp mặt đất đều chi chi rung động, giọng câm nói: "Đi đâu mà tìm cao cấp như vậy dị hỏa?" Ta trong mắt trái là Thái Dương kiếm diễm. Tại Thiên Hạ bảng dị hỏa giữa xếp hạng thứ 11, chỉ kém một tên cũng là trong lửa chi vương. Mắt phải của ta giữa là Thanh Hương Ngập Điệp, đó là Thái Âm chi hỏa, tại bảng dị hỏa giữa bài danh thứ 47 tên. Nhưng tại nhân gian, có thể lên bảng dị hỏa 1000 tên coi như nghịch thiên chí bảo. Thái Dương Kim Diễm, Thanh Hương Ngập Điệp, liền nghe đều chưa nghe nói qua cao đại thượng tên, Đông Vương Vũ bị chấn động kinh ngạc, cái này để người ta đi đâu mà tìm? Chắc không được nữ nhân kêu biết trăm phương ngàn kế lựa gạt hống. Nguyên lai, like, Đông Vương Vũ đã từng kỳ quái, cùng lựa gạt hỏa, thế nào trực tiếp bội dựng hung đâu? Hiện tại rốt cuộc minh bạch Dù dù sao trưởng thành quá chậm, mà đạt được nó dị hỏa, tế luyện thành công, ngay lập tức sẽ thiên hạ vô địch." Hống Vô Hạn Lưu lên nói, Thái Dương chi hỏa cùng Thái Âm chi hỏa vốn là vô cùng cường đại, giữa bọn chúng phối hợp thì càng là cường lớn đến đáng sợ, nếu như ta trưởng thành, trong thiên địa này không có cái gì tồn tại là ta không dám trêu chọc." Đông Phương Vũ trầm rãi gật đầu, "Quáng Ly Tiên, đây thật là tập hợp thiên địa sủng ái vào một thân tồn tại, không biết nó có phải hay không giữa thiên địa duy nhất." Đông Vũ không biết nên như thế nào ăn đuổi nó, đành phải chuyển đổi đề tài, Phàn Vô nói, "Huynh đệ, vừa rồi ngươi kinh ngạc cái này hồ lô bất phàm." Có thể vì ta nói một chút lai lịch của nó sao?" Hắn có chút ngưng trọng lại nhìn xem cái kia phỉ thú dây leo, nói, "Nó nguyên lai like rất có thể vẹn vẹn cái bình thường hồ lô, qua hết bình thường cả đời. Nhưng may mắn gặp được ngươi, lại may mắn gặp được ta, mới có thể chân chính phản tổ." Hồ lô kia đằng nhi cũng bắt đầu chập chờn, tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn một dạng. Đông Phương Vũ đồng dạng không giải, giải thích nói, kiếp trước của nó đã có thể chuyên niệm, khá cường đại, từng nói cho ta biết chúng nó là hồng hoàng gì chủng, mà lại nó từng cứu mạng của ta." Chúng nó Suống bắt được Đông Phương Vũ lời nói bên trong chi tiết, có nhiều khơi hài hỏi, một cái khác nên cùng nó không là một loại nhan sắc a. Đông Phương Vũ sững sờ, lập tức nói, đúng a, một cái khác là màu đen. Hống gật đầu, tự hồ xác nhận cái gì, nói, đó là một cái thủy hồ lô. Đông Phương Vũ cả kinh nói, thủy hồ lô. Hống chắc chắn mà nói, không sai, nó là một cái một hồ lô. Đáng lẽ, bọn chúng thủy tổ lai lịch phi phạm. truyền thuyết là nữ ho thị, hoa hoàng đại nhân vì thịnh phóng bổ thiên ngũ thái thạch mà chuyên môn bồi dưỡng một kiện thiên địa chí bảo, ngũ hành holo. Ngũ hành holo. Nghe tôi tuy nhiên cũng không phổ thông, nhưng cùng nữ oa so sánh thì không tính là gì, đây chính là Đông Phương Vũ kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh nhân loại thủy tổ, nàng công tích vi đại như sớm bên hai. Đông Phương Vũ có chút run rẩy hỏi, đây là hồ lô kia đời sau? Hắn gật đầu, nói, vị này hồ lô đại nhân đời sau bình thường chỉ có trong ngũ hành một loại thuộc tính, thật giống như ngươi thấy qua cái này hai cái, một cái là thủy thuộc tính, một cái là một thuộc tính. Mà trước mặt chúng ta cái này một cái làm theo cực may mắn, nó tại chưa thai ngén hóa sinh thời điểm, lại bị ngươi dùng đại lượng thuộc tính dưỡng, đã có hai loại thuộc tính. Mà lại, gần nhất nó lại ăn vào một thuộc tính chí bảo để nó thổ, một hai loại thuộc tính đều vô cùng tương đại. Đông Vương Vũ tự hồ minh bạch cái gì, con mắt rõ ràng sáng lên, nói, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hỏa, nước, kim thuộc tính chí bảo, liền có thể để nó tiến hóa làm ngũ hành hồ lô. Đúng hay không? Hống đột nhiên thở dài, nói, đáng tiếc rất khó à, nhất định phải là cùng thổ tinh ngang hàng trí bảo, mà lại nhất định phải tại nó mọc ra hồ lô trước đó tìm tới mới có tác dụng. Nhưng mà mâu thuẫn là, bởi vì thổ tinh cùng một tinh bổ dưỡng, nó sinh trưởng quá nhanh, ta nhìn chọn vẹn nhanh 1000 lần cũng không chỉ. Chúng ta chỉ có một thời gian 2 năm. Đông Phương Vũ chỉ có thể tuyệt khổ, nào chỉ là thổ tinh cùng một tinh a. Nó vừa mới hút khô toàn bộ thực nhân tụ lâm. Đột nhiên, Đông Phương Vũ cảm thấy nhất động, kêu lên, ta có kim chí bảo. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay khối kia giống bạc một dạng dựng, Hống Đồng dạng kêu to, đây là tinh vẫn, cái này không chỉ có riêng là kim thuộc tính trí bảo, mà lại giàu có hoàn năng. Ta mới càng cần hơn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, một đạo lục dây leo như tại bên bờ ẩn nút thật lâu răng cỏ, đột nhiên xông tới, kia chớp màu xanh lục lên tinh vẫn liền đi. Hống đi, nâng lên móng trái chợt hướng phía dưới một đập. Và anh, Toàn bộ mã náo tháp đều lay động, để trên không trung như là trật tự thần liên đồng dạng rút về hồ lô đằng đều lộn xộn mấy mắt. Đông Phương Vũ trợn mắt hồ muội. Cái này cỡ nào lớn lực lượng? Hắn cũng liền ngốc một lát, hướng hướng về phía trước xông lên, đã nhấc trảo tử kéo lại vòng quanh tinh vẫn dây leo. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 144, đại phản công nhạc dạo. Trong mấy mắt, hắn đã cùng hồ lô cây so đấu. tháp thứ 2 trường, Vũ cùng tiểu đều không cách nào sang bên. Một cái là cùng hắn ký bình đẳng khế ước, một cái khác thực tế cùng hắn có huyết khế quan hệ. Bởi vì tiểu lục hồ lô mảnh vỡ biến thành hạt giống trước đó, đã từng dính máu của hắn. Tương đối mà nói, Đông Phương Vũ cùng đẳng nhi quan hệ thêm gần, hắn tâm niệm nhất động, hồ lô đẳng nhi đầu tiên buông tay, có chút không cam lòng lùi về ngọc vực phía trên. Hống từng thanh từng thanh đắt vô cùng tiên tu tinh vẫn ném vào bên trong miệng, giám rối mà nói, tính ngươi thứ thời, nếu không, ta mới sẽ không đem nước trí bảo cho ngươi. Đông Phương Vũ vừa mới nghĩ nói ta còn có một khối tính vẫn, còn chưa nói, Hống vờ ừ mà nói một câu như vậy. Trong lòng co lại Mây mãn miệng ta so với nó chậm á cũng không nói, tiếp tục xem hống. Chỉ nghe hống nói, ta đi tiểu, chính là thiên hạ đệ nhất thánh dược, nước trí bảo. Con cá ăn, có thể vọt long môn, thảo đầu đến vị, biến hóa làm linh chi. Hồ lô uống, viên mãn ngũ hành. Đông Phương Vũ mần ngơ, không nghĩ tới còn có loại bảo bối này, lại vô ý thức quay người nhìn về phía hồ lô đang. Chỉ thấy nó hơi hơi lay động, tựa hồ tại suy nghĩ. Hống Kinh thường nói, uống không uống ta đi tiểu. Chính người tuyển, ta còn có không nợ cho người đây. Thích uống không uống. Đông Phương Vũ trong lòng bật cười, hỏi, hống, cái kia nếu hồ lô nuốt cái kia thì vẫn Lại thêm ngươi đi tiểu, có thể hay không ngũ hành viên mãn?" Ựng. Hống quái khiếu mà nói, "Cái kia tinh vẫn là của ta, ta đã luyện hóa." "Không." Đông Phương Vũ ha ha mà cười, du tay lại lấy ra sau cùng một khối gừng, nói, "Đây là ta sau cùng một khối tinh vẫn, thật không thể cho ngươi, nếu không chúng ta sẽ trở ngại hồ lô sinh trưởng." Hống rỗi ra một cái móng đuôi sợ đầu một cái, nuốt ngụm nước bọn, nói, "Ta hôm nay tuôn phệ đồ tốt thật sự là quá nhiều, sớm biết không ăn những yêu hồi đó, ta cũng thật ăn bất động." Nó có những thứ này, xem như miễn cưỡng viên mãn, bởi vì hòa thuộc tính tương đối kém chút, bất quá, dù sao cũng so thiếu một loại tốt. Đông Vương Vũ đem tính vẫn bức cho Hồ Lô đặng, lại nói: "Hững, ngươi nắm chắc đem ngươi vô căn thủy cho nó, để nó nắm chặt luyện hóa. Ngươi cũng nắm chặt luyện hóa hôm nay thôn vệ chí bảo, ta vừa rồi lại đem tháp này giữa chân nguyên hao hết, nhất định phải lại tu luyện bổ sung. Dạng này, chúng ta trước phân biệt tu luyện một ngày." Đông Vương Vũ nói xong, liền rời khỏi Mã Não Tháp, khoanh chân an tọa, chuẩn bị luyện hóa một viên cuối cùng chân nguyên Hà Châu. Thiên Thu tinh vẫn đang bán mạng lâu giới giá trị Vũ lại không dự mà cho tiểu chính là hắn nhất hắn tin tưởng chắc chỉ có hóa thành lực, đồ vật mới có giá trị con điếu bán mệnh lâu 10 năm thọ nguyên sao? Hắn hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay, trong tay thổ tinh cùng thái tuế một tinh đều đủ để để trùng sướng nhi mừng rỡ như điên. Một bên kiên nhẫn luyện hóa một viên cuối cùng chân nguyên châu, Đông Vương Vũ một bên cầu nguyện khác gặp lại bạo lực như vậy công kích, nếu lại có một lần, cái này Mã nào Tháp liền không có hỏa lực chống đỡ. Đồng nhiên, Đông Phương Vũ nhớ tới hổ đổ tinh quang khe. Nơi đó chấm dứt bế thời gian rất lâu, nên tích lũy đại lượng tinh thần chi lực, nếu có thể mang theo Mã Não Tháp đi vào bế thêm mấy ngày quang, hác hác, nhất định có thể đem nó giúp đẩy. Chỉ một chút một ngày thời gian Đông Vương Vũ Kiên nhận đem vừa mới hấp thu tinh thần chi lực luyện hóa thành chân nguyên, lại lập đi lặp lại đem những thứ này chân nguyên tại chính mình khiếu hải cùng kinh mạch giữa tẩy luyện, thẳng đến chính mình hài lòng mới từ trong tu luyện xuất quan. Đông Vương Vũ Đoan trưởng, hắn cùng Hồ Lâu còn có cần thời gian, liền lấy ra táo trường giàu cùng hơn 50 cái nô bộc chứa vật giới chỉ, tinh tế sửa sang lại tới. Táo trường giàu lưng tựa đại thụ, rất giàu có, Đông Vương Vũ lại lấy được 14 khối cực phẩm tinh thần thạch, hiện trong hắn phẩm tinh thần thạch lại đột phá 100 khối. Thượng phẩm tinh thạch cũng gia tăng gần ngàn khối. hạ phẩm tinh thạch tính lại hơn 200 vạn. Cái này hơn 50 người tổng cộng có gần trăm cây bạo dược, có hoạt tính có một nửa. Vũ khí đan dược trung hai bình, tổng cộng hơn 20 quả. Thứ này so Phong Lôi tiểu ẩn chứa tinh thần chi lực lớn nhiều, thoáng đèn bù một số không có chân nguyên châu khuyết điểm. Các loại đạn binh, từ nhị phẩm đến tứ phẩm đều có, tổng cộng hơn 60 kiện. Trong đó, có giá trị không nhỏ cấp 4 niệm binh 5 kiện, còn có một cái Đông Phương Vũ có thể dùng trên trong suốt nhuyễn giáp, tại Long Vĩ nặng giáp chữa trị trước đó, hoặc lấy tạm thời làm mã nạo tháp thay độ dùng. Nhất làm cho Đông Phương Vũ vui vậy là, hắn lại tìm đến một chương gia thú bạo phụ, cùng cao trưởng dầu đã dùng qua một dạng Cái này bảo phù uy lực hắn nhưng là được chứng kiến, tương đương với lục phẩm vũ sư công kích, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần, cũng là cực độ quý giá, gần với đồng nhai chủ tiễn hắn uy ký tự. Sau cùng, có một khối lớn trường bàn tay, phấn hồng như thủy tinh độ vật để Đông Phương Vũ cảm thấy lẫn lộn, trái xem phải xem đoán không ra đây là cái gì. Dù sao còn có có thời gian, Đông Phương Vũ lại lật ra hồ kha đưa bút ký của hắn, kiên nhẫn lục lọi lên. Đột nhiên, Đông Phương Vũ hô hấp dồn dập, trực tiếp từ khoanh chân trạng thái nhẹ lên, lại là hiếm thấy hi hữu tinh quang máu hổ. Máu hổ là hổ phách chi vương, ngang nhau lớn nhỏ máu hổ giá trị là kim hổ gấp trăm lần. Nhưng cái này còn có không là trọng yếu nhất, càng thêm chân quý là, máu này hổ phách tích lực vạn năm tích lũy, yên lặng tu nạp vô tận tuế nguyệt tinh thần chi lực, trở thành ngưng luyện chân nguyên tố dẫn. Chỉ cần phục dụng luyện hóa một khối nhỏ máu hổ, liền có thể để cho mình chân nguyên tiến một bước ngưng luyện, tương đương với có thể làm cho khiếu hại tổn chữ càng nhiều chân nguyên. Đông Vương Vũ Ngạc nhiên nhìn lấy khối này máu hổ, nội tâm kinh thán không thôi, ai có thể nghĩ tới vật nhỏ này đã tồn tại ước và năm, con người khi còn sống cùng nó so sánh, như thời gian qua nhanh, vô cùng ngắn ngủi. Ha ha, ka Cùng Tiểu Nha đột nhiên từ mã nạo trong tháp đi ra, Ngạc Nhân nói, ngươi lại có cái này đồ tốt. Đây là mỗi phách giá chờ ta cấp chi lúc, cho ta một số, ta có thể cho chân nguyên tiến một bước áp xúc. Ta phát hiện, bảo bối của ngươi thật không ý ta, cùng ngươi ký kết, ta có phải hay không tiến bộ. Ha ha, Đông Phương Vũ cười ra tiếng, nói, ta mới là kiếm lời, thuần huyết thiên yêu, hồn vũ đại lục trí cao tồn tại. Ta cũng không dám ngủ, sợ nằm mơ cười tỉnh. Ha ha ha. Chúng lại là vui vẻ cười to. Lúc này, Tiểu Nha có chút tính cực tự động, hỏi, "Kaka, ngươi rốt cuộc tìm được hống, chúng ta là về nhà, vẫn là làm chút gì?" Tống có thể nghe hiểu tiểu nha, Đông Phương Vũ có hầu thần giúp đỡ phiên dịch, bọn họ giao lưu tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng cuối cùng không ngại. Không giống nhau Đông Phương Vũ nói chuyện, hướng trước nói, ta hiện tại toàn thân đều là lực lượng, nhất định phải phát thiết, ta muốn đem vậy còn dư lại tám cái thiên yêu tìm tới, hung hăng đánh chúng nó một hồi. Hướng thua tay móng nuốt nhỏ khoa tay lấy, chợt thấy tiểu nha, lại dùng thú ngữ nói, ngươi muốn trở thành thiên hạ cường đại nhất chim, nhất định phải ăn nhiều đồ tốt. Ca ca mang theo ngươi ăn thịt khò tẩu kỳ lần thế nào? Chúng ta hầm trên nhất đại nồi, để ngươi ăn no, đây chính là yếu tố cơ bản, ngươi ăn bảo quản tiền đến dài. Tiểu nha nghe được gào gào chảy nước miếng theo kêu gạo, đi a, qua tóm chúng nó. Đông Phương Vũ có chút im lặng, hai gia hỏa này lại đang thảo luận thịt kho tàu cấp 7 thiên yêu. Bất quá, Đông Phương Vũ thế nhưng là có thủ tất báo tính cách, cân nhắc một chút chiến lược của mình, hào hùng tỏ ra, nói, đã chúng nó là tới giết người, chúng ta đương nhiên không thể khách khí với bọn họ, đi, chúng ta đi tìm Lạc Đạn, hung hăng đánh nó, tranh thủ giết nó một hai cái, cho người chút giận. Ba người cùng bạo mà đánh bay ngăn cản động quật loạn thạch, đầy máu trở về. Cũng không thừa phi tru, Vũ cùng hống trực tiếp tiểu nhạc cánh, giương cánh mà lên. Không lâu Hùng Liển phát hiện cái kia người tướng mạo phách lối ngọc nhức đầu báo. Bất quá, thử xa nhìn lại, tên kia trước người còn có quỷ bảy người. Đông Phương Vũ vừa nhìn, giật mình, cái kia quỷ làm sao giống như là lục nữ nhân cùng một người nam nhân đâu? Không phải là Nam Cung trụ a? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 145, Thụy náo tiêu tàn kim thú. Tiểu Nha tốc độ kinh người, không lâu, Đông Phương Vũ thì xác định nhìn thấy chính là Nam Cung trụ cùng hắn sáu gái đẹp nữ bảo tiêu. Hắn lặng lẽ hướng hướng cùng Tiểu Nha chuyên niệm, để bọn hắn tu liệm khí tức. Sau đó trốn vào hận hình lâu thuyền, lặng lẽ tới gần, hắn muốn nhìn một chút nam cung trụ đến tuột cùng đang chơi trò quỷ gì. Hình ảnh kia quá đẹp, làm cho không người nào có thể hô hấp. Không thể không thừa nhận, cái này ngọc nhức đầu báo dài đến quá tuấn mỹ, Đông Phương Vũ lại liên tưởng đến cùng này không hề quan hệ một câu tử. Đó là Lý Thanh Chiếu viết túy Hoa Âm, khúc dạo đầu câu đầu tiên, sương mù lủng vân sầu vĩnh băng này, thủy não tiêu tan kim thú. Trong đó, thụy não tiêu tan kim thú, nhưng thật ra là nói long tiên hương tại kim thú hình nữ dâng lên vẻ. Nhưng mà, ngọc này nhức đầu báo hình tượng, dùng cái này năm chữ để hình dung nó, thật sự là quá chuẩn xác. Cái này thú thú phản chiếu giữa tiên địa bóng ánh khắp nơi kinh quăng, tại cái này hải dương màu vàng óng giữa, còn có ngọc sắc bảo quang lượn lờ. Mã Nam cung trụ giờ ẩn ở theo 6 vị mỹ nữ hương nó lễ bái, tự thân cũng bị chiếu lên như là phóng xạ kim sắc hào quang, liền như là thành tiến tiến độ tại quy y thần thánh. Trang nghiêm mà thành kiết. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy quá dị, cũng không quá lo lắng Nam cung trụ an uy, bởi vì hiện tại hắn chí ít có đồng nhai chủ phong chữ chân phù cùng tông đạo sư thúc công kích phủ. Cái này cùng sư đẳng cấp, chống ứng làm không có vấn đề. Thế nhưng là Nam cung trụ tại sao phải cho cái này đại báo dập đầu đâu? Cái này khiến Đông Phương Vũ muốn bể đầu cũng nghĩ không thông. Trên thực tế giống hắn loại này siêu cấp thế gia người thừa kế biết uy khúc cầu toàn, Đông Phương Vũ cũng không dám tưởng tượng. Chậm rãi tiếp cận, rốt cục có thể nghe được Nam Cung trụ nói chuyện, Đông Phương Vũ trợn khóc giờ cười. Chỉ nghe Nam Cung trụ lời thề son sắc mà nói, "Ngọc Đầu Kim báo đại nhân, ta van cầu ngài, chỉ cần ngươi có thể cùng ta ký kết bình đẳng thế ước, ta nhất định đem hết toàn lực cam đoan ngài tu hành cần có hết thệ tư nguyên. Chúng ta Nam Cung thế gia là trên cái này đại lục có tiền nhất thế gia, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngài hết thệ tu hành cần. Ta dám cam đoan." ngay không có khả năng lại tìm đến so ta thích hợp hơn ký kết đối tượng. Ha ha, ra hỏa này vậy mà tại tranh thủ cùng Ngọc Nhức Đầu báo ký kết. Hắn thật là cảm tưởng, trực tiếp đánh yêu thú cấp 7 chú ý nếu hắn biết đây là một cái thiên yêu, không thông báo làm cảm tưởng gì. Đã như vậy, Đông Phương Vũ dự định nhìn xem chuyện tiến triển tình huống, ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không chỉ dựa vào một mép liền đem sự tình xử lý. Có thể tiếp đó, Ngọc Nhức Đầu báo theo như lời nói lại làm cho Đông Phương Vũ nghe trận mắt hốt mồm. Nguyên lai, like, Nam cung trụ thú ngữ mức độ thật không được tốt lắm, hắn chỉ có thể dùng thú ngữ cùng nhân ngôn tổ hợp biểu đạt ý nghĩ của mình nhưng cũng may đại báo có thể nghe hiểu Nam Cung Trụ, thế nhưng là Nam Cung Trụ lại không cách nào nghe hiểu thú ngữ. Hai người căn bản không có đàm phán cơ sở, bọn họ giao lưu quái gì vô cùng. Thông qua nguyện vọng hầu thần thiên dịch, Đông Phương Vũ nghe được đại báo lạnh như băng nói, "Nhân loại, ta chỉ hỏi ngươi có hay không thấy qua một cái lạ thượng cường đại con thỏ, căn bản không có hứng thú cùng ngươi ký kết. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ sư, khác làm loại này giấc mộng ngàn năm." "Tốt, ngươi biết cái kia thỏ hạ là sao?" Nam Cung Trụ mãnh liệt đầu a, vội vàng nói, "Không sai, mà lại ta cái gì cũng có." Đại báo gặp hắn đầu, mà lại nói không sai. Có chút quái dị mà nói, vậy ngươi dẫn ta đi tìm cái kia con thỏ. Nam cung Chủ gặp đại báo ánh mắt dường như nhu hòa một số, vội vàng lấy ra một thanh cực phẩm tinh thần thạch, chứng 10 khối a, nói, ngươi nhìn, đại lục này trên ai có thể có nhiều như vậy cực phẩm tinh thần thạch, ta thì có. Cho hết ngươi, ngươi ăn đi. Đại báo nhìn thấy cực phẩm tinh thần thạch, chỗ nào sẽ còn khách khí, há miệng hút vào, tất cả đều vào bụng. Tuy là nó, nhiều như vậy cực phẩm tinh thần thạch cũng phải hóa mấy ngày mới được, vô cùng thỏa mãn, sáu chân đạp, hài lòng vô cùng. Cái này đại báo nhất động, trung quanh kim quang hỗn đại dương màu vàng lóng ba hung, dũng. Phản chiếu Nam cung trụ đợi trong mắt người thật tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Nam cung trụ vừa nhìn, coi là đã thủ, vội nói, vậy chúng ta ký kết đi. Cơ hồ là đồng thời, đại báo lại nói, đã ngươi biết thỏ hạ lạc, hiện tại thì mang ta đi. Haha, ha, không có vấn đề a ta còn có các loại bảo dược, thi hữu tài liệu, ngươi thỏa mãn a. Không như bây giờ chúng ta thì ký kết. Nam cung trụ hưng phấn nói. Ngọc nhức đầu báo kỳ thực tâm bên trong phi thường hoa mang, tuy nhiên hắn rất hài lòng vừa rồi cực phẩm tinh thần thạch, nhưng nhân loại trước mắt tựa hồ có thể nghe hiểu chính mình nói tới hết thảy, lại cũng không đem chính mình qua tìm cái kia lống, để nó có chút muốn nắng. Nó ngẩng một cái cự trảo, quất, đã không có vấn đề, lập tức dẫn đường, nếu không ta đưa ngươi đạp làm thịt nhão. Giống. Một tiếng gào ghét, mang theo vô biên tanh hôi từ Nam Cung Trụ cùng sáu cái đại mỹ nữ trước người lướt qua, để bọn hắn đầu nào ứ ám, vừa nôn muốn nói. Mấy cái đại mỹ nữ kiên trì, nhưng đều án hận mà nhìn xem Nam Cung Trụ. Lúc này, Đông Phương Vũ cũng khẩn trương lên, hắn nhưng là thấy tận mắt cái này đại báo một ngụm thì thôn vẻ vô số con thỏ. Vội vàng thôi động lâu thuyền, bắt đầu tới gần bọn họ. "Ngươi đừng a." Nam Cung Trụ bẩm. Tại Đông Vương Vũ đội phục trong ánh mắt, hắn trấn định mà lấy ra tông đạo sư thuộc công kích phủ, như là hiến vật quý một dạng mà duỗi hướng về phía trước, tại đại báo ánh mắt nghi hoặc giữa, như không có chuyện gì xảy ra dẫn đốt, vừa y mà duy nhất một lần mà dẫn phát ba lần công kích. Gia hỏa này cũng thật là quả quyết, gặp sự tình cũng ổn, lập tức trở mặt, so là sách đều nhanh. Đây chính là tương đương với tứ phẩm vũ sư liên tục ba lần công kích, tuy nhiên ngọc nhức đầu báo cùng sơn tiêu tông đạo đang cấp, cũng chịu không được hắn liên tục ba lần đột nhiên tập kích. Ra. Đột nhiên, ngọc nhức đầu báo bị đánh quay cuồng lên, đầu tiên là ngọc đầu cao cao ngẩng, tiếp theo, sáu chân theo thứ tự hướng lên trời. Tam vị hướng về phía trước, đúng là đến cái ngựa mặt hướng lên trời. Đông Phương Vũ vừa nhìn, nhân còn có quý đâu, cái này liền trở mặt. Vội vàng hô quát giống cùng tiểu nha, quần đầu ngọc nhức đầu báo. Tốc độ nhanh nhất là ngãe con mới sinh không sợ cọp tiểu nha, màu nâu như chấp giật, từ ngọc nhức đầu báo trên thân lướt qua, ngập lên một cái báo vĩ, suýt nữa đem đại báo lại lật ngã nhào một cái. Ngọc nhức đầu báo triệt để phẫn nộ, nhân loại quá bị uội. Chính mình lại bị cái này nhân loại yếu đối đánh té xuống đất, để nó vô cùng Nó vận chuyển chân nguyên, muốn đằng không mà lên. Nhưng mà, nó gặp được so với nó càng nhẹ vẫn muốn báo thù hống. Đông Phương Vũ lần thứ nhất kiến thức đến giống bạo lệ, hắn từ lâu thuyền thoát ra, vạch ra một cái siêu cao đường vòng cung, nho nhỏ hai chân trên không trung thu hồi, tựa hồ muốn đầy đủ phát tiết một dạng, hung hăng đạp hướng Ngọc Nhức đầu báo bụng. Như thế có điểm giống thọ từ lạc ưng. Vành. Như là một quả vẫn thạch đột nhiên nện ở Ngọc Nhức đầu báo trên bụng, ra hỏa này gào lên thế thảm, há miệng thì phun ra một tràng vỡ vụ nội tạng. Đông Phương Vũ sớm liền phát hiện, kỳ tuyệt đối lượng rất người, nó tùy tiện chân một cái liền có thể để mã não tháp động a này, hắn càng là trực tiếp kiến thức đến hống cự lực. Chỉ gặp đây chỉ có giải một thước tiểu gia hỏa bá đạo dùng hai cái móng vuốt nhỏ chụp lên đại báo lỗ mũi, hung hăng giơ lên. Cái này căn bản là vi phạm vật lý học định luật, vốn là giẫm lên ngọc nhấc đầu báo, thế mà xinh xinh đem nó từ chính mình dưới chân rút lên, trên không trung đồng hành luôn một vòng, lại ngẩn, hung hăng đập trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, mà đại báo liền bị nện ở cái này đáy hố, ngọc thủ bị lóng dong, sáu chân quần mình, tam vi tả phi, chật vật không chịu nổi, rốt cùng, quý kéo không bên trên quan hệ. Ngọc nhấc đầu trực tiếp bị đánh cho váng, nó còn không có hoàn thủ đâu, đã thân ở tự cảnh liền muốn hướng đại báo đầu đi tiểu, nó đây chính là chuyên môn am hiểu hòa tan yêu thú đầu độc môn ám khí. Người khác không biết, Đông Phương Vũ hết sức rõ ràng, vội vàng ngăn cản, nói, trước khác hạ tử thủ, hỏi một chút nó có chịu hay không cùng bằng hữu của ta ký kết. Cùng một thời gian, Nam cung chủ cũng kêu to, đánh phục là được, tuyệt đối đừng làm hỏng. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 146, nói điểm xuất phát từ tâm can mà nói đi. Kiến thức với ta mà nói, cũng là một giấc mộng, cái kia tiểu Bạch coi như kiến thức Ta cỡ nào muốn coi này là làm nghề nghiệp a, ta cỡ nào muốn coi nó là làm nghề nghiệp. Ta cỡ nào muốn mỗi ngày không cần đi làm chính mình cũng không thích công tác, dựa vào sáng tác tiếp sau sống. Với ta mà nói, đây chính là to lớn hạnh phúc. Nhưng mà, bất luận cái gì lý tưởng đều muốn đối mặt hiện thực, chính như có vô số nhân làm lấy ngôi sao điện ảnh ngộm, có vô số nhân làm lấy ngôi sao ca nhạc ngộm, nhưng bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số người đều lại biến thành đá lót đường, chỉ có số rất ít may mắn mới có thể từ từ bay lên. Mà ta muốn nói là, ta cam tâm làm đá lót đường. Ta ý, ta sẽ làm vô cùng đẹp. Nhưng đá lót đường cũng phải ăn cơm no mới được. Lượng dạng cũng được a. Quyển sách này từ ngày 19 tháng 11, ta sinh nhật tránh ra bắt đầu phát sách, đến nay đã 74 thiên, số lượng từ cũng đạt tới 33 vạn. Đã hoàn toàn thỏa mãn miễn phí phát sách 2 tháng, 30 vạn chưa yêu cầu. Thực sự khó mà nói ra miệng. Hôm nay dạng sáng lên, quyển sách này muốn lên cái tiêu thụ, cũng chính là muốn đi vào VIP thu phí cẩn thật đọc. Không biết có phải hay không là trùng hợp, sáng sớm hôm nay có bạn đọc nhắn lại, tiếp tục cố lên, sách nhìn rất đẹp. Nhiều đổi mới điểm, mỗi chương đều không có tiền. Trong chốc lát, ta lổột, ta nước mắt đều muốn chảy ra, đây là bạn đọc chân ái a. Thế nhưng là ta thỏa mãn không lớn nhã, bởi vì ta còn có một tượng. Cẩn thận tính toán, Ngai ủng hộ ta, xem ta sách biết xài bao nhiêu tiền đâu. Nhìn một chương chỉ cần một bao tiền, một tháng vẹn vẹn 4 năm khối tiền mà thôi, một gói mì ăn liền, một bát bún thập cầm tay, một khỏa thuốc xịn mà thôi. Ngai thiếu quất một gói thuốc lá đầy đủ nhìn ta một năm sách, ủng hộ một chút đi. Đương nhiên, ta cũng là từ học sinh tới, cũng từng có một nguyên tiền xe tuyệt đối không ngồi hai nguyên thời điểm. Cũng đã từng trải qua nắm chặt 8 khối tiền muốn qua 3 ngày thời điểm. Ta đây có thể hiểu được. Nếu như thực sự không có tiền, Ngai ở đâu đọc sách đều là đối với ủng hộ của ta cùng nhau cảm tạ. Sau cùng giao phó một chút ta đổi mới dự định. Lên giá ngày đầu tiên, cũng chính là buổi tối hôm nay qua 12 điểm, ta đem duy nhất một lần đem chương 6 phát ra. Sau này mỗi ngày xong càng, giữa trưa 11 giờ một khắc một trường ban đêm 17 giờ 45 phần một trường. Mời mọi người yên tâm, quyển sách trước 200 vạn, lên giá trước quyện canh qua, nhưng từ khi lên giá về sau, mỗi ngày ít nhất xong càng, chưa bao giờ quyện canh. Sau cùng, lần nữa cảm ơn mọi người. Đến tận đây đã lệ rơi đầy mặt. Thật, nói dối là vương bát đạn. Thiên Phật nói 2016 năm ngày 31 tháng 1. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 147, Vĩ đại mà hung tàn con thỏ. Hứng cuối cùng kịp thời nghe được Đông Phương Vũ kêu gọi, trong lòng tuy có một vạn cái không tình nguyện, nhưng cũng không thể lần thứ nhất thì không nghe đại ca lời nói. Không có cam lòng khép lại hai chân, với hung ác mà tại Ngọc nhấc đầu báo trên thân đập mạnh vài chục cái, trực tiếp đem nó đập mạnh gần chết. Đau lòng Nam cung chủ a, chẳng nắm chặt tóc của mình. Hướng về Đông Phương Vũ nói, đại ca, chiếc thông thả hạ tử thủ a, tốt xấu hỏi thăm lời nói. Không thế nhưng là biết nói tiếng người, nói thẳng, đại ca, cho ta thêm nào. Cơ ngươi lấp xong nổi, chúng ta trước hầm một đầu báo chân. Loại này thiên yêu lớn nhất bộ thân thể, tiểu nha ăn lập tức có thể tiến dai. Đổng Vương Vũ mỉm cười vứt cho hống một thanh chuồn đồng đao, hống tiếp đau nơi tay, vòng lên liền chặt, nhưng làm Nam cung trụ giọa sợ. Nguyên bản, hắn cũng dự định không thể đồng ý thì dùng đồng nhai chủ cho phong ký tự đem nó đánh cho tàn thế, sau đó uy bức lợi dụ, cuối cùng ký kết. Nhưng là bây giờ căn bản không cần một bộ này, sao có thể thật đem nó gỡ một cái chân đây. Nam cung trụ lấy đột phá năng lực chính mình cực tốc xông lên đại báo cái bụng, hắn cũng là liệu, quỷ gối đại báo trên bụng, hai tay ôm lấy hống nhỏ, nói: "Tha à, con chó đại gia" Chúng là trẻ con tính cách, gần nhất tại bên trong tiểu thế giới được truyền tụng vì phách lối con thỏ, hoặc không tàn con thỏ, nó rất hưởng thụ danh xưng như thế này. Lại nghe nam cung chủ gọi mình đại ra, càng là cao hứng. Cũng biết người này là bạn của đại ca, liền thoáng hòa hoan một số, nói, nó là tới giết ta, ngươi biết không? Ta nhất định phải giết chết nó ăn thịt. Bất quá, xem ở ta đại ca trên mặt mũi, ta chỉ cấp nó một cơ hội. Ngươi hỏi một lần nữa, chỉ có một lần a. Nó nêu dám không đồng ý, ta lập tức giết nó ăn thịt. Thịt của nó rất thơm ngươi biết không? Hung nói xong, hung hăng hít một hơi chạy nước miếng. Dọa đến Ngọc nhức đầu báo lục chi chợt run dậy một chút. Tiếp theo, hắn lại càng không ngừng tại nó báo bắp đuổi bộ khoa tay lấy, tựa hầu nghiên cứu từ nơi nào hả đạo. Đông Vương Vũ nhịn cười, không nói nữa. Nam cung trụ tặc tinh một người, nơi nào sẽ từ bỏ loại cơ hội này, lập tức thành thật với nhau mà nói, báo huynh a, kẻ thức thời là tuấn kiệt a, ngươi cường đại như vậy, trường sinh có hy vọng, làm gì như thế nghẹn cúc chết. Người cũng nhìn ra, ta là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi ký kết. Ngươi đơn giản cũng là cảm thấy ta hiện tại tương đối yếu kỳ thực anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, ta mới 15 tuổi, cũng là võ sư, chí ít tại chúng ta đại lục này là tuyệt thế thiên tài. Tu hành cuối cùng so là tài, ta chính là không bao giờ thiếu tài, ngươi ngàn vạn nghĩ kỹ lại đáp, nó có thể chỉ cấp ngươi một cơ hội." Ngọc nhấc đầu báo lộ ra rễ dữu ánh mắt, bắt đầu suy tư Nam Cung Trụ. Hắn nghe được Nam Cung Trụ nói mình không bao giờ thiếu tài lúc, đầu linh chuyển hướng hắn, liền như là có mắt một dạng, trên dưới ngắm lấy hắn. Đông Phương Vũ đương nhiên ở trong lòng chờ đợi huynh đệ có thể thành công, cái này lại báo vừa nhìn thì không tầm thường, tiền đồ vô lượng. Hắn suy một ra ba, bắt đầu truyền nghiệm tìm thần côn cùng Long Thất đến đây. Cũng là trùng hợp, đã tập hợp một chỗ thần côn cùng Long Thất đã sớm tu đến Nam Cung Trụ truyền niệm, đang ở chạy tới nơi đây. 3 3 3. Hống tựa hồ mất đi kiên nhẫn, dùng móng vuốt nhỏ một tấc một tấc mà vạch lên đồng nào, cái tiêu tam phẩm niệm binh ở trong tay nó tựa như thảo cán, ứng tay mà đước, không, có không tổn sức. Mỗi khi ba một vàng, đại báo thì run dậy một chút, hơn 20 âm thanh về sau, thanh âm tiêu càng ngày càng nhanh, hiển nhiên là hống sắp bạo đi. Rốt cục, đại báo quyết định, nói: "Tốt ta, ta đáp ứng cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, nhất định phải là bình đẳng khế ước, nếu không, ta tình muốn chết." Hống nghe xong, thì cầm trong tay phế đao quăng ra, nhảy về mặt đất. Nam cung chủ tuy nhiên không hiểu thú ngữ, nhưng đã đoán được kết quả mừng rỡ đẳng không mà lên, đi vào Đông Phương Vũ bên người, nói: "Đại ca, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, nó đến tụt cùng nói cái gì?" Ha ha ha, Đông Phương Vũ cười thật là vui, nói: "Nó đồng ý, cường điệu nhất định phải là bình đẳng khế ước." Nam Cung Trụ nhảy lên cao 10 mét, trên không trung thì cười ha ha, vừa rơi xuống đất, trước hướng mình 6 cái đẹp nữ bảo tiêu khoe khoang: "Các ngươi phục sao? Ta liền nói sao, mọi thứ ngươi đầu tiên đến cảm tượng, thứ hai nếu dám làm, thành công thì có hy vọng." 6 cái đại mỹ nữ tự nhiên là cao hứng dị thường, vô luận là nhìn về phía Nam Cung Trụ, vẫn là nhìn về phía Đông Phương Vũ, trong mắt đều là sủng bái. Lúc này Ngọc Nhức Đầu Báo cũng từ trong hố lớn nhảy ra, yêu thú thân thể vô cùng cường đại, tuy được bụng bị thương rất nặng, nhưng còn có không ảnh hưởng hành động. Nam Cung Chủ hưng phấn nói, "Vậy chúng ta ký ta. Không đợi đại báo nói chuyện, hống phát biểu, "Chờ một chút, ta da lớn như vậy lực, hơn nữa còn phế một cây đao, ngươi liền không có biểu thị sao? Lớn như vậy một miếng thịt đều muốn rất nhiều tiền." Đông Phương Vũ trận mắt hồ mồm. Nam Cung Chủ nghĩ thầm, "Đao kia là chính ngươi tách ra nát toà." Ngoài miệng lại nói, "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi muốn cái gì?" Hống đưa móng vuốt nhỏ khoa tay lấy, nói, "20 khối cực phẩm tinh thần thạch." Nam cung trụ nghe xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, lúc này thì ngược lại 20 khối cực phẩm tinh thần thạch. Đang muốn đưa cho Hống, chỉ nghe Hống nhát gan mà nói, "Kỳ thực, kỳ thực ta muốn nói 40 khối." Đông Phương Vũ nghe xong, đến, nó lại tới đây một bộ. Nam cung trụ ngẩn ngơ, lập tức liền đem toàn bộ giới chỉ đều vứt cho Hống, hào sảng nói, "Đáng lẽ có 100 khối, vừa rồi cho nó 10 khối, còn lại đều cho ngươi, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta đi đâu mà tìm tốt như vậy ký kết tiểu nhị." Hống vui vẻ, "Người tốt ta, không hổ là bạn của đại ca." Tiếp nhận giới chỉ, ném vào trong miệng một quả luyện hóa gần nhất bổ đến có chút quá, giữ lại về sau từ từ ăn. Đỗng Nhiên, không trung hoa một tiếng, một đạo hắc ảnh lướt đến. Hống vui vẻ quăng lên một quả, nói: "Cũng có phần của ngươi." Tiểu nha ngẩng lên, thỏa mãn rơi vào Đồng Phương Vũ bên cạnh. Sau đó, Ngọc Nhức đầu báo bắt đầu cùng Nam Cung Trụ ký kết bình đẳng khế ước, hống ở một bên mắt long long dáng thị. Đúng lúc này, Long Thất cùng Thần Côn chạy đến, may mắn mắt thấy cái này trấn hám nhân tầm một màn. Thần Côn thế nhưng là không nín được lời nói hàng người, đặc biệt là nhìn thấy Nam Cung Trụ cái kia dám thối dáng thối vẻ, lúc này thì nổ, "Nam Cung Trụ, mau nói, như thế nào mới có thể đánh dấu cường đại như Thê Yêu Vương?" mau nói, lập tức, lập tức. Đông Vương Vũ ha ha cởi phân cho tất cả mọi người bánh rán hành, bà Quát Lóng cùng Ngọc Nhược đầu báo, sau đó vừa ăn, vừa cùng thần côn bọn bốn người ngồi vây quanh, đem gần đây tao nộ, cùng hống tình huống hướng đại gia giới thiệu. Long Thất kinh ngạc chỉ hống, nói: "Ngươi nói nó là thiên yêu, đã từng là cấp 8 yêu vương, lại hàng rang đến cấp 6." Hống không vui mà xen vào nói: "Thế nào, không giống chứ?" Thần côn nhiều thông minh à, từ khi nghe nói Nam cung trụ ký kết thú là bị cái này con chó đánh phục, đã sớm muốn lệnh bận đó, lúc này vội vàng nói: "Giống, giống, rất giống. Ngươi quả thực tựa như yêu thánh." Long Thất lại nói: "Ngươi cùng nó vì cái gì đều không hóa hình?" Đông Phương Vũ vội vàng giải thích: "Thiên yêu biến hóa chậm, tại tiên giới chúng nó đồng dạng đợi đến trở thành tiên nhân sau mới biến hóa." Đông Phương Vũ còn muốn nói tỉ mỉ, có thể thần côn chờ không nổi, sen vào nói: hống đại nhân, ba người chúng ta đều là Đông Phương Vũ bạn bè thân thiết, ngươi cũng không thể chỉ giúp hắn. Không phải đến chính cái thiên yêu sao? Tốt xấu giúp chúng ta hai cũng một người làm một cái a." Đông Phương Vũ cưng chiều nhìn về phía hống, kỳ thực hắn đem thần côn cùng Long Thất gọi tới, chính là cái này ý nghĩ, trong này hiện tại chiến lược hống là thứ nhất, còn có sự tính nhất định phải dựa vào nó. Tần Phong gia còn chưa luyện hóa xong cực phẩm tinh thần thạch, chỉ nói, người ta thế nhưng là dùng 90 khối cái đồ chơi này mua. Đông Phương Vũ trợn mắt khóc trợn cười. Long thất lần này phản ứng nhanh, lập tức nói, không có vấn đề, giá trị. Ta ra. Thần côn nhất chỉ Nam cung trụ, cũng nói, thái hợp tính toán, ta đồng ý, để hắn sẽ giúp ta ra 90 khối. Hống nghi ngờ nhìn về phía Nam cung trụ, gặp hắn bất đầu, hối hận không kịp, lại phải thiếu. Nhìn lấy hống một bộ gian thương bộ dáng, Đông Phương Vũ nói, được, Hống, nói một chút đi, cái này chính cái yêu vương giữa còn có nào đáng giá ký kết. Hống suy tư. Dần dần đem 9 con yêu thú muốn một lần, nói, cái này đại báo kỳ thực có viễn cổ thánh thú trừ kiện huyết thống, nó là trừ kiện cùng ngọc sư từ đời sau, tiềm lực phi phạm. Nam cung Chủ hưng phấn mà muốn cầm đại đỉnh, vừa muốn mở ra máy hát, bị thần côn một tay bịt miệng, nói, "Hống đại nhân, người nói tiếp." Được xưng là đại nhân hống vui vẻ nói, mặt khác, còn có hai cái có thánh thú huyết mạch. Một trong số đó là một đầu đằng xạ, có chân long huyết mạch. Còn có một cái tiếng giống như sấm, âm công có thể vỡ vụ đồi núi, có toan nghe thống, xưng là lôi thú. Hai cái này cho dù là tại tiên giới cũng là hiếm có dị chủng." Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 148, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương. Nghe nói có chân long huyết mạch tiên yêu, thần côn biểu hiện ra trước nay chưa có xúc động, hai con mắt như là muốn phun ra lửa, kích động đông gia bưng bít lấy Nam cung trụ miện tay, một phát bắt được Đông Vân Vũ, nói: "Đại ca, còn nhớ rõ ta tại Hoa Nuẫn lâu cho ngươi cùng lão tứ nói lời sao? Lúc ấy ta nói đến sào sảng nhai chính là vì tìm Thanh Long tiểu thư." nói, những hỏa nói ta đồng gặp long, cũng là so ta tính, tính Vũ cùng Nếu phát hiện trong mắt đối phương chừng kinh, Đông Phương Vũ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đối với Thần Côn thuyết Pháp có chút khinh thường, cho là hắn đó là không đáng tin ảo tưởng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, không khỏi đối với Tiểu Tây Thiên thần toán chi thuật càng thêm bội phục. Có thể bị Giải Cấm Nam cung trụ lại có ý cùng Thần Côn đối nghịch, gieo lên, chân long huyết mạch thiên yêu đương nhiên nên cho long thất, hắn họ Long à. Đang, Thần Côn không chút khách khí chiếu vào Nam cung trụ đầu cũng là một gậy, không che giấu chút nào mà nói, ngươi biết cái này đối ta trọng yếu bao nhiêu sao? Trực tiếp quan hệ đến ta có thể hay không bị xác định là duy nhất đạo tử, đạt được Tiểu Tây Thiên tối cao truyền thừa. Về sau ngươi nói chuyện qua qua náo tử, Long Thất cũng vội vàng nói, ta cũng không dám muốn chân Long huyết mạch, phạm vào kỵ huy. mà lại ta cũng ưa thích lôi âm thú danh tự, thật là uy phong. Đông Vương Vũ cảm thấy lời này có điểm quá gì, tu sĩ còn tại hồ cái này. Thần Côn hưng phấn kinh nhất thời vô pháp bình phục, giọng khè thế nói, đằng xà cái này cũng rất lớn tức giận a, chạy nhanh tại Cửu Thiên chi thượng thần xà. Nam cung trụ không thể khơi mạo tranh chấp, có chút tiêu điều, cháng qua nhìn thấy chính mình ngọc nhức đầu bão, lại đắc ý, hỏi, đại nhân, ta cái này có chữ kiện huyết thú tại giới tên gọi là gì?" hắn nhếch nhác, hài hước nói, "Bạch đầu" Nam cung trụ trận mắt hốt muội, sau một lúc lâu mới thất vọng mà nói, đây là người nào đặt tên chữ? Căn bản không có đem nó không có gì sánh kịp cao quý thể hiện ra a. Hống tự hồn là có ý giận hắn, nói, không tin chính ngươi hỏi nó, nó liền kêu là Bạch Đầu a. Nam cung trụ a kêu to một tiếng, hướng về phía đại báo liền Ô quyền, nói, báo huynh, cái này quá bình thường, căn bản cùng thân phận của ngài không tương xứng, chúng ta một lần nữa lên một cái đi. Dù sao tại hồn Vũ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngài đồng tộc. Bạch Đầu đang ở Liệp Đường, đối với cái này căn bản không quá để ý, sao cũng được gật đầu. Ta nhìn tiểu ngọc đầu kim báo như thế nào? Nam cung trụ nhìn về phía mọi người, tội nghiệp mà chương cầu ý kiến. Thần côn cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất đã kích hắn, khinh thường nói, quá ngay thẳng, còn không bằng Bạch Đầu có ý vị. Ta cảm thấy ngươi tu hành sau khi nên xem nhiều sách. Thần côn lại nhìn phía 6 cái đại mỹ nữ, thấy các nàng đều tại những mày suy ngẫm, hiển nhiên đối với cái này cũng không quá sinh bệnh, không khỏi nhủ trí. Đông Phương Vũ cười nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn một cái danh hiệu, cũng không biết yêu vương đại nhân có thể phủ nhận cùng. Bạch Đầu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Đông Vương Vũ, nó biết người này có thể cùng hống ký kết, ẩn ẩn lại vì mấy người kia đứng đầu, tất nhiên mất phẩm ngược lại muốn nghe xem hắn có thể lên ra cái gì tốt tới tới. Nam cung trụ không giữ được bình tĩnh, thúc giục nói, "Lão đại, ngươi nói đi, nhiều nhất mọi người chúng ta cùng một chỗ sửa đổi." Đông Vương Vũ lại cười nói, "Thủy náo tiêu tan kim thú." Nam cung trụ nghẹn họng nhìn chân trối. Bật đầu trong mắt chợt bắn ra hai đạo quang quang, để kim sắc bối cảnh càng thêm sáng chói. Long thất có chút sợ hai thán phục mà nhai nuốt lấy danh tự, tự lẩm bẩm mà nói, "Sao văn quốc chuyển thế a, đây là sáu cái đại mỹ nữ cũng không nghi nữa, trong mắt dị sắc liên tục." Nam cung trụ ba một tiếng thở ra một hơi, khen lớn nói, một." Đông Vương Vũ nghĩ thầm, tiếp trước đệ nhất tài nữ câu, có thể không châu sao? Nam cung trụ nhìn về phía Bạch Đầu, chỉ thấy nó cũng nặng nghề mà gật đầu a, đúng là tất cả đều vui vẻ. Thần Côn Đột nhìn nói, ta nhìn cũng không có gì tốt, rõ ràng bình thường thôi, lẫn nhau thổi phồng cái gì? Các ngươi thì không cảm thấy thịt tê dại sao? Vẫn là nhanh nghĩ biện pháp bắt đằng xa đi, đó mới là chính sự a. Mọi người cười khổ, viết hắn gấp điên, dù sao quan hệ đến hắn cả đời đại sự, đều có thể hiểu được, toàn bộ nhìn về phía Hống. Không đợi Hống tỏ thái độ, Thần Côn Đột nhìn nói, ta có biện pháp, để thủy náo tiêu tan kim thú truyền nghiệp, nói phát hiện Hống, đem nó lừa gà tới. Hống cả giận nói, vạn nhất muốn đồng thời đến 3 4 cái làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho chúng nó đem ta bắt về." Thần Quân vẻ mặt đưa làm nói, "Vậy làm sao bây giờ à, ta Hống đại nhân, Hống đại gia, Hống tổ tông, ngươi nhanh nghĩ biện pháp à?" Hống rất vui vẻ, nghiêm túc nắm lại, nói, "Đáng sợ tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp nó. Nguyên cớ, phải bắt được nó, trước hết bắt lấy lôi âm thú, để lôi âm thú xuất kỳ bất ý dùng âm công đem nó trấn thương. Đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cũng may lôi âm thú hình tượng là gì, giống một cái mang theo hình độc giác H sư tử, nên không có tìm Trần Quân tuy nhiên không cam lòng, nhưng không có biện pháp, đành phải theo hướng biện pháp, huynh đệ bốn người tản ra, dựa vào lâu thuyền ẩn thân công năng, hướng tứ phương tìm đòi. Công phu không phụ lòng người, vẻn vẹn qua 4 ngày, lại để trăm chỉ thần côn dẫn đầu phát hiện ra chiếc lôi âm thú, trong vòng nửa canh giờ, đã hướng đông phương vũ truyền niệm 7 lần. Đông Phương Vũ không dám thất lễ, cười trên tiểu nha cực tốc hướng hắn dựa sát vào. Nhanh như điện chớp bên trong, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác lên, đạo cực lên, đầu như là mãnh khuyển sâu trong cổ gào thét. Ngay sau đó, biến thành sa từ chân trời lăn tới Sấm rền mới nổi lên lúc thanh âm cũng không lớn, nhưng cả vùng cũng hơi mà run rẩy lên, đại địa như là chống trận, tựa hồ dự dục đáng sợ nguy cơ. Tây côi bắt đầu rung động, phong vân đã biến sắc, hư không có chút run rẩy, một đạo hoàng vân theo trời một bên giơ lên, cái kia lại là hắc đuôi. Đông Phương Vũ sợ hai nói, "Hống, nó chẳng qua cũng là yêu thú cấp bảy, vì gì mạnh như thế?" Hống cũng có chút ngưng trọng nói, "Nó bị bằng hữu của ngươi chọc giận, chẳng qua giống công kích như vậy nó nhiều nhất có thể phát ra 4-5 lần thôi, còn không thể liên tục." Lại nói thần côn phát hiện âm thú về sau, sợ hãi bị nó chạy thoát, vờ mà không để ý tự thân an nguy đi sát đằng sau. Phải biết, phổ thông giá thú đều đối với địch nhân vô cùng mẫn cảm, chớ đừng nói chi là cấp 7 yêu vương. Khi nó phát hiện một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ sư vờ im mà đối với hắn không có hào ý lúc, nhất thời giận dữ, quay người thì hướng thần côn công kích. Lôi âm thú thể hình chặt chẽ, đầu đến cuối chỉ có khoảng 8m, cao chừng 3m, công kích của nó như rời núi lớp biển, vốn cho rằng nhất trưởng liền có thể đem thần côn đập thành thịt băm. Không nghĩ tới nó hoàn toàn đánh giá thấp thần côn năng lực. Thần côn có hai kiện binh cương nơi tay, công thủ đều có khí, tuy nhiên chật vật không chịu nổi, lại làm cho lôi âm thú trùng không thể làm gì. Đặc biệt là thần côn trong tay trái nhẫn ngọc, không ngừng tạo nên sóng ánh sáng, lại để Lôi Âm Thú Thế Đại Lực trầm công kích như là hãm tại đệm trong lưới, thủy chung không thể thoải mái tâm ý. Mà cái kia cầu long động khí linh, chân trượt vô cùng, lại còn có thể ở giữa khe hở giữa dành thời gian dốc sức cắn nó như vậy mấy lần. Một cái tiểu vũ sư lại để nó cảm giác bị gấp đôi cô đọng, Lôi Âm Thú buồn bực, há miệng hướng về hư không cùng hít một hơi, đỉnh đầu hình xoắn ốc độc giác chợt mới từ bụng đến ngực, còn chưa đạt trong cổ, thiên lại nhưng đá tương ứng, liền như là Cửu Tiêu Thần Lôi đột phá giới cùng nhân gian chế, sắp đến nhân gian. Thần côn hoạt Liên tranh thủ bồi quạt điện cũng lấy ra, ba kiện bảo bối cộng đồng cấu trúc lên một quăn cháo, giống như ô quy sắc mà đem chính mình che đậy ở phía dưới. Lông ánh sáng vừa mới hình thành, lôi âm thú vừa lúc há miệng. Ông. Một tiếng kinh khủng tiếng rung chỉ tiếp tục không đến một hơi, liền đột nhiên quần bạo nổ tung, một đoàn đường tính chỉ có một thước rơi trái phải trong suốt quang cầu mãnh liệt đánh về phía thần quân lồng ánh sáng. Sở dĩ nói nó trong suốt, còn nói nó là quang cầu, là bởi vì cái này đoàn hình cầu bên trong không gian tựa hồ cũng phát ra gãy khúc, liền như là viêm hạ trên mặt nước bốc hơi mà lên hơi nước. Quan cậu cùng lồng ánh sáng đồng thời nổ tung, thần côn mang theo ba loại chí bảo bị ném đi mà lên, thổi phong máu tươi giống phiêu khởi một đạo đai đỏ tử. Lôi âm thú đạp không mà lên, một cái ngắn gọn đường cong, định đem thần côn giẫm tại dưới chân. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 149, thu phục lôi âm thú. Mắt thấy thần côn nguy cơ sắp tối, một đạo hắc quang tới nhanh như điện chớp. Đó là một cái cao mà lùng ảnh, trong tay một cây mà gọn siêu cấp thương. Là như vậy nghĩa vô cố, là như thế không lùi. Nhất sư, cấp 4 thương. Đối với cũng không xuất sắc tổ hợp VAM mà thực hiện trong truyền thuyết nhân thương hợp nhất. Lôi âm thú hoàn hốt, do dự, vừa mới phát động âm công sau chính là nó tương đối hư nhược thời khắc. Đối mặt đạo này quyết tuyệt kia chớp màu đen, nó VAM mà lựa chọn lui bước. Giống. Cũng là quý giá này máy mắt, thủy não tiêu tàn kim tu đến. Cứ việc nó trọng thương chưa lành, nhưng chiều cao của nó cũng thể dài tới lôi âm thú cấp 3. Vừa thấy mặt, liền bày ra thị thể công kích, lôi âm thú tại dưới trưởng của hắn bay ngược ra mấy chục nặng nề màn tại mặt đất. Đột nhiên bị đồng bạn công kích, lôi âm thú có chút thẹn quá hóa giận, toàn thân kịch liệt lắc một cái. Chấn động rất xuống đầy người các đá, hai mắt trận lên giận dữ nhìn Thụy Não Tiêu tan Kim thú, thật sâu bắt đầu hắc khí. Vô ý thức, Thụy Não Tiêu tan Kim thú thì muốn chạy trốn. Chẳng qua vừa vừa quay đầu, liền thấy Nam cung trụ cùng sáu cái mị nữ chính sau lưng tự mình xông về trước. Nếu nó vừa chạy, đằng sau mấy người xác định vững chắc không may. Bình đẳng khế ước đã dây dưa lên hai cái tâm linh, giờ phút này, tại trong lòng của bọn hắn, đối phương chính là mình một nửa khác, không có người biết cho phép chính mình một nửa khác gặp nạn. Thụy Não Tiêu Tàn Kim trong mắt lên quyết tuyệt dị sắc, đón đã bộc phát lôi âm, kiên định hướng về phía trước. Ầm ầm Một đoàn chỉ so với vừa mới hơi nhỏ hơn lôi đoàn cắt cách hư không, như ác mộng mà tới gần Thụy Não Tiêu Tan Kim Thú. Thụy Não Tiêu Tan Kim Thú giơ lên song trượng, xếp trước người ngăn cản. Lôi đoàn cùng Thụy Não Tiêu Tan Kim Thú tiếp xúc trong tích tắc, thiên địa đột nhiên rung động, đó là đại bạo tác trước đáng sợ nhất tích xúc. Roeng! Lôi đoàn nổ tung, to lớn thủy Não Tiêu Tan Kim Thú như bị cuồng phong nhấc lên tham thiên cổ thụ, tại thiên địa vĩ lực trước mặt thúc thủ vô sắc. Lăn lộn bên trong, có thể nhìn thấy nó trước người có bảy đạo thân ảnh, tuy nhiên đồng dạng vật, nhưng lại may mắn mà bị hắn bảo hộ. Đừng nhìn Thụy Não Tiêu Tan Kim là cấp bảy yêu vương. Tại trọng thương tình huống dưới cũng vô lực gánh chịu cùng giai toàn lực thi triển Tiên Phú thần thông, nó thương tổn càng thêm thương tổn, đã triệt để mất đi chiến lực. Kinh hai tỉnh thời khắc, Đông Phương Vũ rốt cục đuổi tới. Hống dính lôi âm thú lần thứ hai suy yếu thời kỳ tiện nghi, như một quả màu trắng viên đạn, mang theo xé rách hư không âm bạo, truy quang thần sấm mà đến, hai chân hung hăng đạp ở lôi âm thú cực kỳ e ngại thương tổn trên đống núi. Ngào! Lôi âm thú phát ra một tiếng tê tâm liệt đớn, không phải công, nhỏ nhắn bay ra ngoài. Cực Nó một bên kịch liệt co quắp, một bên ngang nhiên không để ý mà phát động lần thứ ba âm công. Nó âm công cực kỳ tiêu hao chân nguyên, bình thường rất hiếm thấy biết trong vòng một ngày sử dụng 3 lần, bất quá, hiện tại nó đã điên cuồng, mất lý trí. Mà lúc này, Đông phương Vũ tay giơ cao kiếm đao, đang cùng Long Thất, Nam cung trụ liên thủ với Thần Côn công tới, bốn người khí thế lao tới trước vô cùng tự nhiên. Cho dù phát hiện Lôi Âm thú lại phải phát động âm công, cũng không có khả năng lui lại. Ngay tại Long Thất muốn phát động tông đạo trưởng lao cho công đó, Thần, thần cái đã có nhất định ăn ý đều ở trong lòng gạc ghét, lần này liền bồi ngươi điên cùng, cùng ngươi cược. Ba người khác công kích chi thế bất biến, đối mặt cái kia lần thứ ba thu nhỏ, nhưng ý nguyên kinh khủng lôi âm đoàn, lựa chọn có chút ngu xuẩn đối cứng. Thần côn chỉ cảm thấy chính mình khiếu hại giữa tích xúc, cùng bởi vì chiến đấu tản mát tại toàn thân kinh mạch giữa chân nguyên toàn bộ bị bồi quạt điện bá đạ hút khô. Sau đó, cái này rõ ràng còn có chưa ăn no bổ phiến chỉ hơi hơi dâng lên, liền hơi hợt hướng về phía trước phi ra. Hô! Tràn ngập gió lốc đông dương mà xinh, như một điều bạo lệ long, xuất hiện thời khắc liền dùng lên một tiếng tuyên bố chính mình quân lâm. Ngay sau đó, sao hỏa đụng phải trái đất chấn hám nhân tâm một màn liền tùy theo phát sinh. gió lốc cùng lôi âm đoàn chính diện chạm vào nhau. Đã đột phá nhân loại tính lực cực hạn thanh nghiêm ngược lại để giữa thiên địa quỷ dị yên tĩnh. Nhưng đánh vào thị giác càng thêm rung động, lấy chúng nó đụng nhau vị trí làm trung tâm, hết thể đều đang nhanh chóng liên liên kết, không lại xuất hiện ước chừng có nắm đấm lớn một cái vết nước. Tối đen vết nước lộ ra khí tức kinh khủng, đó là không thuộc về cái thế giới này lực lượng, khiến người ta cảm thấy vô pháp lực địch. Tại cái này vết nứt khoảng cách nhất định bên ngoài, lại thành sức nổ, vô luận là Phương Vũ đội vẫn là lôi âm thú đô bị tạc đến bay ra ngoài. Đông Vương Vũ huynh đệ ba người thai nghén đã lâu công kích sụp đổ. Lúc này, Lôi Âm Thú không chỉ là cực độ hư nhược vấn đề, trên thực tế nó đã bị thương, yêu thú trực giác để nó không chậm trễ chút nào lựa chọn chạy trốn. Long Thất vô cùng lo lắng, hắn đương nhiên không muốn để cho tương lai của mình đồng bọn bỏ chạy, trên thực tế, trải qua trận này, hắn đối với cái này Lôi Âm Thú cường đại hài lòng cùng cực. Phải biết, thần côn gọi quạt điện tuy mạnh, một năm chỉ có thể dùng một lần, mà hắn âm công, một trời đã phát ra tới 3 lần. Đây là cỡ nào chiến lược mạnh mẽ. Tại Long Thất trong lòng, Lôi chiến lực đã vượt tướng mạo Kỳ thực, ý nghĩ của hắn cũng không chính xác, chúng nó ai cũng có sở trưởng riêng, Thủy Não Tiêu Tan Kim thú Thiên Phú thần thông là tối thôn vệ, cái này thần thông tại đối phó Lôi Âm thú lúc căn bản không dùng được. Không gặp Lôi Âm thú muốn chạy, Long Thất dứt khoát lấy ra 3 tấm tứ phẩm vũ sư công kích phủ, hắn đã không tiếp đánh cho trọng thương. Đúng lúc này, Hạnh Vận Chi thần tiểu nhà đến, nó vẽ ra trên không trung một đạo gió tao đằng cong, một cái bên cạnh suối, vờ ưi mà không có khe hở đất để chống lực qua Lôi Âm thú đầu. Một cái nhỏ nhắn xinh thân ảnh màu trắng từ nhỏ trên lưng trực tiếp dự đón tiếp Lôi Âm trên đầu. tại Lôi Âm, trên đầu. Tại lôi âm trên đầu, dùng hai cái chân trước bóp lấy eo phất lối mà cười ha hả. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ giữa, chỉ gặp mới vừa rồi còn uy vũ bất phàm, độc chiếm quần hùng lôi âm thú đột nhiên treo lên bệnh sốt rét. Rất rõ ràng, đó là chân chính hoàng sợ, nó bốn cố rung động rung động, toàn thân run rẩy, trong mắt tất cả đều là hoàng sợ cùng tuyệt vọng thần thái, căn bản cũng không dám phản kháng. Bao quát Đông Phương Vũ ở bên trong, tất cả mọi người hóa đá. Mọi người không thể nào hiểu được, lôi âm thú vì sao lại sợ thành dạng này. Chỉ nghe hống một bên tại lôi âm thú trên đầu tản bộ một bên dùng người lời nói, "Chư vị, ta đi tiểu." Bạch thú trấn Mặc nó là Thanh Long, Bạch Hổ chỉ cần để cho ta cưới lên đầu của nó, nó thì ngoan ngoãn mà làm cháu trai. Nếu như không nghe, lập tức để đầu hắn tán dã, hóa thành ta mỹ vị. Đông Phương Vũ cảm thấy hung hăng run dậy, lần đầu nghe nói dùng chính mình đi tiểu vì chính mình tốt vị. Cùng bạn bè toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đây mới là lãng lịch tiên yêu thú a. Chỉ có Long Thất còn có duy trì mấy phần thanh tỉnh tĩnh, nói: "Hống đại nhân, hỏi mau hỏi ký kết sự tình đi." Hống tràn ngập thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Long Thất, không nói một lời. Long Thất là người, bừng tỉnh đại ngộ, vội vội vàng vàng mà lấy ra một cái chữ vật giấy chỉ, nói: "Hống đại nhân, Đây là 100 khỏa cực phẩm tinh thần thạch, cho hết ngài." Hống vui sướng mà thu hồi, lúc này mới dùng thú ngữ bắt đầu uy hiếp loài âm thú. Đối với phàm nhân mà nói, chết đều là đại khủng bố, huống chi là đã thăm dò đến suốt đời hy vọng yêu vương, chỉ chốc lát sau, cái này vui sướng đàm phán thì kết thúc. Lôi âm thu qua cùng long thất kỳ kết. Đông Phương Vũ hoảng sợ phát hiện, mới làm hai bước suy nghĩ, hống lại nhưng đã so với chính mình giàu có. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của động làm việc. Chương 150, đang sả vụ. Đây là một trận thẳng thắng. Thảm nhất chính là thần côn Không chỉ có bồi quạt điện muốn tại khiếu hải giữa ôn dưỡng một năm, chính mình chân nguyên hoàn toàn hao hết, chưa được mấy ngày thời gian, cùng đại lượng tinh thần thạch, mơ tưởng khôi phục viên mãn. Thụy não tiêu tan kim thú trọng thường, nhất định phải tu dưỡng, nếu không khả năng rơi xuống cả đời tàn tật. Mà Lôi âm thú chí ít cũng cần mấy ngày dưỡng thường, sau đó mới có thể tu luyện khôi phục, phát ra trí mạng âm công. Ngược lại là được không Lôi âm thú long thất, không chỉ có lông tóc không thường, liền trang bị đều không có tổn thất, lúc này, cũng là lại thâm trầm, cũng khó tránh khỏi Dương Dương ý. Hắn chính mừng thầm đây, chợt thấy tiểu nha nâng cao cao 3 mét hùng, tập tiến mà đến, đầu trái phải bị bệnh không ngừng mà dò xét nó, hoa, hoa tiêu to. Long Thất bị nhìn mau, hỏi Đông Phương Vũ, đại ca, tiểu nha đây là ý gì? Đông Phương Vũ một suy nghĩ, từ mã não trong tháp lấy ra một đống nhỏ yêu hạch đưa cho tiểu nha. Tiểu nha cố chấp không tiếp, hống trực tiếp vứt cho nó một khối cực phẩm tinh thần thạch, kết quả lại bị nó một cánh phiến trở về. Liên hống đều sửng sở, đây là muốn náo loại nào? Long Thất rốt cuộc minh bạch, ha ha mà cười rộ lên, nói, đa tạ, đa tạ tiểu nha huynh đệ, vừa rồi là lập đại Công, là ngươi đem đưa lên lôi âm thú đầu. Cái này còn có 10 khối tinh thần thạch, cho ngươi đi. Hoa, hoa. Tiểu nha đáp ý gọi vài tiếng, dùng cánh để thi tinh thần hạch, ném vào trong miệng một khối. Sau đó hiến vật quý một dạng, đem còn lại 9 khối chỉnh trọng giao cho Đông Phương Vũ, làm đến Đông Phương Vũ lung túng không thôi. Ha ha, Nam cung trụ vui, tuyệt thôi à, ngươi mặc dù lớn địa phương, lại thu hai cái tham tiền huynh đệ. Ngươi nói ai là tham tiền? Hống lập tức phản kích, tiểu nha cũng trợn mắt tương hướng. Một phen cười đùa về sau, mọi người lý trí lựa chọn giữ thượng, tạm thời gác lại vụ bắt đằng nghiệp. Hồn vũ đại tây địa, yêu thiên đường thập vạn đại sơn càng tây, nơi này có một chỗ thế ngoại nguyên. Không thể không nói, Đây là một cái mỹ lệ làm người run sợ thế giới. Tại một khối treo lơ lửng giữa trời đại lục phía trên, có mênh mông bát ngát bình nguyên, xanh biếc cây cối thành hàng thành hàng, xanh mướt mận vùng quê trên tán lạc phấn hồng cùng màu vàng nhạt tiểu hoa, đem bình nguyên cách ăn mặc mà hết sức yêu nhiều. Các loại mỹ lệ chân cầm cùng nọc manh dị thú rong chơi tại thảo nguyên cùng dòng sông ở giữa. Bạch điểu giãn ra gân cốt một dạng xoay quanh chơi đùa, an tưởng dị thú nện bước khoan thai tốc độ, nơi này tựa câu chuyện. Ở giữa vùng bình nguyên bầu trời, bỏ không bốn tòa mỹ tiểu sơn, phân biệt hiện lên hắc, trắng, thanh, dạ loại nhan sắc, cũng không phải lối. Hôm nay Có đến từ mặt khác ba tòa tiền sơn đạo hưu đi vào ngọn tiên sơn màu xanh phía trên, bốn vị thần tiên giống như nhân vật ngồi tại trên mặt lê đá, thưởng thức chứ danh tiểu Tây Thiên ngộ đạo thiền trà. Hương trà lựa lợ, gột rửa nội tâm. Nếu như Đông Phương Vũ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bốn vị này thần tiên vợ ơ im mà theo thứ tự là một cái đạo cô, một tên hòa thượng, một cái nho sinh, còn có một vị tựa như là vũ giả. Tra phẩm một đạo về sau, đại hòa thượng dẫn đầu vỗ tay làm lễ, nói: "Nam mô thập thế chư Phật, chư Bồ Tát Ma Ha -tát. Chú hạ sư muội, người lương độ và âm y mà dẫn đầu gặp được chân lòng, chúng ta cái này nhất chân chi cảnh kéo dài có hy vọng." Đạo cô kêu hất lên phát trần, hai tay ngón cái đang sen, được nắm buổi chưa quyết hoàn lễ, ôn tồn lễ độ mà nói, "Đạo hữu từ bi, cùng vui, cùng vui." Nho sinh cùng nói, "Sư muội nói không sai, người nói là người nào gặp chân lòng, người nào chính là chúng ta bốn người cộng đồng đồ đệ." Xem ra vô tận tuyết ngồi giữa, bốn người đã thói quen mỗi người thay phiên phát biểu, lúc này cái kia Vu giả ung dung mà nói, "Ba vị đạo hữu, chỉ là không biết, cái nào tính toán là Trần Long đâu?" Bốn người nhìn nhau, Nho sinh nói, "Lúc nhã." "Thả cá nửa đường." Đàng Sa, lòng loại vậy, có thể hưng vân sương mù mà bơi trong đó. Hiện Thiên bảo loại giữa ghi chép, Đàng Sa bơi sương mù, mà Long Thừa Vân bởi vậy có thể thấy được. Tiên Hiển cổ thánh vẫn luôn là đem Đàng Sa coi là Long chi một loại, có khi, thậm chí đem nó đặt ở lòng phía trước. Đạo cô kia cũng nói, "Từ bi, từ bi, Sư Minh nói không sai. Đàng Sa chính là hoa hoàng dưới trướng hai đại thần tướng một trong, vô cùng tôn quý, cái này không cần tranh luận." Hòa thượng cùng Vũ giả đều là gật đầu, hòa thượng lại nói, "Nam Mô Phật, về phần côn nhi tiếp xúc ba người, lại đều là như nói thật, liền lão nạp đều cảm thấy không thể tưởng tượng được." Đứa nhỏ này thật là đại khí và người." Đạo cô mặt mày cười rộ, liền nói từ bi. Nho sinh thoải mái cười to, cất cao giọng nói, "Tây Thiên Trúc, thằng thiết kiếm tốn công chưa lộ ra, sâu ăn sâu cuống đạo trước mình, sướng tuyệt há điêu linh. Đường trai ý, châu đáo muộn chu toàn. Tự có cao ngạo tê phụ chất, có thể dạy lỗi lạc hóa long hình. Ha ha ha, tốt một cái tự có cao ngạo tê phụ chất, có thể dạy lỗi lạc hóa long hình. Chúng ta sao không giúp hắn một tay, để nó sớm ngày hóa long, quay về ta Tây Thiên hóa long trì." Đại hòa thượng lên, nửa mặt lên trời cười to. Bốn vị nói xong, các hiện kỳ công, hoặc kết pháp quyết hoặc vùng phát triển, hoặc nôn trúng ngữ, hoặc đánh trừ kiếm. Trong chốc lát, từ bốn tòa thần sơn bên trên các vọt lên một đạo quang mang, có thần thánh, có vượt trội, có to lớn, có cú thẳng. Quang mang này đến từ bốn tòa thần sơn trọng bảo. Phật nói, nho, Vô tuy nhiên đã lui ra hồn Vũ Đại Lục tu luyện chủ lưu, nhưng ở tồn thế vô số giữa năm, tích lũy không biết bao nhiêu tầng bảo bối. Lực lượng của bọn hắn hiện tại có lẽ không bằng cái kia Huy Hoàng thời kỳ cường đại, nhưng nội tình lại như cũ bất khả trắc. Dù sao, bọn họ đã từng phân biệt lãnh đạo một thời đại tu hành, vô luận đáng sợ đến cửa nào tích lũy đều chẳng có gì lạ vô luận có lại nhiều kỳ bảo đều đương nhiên, so như bây giờ đằng không mà lên đầu kia luẩn động, cái này cây gỗ chỉ có dài hai thước, ba ngón tay thô. vân gỗ cực kỳ hoa lệ, như là vân bão, vân đề dày đặc, từng cục vân mèo, dày đặc bao tương. Cái này lại chính là thần côn trong tay cầm cầu long động chân thân, hữu phẩm đỉnh phong binh vương. Một tiếng to rõ vang liệt long ngâm chuyên ra, ngay sau đó, một đầu dài đến mấy ngàn thước màu đồng cổ cầu long chạy nhanh tại Bích Tiêu. Long tình bên trong tràn đầy hờ hững mỗi một chiếc rồng chừng một người trưởng thành lớn nhỏ, lóe ra màu đồng cổ cao quý quá mang. Cái này đã từng là một đầu rồng thực sự linh Cứ việc chỉ là một con dao long, nhưng ở hồn Vũ Đại Lục đã là tối đỉnh cấp tồn tại. Đỉnh cấp khí linh, lại thêm vô tận truy nguyệt giữa, không biết nhiều ít thánh nhân tế luyện, cái này Cầu Long Đồng đã có thể được xưng là Hỗn Vũ Đại Lục thần khí. Trên thực tế, hắn cũng thật bị đại lục cao đoàn tôn làm thần khí. Đạo cô cẩn thận hướng Long Linh hành lễ, hai tay ngón cái đang sen, được nắm bội trước quyết, bên ngoài hiện lên thái cực đồ, tôn kính mà nói, Long Linh sư huynh từ bi, phiền ngươi chân thân qua tương trợ côn, công thành thân. Lâm. Lại là từng tiếng sáng long ngâm, Cầu Long Đồng khí linh trốn vào hư không, nguyên địa chỉ để lại giống tiểu nhi cánh tay dài một đầu màu đồng cổ tiểu long. Cái này cùng Thần Quân Cầu Long Động phân thân khí linh đồng dạng lớn nhỏ. Vượt qua thiên sơn và thủy, Cầu Long Động khí linh vờn mà bay đến Sào Sàng Nhai, cũng không làm kinh động nơi này hai cái đại cao thủ, Đồng Tiên Nam cùng Tông Đạo. Vô Thanh vô tức tiến vào thú thần tổ địa. Đây là Sào Sàng Nhai mở ra thời khắc, cũng chỉ có lúc này nó có thể đi vào. Nhớ ngày đó Đông Phương Vũ bị giam ở chỗ này cầm nó lúc, Sào Sàng Nhai chưa mở ra, khi đó, thần hồn của Hống Liên có thể bộ phận xuyên ra, hiện tại, tiểu thế giới này thực tế là mở ra, cái này khiến Cầu Long Động khí linh vô cùng thuận lợi mà thi hoàn thành trở về. Nhưng mà, đây hết tại Thần Côn cũng không biết, Côn Vật Bi Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 151, có thể dạy lỗi lạc hóa long hình. Đông Vương Vũ bọn người chọn vẹn tu dưỡng năm ngày, tuy nhiên thủy não tiêu tan kim thú còn tại trọng thương bên trong, Nam cung chủ có chút không muốn, nhưng thần Côn đã là vô cùng lo lắng. Đại gia vừa nhìn, lại không hành động, tiểu tử này có thể nín ra bệnh đến, bất đắc dĩ, đành phải trước chia làm hai tổ, bắt đầu tìm kiếm. Để hiện cung trụ một tổ, này có thể tạm thời để lôi âm thú làm chủ Vương Vũ làm theo kiên cùng thần Côn đồng hành. Tiểu tử này nh Ngọc Nhi cũng chống đỡ mấy lần cường giả công kích, ai biết lần tiếp theo còn có thể hay không tiếp tục trình diễn kỳ tích. Cổ quái là, lần này cầu Long Đồng Phảng phất đột nhiên thông linh, khí linh một mực chủ động bay tại bọn họ ngồi lâu thuyền phía trước. Nó vừa âm mà giống như là tại dẫn đường, bởi vì nó không phải mang theo lâu thuyền điều chỉnh phương hướng. Đương nhiên, lúc này nó vẫn là như cũ, chỉ có tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ. Hướng phương hướng nào tìm, đáng lẽ Đông Phương Vũ cùng Thần Côn thì không quan trọng, dù sao có chút mỏ kim dưới đáy biển ý vị. Hiện tại Đông Phương Vũ đang nghi kĩ, hiện tại thời gian vẫn rất sum túc, nếu thời gian không đủ Hắn thậm chí dự định thuyết phục hống đồng ý từ nó chủ động ra mặt dụ bắt đằng xạ. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, tại Cầu Long đồng khí linh trì huy hạ, nhiệm vụ lần này vừa mà vô cùng thuận lợi, thuận lợi đều làm cho không người nào có thể tin. Ngay tại ngày thứ nhất giữa trưa, thái dương thịnh nhất thời điểm, rực rỡ dưới ánh mặt trời, phía trước trong thảo nguyên vừa mà tràn ngập nồng đậm mục khí. Đông Vương Vũ cùng Thần Côn đối mặt, trong mắt lóe ra kinh h Thần Côn chính tiếp tục tiến lên, Đông Vương Vũ nói, lần này mình chơi vước vàng, trước điều lôi Thần Côn đầu, hai người phân biệt hướng Long Thất cùng Nam cung trụ truyền niệm, sau đó yên chờ càng ngạc nhiên hơn chính là, Cầu Long Đồng Khí Linh vờ ơ im mà cũng an tính lại, chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia một mảnh quỷ dị năng vụ. Chưa tới một cái giờ, Long Thất cùng Nam cung chủ đến đây, vạn sự sẵn sàng. Hống Đường Hoàng Hiền Thân, ra hỏa này vô cùng rõ tao mà ở giữa không trung nượi gió mà đi, trong tay còn có ném tiếp lấy một khối cực phẩm tinh thần thạch. Năng vụ bắt đầu lan lộn, tựa hồ có thần bí gì tồn tại quấy phong vân. Trong không khí tràn ngập một cỗ thanh lãnh cùng tách động. Người người đều có một loại bị thăm dò cảm giác. Vũ tâm bị nắm mặc kệ như thế nào, quá nhỏ, nếu nó một ngụm bị vào, vậy coi như quá không tốt chơi. Vũ sư trực giác thật không thể tin, Đông Phương Vũ vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này, liền nghe đến một loại bén nhọn âm thanh vang lên, đó là một loại sắc bén đồ vật xuyên qua không khí tạo thành khí lưu âm thanh. Vụ Hải kịch liệt quay cuồng lên, tựa hồ có một đầu dây lưng màu trắng bơi về phía hống. đích thật là bơi, đang xà trên không trung di động không phải bay, mà chính là bơi, mà lại là đồng hành vật mèo, dù cho dạng này, tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh người, nhanh đến mức không dạng đạo lý, nhanh không phù hợp quy tắc. Hống cùng lôi âm đồng thời phát hiện đằng không có biện pháp khác, nó nắm chặt nắm tay nhỏ, tựa hồ muốn cho nó đến cái bạo lệ nhất kích. Lôi âm tú hướng về đầu của nó hướng là vừa hô, một cái tia xạ quang ảnh lôi âm đoàn giống bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng mà đánh về phía đằng xa. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ rốt cục nhìn thấy diện mục thật của nó, là như thế tinh xảo tinh tế timy, hoàn toàn trắng nõn một hình tam giác đầu lâu, được hình thoi lẫn miệng, cái kia bằng da nhìn qua cực kỳ mềm mại, lại để Đông Phương Vũ liên tưởng đến vùng đất Tây Tạng ra người trống. Hai quả ưu lam con mắt, như là tinh thần cùng bảo thạch, lóe ra băng cùng tịch diện quang, không mang theo một điểm nhiệt độ, tự thần chi mắt. Mọi người kinh hô lên, mọi người nhìn thấy giải có mấy xích giằng lơ lửng giữa chạm đến hống Đồng thời lại nhìn thấy Đằng Sa lẫy không thể tưởng tượng vặn vẹo xảo diệu tránh né lôi âm đoàn. Đây quả thực như là có nhân tại lôi khu thành công phát động địa lôi về sau, chạy trốn nữa từ vòng nổ tung. Mạo hiểm tránh thoát nụ hôn của tử thần hung cấp tốc lui lại, nhưng Đằng Sa lại như bóng với hình, lúc này, lôi âm thu còn không thể phát ra lần thứ hai âm công. Đông Phương Vũ tại Thượng Hải bên trong thai nén 12 đại vượng vũ kim mũi tên, vạch ra vẩn quanh hướng đường cong, công hướng Đằng Sa. Không gặp hiệu, Đằng nhanh, cũng không có để phòng cái vô công kích. nó vậy mà tại không trung lên một chút, dâng lên, hướng quân tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không giống nhau Đông Phương Vũ lại ngưng tụ thần thức công kích, cánh đồng chi khi đã như thực chất mà đập vào mặt, Đông Phương Vũ vô ý thức liền muốn đánh ra huy chữ chân phủ. Lâm, Cao vút. to rõ. Bá đạo long lâm lâm xuyên trời cao, từ thần côn trước người, một đầu lạnh lùng màu đồng cổ dao long đột nhiên xuất hiện. Nó có hơn ngàn mét dài, hơn 10m thô, chân chính quái vật khổng lồ. Long khẩu đại trương, tựa hồn là trở lấy đằng xà tự chui đầu vào lưới. Bởi vì đã mất số so gần, Đông Phương Vũ nhìn thấy đằng xà thân thể. Tuy nhiên vẫn còn không biết do nó dài bao nhiêu, nhưng nó thật sự quá nhỏ, tựa như nữ nhân eo Cái này cùng nó chỉ ít vượt qua trăm mét chiều cao đến so, quả thực kém xa. Đông Phương Vũ rõ ràng nhìn thấy đằng xa cái kia không tình cảm chút nào trong mắt dần hiện ra hoảng sợ, mà lại nó vẫn ư ý mà không hề do động. Đây chẳng lẽ là bị giam cầm? Quá cường hẳn đi. Cái này chỉ ít thể hiện lục phẩm trở lên vũ sư uy năng, chẳng lẽ đây là yêu thánh giá lâm? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong đó bao quát thần côn. Chỉ nghe tiểu tử này không đầu không đuôi nói, ngũ thúc, ngài làm sao tự mình đến? Cấu Long Đồng khí linh không có phản ứng thần côn, mà chính là dùng ngắn gọn thanh thoát âm tiết cùng đằng xa bắt đầu giao lưu. Cũng may có nguyện vọng hầu thần tiên dịch, Đông Phương Vũ có thể minh bạch bọn họ đến tuột cùng đang nói cái gì. Chỉ nghe Cầu Long Đồng Khí linh lạnh lùng tốt, cùng cái này tiểu tên béo da đen ký kết bình đẳng khế ước, cái này không chỉ là người sống tiếp biện pháp duy nhất, cũng là người sau này có thể thuận lợi lên cấp cam đoan. Trong tay của ta có ngày hạ tốt nhất yêu thú pháp môn tu luyện, truyền lại từ tại tổ Vu đại nhân. Đông Phương Vũ nghe cái này khí linh vờ ơ ỉ mà sương thần côn vì tiểu tên béo da đen, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đang sa trong mắt lên giãy nói, các ngươi bất quá là nhân gian yêu thú, có thể có gì tốt pháp môn tu luyện? Cầu Long Đồng Ký Linh khinh thường nói: "Ngươi tại tiên giới bất quá là yêu thú cấp thấp mà thôi, dù có tiến pháp, ngươi có thể chiếm được ư?" Vạn Lân Hoa Long quyết nghe nói qua sao? Chỉ cần là có Lân Giáp chi vật, này tu luyện đều có thể hóa long. Thế nào? Một lời mà quyết, chỉ muốn các ngươi ký kết, lập tức cho ngươi. Hóa Long. Đối với loài cá cùng loài rắn có không gì sánh được dụ hoặc, đằng sa cũng không ngoại lệ, căn bản không có cái gì suy nghĩ, đằng sa lập tức đáp ứng. Tiếp theo, Cầu Long Đồng Ký Linh quay người đối với thần côn nói: "Tốt, nói đồng ý cùng ngươi ký bình đẳng thuộc vị tử, thịt miệng tối không nát lẩm bẩm nói, kỳ thực ngươi không đến, như chúng ta có thể thu phục nó. Cầu Long Đồng Khí Linh căn bản không để ý đến hắn nữa, Thần Quân cũng không dám quá hồ nháo, thấy tốt thì lấy, lập tức cùng đằng xạ ký kết. Lúc này xương trắng tán đi, Động Vương Vũ rốt cục thấy rõ đằng xạ toàn cảnh. Lại có 200 mét dài, lấy dạng này chiều dài đến xem, nó thật sự là quá tinh tế thuần hạ. Cầu Long Đồng Khí Linh y theo lời hứa, hướng đằng xà phun ra một vệt ánh sáng, vậy hiển nhiên cũng là vạn lần hóa long đánh long, nhất ý hình, nói, Ngũ Thúc, sau khi trở về giúp ta cảm ơn cái kia bốn cái lao bất tử. Ông Cơ không đều tựa hồ có rung động, Cầu Long Đồng Ký Linh hiển nhiên vô cùng tức giận, hung hăng trừng mắt về phía Thần Côn. Thần Côn doạ đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, "Ngũ thúc, ý của ta là, hy vọng bọn họ vĩnh viễn đừng chết, chính là ta chết, bọn họ cũng đừng chết." Đông Vương Vũ trở ở chân long trước mặt đương nhiên không chen lời vào, tâm lý đều tại hung hăng chửi mắng Thần Côn thật không có có lễ phép, sao có thể xưng hô như vậy trưởng bối đâu. Tất cả đều thầm hạ quyết tâm, đợi cái này Long Linh vừa đi, lập tức hung hăng giáo dục hắn. Long Linh hiển nhiên cũng bị Thần Côn làm đến không có cách, chuyển động đầu lâu, nhìn về phía mọi người, miệng nói với người, "Các ngươi mới là nhất phẩm mũ sư." lại đều ký tương đương với tứ phẩm sơ kỳ vũ sư yêu thú cấp 7 đây cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt rất dễ dàng để đểáp tâm không tốt hạ người ngườiăm dò cũng dễ dàng để chính các ngươi coi chúng là thành dựa vào ta hy vọng các ngươi về sau vẫn là muốn vạn sự theo dựai vào chính mình Đông Vương Vũ toàn bộ hành lễ thủ giáo Hồng Tuy nhiên kinh thường nhưng cũng biết lưu Manh không ăn thiệt tỏi trước mắt không gặp tất cả mọi người gật đầu Long Linh lại nói ta chuyển cho các ngươi một kiện đồ tốt đi có thể bộ phận giải quyết vấn đề này còn vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đầu để có động lực làm việc chương 152 kiều địch và Nghe nói cầu Long Đồng Khí Linh muốn đưa đồ tốt, đại gia đương nhiên đều rất chờ mong, thương phấn mà nhìn chằm chằm đó. Chỉ thấy nó tại trên trán ngưng tụ lại một cái con trâu, trong chốc lát bắn ra năm đạo quang mang. Hống vô ý thức liền muốn tránh, nhưng tốc độ không đủ, muốn tránh cũng không được, y nguyên bị bắn trúng đầu. Tiếp theo, một cỗ hạo đại khí thức liền tràn ngập bọn chúng thức hải, lại là một loại yêu tu công pháp. Long Linh hiển nhiên là phát hiện hống dị dạng, liền nhìn về phía nó, không lâu liền ngạc như lên. Cái này cổ lão tồn tại tuy nhiên nhìn không ra hống là cái gì, nhưng vô cùng xác định là trên người nó lại có một loại để cho mình đều bất an lui áp. Cái này chỉ có thể nói do nó vờ âm mà so huyết mạch của mình còn muốn tuấn tú, như vậy chẳng phải là nói của nó huyết thống tương đương với chân Long. Nhìn xuống kinh hãi trong lòng, Long Linh nói: "Ngươi còn có tránh? Như ngươi loại này nghịch thiên huyết mạch càng cần hơn ta loại công pháp này. Nếu không lây tại hồn vũ đại lục tất nhiên từng bước nguy cơ." Không có chút ngạc nhiên, liền bắt đầu xem xét vừa rồi đo được, lại là chấp tất quyết. Cẩn thận nghiên cứu, công pháp này không chỉ có có thể cho yêu thú học hội liễm tức, đối ngoại biểu hiện cảnh giới so thực tế thấp hai giai, lâu ngày công phu thâm hậu về sau, thậm chí có thể tùy ý biểu hiện cấp độ. Mà lại, công pháp này còn có thể để yêu thú thu nhỏ hình thể. Biến hóa ẩn tàng điển hình nhất hình dáng đặc thụ. Giống loài âm thú, thủy não tiêu tan kim thú loại này phách lối tạo hình thậm chí có thể biến thành phổ thông chó mèo. Hùng Minh Bạch Long linh hào ý, nâng chảo ngỏ ý cảm ơn, cũng nói với Đông Phương Vũ minh tình huống. Đông Phương Vũ tự nhiên đại hỷ, lần này, bốn người bọn họ đoạt được thật sự là quá mức kinh diễm, khó tránh khỏi gây nên những người khác mãnh liệt đố kỵ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tuyệt chiêu chỉ có giỏi về ẩn tàng mới có thể phát huy chí mạng nguy lực. Lấy Hùng làm thí dụ, nếu đều biết nó đi tiểu như thế người tiên, còn có ai sẽ để cho nó cỡi đến đỉnh đầu? Ai sẽ để đao gác ở trên cổ mình đâu? Long Linh gặp tất cả mọi người hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, khẽ hước cằm, dần dần hừ hóa. Thần Côn lúc này mới chân tình bộc lộ, hô to, ngũ thúc, ta nghĩ ngươi. Chính trong hư không ghé qua Long Linh không khỏi lắc một cái, suýt nữa để vết nước không gian quẹt làm bị thương thần côn. Nam cung trụ khinh bị nhìn lấy thần côn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi sớm đi làm cái gì? Nào có xương sư tôn của mình lao bất tử. Nếu là đồ đệ của ta, sớm chôn sống lại tháo thành tám khối, sau đó tháo thành tám khối sau lại sống. Thần Côn cắn nói, các ngươi biết bọn họ năm đó đối với ta có bao nhiêu ác sao? Từ 3 tuổi lên bọn họ mỗi ngày để cho ta gánh trải qua ba canh giờ, làm hại thân thể ta đều không phát dục tốt, ta đáng lẽ nên thân cao tám thước, các ngươi biết không? Đông Phương Vũ Ngạc nhiên nhìn lấy hắn, một đời trước chính mình khi còn bé luyện công so thời khắc này khổ nhiều, một ngày mới 16 giờ, có cái gì mệt? Nếu như không sai, Long thất lập tức phản bác, mỗi ngày mới ba canh giờ, ngươi cũng không cảm thấy ngại phản nào. Thần côn bạo giống, bốn cái sư tôn, mỗi người ba canh giờ. A! Đông Phương Vũ lên tiếng kinh hồ, thế mà không cho ngủ, đây là đầy đủ biến thái, trách không được hắn tâm lý lớn như vậy. Nhìn lấy thần côn một bộ lá chác trừ khóc bộ dáng, Đông Vương Vũ trêu ghẹo nói, "Được, khắc chiếm tiện nghi khoe mẽ, ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn cho bược học, đi nơi nào tìm tốt như vậy. Nắm chặt luyện công đi, chờ chúng ta khôi phục, đồng bọn của chúng ta nhóm học hội chấp tất quyết, ta nhìn thời gian cũng nhanh đến." Mọi người một đường nói giỡn, một đường đường về, rời xa toái tinh hoa về sau, tìm yên lặng sơn cốc, bắt đầu tập thể tu luyện. Đông Vương Vũ chân nguyên một mực không có khôi phục lại tốt nhất, những người khác cùng yêu vương đa số có tổn thương, chỉ có Lống cùng Tiểu Nha không chỉ có không bị thương cái gì, ngược lại là đèn mù. Tuy nhiên đằng sà là để Long Linh bắt, nhưng Hống Uy nguyên mặt dậy mày dặn lại hướng Nam cung trụ muốn 90 khối cực phẩm tinh thần thạch. Giá hỏa này so Tiểu Nha còn có thu tiểu đệ đam mê, mỗi lúc nhận được cực phẩm tinh thần thạch liền đưa cho Tiểu Nha một khối. Hống hiện tại là cấp 6, Tiểu Nha mới cấp 4, chính nó còn tốt điểm, Tiểu Nha là triệt để bộ quá mức, hai ngày này một mực ào ào dụn lông a đáng lẽ để ca ca hắn bằng hải âu đại thánh cải tạo liền đầy đủ số, như cái đặc biệt chim sẻ lớn, cùng, không, không cách, Vũ trực tiếp đem mới được cực phẩm tinh thần thạch toàn bộ hiến. Đông Phương Vũ chịu Trụượn trong lòng cùng nghĩ hỏi, ý gì, chúng ta còn cần khách khí như vậy? Tổ ngủ Dũ túi lâu nói, tại chân nguyên không thiếu tình huống giới, dùng cái đồ chơi này hiệu suất không cao. Cái này coi như mình không sợ lãng phí, có thể vượt bổ vượt không thích hợp a ngươi nhìn tiểu nha đều thành đầu hỏi. Ta nghĩ, hai chúng ta kỳ thực đều là lệ hỏa thuộc tính, mà khác tiểu hồ lô cũng còn thiếu đặc thù hỏa thuộc tính bảo vật, chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngươi nghĩ biện pháp đổi đi. Cái này Đông Phương Vũ tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Đi qua 10 ngày tu chỉnh, Mấy vị yêu vương bao quát tiểu nha đều học xong chấp tức quyết, thi triển ra, đàng sa, luôi âm thu cùng Thụy Não tiêu tan kim thú toàn bộ thành rũi ra yêu thú, mà lại hình thể cũng thật to râm nhỏ, không hề tiêu ngạo như vậy. Hống thi triển chấp tất quyết về sau, vẽ ngoài xuống làm cấp 4 yêu thú, lại thêm nó cái này kỳ hoa dáng vẻ, tại trong mắt người khác, đó là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Về phần tiểu nha, vốn là vô luận như thế nào không chịu lại hàng, hiện tại đã đầy đủ vẻ bại, đều thành chọc đầu. Thật không nghĩ đến chính là chờ nó vận dụng chấp tất quyết về sau, vờ mà có thể thay đổi chỉ có chim khách lớn nhỏ, đầu đều không rõ ràng. Tuần nữa còn có thể tự do mà tại Đông Phương Vũ trên đầu làm ổ, vui vẻ xấu. Sau càng ngay 70 ngày mở ra thời gian đem đến, mọi người cũng đã không sợ cầu, liền các thừa lâu thuyền, hướng về sào sàng ngay cửa vào phương hướng trở về. Chính là bởi vì không sợ cầu, Đông Phương Vũ cũng không có tái phát động lâu thuyền ẩn hình công năng, chỉ là tại tầng trời thấp một bên bay lượn, một vừa thưởng thức cái này cùng ngoại giới khác biệt quá nhiều thế giới kỳ dị. Đột nhiên, một tiếng sắc lạnh, the thế điệu minh tại sau lưng vang lên, ngay sau đó, bầu trời đột nhiên tối xuống, một đạo cự đại âm ảnh giả thiên bế ngày mà đến, trong khoảnh khắc che chắn toàn bộ bầu trời. Cho Đông Phương Vũ cảm giác Thật giống như ở phi trường đầu người trên đỉnh bỗng nhiên trượt xuống một khung máy bay, mà lại là siêu đại hình phi cơ. Bởi vì là lớn nhất F-Buster e A34600 mới bất quá dài hơn 70m, mà cái này đại điểu dương cánh tuyệt đối vượt qua 100m. Đây là một cái cấp 7 áp điểu, bầu trời bá chủ. Nó tự hồn là bị cái gì khí tức dẫn tới, từ Đông Phương Vũ lâu thuyền phía trên vút qua không chung về sau, một cái lượn vòng, lại bén nhọn bay trở về. Lúc này có thể thấy rõ trên đầu của nó có một rõ ràng màu đỏ màu gà, hiện lên ba cánh hình mềm đà đà, mặt trên còn có chút gợn sóng hình văn, để nó lộ ra càng thêm dữ tợn mãnh ác. Cái này hung điệu đôi mắt băng khanh mà đảo qua Đông Phương Vũ lâu thuyền, như là hai cái đèn pha bắn ra vàng rực của sáng. Hống lại bắt đầu mài răng, trong miệng như là nhai lấy thép tấm, chói tai khó nghe, nó hận hận nói, "Ca, chính là cái này xấu chủng, ta đã từng đã cứu mạng của nó. Thế nhưng là nó lại đem ta cho cái kia nữ nhân xấu, đồng thời chỉ có nó biết ta sinh ra dị hỏa thời gian chính xác. Chỉ có tại cái kia thời gian, cái kia nữ nhân ác độc mới có thể cướp đi ta dị hỏa." Đông Phương Vũ mắt thử một nước, đáy mắt tựa hổ có một mảnh hồng mang từ sâu xa biển nổi lên, trong chốc lát che kín đôi mắt. Nó đứng tại lâu trên thuyền, hai tay cao cao giơ cao lên kim đạo mở rộng đến cực hạ, như muốn đâm xuyên hư không. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 153, mã não là cái đầu bếp. Xưa đâu bằng nay, hiện tại Đông Phương Vũ đã là nhất phẩm trung kỳ vũ sư, chân nguyên trong cơ thể so tại Phong Lôi nộ lúc nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn vận chuyển chân nguyên, điên cuồng mà rót vào kim đao, sắc bén đao ý cùng đầy ngập phẫn nộ đan vào một chỗ, hóa thành siêu việt tự thân cực hạn Tứ phẩm kim đao cũng không chịu nổi hắn toàn bộ chân nguyên, phát ra ánh sáng chói mắt, kim hồng như thường, nghịch mà lên, giữa trời đệ xuống. Và anh, Chính diện mà đến quái vật khổng lồ bị hắn bổ một cái chắc chắn, to lớn đầu chim trên rõ ràng phóng xuất một mảnh hửng ngủ, lông chim như là loạn tiễn xuy không, đại điểu bị đánh trên không trung đột nhiên chỉ trệ. Ký Hạm cũng bắt đầu công kích, căn bản không cần độc viên, các loại hoa thức công kích theo nhau mà tới. Lôi âm thù âm công tại bụng của nó độ vang, trực tiếp để nó mở ngực một bụng, máu tươi phiêu tán rơi vụn. Thụy não tiêu tan kim thú một cái tấn công, trực tiếp đem nó từ trên cao vô xuống đến, đánh lấy xoáy Một đầu mơ quang ảnh như là từ trong thần thoại xuyên việt mà đến. Giống một đầu màu trắng trật tự thần liên, dùng tốc độ khó mà tin nổi chợt đưa nó quấn quanh, dần dần siết dần dần gấp, lại đem nó bó thành một cái đại trùng tử. Một cái màu đen đại trùng tử bị màu trắng đằng xa bó thành kén, treo trên không trung. Hướng một bên cọ sát lấy răng, một bên vạch ra một đạo bạo lệ quy tích, hung hăng vọt tới đại điểu đầu. Vành! Cái này kinh người va chạm trực tiếp để cái này đại điểu đầu rời đi thân thể, giống một tòa núi nhỏn nện rơi trên mặt đất. Đằng xa bung ra thân thể, to lớn điệu thi đánh phía mặt đất, nhất thời bụi đất tung bay, như là nổi lên báo cát. Cấp 7 hung a, chỉ đơn giản như vậy bạo bị mấy ca đùa chơi chết. Sốn vui vẻ cười to, hai đạo nước mắt từ nó vậy không có con người trong hốc mắt chảy xuống, để Đông Phương Vũ đau lòng vô cùng. Đông Phương Vũ đem hống ngâng trong ngực, an ủi, "Huynh đệ, ta sớm muộn biết báo thủ cho huynh. Hiện tại, đem những này quên, giữ vững bí mật của chúng ta." Đông Phương Vũ nói xong, không giống nhau hống đáp lời, đem nó đặt ở trên vai của mình, hướng đi đại sơn một dạng điều thi. Tiểu Nha vừa nhìn, lập tức bay tới, rơi vào Đông Phương Vũ đỉnh đầu, chiếm trước điểm cao. Yêu Vương bên trong chỉ có hống có thể dạng tiếng người, luôn luôn dễ dàng cho đại gia nhanh nhất lý giải, tất cả mọi người mồm năm miệng 10 hỏi tới, sáu cái đại mỹ nữ cũng đột nhiên hét lên hỏi. Hống đại nhân, đây là cái gì hung cầm? Trung quy là trẻ con tính cách, một câu hống đại nhân liền để Hống Du mau dậy đi, thao thao bất tuyệt bắt đầu khoe khoang, đây là pháp thiên thước, nghe nói cũng là đại bằng họ Hàn Sa, huyết nục của nó tất cả đều là tinh hoa, an tuyệt đối đại bổ, người nào có nổi a, chúng ta làm ngừng lại bữa ăn ngon. Nghe xong có đại bằng huyết mạch, tiểu nha trong miệng bắt đầu gào gào chảy nước bọt, tại Đông Phương Vũ trên đầu loạn đàn dẫm, rõ ràng là đang thúc dục gấp rút hắn mau tìm nồi. Cái này khiến Phương Vũ xử, đi đâu tìm nồi qua à, có thể tinh như vậy mỹ đích thuốc bổ sao có thể không nếm thử đâu. Thần Quân, Nam cung trụ giống như long thất không chịu nổi, cũng là bọn họ cũng chưa ăn qua cấp 7 yêu thù à, miệng đầy nước miếng, đều không dám nói chuyện, sợ hai chạy nước miếng, từng cái tại cái kia xoa tay a. Đột nhiên, một bàn tay lớn nhỏ mã não tiểu nhân từ Đông Phương Vũ trước ngực này ra, trong mắt tạc sáng long lánh, vỗ ngực nói, "Chủ nhân, ngươi quên, ta biết làm cơm đầu." Từng. Đông Phương Vũ sửng sợ, chợt liền nhớ tới lúc trước Mã Não Tháp là có thể cho đăng tháp võ giả nhỏ cung cấp bánh ngô, vội hỏi, "Lớn như vậy ngươi cũng có thể làm?" Mã Não chợt khẽ hớp miếng, liên tục cam đoan, "Không có vấn đề a, bất quá ta muốn hơi biến lớn hơn một chút." "Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ trở nên phổ thông một số, sẽ không dẫn tới yêu thú." Hống cùng Tiểu Nha cách gần nhất, rõ ràng nhìn nó đang hốt chạy nước miếng, Hống không yên tâm nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng ăn vụng, đặc biệt là đỉnh đầu mào gà cùng ngũ tạm, đều muốn cho Tiểu Nha giữ lại, nó ăn có khả năng lập tức tiến lên giai." Nguyên vọng hầu thần có thể tâm địa đem hống mà nói phiên dịch cho Tiểu Nha nghe, cái này nhưng làm Tiểu Nha xúc động xấu, giờ khác này nó cảm thấy hống so Đông Phương Vũ cùng nó thân ca ca còn thân hơn, trực tiếp từ Đông Phương Vũ trên đầu bay đến hống trên đầu, dùng chân treo lên cái vợt. Khi lấy được mã não chỉnh trọng cam kết về sau, Đông Phương Vũ chỉ phải đồng ý. Dù sao ăn sống quá lãng phí mỹ vị, huống chi còn tưởng là lấy 6 cái mỹ nữ. Mã nào đạt được cho phép, vô cùng hứng phấn, từ Đông Phương Vũ trước ngực bay xuống, trong nháy mắt biến hóa làm một cái bụi bẩn tháp, cũng có cao mấy chục mét. Mọi người mắt nhất hoa, trên đất thịt chim đã không thấy, chỉ chốc lát thì từ bên trong tháp bay ra vô số lông chim, còn có một cặp sặc sỡ hạ hàng, hiển nhiên là không thể ăn đồ vật. Hết thảy mọi người cùng yêu thú đều tràn ngập chờ mong, tất cả mọi người đang không ngừng tái diễn một động tác, cùng nuốt nước miếng. Mạnh liệt nuốt một miếng nước bọt về sau, thần côn kêu to, "Lại ca, ngươi cái này khí linh đặc mi tử nhãn, có thể tin được không?" Đông Vương Vũ cũng có chút không xác định, bắt đầu kêu gọi, "Mãn não, như thế nào?" "Tốt, tốt." Trong tháp truyền đến mơ hồ không rõ thanh âm, để Đông Vương Vũ cảm thấy có lại, một loại dự cảm bất tường vùng đi không được. Rốt cục, một bàn bàn núi thịt từ cửa tháp giữa đưa ra đến, kim quang liễm diễm, thần hà sáng chói, liền như là là một bàn bàn hoàng kim tác phẩm nghệ thuật một dạng, mãnh liệt hương khí khoé động ra, bay thẳng tâm não, thần hồn của khiến người ta đều sáng quái lên. "Oan!" Hết thảy mọi người cùng yêu vương cùng nhau tiến lên, đàng xa nhấp nháy, tiểu nha thứ hai, Đông Vương Vũ đợi chỉ có thể chờ đợi thứ hai. Cũng may núi thịt còn tại liên tục không ngừng mà đưa ra, Đông Vương Vũ huynh đệ 4 người vây quanh một bàn, trực tiếp vào tay. Thân cầm chi thịt vào miệng tan đi, giống núi lửa bạo phát một dạng biến hóa làm bàng bạc chân nguyên quần quật xuống. Mấy cái đại mỹ nữ vây quanh mặt khác một bàn, bình thường ăn cái gì nhiều nhất là miệng đầy chảy mỡ, hiện tại là miệng đầy nhộn nhạo kim quang a, một ở non nê cơ hội thở ra một mảnh rực dục dã, có như thần tích. Bọn họ dù sao mới là nhất phẩm vũ sư, cũng là mặc cho bọn họ mấy lượt ăn, lại có thể luyện hóa nhiều ít, không bao lâu, thần côn đám người đã không sai toàn bộ là thèm khát cái bụng no bụng, vô luận như thế nào cũng ăn không vô. Có thể Đông Phương Vũ dính đại quang, hắn vừa rồi một đao kia đao đoạn thiên nhai hao hết sạch thể nội sở hữu chân nguyên, lúc này, chỉ có hắn có thể hất ra quay hàm càng không ngừng ăn ai nhìn thần côn ba người là trợn mắt hốc mồm, gọi thằng thua thật chết. Lỗ lớn. Mấy cái đại yêu vương toàn bộ biến hóa ra bản thể, từng cái như là thao thiết, thịt đến bàn ánh sáng, ngay cả thon thả vô cùng đãng xà cũng không là hậu, rắn có thể nuốt tượng thật không đáp. Tại lồng giam thị hạ, tiểu nha bị trọng điểm chiếu cố, tâm, l gan, t, phổi, thận toàn bộ bị nó đồ hưởng, một bên năm trên thân một bên lên quang, thành tinh. Không đợi người được vị yêu thú vồ tới, tất cả thịt thì ăn sạch. Hùng đánh lấy ở một cái, hướng về Mã nào thắc hỏi, tại sao ta cảm giác thị thiếu một phần ba đầu? Có phải hay không là ngươi tiểu tử độc chiếm? Mã Não vội vàng chỉ thiên hoa địa thể, tuyệt đối không có, ta muốn ăn vụng, bị thiên lôi đánh. Mấy cái nhìn chằm chằm nó yêu vương thấy nó nói đến quyết tuyệt như vậy, nhao nhao quay người lưu lại, tiên lặng bắt đầu luyện hóa hấp thu cái này khó được bảo dược. Hùng cũng tin tưởng Mã Não, chuẩn bị quan sát một chút tiểu nha tình huống, vừa đi mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người hướng về Mã Não cũng là bổ nhào về phía trước. Mã Não giật mình, bay một dạng trốn về trong tòa tháp. Hùng có thể không ý, hung hăng đánh ra lấy thân tháp, cuồng bạo nói: đem mạo gà ra ra, nếu không ta đem người làm nát. Bành, bành, bành. Hống Mãnh Liệt vút Mãão Tháp, liền Đông Phương Vũ cũng bắt đầu đau lòng, cái kia cửa tháp mới quang hoa lóe lên, lại đưa ra một bản đỏ rực núi thịt. Hống làm dáng, hộ ăn một dạng mà nhìn xem Chu Yêu, bảo hộ lấy tiểu nhà độc chiếm. Thừa dịp cái này cơ hội quý giá, mã Mãão Tháp lóe lên, biến hóa làm một đạo độ quang, nhanh như điện chấp mà trở về Đông Phương Vũ trước ngực. Cái này con thỏ quá hung tàn, cho dù là chủ phòng ngựa Mãão Tháp cũng không nguyện ý mặc cho nó tàn phá. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, trong khoảng thời gian này Tiểu Nha dù sao bổ quá mức, chính nó còn chưa phát hiện, người khác đã trận mắt hốt hồn. Nguy Lai like, đã biến trở về 3 mét hình thể tiểu nha một bên ăn một bên dụ lông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cái dụ lông đại gà thịt. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 154, tiểu nha tiến giai. Phát tiên tức màu gà là nó một thân huyết mạch thần tính tập trung chỗ. Cái này chim không giống bình thường, theo nó tiến dai thịt của nó quan ngược lại sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất, lúc này nó thần tính đã hoàn toàn tan vào toàn thân. Đây cũng chính là thịt của nó quan vì sao lại lộ ra mềm đạm đạp, đạp như nhân. Không đối với Phát Thiên Tức cực kỳ giải, từ đối với so với chính mình càng tuổi nhỏ tiểu nha yêu chiều, nó đầu tiên là để tiểu nha nuốt ăn Phát Thiên Tức ngũ tạo, đạt được Phát Thiên Tức thần thể chính yếu nhất tinh hoa. Hiện tại lại để cho tiểu nha toàn bộ nuốt Phát Thiên Tức màu gà. Có thể nói, Phát Thiên Tức làm đại bằng điệu đợi sau cái kia yếu ớt một tiêu huyết mạch truyền thừa cơ hồ toàn để tiểu nha độc chiếm. Coi như tiểu nha huyết mạch thừa so Phát Tức còn cao cấp hơn một điểm, cũng chịu đựng cùng, năng lượng bàng bạc bắt đầu đột phía. Theo tiểu nha liều mạng điên mãnh Tức màu gà, nó quanh thân lạn như vân hà như là thiêu đốt một dạng. Tiếp lấy nó liền bắt đầu ào ào mãnh dục lông, sau cùng tựa như là áo ngoài trượt xuống một dạng, đột nhiên biến thành một cái đầu hói. Lúc này Tiểu Nha vừa lúc ăn xong, thì thấy đánh lấy ở một cái, xoay người lại tràn ngập cảm kích nhìn về phía hống. Nó đang định hướng hướng biểu đạt cảm ơn của mình, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang quái dị mà nhìn mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa vận có trận phong thổi qua, nó đột nhiên cảm giác thật lạnh, túi đầu vừa nhìn, doa đến bạo kêu một tiếng, tựa như trị bị khuất hải tử, khuơ tay một đôi nhục sĩ hướng về Đông Phương Vũ bộ nhà qua. Ở trong mắt Đông Phương Vũ Tiểu nha giờ phút này tựa như một cái hồ phách, nó bên ngoài cơ thể gấp bó chặt rực rỡ thân huy, giống một cái sụn nị mở dạng. Tuy nhiên không biết nó tiếp cận có thể hay không đối với mình tạo thành thương tổn, Đông Phương Vũ không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có dứt khoát mở rộng vòng tay. Tiểu nha trong mắt cầm lấy nước mắt, hoan một chết. Thân vị thiên hạ cường đại nhất chim, sao có thể không có vũ ma đầu? Cái này khiến nó vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Đông Phương Vũ rốt cục ôm lấy nó, xúc tu lại cảm giác vô cùng chơn nhãn, như là phụ tại cấp cao tơ lụa phía trên. Đông Phương Vũ mần ngơ, tiếp tục phủ sở, nhưng dần dần biến có chút khó giải quyết, cổ quái Đông Phương Vũ chậm rãi cúi đầu, nhất thời kinh ngạc lên. Nguyên lai, like, tiểu nha trên thân đã bắt đầu thần tốc bao trùm thân sinh vũ mao, là vô cùng rực rỡ kim sắc cùng màu trắng, nó lại khôi phục chính mình vốn nên diện mạo, thân thể bên ngoài tất cả đều là vàng rực, mà âm diện tất cả đều là trắng đoán. Cái này chỉ có một cái khả năng, nó tiến dai. Tiểu Nha cảm giác lại có chút quái dị, bởi vì Đông Phương ca ca vừa nãy mà không có an đuổi nó, ánh mắt bên trong ngược lại tràn ngập tán thưởng, mà lại lúc này xung quanh lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiểu Nha mở to mắt, thế mà bị chính mình rực rỡ lắc mắt với thị, đáy mắt rực rỡ như sao. Nó không dám tin, nhưng thể nội cường đại chân nguyên lưu động lại vô cùng chân thực, một cỗ bạo tạc tính lực lượng để hắn say mê. Nó hiện tại giống như đi tại lò so thượng, toán dùng lực cơ hội bắn lên. Tiểu nha mang theo lo nghĩ mở ra mỹ lệ cánh, một mặt thánh khiết như bạch tuyết, một mặt trói lọi như kim hà, tại cánh hữu lực điệu phiến động hạ, nó phủ giương mà lên. Tiểu nha vui sướng quanh quần trên không trùng lên, giao thế lộ ra được cái kia làm cho người hoa mắt kim bạch hai màu. Nó không chỉ có hình thể lại biến lớn, thân dài tiếp cận 5m, giương cánh đạt tới 10m, mà lại tốc độ của nó càng nhanh, giống kim sắc gió xuối, màu trắng bạo, cơ hồ có thể cùng đằng sả lênh cao thấp. Hoa oa, wow. tiểu nha vui sướng tếu to, theo trời một bên lướ đến, không biết là vì góp thú, vẫn là có ý muốn phụ trợ tiểu nha vẻ đẹp, phía sau của nó vờ ý mà theo một đám chân chính quả đen. Đám kia quen thuộc ô nha còn đến, chúng nó không nghe nói đến mùi thịt, mà lại cũng phát hiện đại kim chủ lông ký tức. Nhìn lấy ùn ùn kéo đến mà đến đàn quạ, Đông Vương Vũ hướng hùng nói, cái này quả đen vương rất không tệ, nó nghiêm lệnh nó tộc quần không cho phép tiết lộ tin tức của ngươi, tuy nhiên chỉ là bên trong thế giới nhỏ này cấp thấp nhất tồn tại, nhưng ý nguyên để nhân tôn trọng. <cười> Hắc cười, nói, kaka, ngươi quên ta lúc ấy thì hóa thành quả đen thì thực ta thường xuyên trốn ở bọn chúng trong đám, cái này quạ vương quả thật không tệ, không thẹn với vương giả. Đông Phương Vũ hoàn hốt, lắc đầu im lặng. Hướng hướng về đàn quạ kêu to, đồng dạng phát ra như là quạ đen than ầm, quạ vương lập khắc mang theo nó tộc quần buông xuống tại vừa rồi mã nào tháp vị trí, nơi đó còn có bị mã nào cái này đầu bếp đào thải không ít hạ hạng, đối với cấp 1 dược thú tới nói, đây tuyệt đối là vô thượng bảo dược. Đông Phương Vũ sinh lòng cảm khái, liền cấp 1, cấp 2 yêu thú đều có chính mình chuẩn tắc cùng phòng tuyến cuối cùng, trên thế giới này vì sao lại có giống ngăn cấp lóng dị hỏa hoàn độc tiên nữ, cùng phụ dương thành lưu ra loại kia hoàn toàn vì tư lợi người đâu? không biết lấy mình bây giờ trình độ có thể hay không về Phủ Dương thành báo thủ. Phát xong cảm khái, Đông Phương Vũ nhìn về phía Nam cung Chủ, hỏi: "Nam cung, mấy cái vị tỉ tỉ có còn muốn hay không ký kết yêu thú? Chúng ta bây giờ để đại gia ẩn tàng cấp độ, lại lấy ra chút trọng bảo, có thể rất dễ dàng dẫn tới ngũ lục giai yêu thú." Nam cung trụ lộ ra cảm kích nụ cười, mấy cái vị mỹ nữ cũng nhao nhao gửi tới lời cảm ơn, một người nói: "Đông Phương đại ca, chúng ta nghĩ, lần này chúng ta thì không ký yêu thú, tương lai về nhà lúc mang theo yêu thú sợ không tiện." Đông Phương Vũ mỉm cười, Nam cung trụ nói: "Đại ca, còn có bao nhiêu thời gian liền đến 70 ngày?" Ngươi số sao? Đông Phương Vũ không có cẩn thận tính toán, liền nhìn về phía lớn nhất cẩn thận Long Thất, Long Thất cười một tiếng, nói, ngày mai sẽ là thứ 70 thiên, chúng ta nên ra tốc đường về. Hống lại hướng Đông Phương Vũ muốn một số cấp thấp yêu hạch cùng một đống lớn hạ phẩm tinh thần thạch, vứt cho Thiên Ân Vạn Tạ quạ đen vương, cái này mới rời khỏi. Có chấp tất quyết tiểm hộ, thủy não tiêu tan kim thú cùng lôi âm thú đô biến thành tầm thường sư hổ lớn nhỏ, khác thấy bọn nó hình thể thu nhỏ, một điểm không ảnh hưởng phong của bọn nó, phẩm nguyên thường, nhìn ở có long tư. Thần côn đằng biến đến chỉ có dài khoảng thước, lớn bằng ngón cái thì hơi có vẻ đến quái gì, bởi vì quá nhỏ, tựa như một cây dương chi ngọc làm dây thường tại cánh tay của hắn ở giữa leo lên. Cứ việc tiểu nha đã thay đổi giống một cái trắng cái bụng chim hoàng yến, lại chỉ có nhân thủ lớn nhỏ, khéo léo đẻ đẽ, nhưng Đông Phương Vũ vẫn là để nó tạm thời trốn vào mã não tháp. Còn hống, hình thể cơ bản không thay đổi, hoàn toàn cũng là một cái màu trắng đáng yêu con thỏ. Lần này thú thần tổ địa chuyến đi, Đông Phương Vũ là cực kỳ hài lòng. Lớn nhất thành tựu là cùng hống thành công ký kết, tiếp theo cũng là để ngũ hành hồn lô sơ bộ thực hiện ngũ hành viên mãn. Tại bảo vật phó diện, đạt được chân quý thái túy một tinh cùng tinh thần máu hồ. Tinh thần thạch tổng lượng lật tứ phiên không thôi. Được từ tại Tào trưởng giàu đại hoang linh bích trải qua qua một đoạn thời gian ôn dưỡng về sau, nhất định sẽ trở thành hắn lại một đòn sát thủ. Công pháp phương Diện, hữu dụng nhất chính là được từ tại áp tử kiểu hồn nghiệm sư bộ kia nô bộ cấm chế, tiếp theo chuyển thừa tại tiểu Tây Thiên chấp tất quyết cũng là vô cùng tư dụng. Về phần vì ba cái đem huynh đệ tìm tới hài Lòng ký kết đồng bọn, cái kia chính là dệt hoa trên gấm vui mừng ngoài ý muốn. Cứ việc rời đi tiểu thế giới về sau, Đống Vương Vũ khả năng lại phải đối mặt phiền lớn, nhưng hắn không quan trọng, để hắn làm 100 lần lựa chọn, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ những cái kia ý đồ chi Hắn tự hỏi mình mảy may đều không để ý thua thiệt. Một ngày phi hành thuật về sau, gặp phải đồng môn càng ngày càng nhiều, có nhân ngồi cưới lấy hả báo, có nhân cùng nhau cự hổ, nhưng đến đó đến hài lòng yêu thú các sư huynh đệ khó tránh khỏi biết vênh váo tự đắc, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, làm mọi người nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng Thần Côn Kỳ Hoa thu xuống lúc, vẫn là ngoác mồm kinh ngạc, một số lòng dạ không sâu ra hỏa, quả thực muốn cười đến rụng răng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc có động làm việc. Chương 155, con vợ gấp cũng tán người. Sau sang ngay trước đó, thịnh huống chưa bao giờ có. Các đệ tử đem bạch ngân tạo thành thí kiếm đại trực tiếp đem đến thu thần tổ địa đối diện, đồng thời đỏ trên phố địa, liệt kê lấy 28 đem lưng cao đại vì vậy dĩ nhiên là tổng đường cùng 27 xử lý đường trưởng lao chô ngồi. Giờ phút này Đồng Thiên Nam cũng không có trên đài thì ngồi, như dị vãng mỗi lần thu thần tổ địa sắp quan bế thời gian mở dạng, hắn chính mang theo đại gia cực độ cung kính hướng tổ hành lễ, hiến hữu, cầu nguyện. Một phen thành tín lễ nghi về sau, lại vừa vặn là các đệ tử bắt đầu xuất quan thời khắc, hắn lúc này mới mang theo các vị trưởng lão đến trên đài thì ngồi. Sao sang Nai bản địa cắt trưởng lão phụ trách chỉ huy đệ tử nghiêm nhìn đăng ký các nơi đệ tử ký kết yêu thú, những thứ này đều cần cẩn thận ghi chép, Lưu Chư cũng hướng bản Tông Tông chủ báo cáo. Bởi vì từ trình độ nào đó nói, quan hệ này lấy vạn linh tiên tông tương lai. Từng cái đệ tử hoặc cự vũ, hoặc hiên ngang nhưng mà đến, trên cơ bản từ trên mặt cũng có thể thấy được một thứ đại khái. Mỗi khi gặp xuất hiện một cái cấp 5 hoặc cấp 6 yêu vương, hoặc là xuất hiện huyết mạch không tệ, tiềm lực phát triển to lớn yêu thú, tất nhiên sẽ gây nên trận trận kinh hô cùng từ đáy lòng tán tượng. Sau đó trải qua các trưởng tổng hợp đánh giá về sau, chân chính yêu vương cùng hắn ký kết đồng bọn sẽ bị khoác lụa hồng nhôn máu đào, ung lên đài cao. Dần dần hướng trên đại các phương tôn giả triển lãm về sau, Lập Vũ trưởng lao nhóm thân sau tiếp tục tiếp nhận vạn chúng chú mục. Một người đệ tử dẫn theo một đầu đen nhánh đại ngạc cừu ù đi ra, nhất thời thanh thế to lớn lên, những người kia lại có dài 30m, cao hơn 10m, hiện nhiên giống một gò núi nhỏ. Các đệ tử sợ hai than, thanh âm bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ, tổng đường sư minh cũng là châu a, lại là cấp 6 hắc giao ngạc, gia hỏa này lực công kích kinh người, lại ra dày thì béo, phòng ngự đồng dạng người, chiến lực có thể so với Tam Phạm Sơ Kỳ vũ sư. Cái gì? Ý của ngươi là nói có này một ngạc, chiến lực của hắn liền đối sát trưởng lão. Ai nói không phải? Đây là giữa cuối cùng. Thì liên trưởng lao nhóm cũng không có chút nào tiếc rẻ ca ngợi, nhau nhau tán dương lấy cái này vị đệ tử, thúc hắn lên sân khấu để các nơi các trưởng lao nghiệm nhìn. Đệ tử này đương nhiên là mỹ đích nổi lên, miệng căn bản là không đóng lại được, lộ ra miệng đầy răng a, đều nhìn thấy hạch cửa họng. Ngay sau đó, Phong Lang, Vân Báo, Ban Điểm Hổ, đại luận viên, không ít cấp 4, cấp 5 yêu thú lần lượt hiện lên, tuy không thể cùng hắc giao ngạc so sánh, cũng có thể dẫn tới hiệu công việc nhân sĩ khen ngợi. Đương nhiên cũng có người ký kết yêu thú đã biến hóa, bất quá, hiện tại cũng không phải khảo nghiệm trưởng lão nhãn lực thời điểm. Tất cả mọi người đàn hoàng lấy bộ mặt thật sự gặp người. Chỉ chốc lát sau, một cái trên mặt có kinh người vết thương kim cương cự viên xuất hiện, tiếp lấy chính là sau lưng mọc ra hai cánh hoàng kim hổ, hồ, hỏa hồng sắc đại điểu, ba mắt bạch hùng cùng hai đầu quái mãng lần lượt đi ra. Chúng nó huyết mạch kinh người, khiến người ta kinh hồn không cũng. Người lai, like, những thứ này yêu vương thụ không đến từ tại tiên giới mấy cái cấp 7 yêu vương phải rồi, đều chủ động tìm người ký kết, mắt không thấy, tâm không phiền à. Phụ trách đăng ký tông cường cùng niệm nô kiểu nhìn nhau hỏa sợ, lần này xảo sáng nhai mở ra, đi ra bạo bối thú quá nhiều đi, không biết Đông Phương Vũ bọn họ có hay không há vận. Trên đại các trưởng lão cũng triệt để hưng phấn, từng cái mặt mơ đỏ bừng, mắt lùi tinh quang. Đồng Tiên Nam cười đến răng đều nhăn nát, mỗi khi thấy một cái xuất sắc yêu thú thì cười ha ha, thậm chí có mấy lần tự mình đứng lên qua đập vậy thành công đệ tử bá vai, một chút kiêu ngạo đều không có. Hắn có thể không cao hơn sao? Thú thần tổ địa đi ra bảo bối thú càng nhiều, đã nói lên sáo sàng nhai đối với vạn linh tiên tông cống hiến càng lớn, đã nói lên hắn cái này sần núi trụ cột đến càng to. Đồng Tiên Nam chính đang nuốt ve một chỉ có một thân gọn gàng bắt thị báo, chợt nghe dưới đại vang lên như sấm họ, âm thanh chấn động vân tiêu. Hắn liền vội vàng xoay người quan sát. Mưa Lai là nhan trị cao nhất Thụy Não Tiêu Tàn Kim thú cùng Lôi Âm thú cùng nhau ra sân. Không biết đều vẻ là người, không mắt người vậy. Đảm nhiệm hắn là ai, cũng có thể nhìn ra hai cái này cấp năm yêu vương bất phàm, thủy Não Tiêu tan Kim thú cái kia xa hoa lạng phí dáng người cũng không cần nói, nhưng phàm là nữ đệ tử đều nhìn ốc, liền nam đệ tử đều thấy hứa ra bong bóng nước mũi. Lôi Âm thú cái này co rụt lại tiểu hình thể, ngược lại để đại gia nhìn ra một số chi tiết, một thân đen xỉ chẳng khác nào xa tanh một dạng thuận hoạt mộc lông cơ hồ lau nhà, hết lần này tới lần khác tại mao tiêm ngược lại có một vòng trắng cũng có, tựa như cố ý khảm một bên một dạng. Đỉnh đầu hình đinh ốc độc rắc đâm thẳng thương thiên, so như hoàng ngọc trong suốt sáng long lanh, tản ra bà quang. Đây là cái gì nghịch thiên huyết mạch? Các người người nào nhận biết? Không ít người nhao nhao kinh hái hỏi. Ta xem qua tất cả yêu thú đồ phổ, tuyệt đối không có ở chúng ta đại lục xuất hiện qua, không phải là thiên yêu a. Mẹ của ta ai? Có đức cao vọng trọng trưởng Lao thế mà kinh hô lên. Quá hoa lệ, quá kinh diễm, quá khoa trương. Phụ trách đăng ký trưởng Lao đã trợn mắt hốc mồm, vẫn là tông cường trước kịp phản ứng, hô, Nam Cung, Long Thất, đây là yêu thú gì? Hảo tiểu tử, mau nói. Nam Cung trụ vênh váo tựa đắc Phiết lấy miệng rộng, duỗi ra một cái ngón tay trị thiên, đi lòng vòng nói ra, "Cái này gọi Thủy Não Tiêu Tàn Kim thú, ta đoán là Thiên Đi lên a." "Thủy Não Tiêu Tàn Kim thú a? Cao lớn bao nhiêu tên trên?" "Ta quả thực muốn say." Một cái mỹ lệ nữ đệ tử hét dầm lên. Long thất làm theo cung kính thi lễ, nói, "Vẩn báo sư thúc, đây là Lôi Âm thú." "Lôi Âm thú? Bá khí, không tầm thường, nghe xong cũng là manh thú chi vương." Chúng đệ tử uống lên một tới. Tông Cường trong mắt lóe lên ánh sáng, hưng phấn mà hỏi, "Ta thấy bọn nó có chút không tầm thường, nên có huyết mạch cao quý. Đã các ngươi đã ký kết, biết huyết mạch của bọn nó sao?" Nam cung trụ vừa muốn nói chuyện, Long Thật đã mở miệng nói, tuy dài đem bất phàm, nhưng huyết mạch cũng không, cái gì năng thiếu. Tống Cường chính em thầm hối hận miệng mình nhanh hơn lão tử, nghe hắn nói như thế, vội vàng nói, không sao, ngay cả như vậy, y nguyên bất phàm, hiện tại lên sân khấu đi, để ngươi cao hứng một chút. Đồng tiên nam đã sớm trên đài chờ đến hận không thể bay xuống, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Nam cung trụ gió tao mà tại dưới đài truyền đại quyền giáp bước, hoàn không thể lằng không đem hắn nhếp lấy tới. Chính chờ đến phần nóng lòng thời điểm, lão này trực tiếp trên đài, nhìn tổ địa cửa ra vào, nhìn chân rối. Cùng lúc đó, dưới đài đột nhiên cực độ mà an tĩnh lại, Tất cả mọi người là một cái đồng hồ tình, mặt hướng sào sàng nhai lối vào hành chú mục lễ, mà lại là lớn nhất đỡ đần cái kia một loại. Để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc không phải là anh tuấn thẳng tắp, Phong lưu phóng khoáng đông phương vũ, cũng không phải đèn sớm mập mạo, tướng mạo vui mừng tận hồn, mà chính là bọn họ cái kia quỷ dị tới cực điểm ký kết thú. Tại nhất đại đội trùng trùng điệp điệp đệ tử cùng đàn yêu thú giữa, chúng nó lạ như thế siêu trần phát tục, hơn người. Đây rõ ràng cũng là một con thỏ cùng một đầu rắn cỏ như là trước tờ mở sáng cám, kinh lôi trước kia lặng. An tính quỷ dị về sau, mãnh lên. Có người cười ngửa tới ngửa lui, có tay hướng về phía trước đưa trực tiếp ngựa mặt ngã xuống, có một mặt cười một mặt leo nước mắt, còn có người cười đến ôm bụng ngồi xuống xuống. Ngay cả đáng lẽ đi theo Đông Phương Vũ cùng Thần Quân về sau các đệ tử cũng không trượng nghĩa cùng hắn hai kéo dài khoảng cách, ý kia rất rõ ràng, chúng ta cùng cái này hai kỳ hoa không phải cùng một bọn. Đồng Thiên Nam trên đài xoa xoa con mắt, lại nhìn cũng là con thỏ cùng gián cỏ. Nghiệm Lâu kiểu người đầu, giống một cái mỹ nhân điều khắc. Cười vang về sau, tra phụng như tiền đường sóng triệu, tiến diện hết thảy. Các ngươi có nghĩ tới hay không cùng một cái con thỏ ký kết, cái này cần biến thái tới trình độ nào? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Cái kia còn không có một đầu rắn cỏ sao? Chờ ta vào bên trong môn, ta muốn ký một cái hết xanh hoặc là nắt bét, đến lúc đó, ta lóe mủ mắt của các người. Sư tỷ, con thỏ tại lúc tác chiến có thể làm gì? Sư mùa à, các người đây người thành phố thì không hiểu. Gặp được diều Hầu, con thỏ thì ngửa mặt một nằm, hai chân cong lên, đợi diều Hầu vừa đến thì chợt đạp một cái. Cái này gọi thỏ tử đẳng ưng. Sư tỷ, ngươi chán cái tá. Người ta vẫn là vàng hoa cô nương đâu. Ha ha ha. Các người nói, khống chế con thỏ tác chiến chính là không phải thỏ nhị gia. Chơi chính là không phải cái bang cột đầu a. Tại chúng đệ tử trăm vạn con rồi đại quân cười vang chảo phủ giữa, một số yêu thú cũng phát ra không có hảo ý giống lên một tiếng, có rõ ràng cũng là ý đồ đem hống cùng đằng xà hạ kinh hãi. Hống nổi giận, tuổi của hắn tương đối mà nói, cũng chỉ so tiểu nha hơi lớn, chính là thích nghe nhất tán dương thời điểm, cho tới bây giờ không bị qua vũ nục như vậy a. Đông Vương Vũ một cái an ủi không tức thời, hống phát ra nộ hống. Lâm, thanh ém như theo thần giới xuyên việt mà đến, thế lương mà xa xăm chống trải, cô thẳng lại lãnh đạo, khiến người ta sợ hãi mà kinh hãi, không rét mà run. Lại nhìn sào sàng ngay trước, vô luận là trên đài, dưới đài, lũ thú nằm một chỗ. Trên đài đứng đấy chỉ còn lại có thủy Nao tiêu tan kim thú cùng Lôi âm thú, liền cái kia hắc giao ngạc đều tại rõ ràng đệ thấp. Về phần dưới đài, thì càng không chịu nổi, nhất thời mùi tối ngút trời, không biết có bao nhiêu đáng lẽ không ai bị nổi yêu thú trực tiếp dọa đến bài tiết không kiềm chế, tức đái cùng lưu. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 156, đổi lấy tài hóa. Lâm, Thanh Long đại điện bên trên có ghi chép, đây là tiếng long ngâm. Đừng nói lấy khống chế yêu tăng trưởng Tông, cũng là hồn có chút chút văn hóa người tu hành biết tất cả. Hốt một tiếng chu lên phát ra Để Bạch thú khuất phục, Đông Phương Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ hậm hực. Chính mình vốn còn muốn muốn ẩn tàng uy năng của nó, làm Giả heo ăn thịt hổ bảo mệnh vốn bài. Chỗ nào nghĩ đến vừa vừa rời đi xảo xáng nhai liền đem việc này đại bạch khắp thiên hạ. Hắn đang ở vạn phần ảo não thời điểm, trên đài đồng thiên nam bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị điệu chỉ lấy thần cô nói, "Nguyệt độ, còn không cho ngươi cái kia khí linh thành thật một chút. Nơi này đông đảo bạn đường trưởng lão, ngươi sao có thể thẹn quá hóa giận? Còn thể thống gì?" Đông Phương Vũ cùng thần côn bị hắn có chút choáng váng. Chẳng qua hai người dù sao cũng là đứa bé lanh lợi, chợt liền minh bạch đồng nhai chủ dụng tâm lương khô. Thần Quân còn có cố ý để cầu Long Đồng Khí Linh đi ra dương nhanh múa vuốt bay múa một vòng, mới vô cùng lo lắng mà thu lại. May mắn vừa rồi Tông Cường cùng Nghiệm Nô Kiều bởi vì quan tâm, với hai người bọn họ khá gần, lần này làm ra vẻ vờ ơ im mà không có gây nên mọi người hoài nghi. Thậm chí có nhân còn có án lấy Đồng Thiên Nam mạch suy nghĩ tiếp tục khen chê bọn họ, ngươi nhìn cái này hai hàng có tốt như vậy niệm binh lại tự cam đoạn lạc, ký thấp như vậy hồ sơ yêu thú, fen này thẹn quá hóa giận càng là vẽ rắn thêm chân, thể diện mất sạch. sợ hai hung phát tố, vội vàng mắt, làm xấu hồ hình, túi đầu xâm nhập đám người, đến cái mắt không thấy, tâm không phiền. Cái gì nghi thức mình đều không tham gia. Trên đường đi, Thần Quân Hữu Lo không ngừng mà tán dương lấy chính mình, phản ứng gì nhanh miệng, cái gì cực kỳ thông minh, cái gì không chê vào đâu được. Đông Vương Vũ thì là càng không ngừng gật đầu a, trong miệng tựa như từ đáy lòng mà nói, ngươi là lão hồ ly, ngươi là tiểu hồ ly. Lời kia nói như thế nào? Tức, nhớ tới, cá mẹ một lửa. Trong miệng ứng thửa, kỳ thực trong lòng của hắn sớm tại tính toán. Chính mình giết bản tông phó tông chủ cháu trai tảo trừ dầu, mà lại đây là giết hắn cái thứ hai cháu trai, khẳng định sẽ để hắn lôi đỉnh tức giận. Mà khác, áp tử tiểu phân đường hơn 100 tên đệ tử, hoặc bởi vì chính mình Hoặc bởi vì tàu giàu, chết cái kế 78 phần, việc này liên quan đến quá nhiều người, căn bản không mật có thể bảo vệ. Tuy nhiên việc này áp tử kiểu phân đường vô pháp mang lên trên mặt bản tới nói, nhưng khó đảm bảo bọn họ sẽ không ở phía sau hái lấy thủ đoạn gì. Nguyên Cớ, tiếp đó, chính mình khẳng định sẽ đứng trước một loạt gió tác kỳ mưa, thậm chí là tất sát thủ đoạn. Nhưng là, đối phương an bài những thủ đoạn này đều cần thời gian, chí ít tại 2 trong vòng 3 ngày, bọn họ tuyệt đối không kịp an bài. Nguyên Cớ, từ giờ trở đi trong vòng 2 ngày, hắn là tuyệt đối an toàn. Nhất định phải sử dụng thời gian quý giá này tiến lội Hoa Nu thành, mua sắm một số cần thiết vật tư. Sau đó cho hắn đến cái thời gian dài bế quan, để bọn hắn không có cách. Chủ ý đã định, với lúc bồi tiếp thần côn trở lại Thiên thủy đường, đem thần côn đưa về hắn tiểu viện của mình, Đông Phương Vũ một khắc không ngừng, trực tiếp cách mở sân môn, lại phi chu, khoan thai mà đi. Tùy tâm trong viên, nên nhi chính đang rầu rĩ. Những ngày này đến, nàng có chút lòng tham, vợ ơ mà thu giá trị 300 bạn tinh thần thạch yêu hoạch, kết quả Đông Phương Vũ tiến thú thần tổ địa, đã thật lâu không. Giống các nàng loại này trung tầng quan sự, mỗi người trưởng không tiền tài là có hạn, trên thực tế nàng đã vận dụng những người khác vốn lưu động. Hai ngày này ngày ngày đều có đồng hành đến đây thúc hỏi, để cho nàng đều nhanh sổ đồ. Tùy tâm mượn cùng Đông Phương Vũ giao dịch tí tứ là một cái nhanh chữ, 300 vạn bọn họ có thể kiếm 30 vạn, nhưng nếu kéo đến thời gian quá dài, ảnh hưởng đồng hành sinh ý thì không có lợi. Đúng vào lúc này, một cái áo xanh gã sai vật đến đây bẩm báo, Đông Phương Vũ đến, hơn nữa còn điểm danh đạo họ chuyên môn tìm nàng. Nên nhi sử sợ, chợt liền quy rũ, ngàn thụ vạn thụ hoa lên mở. Nàng cơ hội là một đường chạy chậm đến đi nghênh đón Vũ, gặp mặt lại tốt Đông Phương đại nhân, nhưng để ta đem người trông. Đông Phương Vũ rõ ràng mà sững sở, để nên Nhi đỏ mặt giống như phỉ, liền vội vàng xoay người dẫn đường làm che lấp. Nữ nhân làm ăn thì là không bằng nam nhân nhạy nghẹn, nên Nhi lại đem Đông Phương Vũ để tiến chính mình phòng tiếp khách. Lúc này, nàng mới chú ý tới Đông Phương Vũ trên bờ vai một bên ngừng lại một cái sùng vật, bên trái là một bé thỏ trắng, bên phải là một cái chim hoàng yến. Tuy nhiên cảm thấy không giải, ngoài miệng lại nói, Đông Phương đại nhân thật có nhà hứng, không biết sùng vật của ngươi thích gì điểm tâm. Đông Phương Vũ bất thiện cùng nữ tử một chỗ, chỉ muốn nắm chặt hoàn thành suy nghĩ, nghe vậy thuận nói, chỉ biết là tiểu nha thích uống kỷ. Nên nghi che miệng cười một tiếng. Đi ra ngoài phân phó vài câu, chờ hắn trở lại, Đông Phương Vũ đã bày ra trên bàn hai cái chữ vật giới chỉ. Nên nhi trước kích động cầm lấy một cái, lại là chỉnh một chút 100 gốc bảo dược, đều là phơi nắng tốt, có giá trị không nhỏ. Kỳ thực những cái kia có hoạt tính, Đông Phương Vũ đều đã trồng ở mãn nào trong tháp, đây đều là không dùng được, cũng là hống cùng tiểu nha gánh còn lại. Cái thứ hai giới chỉ là Đông Phương Vũ luyện thủ tác phẩm, cùng lần này tại thú thần tổ địa giữa tịch thu được niệm binh. Nên nhi cả kinh cái to nhỏ miệng, bởi vì bên trong lại có thập cấp 4 niệm binh. Niệm binh đến cấp 4 liền có thể thông qua ôn dưỡng linh viên đại bản, có rất ít người biết bán, trừ phi này người bản thân thì biết chế tác niệm binh. Xem ra, nhiệm Nhi trưởng lao rốt cục bắt đầu nhịn đau ra bán mình cắt giữ. Kỳ thực, những thứ này đều không phải là Đông Phương Vũ toàn bộ, tại thú thần tổ địa đoạt được giữa, hắn chỉ ít lưu lại cho mình 4 kiện niệm binh, một kiện tự nhiên là vậy ít nhất vượt qua cấp 5 đại hoang linh khí, lại có là món kia hiếm có thần hồn phòng ngự niệm binh, ngoài ra còn có đang dùng tứ phẩm kim sắc đao, một kiện tạm thời xung làm long vĩ nạc giáp vật thay thế trong suốt phần mềm. Có thể nói, hiện tại Đông Phương Vũ sử dụng chi vật, tất bước đều là thứ phẩm, một số không để vào mắt căn bản vô ý tồn tại. Nhưng mà, ở trong mắt Nên Nhi coi như không giống nhau, nàng còn tưởng rằng từ đó có thể liên tục không ngừng mà từ Đông Phương Vũ nơi này thu hoạch cấp 4 niệm binh đâu, đây chính là kiện kiện đều có thể bán đấu giá đồ vật. Nên Nhi tính nhẩm vô địch, chỉ chốc lát sau thì báo ra ra đến, "Đông Phương đại nhân, thập nhất kiện cấp 4 niệm binh định giá 110 vạn, trăm cây bảo dược trung định giá 60 vạn, cái khác niệm binh tính toán làm 43 vạn. Tổng cộng là 213 vạn tinh thần thạch, ngài có thể hài lòng." Đông Phương Vũ tuy nhiên đã là phú hào Nhưng hắn đã không keo kiệt, cũng không lãng phí, giá tiền này vẫn là bản đã tính, so với chính mình tính toán còn muốn hơi cao, phi thường hài lòng, mỉm cười gật đầu. Nên Nhi lấy ra một chiếc nhẫn, chính lo được lo mất mà chuẩn bị đưa ra dùng yêu hạch đổi mua, nếu như thành công, cái này có thể chẳng khác nào làm thành 2 bút tổng cộng 5 triệu tinh thần thạch sinh ý, ngẫm lại đều cảm xúc bành trướng, vượt qua chính mình mấy năm thành ca. Đúng vào lúc này, ba cái tiểu tư dẫn theo hai vạc hoa ngoan cừu cùng một giỏ lớn cà rốt tiến đến. Đông Phương Vũ nhìn thấy cà rốt, trực tiếp đốc, thật coi hống là con thỏ, gia hỏa này có tức giận hay không báo nổi a. Hai hàng phân biệt đập ra qua, tiểu nha thẳng đến vào rượu, một nát dây dán trực tiếp vào qua. Hống bổ nhào vào giỏ trúc trước đó, cầm lấy một cái cà rốt, say mê lấy nghe, ráng rác một ngụm, thoáng nhất phẩm, lại ăn liên tục lên, trong chốc lát, chỉ nghe hống một tiếng hả thảm, mãnh liệt vùng ngâm đuốt, con hàng này vừa ơ im mà cắn được chính mình tay. Ngay sau đó, nên nhi liền phát hiện phách đoán kinh kỳ mà một màn, cái này con thỏ ơ im mà biết nói tiếng người, cái này hoàn toàn siêu việt thưởng thức, trên thế giới có chí ít cấp 4 trở lên con thỏ sao? Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 157 trên công xí thượng, hoàn toàn vượt quá Đông Phương Vũ dự kiến, Hống Vơ Im mà thích vô cùng ăn cả cà rốt, càng ngoài dữ liệu của hắn là, gia hỏa này Vơ Im mà không biết thứ này, chỉ nghe nó một bên năng liên tục, một bên mơ hồ không rõ mà nói, "Ca, đây là cái gì bảo dược?" Chớ ngại đắt, nhều mua chút, quá hợp khẩu vị của ta. Nên Nhi lộ sột, "Cái này ca chữ, nói do cái này con thỏ là Đông Phương Vũ ký kết thù à, yêu thú à, ưu tú như vậy một cái hồn niệm sư làm sao lại cùng một cái con thỏ ký kết đâu?" Không thể tưởng tượng a. Đông Phương Vũ ha, ha cười đáp ứng, thầm nghĩ, cái này nhưng so sánh tiểu nha uống rượu có tiên nghi, đối với nên nghi nói những ngày này lại vì ta thu yêu sao? Nếu có ta muốn hết, còn có." Đông Phương Vũ Nhất chỉ cái kia rõ trúc, nói, "Loại này bảo dược, cho ta đến tràn đầy hai chữ vật giới chỉ." Ha ha. Nên Nhi vui vẻ xấu, trước phân phó người qua làm cả rốt, tiếp lấy liền đưa cho Đông Phương Vũ Nhất giới chỉ yêu hạch. Đông Phương Vũ vừa nhìn, thầm hô đã nghiền, cùng nàng giao nhận tinh thần thạch, nói tiếp, "Ta hai cái này thú sủng đều là hỏa thuộc tính, ta hiện tại cần đại lượng hỏa thuộc tính bảo dược hoặc bảo tài, càng nhiều càng tốt." Lúc này tiểu nha đã uống xong hai vạc yếu, đang ở trong vạc nắp rượu, truyền ra vang dội tiếng vang. Hống cũng vạn phần chân quý mà gầm sau cùng một cây cá rốt, nên Nhi đứng dậy, mời Đông Vương Vũ đi theo, hai người hai thú cùng một chỗ tiến vào Tùy Tâm vườn bạc hồ. Linh tốc trong vùng, Hống tiện tay chỉ trỏ, Đông Vương Vũ đều hết thảy mua xuống, không bao lâu lại hoa hơn một triệu. Nên Nhi khuôn mặt dịu dàng, tâm hoa độ phóng. Tại tài liệu trong vùng, Hống hít hít mũi, ngẫu nhiên điểm trúng một hai khối khoáng thạch, không hứng thú lắm, hiển nhiên không có vô cùng vừa ý đồ vật. Bỗng nhiên, nó nhào về phía nơi hẻo lãnh, tại một đống vật liệu gỗ tìm kiếm, rốt cục sở đến một đoạn cấu Đoạn này dây leo rực trường dài nửa thước, đầu thổ. Hiện lên đỏ thẫm chi sắc, ẩn ẩn có màu tím sẫm điểm lâm thấm, lộ ra một loại tuyết nguyệt nấu luyện dấu vết. Hống cầm cái này dây leo, đặt ở dưới mũi người người, không hiểu hỏi, đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác nó răng đầy hỏa thuộc tính năng lượng đâu? Nên nhi đối với Đông Phương Vũ Thú sủng đương nhiên là tận lực định bợ, nói, cái này tựa như là xích diễm dây leo, nó kết xích diễm quả là hỏa thuộc tính bảo dược. Đáng tiếc chúng ta không, chỉ có đoạn này dây leo. Ngươi phải thích thì đưa ngươi. Hống lộ ra rất vui vẻ, hướng Đông Phương Vũ biểu thị đã không có cái gì có thể chọn. Đông Phương Vũ biết hôm nay mùa bán đã để nên nghi phát đại tài, nhân tiện nói, Nên Nhi quả sự, nay sau trong vòng nửa năm, ta sẽ không tới. Nên Nhi tâm lý lộ bộ một tiếng, âm thầm tức rẻ, nhưng hôm nay thu hoạch đã rất nhiều, sao có thể lòng tham không đủ, vội vàng nói, nhận huệ đã nhiều, đã là vô cùng cảm kích. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, ta không phải ý tứ này, ta là muốn mời người về sau thay ta đưa hàng lên núi. Dạng này ta có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Nên Nhi vui vẻ nói, vậy dĩ nhiên vui lòng ta mệnh, Đông Phương đại nhân vẫn là thu yêu hay sao? Đông Phương Vũ đại khí mà nói, yêu hoạch tự nhiên muốn, mà khác vừa rồi phẩm là chúng ta mua qua hỏa thuộc tính bảo dược, bảo tài đều muốn. Ngoài ra Hoa nói tiểu, bánh rán hành, cà rốt, tinh phẩm cấp khí phôi, phiền ngươi mỗi lần thay ta mang nhiều lấy chút. Ta muốn bê quan, ngươi 30 ngày qua một lần thuận tiện. Phát đạt, nên nhi trong lòng như là nợ rộ toàn bộ vùng quê hoa tươi, rực rỡ cùng cực, không, có lỗ hổng mà ư mới. Giờ đi theo vườn, cố ý lại đi mua 1000 tấm bánh rán hành, huynh đệ ba ngồi lên lâu thuyền. Hống lập tức thần bí nói, đại ca, cái này dây leo thật không đơn giản, là xích diễm dây leo không tệ, đây là dây leo căn. Nó vừa âm mà đâm vào hỏa bên trong, trải qua vô số năm, chỉ đến hỏa thuộc tính tinh hoa. Lựa này ở một giữa Chính là tiểu hồ lô am hiểu nhất hấp thu. Đông phương vũ vui mừng xoa xoa hướng đầu, xuất phát từ nội tâm mà khen, đừng nhìn ngươi nhỏ, so ta còn có làm đại ca khí chất, ta nhìn ngươi cả ngày nghĩ đến tiểu nhà cùng tiểu hồ lô, chúng nó cùng ngươi, có phúc. Tiểu nhà hoa, hoa, cùng lấy phối hợp, nó hiện tại cùng đông phương vũ tâm linh tương thông, đã có thể nghe hiểu đông phương vũ đại bộ tờ HN lời nói. Hống đến đến đại ca khen ngợi cùng tiểu đệ tán đồng, rất vui vẻ, bình sinh rốt cục có nhà cảm giác, thật hả ấm áp mà thân thiết Một đoạn xanh biết đằng nhi từ Đông Phương Vũ trước ngực rũ ra, khéo leo đứng ở hống trước mặt, cái này khiến Đông Phương Vũ cùng hống vạn phần kinh ngạc. Hống một bên đem xích diễm dây leo đưa cho tiểu Hồ Lô, nhìn lấy nó lủi về mã nào tháp, vừa hướng Đông Phương Vũ nói, nó làm sao có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đâu. Đây là Hồ Lô tính sao? Đông Phương Vũ lắc đầu, hắn cũng không hiểu, cái này tiểu Hồ Lô càng ngày càng thần bí, mà lại ra hỏa này tựa hồ không đến chính mình vạn phần nguy cấp thời điểm, căn bản cũng không xuất lực, cũng coi như có cá tính. Lúc trạng và tối, vừa mới trở lại môn, Đông Phương Vũ liền thu đến niệm nô để hắn qua chủ cái kia Cái này sớm tại Đông Phương Vũ trong dự liệu, thầm than rốt cục vô pháp giấu giếm tất cả mọi người. Sơn núi người trong hành lang, là không có người ngoài, trừ Đồng Nai chủ cùng hai cái bên ngoài, ba cái đem huynh đệ đều tại. Gặp Đông Phương Vũ tiến đến, đều hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Đông Phương Vũ minh mạch, cái này ba hàng không có đứng vững, đã toàn bộ giao phó. Đồng Thiên Nam nắm lấy Đông Phương Vũ, một bộ muốn nhìn thấu bộ dáng của hắn, gặp hắn y nguyên một bộ bát phong bất động dáng vẻ, nhìn không được nói, "Được, mau nói đi, ngươi cái này ký kết thú đến tọt cùng là cái gì?" Vì cái gì nó một tiếng gào thét liền có thể đệ bách thú phục? Miệm Đâu kiểu trong mắt dị sắc liên tục, Tông Cường cũng một bộ cực cảm thấy lưng thú dáng vẻ. Đông Phương Vũ không mình hành lễ nói, bẩm sơn núi người, con thú này hiếm thấy, tên là Hống, tại thượng cổ thời kỳ cũng có uy danh hiển hách. Chỉ là nó trưởng thành cực kỳ không dễ, so với còn lại cao cấp yêu thú càng thêm chậm chạp cũng gian nan. Bởi vì huyết mạch của nó muốn so với chúng ta hồn Vũ Đại Lục yêu thú thuần chủng, nguyên cơ có tiên thiên di ác. Đông Phương Vũ tự giác trong lời nói này quy giữa cũ, đã không có hoàn toàn bại lộ năng, còn nói đều là sự thật, tâm lý rất là nhiên. Đồng Thiên Nam nhìn chầm chầm vào hắn, nhưng cuối cùng nhìn không ra cái gì. Miệm Lâu Kiều cùng Tông Cường hai mặt nhìn nhau, sau cùng Miệm Lâu kiểu nói, nam cung yêu thú của bọn hắn thật là cái này hống trợ giúp thu phục. Đông Vương Vũ trong lòng thầm mắng, không có cốt khí a. Các người liền không thể nói ý điểm. Vừa nói, chỉ là sử dụng một số nó đặc biệt vi áp. Đồng Tiên Nam trong mắt thần mang lóe lên, cười ha ha, nói, "Tốt, các ngươi yên tâm. Từ hôm nay trở đi, bốn người các ngươi yêu thú chính là ta sở núi bí mật lớn nhất, bí mật này ta muốn đợi đến Tông môn luận đạo lúc lại chính thức để lộ." Bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, Đồng Tiên Nam nói tiếp, "Từ hiện tại đến Tông môn luận đạo còn có tiếp cận thời gian 2 năm, các ngươi đã là nội môn đệ tử hội tâm." Theo chúng ta Vạn Linh Tiên Tông truyền thống, các người có thể lựa chọn tại vốn nên sườn núi tiếp tục tu luyện, cũng có thể lựa chọn rời núi nội đạo. Ta muốn nghe xem tính toán của các người. Đông Phương Vũ thở phào, chi tiết nói, "Sườn núi người, cái này chúng ta bốn người còn chưa thương lượng. Cái này ta biết, cá nhân người là nghĩ như thế nào?" Đồng Nai chủ truy vấn. Đông Phương Vũ nói, "Chúng ta gần nhất trước tiên tham gia phong lôi nội thí luyện cùng tiến tu thần tổ lựa chọn đồng bọn, tu luyện có chút không quá hệ thống. Đệ tử muốn triệt để bế quan một lần, tốt nhất có thể đột phá nhị phẩm vũ sư sau lại ra ngoài hành động." Ha, ha, ha Đồng Tiên Nam phất râu cười to, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Nói, rất tốt, đi thôi." Chấm đã. Niệm Lâu Kiểu cùng Tông Cường châm miệng một lời. Đồng Tiên Nam chú ý làm ngạc như nói, "Sư đệ, sư muội, còn có chuyện gì? Các ngươi cứ việc phân phó bọn họ, ta nghỉ ngơi trước qua." "Chờ một chút, Sư Minh, ngươi mới vừa nói tốt khen tưởng đầu." Tông Cường bất đắc dĩ, đành phải vẻ mặt. Niệm Lâu Kiểu có ý hướng lấy Đông Phương Vũ muốn có người nói, "Ngươi vừa mới không phải đang nói hay, chỉ cần bốn người bọn họ không phải quá phận, muốn cái gì ngươi thì cho cái gì không?" Niệm Kiểu cố ý không phải quá phận mấy chữ tăng thêm lực khí, nhắc nhở ý vị tục Đồng, đồng Tiên Nam bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, mau nói, mau nói, người già cảm rất nhiều, ta phải ngủ. Đại gia tất cả đều lộ ra khinh bị ánh mắt. Thần côn bọn họ hiển nhiên sớm biết nội tình, đã nghĩ kỹ yêu cầu đồ vật, lúc này thứ tự báo ra. Thần côn nói, ta lớn nhất không tham lam, hiểu sự tình hợp lý, minh bạch có chừng, có mực đạo lý. Thì truyền ta ngày tuyển học long hết huyền hoàn đi. Vụt. Đột nhiên nam cả kinh tránh dưới một cây diêm mép. Long thất cũng nói, truyền thuyết sư Tôn có hai pháp trưởng pháp uy trấn nam, cũng uy hận không đem. Chân địa không vòng. Vừa vặn cùng ta đại thương hận thiên tấp tên tương tự, truyền ta đi. Lại kéo xuống đến hai cây. Nam cung trụ tặc cười một tiếng, nói, nghe nói sần núi người có một cái linh cực bộ đoàn, ngồi ở phía trên tu luyện có thể ra tốc thu nạp tinh thần chi lực. Đồng tiên nam kinh hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Mượn dùng nửa năm, mà thôi. Còn có mà thôi. Đồng thiên nam sắp báo nổi, đồng nhiên nghĩ đến đông phương vũ còn không có nói, dứt khoát sau cùng cùng một chỗ phát tính toán, quay đầu hung hăng nói, ngươi thì sao? Đệ tử chỉ muốn tại tinh quang khe giữa lại tu luyện bảy này hả cuối cùng còn có một cái hiểu chuyện, cái này không quá phận. vật black